Quy một chương một kẻ thù khấu lao quan lại nghĩ tới lúc trước chính mình mất sức thây chất thành núi máu chạy thành sông chiến trường ở trong không lên nổi lúc nhiễm đỏ nửa ngày màu máu tà dương bên dưới cái kia đầy người máu cùng thấm mồ hôi ngồi trên lưng ngựa trong tay còn cầm một nửa đoạn thương bóng người đối với hắn chố dội ra cánh tay đến ngươi chính là quan người chắc ngựa quan ứng phó hướng về gì đáp này tay cầm sau thì cho ta dẫn ngựa được rồi nay là ai đã lâu không ai gọi mình danh tự này hắn lúc đó nghi ngờ một chút còn là phản xạ có điều kiện phép tắt đáp lời đi từ khi hắn sống nương tựa lẫn nhau em trai bởi vì đói khát khó nhịn không nhịn được ăn trộm ngựa liệu mà bị chủ nhà thả chó tươi sống cắn chết mà hắn cũng bị biển thủ làm từ ra chóc thịt bong đuổi ra khỏi cửa bỏ vào rã ngoại điều nghiên địa hình nhi thì đút chó sói dựa cả vào một đám nửa đêm lén lút tuốt qua dân buôn muối mới nhặt về một cái mạng sau khi hắn liền như vậy cũng triệt để từ giã cái tên này mà ở lần lượt cùng quan quân cùng đất đoàn chu toàn vào sinh ra tự ở trong trở thành biến thành trong miệng người khác cái kia đều cũng không thể chinh phục vạn không quan cánh tình đường hoàng lệ hán tử lão oan chỉ là ở sau đó Làm nghĩa quân bắt đầu trở nên bước đi liên tục khó khăn thời khắc mấu chốt này từng để cho hắn tùy tùng kính ngưỡng cùng tôn sùng cao to thân hình đột nhiên hay dùng phát ra từ đáy lòng thay đổi một bộ dáng rớp, mà không lưu tình chút nào rất nhiều đồng bạn máu nhiễm đỏ tiền đồ của chính mình dùng vô số nghĩa quân từng đóng thi cốt lắc thành hắn thẳng tới mây xanh đường hoàng đại đạo mà cùng hắn đồng thời tùy tùng ở bóng người sau lưng cũng từng cùng nhau cầm tay nói chuyện vui vẻ mà xương huynh gọi đệ khổ xuất thân đồng bạn cũng biến thành hoàn toàn để hắn không nhận ra bình thường bọn họ chỗ dơ lên giao mộ để hơn nửa tòa thành trì đều hóa thành máu. chỉ có lao quan mang theo mấy người ra ngoài trinh sát tuần hành mà may mắn trốn qua lần này kết nạn sau đó gặp được lay động trên châu thành quan quân cơ sĩ, còn có đầu tường trên này dùng nghĩa quân sĩ tốt đầu người chỗ tích lũy lên cao vóc kinh quan cái kia đều là không muốn cùng người nọ cùng đi ra đi đã bị ở trong giấc ngộng ăn tức trên phòng kế toán bên trong cho giết cùng vây giết mới cũ huynh đệ rất nhiều giống như đã từng quen biết gương mặt còn đã từng cùng hắn đồng thời tay trong tay chống đỡ đủ hô ký hiệu hát ca nhi đổ máu chảy mồ hôi suốt lượt qua bây giờ đều chỉ còn lại có máu me nhảy múa người đầu hoặc vừa là trở thành mang theo gặp gành mà a vẻ mặt Đứng ở dưới thành nên tiếp quan quân loạn khỏng bóng người một trong. Nhất thời không nghĩ ra lão quan, có phải gào khóc khóc lớn một hồi, mà quyết định làm này hy sinh vì nước các anh em làm chút gì, thế nhưng tránh thức nguy hiểm cùng trí mạng uy hiếp, cũng đến chính mình này đã chối bỏ ước nguyện ban đầu cùng lời thề kẻ phản bội bọn, chỗ phái ra tìm giết cá lọt lưới truy binh, mà là đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn và sau lưng đồng bạn bên trong. Bởi vì đột nhiên bùng nổ khác nhau cùng trong lòng dao động, để hắn này con may mắn thoát nạn nho nhỏ chính xác tuần hành, khi hắn chỗ kiên trì xuôi nam cho hoàng vương báo tin trên đường, bạo phát một hồi gấp gáp mà thảm thiết nội chiến, cuối cùng chỉ có một mình hắn mang theo thương thế đi. vừa đi không bao xa thì té xỉu ở trên đường, đợi cho lại bị người phát hiện cùng cứu tỉnh lại, xấu nhất kết quả cũng đã đã xảy ra. Mà gặp phải đến từ nội phong doanh còn sót lại hạ xuống cái kia những người này, lại cho mất đi hết cả niềm tin hắn chỗ dung thân cùng mới hy vọng phương hướng, cho nên khi Vương đem thủ lĩnh để hắn thề dùng tính mạng hộ vệ cái kia, đồng ý đứng ra làm nghĩa quân làm việc giã lộ hòa thượng Chu toàn, hắn cũng là kiên quyết đáp lời đi, sau đó mới từng bước một đi tới bây giờ vị trí cùng mức độ trên. Người cũng không phụ ta, ta cũng quyết không phụ ngươi cái này cũng là hắn từng quay cái kia từ từ trở nên hơi cao thâm khó giỏ cùng càng khiến người ta kính sợ có phép hư hòa thượng bóng lưng. chỗ phát sinh tiếng lòng cùng nhớ nhung. Chỉ tiếc, bây giờ Tựa Hồ cũng không có cơ hội nữa thực hiện lời hứa dưới đã đi. Chỉ tiếc, lại không thể là quân rong rồi phía trước. Thấy đều ở gang tấc sáng như tuyết lưỡi đao, phản chiếu ra bản thân tràn đầy máu cáo bẩn cùng trần nghe khuôn mặt. Lão quan đầy ngập tâm tình bồ nào trong lòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đống nhiên bước lên một có chút hoang đường nhớ nhung đến, có thể nên cắt tóc một cắt tóc làm cho cứng lên cần phát ra. Sau đó, thì nghe đến chính mình chỗ hồng đầy giấy mà đã không chịu nổi gánh nặng thẳng mũi nhọn yêu đau, ở đối phương khuôn mặt giữ tận toàn lực bẻ gãy kéo đẩy bên dưới, chói hai kéo kẹt có tiếng gây ra. Hắn đối với mình tùy tiện tiến mạnh mà thân thể vùi lấp chỗ chết hành vi cũng chẳng có bao nhiêu hối hận cùng sợ hãi tâm tình, chỉ là hơi có chút tiếc nuối không thể lại tùy tùng cùng chứng Kiến Hòa Thượng kia đi càng xa, mà thành Đại Dào còn ở che ở mấy bước ở ngoài, quay ngăn quân lính lớn tiếng gầm lên cùng xua chặt chém giết, lại là trong thời gian ngắn không có cách nào vọt tới bên cạnh hắn đến chi viện. Bởi vậy, tháp thân mà qua sáng như tuyết ánh đào, đột nhiên để hắn độ lệnh trên đầu sáng ợi, lại là nạm tấm da cái vải tình cả khăn chuồn đầu vải đều đồng thời bị chém bay, hắn cũng có thể nâng lên chân trái loạn chọn lui nửa bước, thế nhưng lại bị bao phủ ở đệ nhị dưới ánh đao bên dưới. chỉ kịp dùng trong tay một nửa đoạn nhận miễn cưỡng cản một chút, đã bị khua tuột tay đạo một bên đã đi, nhưng cũng để chém ngang đại đao khinh hướng chút ít nghiêng, thổi qua ngực của hắn mà cắt đứt một. Đám lớn của hắn giáp vai, thuận tiện mang đi một nhanh máu trong trèo ra thịt. Đợi cho quay trở lại đao thứ ba, hắn đã không có gì đó có thể ngăn cản cũng không có thoái nhượng đường sống, hắn nô lên cuối cùng một điểm khí lực quay người nào về phía trước, muốn đẩy này một đao đem đối phương ngăn trở ngã nhào xuống đất, lại đột một đối phương chiếu phim càng nhanh hơn, một cước dấu ở trên đầu gối của hắn mà tầng tầng ngưng lại quỳ trên mặt đất. Lão quan lúc này mới nhớ tới vị này nhưng lúc trước cùng mình đối với luyện qua tài nghệ cũng chỉ điểm qua dùng đao phương pháp người quen cũ như thế nào lại không để phòng hắn này quen thuộc thủ đoạn lần này thật là muốn chênh mục hắn thẩm nghĩ trong lòng thản nhiên tiếp thu chính mình muốn nên kết thúc ở môn trong sơn đạo vận mệnh sau khi hắn mới thở ra một hơi sau khi bên hai đột nhiên bỏ qua vài đạo thê thảm tiếng gió, sau đó trước mắt đã tới chặt chém vào cơ thể chỗ đau cũng không có phát sinh ngược lại đã biến thành hai tiếng đinh đương vang vọng cùng một tiếng thấp kém kêu rên hắn này mới phát hiện đối phương đã thu đao ngang che ở trước người mà một con ngắn nhỏ khó phân biệt mũi tên đang lệch cắm ở đối phương bắp chân che lấp đầu gối vay giáp lên mà từ từ chạy ra ít tỏi giọt màu đến cũng làm cho đối phương sắt chiêu không khỏi tự giúp mình dừng lại sự chậm chế này gầm lên thành đại rào cũng rốt cục đột phá trước mắt dây dưa liều mạng lưng hiệp chúng vào một chút giá cả đâm đầu ném lăn một vừa đụng vào một cái khác lúc này mới trùng tới hắn bên cạnh mà thở hồn hển làm ra một loại nào đó tương hỗn là chống đỡ rác tre chở tư thế đến mà thì này một hơi trong lúc đó tên kia đối thủ cũng một lần nữa lui ngã những quan binh khác chỗ liên tiếp lại vòng phòng ngự bên trong lại là không dự định sẽ cùng bọn họ trực tiếp giao thủ Lại trở về từ cõi chết lão quan lúc này mới có thể từng ngụm từng ngụm thở hổn hển xoay người sang chỗ khác, bay phía sau trong tay đang cầm một khối bắn hụt cung nọ Chu Hoài An, lộ ra một tạm đạm đến cực điểm nụ cười cùng cảm kích ánh mắt. Chốc lát trước khi, đối mặt hít thuốc lắc bình thường đã giành trước giết đi vào, hỗn chiến chém giết thành một đoàn lão quan cùng thành đại dạo, Chu Hoài An không khỏi từ từ nhíu mày. Vì vậy, hắn lại phát động toàn trường xem xét năng lực, nhất thời đem này trên dưới 100 cái quân lính sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cho hiện lộ ra, mà ở hắn màu xám hoàn cảnh cảm ứng ở trong, những người này sinh thể tình hình không thể nghi ngờ muốn so với đại đa số nghĩa quân sĩ tốt đều mạnh hơn một vài. Ở hơn nữa loạn thạch cắt phức tạp mặt đất cùng kiến trúc phân cách chẳng trách trước khi có số lượng ưu thế nghĩa quân sĩ tốt mấy lần tấn công đều không bắt được đối phương ngược lại bị bắt thỉnh cầu chi viện hơn nữa đối phương hiển nhiên còn có có lưu lại dư lực bình thường ở bình thường tầm nhìn ở ngoài vừa phân tán ẩn dấu hai mươi mấy người tay đang đợi gì đây chu hoài an nghĩ đến muốn bay theo sau lưng hứa tứ dặn dò đem này cần để cho người chú ý đại khái vị trí cho một một ngón tay chỉ ra sau đó liền đem hết thể chú ý lực cùng cảm ứng tập trung đến tên kia rõ ràng đã bị người xung phong đến trước người, lại là như trước dụng mánh có thửa ở tả hưu chém giết bên trong trầm ốn chắc chắc quan quân tướng lĩnh thân thể lên. So với bên cạnh những quan binh khác nghĩa quân cũng xem như mãnh liệt sinh thể thủ, hắn ở xem xét của Chu Hải An tầm nhìn ở trong, nhất định chính là một con trong khi cháy hừng hực hình người bó đúc diễm, nhưng lại ở theo không dứt chiến đấu mà trầm trầm tăng cường ở trong, vậy thì mang ý nghĩa hắn lại còn không có sự xuất toàn lực đến, đây thật là cái khó gặp dị số. được lợi từ quãng thời gian trước không dứt ăn uống chất lượng cao giàu có dinh dưỡng đồ ăn bởi vậy đối với trên người hắn loại kia không biết tên hệ thống phụ trợ xem xét năng lực vừa có điều một chút khôi phục cùng tăng lên tỉ như có thể khóa chặt một đánh dấu tốt đến mục tiêu sau khi sau đó dùng thấp hơn khả năng tiêu hao bảo trì một kéo dài giám sát trạng thái mà ở loại trạng thái này ở trong hắn cũng phát hiện một loại nào đó mới biến hóa thì tiếp cận đến đỉnh đầu khoảng cách trong vòng sau hắn là có thể cảm ứng được đối phương sinh thể bệnh trạng trên một vài chi tiết nhỏ biến hóa Tỷ Như so với đối phương một thân càng thịnh vượng tinh lực lưu động cùng sinh mệnh chính trạng, ở chân trái gần sát mắt cá chân vị trí, lại là có điều mở cùng làm suy yếu, này không thể nghi ngờ chính là đối phương có thể đã bị thương, mà lưu lại cố tật. Phải biết rằng nhân loại đang nói dối hoặc là phấn nộ, cao hứng các loại tâm tình chập trần ở trong, đều sẽ sản sinh tương ứng huyết áp, khí thở, tim đập, mồ hôi, thậm chí ấy sinh lý của hắn đặc thù trên biến hóa rất nhỏ, đời sau phát hiện nói dối hệ thống chính là dựa vào phương diện này mà sinh ra theo thời thế. Tỷ Như ở quan chắc của hắn đối tượng ở trong, sinh mệnh của lão quan kiểm tra triệu chứng bệnh tật lại là đang nhanh chóng trở nên trở nên nằm đạo nói đi nói lại, như vậy có lẽ cũng đại diện cho đối phương đang hoạt động cùng phản ứng trên, sẽ có điều chậm hơn vỗ một cái nhược điểm cùng cái hở. Hơn nữa ở tầm nhìn của hắn ở trong, dù bị đánh dấu mục tiêu làm cơ bản bắt trước, đã có thể tiến hành đơn giản đo lường khoảng cách cùng góc độ trên tính toán. Chỉ tiếc để cứu mắt thấy lâm vào tử địa lao quan, hắn không có càng nhiều quan sát cùng tính toán thời gian, thì không thể không một hơi đem chính mình đặc chế cánh tay sắt liên hoàn nỏ, cho toàn bộ cực nhanh phóng ra ra khỏi. Mặc dù đang trong lúc vội vàng bắn trúng ít nhất ba cái quân lính. thế nhưng cái kia khó khăn bộc lộ ra thân hình đến chính chủ nhân lại là khiến người ta cho né tránh mở ra mà thi thố lại một bước sát thương cơ hội có điều có thể bảo vệ một đã dùng khá là thành thạo thủ hạ đắc lực có thể so với tự tay giết chết một người đã ở thú bị nhốt kết quả ăn quả táo viên thuốc mục tiêu trọng yếu càng có giá trị cùng ý nghĩa nhiều mới là bắn sinh đội 10 giờ canh ba phương vị nghĩ đến đây chu hoài an lớn tiếng gào lên hướng về phía sau địch mới cực nhanh ném đi bắn ba lượn mấy hơi thở sau khi ở một mảnh lẻ tẻ kêu thảm thiết tiếng gào đau đớn bên trong một vài rõ ràng là ẩn trốn đi bóng người, đột nhiên theo mảnh này, loạn thạch thác nước cùng kiến trúc các góc bên trong sông ra, vừa dồn dập dây rủ ngã trên mặt đất, phủ lên dây dầu, hoán đổi hỏa tiễn lại bắn. Chu Hoài An vừa hạ lệnh, nhắm ngay kiến trúc, ném lửa đội trang bị tới gì, đã đưa đến một nhóm. bên cạnh trực thuộc đội trưởng Hứa Tứ Vội vàng lên tiếng trả lời, chuẩn bị chống đỡ gần bắn chuẩn bị. lời còn chưa dứt của Chu Hoài An, chỉ thấy một vài châm mũi tên mang theo từng cái từng cái hình cung khói dấu vết, bay xuống ở này loạn thạch trong lúc đó kiến trúc trên, đột nhiên rơi xuống nước lên lấm ta lấm tấm ánh lửa cùng tiếng kinh đến. lần này lui giữ ở ở giữa còn sót lại quan quân cũng lại không sống được hoặc nói là không nén được tức giận ở một mảnh gào thét cùng tiếng gào bên trong bọn họ dồn dập vọt ra mà lại cùng vây công nghĩa quân sĩ tốt hôn chiến chém giết thành một mảnh nhưng lần này công thủ tư thế hiển nhiên đã xoay ngược lại chu hoài an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đây mới là bình thường nhịp điệu chiến đấu ỉ vào nhiều người vây lại đối phương chớ khiến cho cởi đi lại dùng tầm xa sát thương thủ đoạn giúp đỡ áp chế cùng làm suy yếu mãi đến tận đối phương không thể chịu đựng được, được thương vong tan vỡ hoặc vừa là không muốn chờ chết mà từ bỏ có thể lợi dụng che chở lao tới liều mạng mới đúng vậy nói thế nào cũng không nên vừa thấy mặt đã không nói lời gì trực tiếp xông lên cưng ngoãn giận a lão quan cùng thành đại giáo cũng đều là kinh nghiệm chiến trận ra nghĩa quân làm sao lại bởi vì một địch nhân xuất hiện loại này thất thú cùng kích động hành vi có phải ở tại bọn hắn trong miệng cái này tên là tần đặc sệ quan quân mạnh tướng anh cùng bọn chúng còn có không muốn người biết câu chuyện cùng qua lại gì quy một chương 120, phong thuyền hạ làm biệt hiệu béo lỗ lô gọn gàng theo trên thuyền hạ xuống sau khi như trước là khôn kể trong lòng bốc lên khóe động tâm tình tính cả hứng khát khao ở trên mặt buốt ra kéo dài thủy chiều màu đỏ đến dù sao hắn nhưng tận mắt nhìn đến này vốn nên cống hiến cho nhét lý tư hoàng đế kỳ chân dị bảo tùy tiện đặt tại vụ án trên tùy tiện hắn nhìn vài món có thể cũng có thể bù đắp được hắn khổ cực viễn độ mà đến nguyên một thuyền hàng hóa có thể kiếm lấy lớn nhất lời mặc dù còn sót lại lý trí ở nói cho hắn đối phương chỉ là cho hắn miêu tả một tiền cảnh hoặc giả nói là vẽ một bánh lớn mà thôi thế nhưng cũng tương tự ở trước mặt của hắn mở ra một hoàn toàn mới tầm nhìn cùng tương lai tiền cảnh hành vĩ lam đồ dù sao mấy thứ này khi hắn tận mắt nhìn thấy cùng chạm tới sau khi muốn lại đem trừ cùng bên mất đi chính là một cái hoàn toàn không thể sự tỉnh dù sao nay có chứa đông thổ hoàng thất phong cách bảo vật, nếu như có thể trải qua hắn tay buôn bán đi ra ngoài, tất nhiên trở thành này dị vực bang quốc vương công bọn, lại còn tướng kết giao khách quý. Nếu như có thể mạo hiểm sóng gió hiểm trở, viễn độ trùng dương mang trở lại, tòa kia eo biển bên bờ bảy đổi thành đi, hắn cũng sẽ thần tốc trở thành thịnh hành đế quốc thượng tầng đề tài nhân vật, thậm chí trở thành nhà giàu có hiện quý trường hợp xã giao bên trong đứng đầu con cưng, nhưng hắn cũng bởi vậy sinh ra mới dã vọng cùng ý nghĩ, tại sao chính mình cam tâm gần như liền làm một qua tay đầu cơ thương nhân? Trước khi gặp đã chứng minh rồi hắn vẫn lừa mình dối người mà không muốn đối mặt hiện thực, cũng không đủ quyền lợi cùng tài nguyên làm chống đỡ. coi như có nhiều hơn nữa của cải bước lên trên bị người mơ ước cùng cường thủ hào đoạt nguy hiểm cũng chính là ở người khác cho cười ở trong phụ dung chấm nợ kẻ xuôi xẻo mà thôi thế nhưng nếu như tiền tài có thể đầu tư đạo chính xác quyền thế trên đường đó là mang ý nghĩa khó có thể tưởng tượng báo lại cùng bảo đảm hắn mặc dù chỉ là một la mã người ở hải ngoại buôn bán thuộc địa cùng mua bán điểm bên trong chỗ lưu lại hậu duệ thế nhưng không chút nào ảnh hưởng đến hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất hiểu biết này lịch sử câu chuyện hắn nhưng biết la mã lịch sử đại danh đỉnh đỉnh người dẫn dắt nổi tiếng đối bên trong lưu tung ra từ nhỏ còn là phổ thông tiểu quý tộc cùng thương nhân lúc liền bắt đầu đầu tư nông binh gia đình xuất thân cha sĩ đinh ni đại đế thậm chí không tiếp cùng với làm anh em đồng hao mà cuối cùng quyền khuynh thiên hạ công thành danh tội câu chuyện hắn ban đầu chính là dựa vào thay thế còn là một gã kỵ binh tiểu đội trưởng cha sĩ đinh hoàng đế xử lý chiến lợi phẩm mà kéo lên quan hệ cuối cùng trở thành cha sĩ đinh lật đổ bên trong áo vương triều thay thế chưa đế ngửa cơ ấm nô tư ngồi trên ngôi vị hoàng đế đại công thần mà bây giờ ở quân sĩ phảng phiu đinh pháo đài khai sáng mà kẽ ạ vương triều mà ở hai năm trước mới vừa tạo thế bảo đảm ra nhĩ đồ la mã lại hưng người ba Hi nhĩ hoàng đế cũng tương tự là thấp hèn người chân ngựa xuất thân đế quốc Nông nô, dựa vào bình định tao phái chiến tranh mà lập nghiệp, ở đến có thể tự tát hán quốc đại thương nhân Hẹn thư á dưới sự giúp đỡ, lật đổ phật bên trong ghi vương triều, mà ăn cắp kẻ nát rượu Thước Hải nhị tam thế ngôi vị hoàng đế. Mặc dù Ba Hi Nhị chỉ là một không biết cha mẹ thấp hèn nông nô xuất thân, thế nhưng bây giờ bất kể là náo phục quốc Amenia người, còn làm yêu cầu thoát khỏi có thể tát đột quyết nô dịch tư lạm phu người các thủ lĩnh, đều không thể chờ đợi được nữa đem hắn truy tặng vì chính mình dân tộc anh hùng cùng hy vọng, chỉ là bởi vì hắn mưu thân rất có thể là đế đội bắt tù binh từ đế quốc Đông Phương biên giới chiến lợi phẩm. chính là là gợ dịt đã đáng yêu la mã giá càng cao hơn nếu vì tiền đồ cho nên hai người đều có thể ném đi mặc dù hắn bây giờ còn là không còn gì cả mà ăn nhờ ở đậu dựa vào hơi thở cơ cốt thân thế nhưng trí tưởng tượng của hắn đã bay lên tới sóng biết minh mang vạn dặm ở ngoài chu hoài an đương nhiên không biết là đã có người căn cứ biểu hiện của hắn mà bắt đầu não bổ đến các loại rộng lớn tiền đồ tình tiết đến hắn ở này chăn nuôi ngông cùng trọi gà nhà kho bên trong góc lại có phát hiện mới đó là một con hấp hối động vật nhỏ cuộn thành một đoàn cũng chỉ có hai tay một năm lớn da lông nổi ngang mà dính vết máu dơ bẩn thoạt nhìn dơ bẩn rất lông sủ màu trắng da lông dưới là mơ hồ nhỏ tròn vàn, tròn tròn tiểu bao lỗ thay cùng nhọn mà ngắn miệng giống như là một loại nào đó mẹo cùng cầu hỗn hợp thể thế nhưng làm ở phi châu trải qua chu hải an còn là đầu tiên nhìn thì nhận ra này con vừa giống như mẹo vừa giống như cầu động vật nhưng thật ra là một con linh cầu con non còn là rõ giang bạch hóa loại trời mới biết này cổ đại hải ngoại thương nhân là thế nào đem đồ chơi này theo phi châu đất liền đại thảo nguyên cho thông qua đường biển vạn dặm xa xôi đưa tới quảng châu đến mà trên thuyền những hoạn quan kia rốt cuộc là tâm lớn bao nhiêu mới có thể đem thứ này xem là là tục ngữ cấu kết với nhau làm việc xấu bên trong loại kia tròn vo hiếp hiếp mắt bái loại. Bởi vì ở lồng sắt đánh dấu trên nó hiển nhiên là bị gò ép làm làm một loại nào đó sơn hải kinh bên trong điểm lành động vật gọi hắn là vân bái. được xưng là biện thanh hải yến hoàn vũ thanh bình mà thánh nhân xuất hiện lớp lớp đại trị thế gian mới phải xuất hiện thú quý hiếm một trong thoạt nhìn vì su nịnh lấy lòng lĩnh hót đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thủ đoạn một trong. mặc dù đầy người đầy vết bẩn mà gầy chưa xương lông cái giấm trên còn có cắn sẽ chưa lành vết thương ở chạy ra xương tấy là mù. Thế nhưng ở nhìn thấy người sau khi đến, này con thoạt nhìn hấp hối bò ngoằn nhẹo thành đoàn vật nhỏ, còn là cực điểm có thể dựng thẳng lên da lông cùng khô các đôi, há một liệt răng cào móng tạch tạch tạch có tiếng, làm ra một bộ đe dọa mười phần công kích thái độ, nhưng mà, ở Chu Hoài An xem ra lại có một loại khó có thể hình dung manh thái cùng vui cảm. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên sinh ra một khó có thể ngăn chặn ý nghĩ, sau đó vừa do dự lên, mặc dù nói từng có đen chú thuần hóa đồ chơi này ghi chép, hắn cũng tự mình thấy qua này như là trượt chó lớn bình thường, ở ngoại thành dùng to xích sắt lôi kéo đội khẩu bộ lớn linh cầu thậm chí cười ở trên lưng tắm nắng đen chú thế nhưng đối với xa ha Sahara phía Nam Phi châu hiếm cây thảo nguyên trên đại đa số sinh linh mà nói thứ này nhưng gan dạ vây công lạc đàn sư tử phi châu sinh thái trôi thực vật thượng tầng so với đại đa số người nghe nhiều nên thuộc thảo nguyên bầy sói còn xảo trá cùng hung ác. cho dù là này đen chú cũng chỉ có theo con non bắt đầu mới có thuần dưỡng thành công sát xuất cùng độ khả thi hiển nhiên uy hiếp tựa hồ không có hiệu quả chút nào con vật nhỏ này vừa nứt miệng hận hận cắn xé lên lồng sắt lan cả đến chỉ là một đôi đỏ tươi con ngươi điều chỉnh tiêu điểm lại là thủy chung ở gắt gao cảnh giác lồng sắt bên cạnh chu hoài ăn loại kia ương ảnh, bướng bỉnh mà tàn nhẫn phong phú vẻ mặt biểu lộ một lần nữa đánh động một tia của chu hoài an tiếng lòng vừa nghĩ tới con vật nhỏ này có thể chính là thời đại này đi nhầm vào trung thổ trên mặt đất duy nhất một chỉ, mà không còn có cái khác có thể nói sinh sản sinh sôi đi xuống đồng loại cùng tập quần rồi cùng một mình xuyên qua mà loạn nhập tại đây sai lầm cùng hỗn loạn thời đại chính mình giống nhau nhất thời rất ít loại đồng bệnh tương liên nhàn nhạt ngao ngán cùng ưu tư rất đồng thời cũng nhất thời quyết định một loại nào đó quyết tâm dù sao thời đại này người nhà đường nhưng dùng giỏi về truy đổi cùng bao dung các loại ngoại vực chuyển vào các loại những thư mới lạ chứ danh như ở đời sau khai quật khai quật trương nhớ nhung thái tử mộ trên mỹ họa thì có đời đường quý tộc bắt lại báo săn cùng báo xạ lụy các loại cỡ lớn miêu tinh nhân làm ra ngoài du lịch săn lúc bạn theo sinh động miêu tả so sánh với đó đời sau này chơi đùa chó ngao tây tạng hoặc là cổ cả sợ chó hoặc là đô tân bọn phú hảo thì quả thực tuất sắt đến nhà có thể bây giờ ngươi cùng ta đều là cực kỳ đặc biệt cùng lẻ loi cái kia chu hoài an một bên ở trong lòng như thế tác tưởng một bên lầm bầm lầu bầu ngồi trồm hông xuống theo tay áo trong túi đưa ra một khối mới sấy chế đồ ăn vặt miếng thịt đặt ở trong miệng cắn một đoạn nhỏ sau thư không cơ cơ tiêu mất quá khứ nhất thời đem vật nhỏ cả kinh mới có thể trong lồng tre lên mà khua bằng sắt lồng sắt lại dùng vài dao động, thực sự là tốt sức bật cùng sức mạnh. Sau đó, ở nó thấp giọng rít gào cùng đe dọa trong tiếng, mũi ngọ nhẹ rốt cục nghe thấy được thịt khô đặc biệt mùi vị. Sau đó trần chờ cùng do dự một lúc lâu sau, mới ở đói khát bản năng ăn uống điều động, nhanh như tia chớp một hơi tha quá khứ vài cái lang thôn hổ hết ăn sạch sành xanh. Chu hoài An nhất thời ở trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, này không phải có một tốt đến mà bưng. Đây là một loại hắn từng ở giỏi về từ nhỏ thuần phục động vật hoang dã phi châu người nơi đó, học được một điểm đặc biệt thuần dưỡng kỹ xảo, chính là ở đói khát cho ăn lặp lại quá trình ở trong, dùng mùi nhiệm thủ đoạn để động vật con non. từ từ sản sinh theo thói quen ảo giác cuối cùng đem tự chủ xem là là nhìn quen lắm rồi đồng loại thậm chí bộ tộc bên trong trường giả cùng thủ lĩnh sau đó sẽ điều động cùng giao lưu lên thì ít đi rất nhiều cản trở cùng ngăn trở lực này một chiêu đối với rất nhiều dùng mùi làm xã giao đánh dấu động vật hoang dã tôi nói nhiều hay ít đều có chút tác dụng trước mắt hiển nhiên cũng không ngoại lệ sau đó chu hoài an liên tiếp như thế bảo chế ném đi ném cho ăn đã ăn tận mấy cái sau khi vật nhỏ lúc này mới không muốn cắn xé lan can mà một lần nữa có đến lồng sắt xa nhất bên trong góc đi tiếp tục trừng mắt tròn tròn con ngươi cảnh giác vô cùng nhìn chồng cho hắn sau đó thì thuận tay nhấc lên này con làm bằng sắt lồng sắt, xem như lần này lên thuyền một điểm thủ tín cùng kỷ niệm, nên tên gọi là gì tốt đây? cảm thụ được trong tay không dứt dây rủi lúc lắc lay động, hắn không khỏi lại tự lẩm bẩm, đã quyết định thu dưỡng con vật nhỏ này làm như một loại nào đó gửi gắm sủng vật, cũng phải cho một tương ứng hàng ngày kêu to tên gọi mới là, chỉ là chu Hoài an từ nhỏ trước sau như một thì có khiến người ta nhổ nước bỏ tên gọi trứng lại, từng nuôi qua con thỏ chính là tiểu bạch, nuôi chỉ bờ ra dịu rủi chính là tiểu lục, nuôi chỉ tạm sắc mèo liền gọi hoa nhỏ, không ít cùng bạn cùng lớp lũ danh tông xe cùng ầm ý qua hiệu lầm, nếu không têu tiểu bạch lang được rồi. sau đó hắn phảng phất nhìn thấy từ nơi sâu xa bỗng dưng chấn động đột nhiên nhô ra ngày mai trương mới cùng lực lượng đông đảo hùng mạnh vài cái chứa to không khỏi mơ hồ cảm thấy có chút không đủ may mắn nếu không tiêu đỏ con cọp nhưng mà không hiểu đột nhiên xuất hiện cả một con lịch sử tuyến bị bắt tôn trọng một cái nào đó nhân quả to lớn độ lực lực nhất thời để cho hắn buông tha sự lựa chọn này hoặc là đổi kêu cho gấu mèo một loại nào đó tên là để theo đuổi dân chủ mà đưa nữ kiêm chết cả nhà to lớn ác ý vừa dáng lâm cùng ngột ngạt ở cảm giác của hắn ở trong được rồi vậy thì kêu gấu cho săn được rồi chuyện này sẽ là này con động vật sau này tên Dùng kỷ niệm một cái nào đó theo ăn thịt người ma vương biến thân mèo nô sảng văn tác giả. Lần này, hắn cảm giác ở trong cuối cùng là không có bất kỳ không dung hợp ác nghiệm dấu hiệu. Ngay ở này một chút thời gian, sau trong doanh trại có chút sức nặng mấy cái đầu lĩnh đã ở thông báo của hắn bên dưới, cho tụ tập tới chiếc này phong thuyền bên trên, sau đó thì đã biến thành các loại kêu la om sòm kinh hô cùng xúc động, loạn hương tiếng. Mẹ ngoan ngoãn, ta đời này còn là đầu về thấy qua, lớn như vậy thuyền biển. Sợ không phải đem chỉnh doanh đội ngũ đều cho cất vào đi gì. Đây là vải gì, nào như vậy đẹp đẽ. Mà giống như là đàn bà da rẻ vậy. này màu sắc tạm thời gì như là nước chảy giống nhau lắc lư. đây là gì đồ chơi à? vừa khổ vừa cay còn sợ người, thực sự là bạch hạt tốt như vậy đến bình cùng ba bảy. này thóc gạo làm sao có màu xanh có đỏ? chẳng lẽ là đặc biệt nhiễm sắc giận? cái kia còn là khiến người ta ăn gì đó gì. nơi đó nhức đầu bó bó lớn nát nhánh cây có gì dùng à? nào còn dùng lụa là cho quân quýt lấy. nào còn có rất nhiều hoa cỏ đấy, đáng tiếc đều không thơm, cũng không có thể ăn. vàng ơi, thật nhiều dáng vẻ kỳ quái tử vàng thật ta. để cho ta cắn cắn trước tiên. ai u, không phải là này vàng tốt sắc lượng người đồng hàng. từ hai bàn đạp có từng đưa tới một khối ngón tay bụng lớn lại là ngày đêm sinh hoạt thường ngày đều bên người không rời thật không thể nuốt vào trong bụng cho phải đây điều này khiến người ta ở lực kiếm ăn bao nhiêu lời cũng kiếm lời không ra nay một tỏi sợ là khả năng đánh hạ một thân trang phục đi như vậy còn có tảng đá vụn cùng đá vụn cho dấu ở trong cháp. chẳng lẽ là dùng để tăng trùng sức nặng tốt lừa người nếu như người phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời mọc báo cáo chúng ta sẽ trước tiên tu sửa nhiều đặc sắc hơn nội dung mời mọc chú ý Tiểu thuyết Internet địa chỉ mực một, một trường 121, mỗi một giống như tâm tư, đương nhiên, đối với bọn hắn lên tuyển đến phản ứng cùng biểu hiện, kỳ thực so với Chu Hoài An tưởng tượng cùng mong muốn còn muốn đỡ ít nhất không có như là đại đa số trận đến phất nhanh dế nhui bình thường, nhìn thấy thứ tốt thì càng nặng đắc y vênh váo mà khó có thể tự kiểm chế, cuối cùng vẫn là thu liễm tâm tình cùng thất thu hành vi, mà một lần nữa về tới Chu Hoài An bên. Cạnh, Nhưng mà, Chu Hoài An hoài nghi trong này càng nhiều là vì, bọn họ thật sự là ánh mắt có hạn căn bản không biết hàng. cũng không hiểu trong đó đại đa số giá trị duyên cơ a cuối cùng có thể dẫn tới bọn họ nhất kinh nhất sợ hoặc là phá lệ để ý cũng chính là trên thuyền này vàng bạc chi vật mà thôi không biết chư vị cảm giác như thế nào chu hoài an lại là nhẹ như mây gió cười cười nói nói thật ta là không biết được nên nói như thế nào nói đây là đoàn ngựa thổ lữ xoáy thẳng thắn của lưu lục mao nói như vậy nhiều lắm quý giá đồ chơi cùng dụng cụ vậy mấy thứ này nên xử trí như thế nào đâu ở đây có tự mang có một loại nào đó còn sót lại tâm tình tứ đại kim cương bên trong giáo ý tô vô danh có chút ngựa khí yếu ớt xin chỉ thị Quản đầu vừa có cái gì chủ trước gì? Đương nhiên là dựa theo quy tắc cũ. Chu Hoài An hoàn mỹ suy tư đạo, nếu biết mấy thứ này không thể trực tiếp phát huy được tác dụng, cái kia tương ứng lực hấp dẫn cũng là trở nên không có vậy lớn hơn. Một nửa trên giao cho trong doanh trại, lưu lại cũng là trực tiếp vào công bên trong được rồi. Cái này cũng trực tiếp vào công gì? Nhất thời cá nhân vẻ mặt có chút phức tạp, đã có bất ngờ cùng sai biệt, cũng có không chút nào che lấp đáng tiếc cùng tiếng uế. Đương nhiên này kim khí, các ngươi một người chọn tới hai cái được rồi. Cho nên Chu Hoài An vừa nghe lời đoán ý bổ sung đến, kho giới có cái gì là thấy hấp mắt, cũng gọi người đến cùng nhau khiêng đi được rồi. Có điều chỉ hạn nâng lên. Các loại quay đầu lại sẽ đem các đầu mục tiêu lại, thuận tiện ta ở chỗ này trước tiên đứng cái quy củ được rồi. Để đội trưởng trở lên đều cầm hai con ngân. Vừa kiêm lĩnh nhiều hơn nữa bắt lại một cái. Nghỉ lại đội đội trưởng trở lên bắt lại một con ngân. Sau đó mỗi một đội này có công lao, biểu hiện tốt nhất sĩ tốt cũng chọn đi ra. Mỗi người dẫn lên một con ngân vật, làm thêm vào bao thưởng được rồi. Cuối cùng, đem đấy cabin gạo cùng cái khác đồ ăn, cũng gì một vài đi ra. Giao cho nhà bếp ngay tại chỗ nấu cơm, để đoàn người chơi đùa cố gắng nếm thử cống hiến cho thiên gia thóc gạo mùi vị. thích hợp trong khi cụ thể cấp bậc cùng biểu hiện khác biệt. Còn là nếu chiến lợi phẩm phân phối ở trong có điều thể hiện đi ra, mới có thể trở thành là khích lệ người ham hở tiến lên cùng nỗ lực trèo lên trên động lực. Còn đại đa số phổ thông sĩ tốt, trực tiếp cho bọn hắn phát càng thêm thực dụng tiền nong vải lụa được rồi. Vàng bạc mấy thứ này rơi vào trong tay bọn họ cũng không phải chuyện tốt, không những không thể tiêu dùng đi ra ngoài mà hình thành bình thường kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ lưu thông, còn có có thể tự dưng tăng cao khẩu vị của bọn họ cùng tâm lý hạn mức tối đa, mà sinh ra các loại không cần thiết thị phi đến. Cái kia quản đồ người. tô vô danh hoặc như là nhớ tới cái gì ngay sau đó nói. không ở thêm trên một vài gì bao gồm lưu lục mao ở bên trong những người khác cũng không khỏi lộ ra một loại nào đó nên là như thế vẻ mặt đến ta đương nhiên sẽ lấy đi một vài có thể dùng trên gì đó Chỉ hạn nâng lên chu hoài an không khỏi cười cười nói khá là biết hàng hắn mang đi nâng lên giá trị tự nhiên ngọc người khác không thể thường ngày mà nói chỉ đến thế mà thôi càng nhiều tiền hàng đối với ta cũng không có ý gì hơn nữa quy củ chính là quy củ đã đã định ra đến và nói rõ với mọi người trắng thì càng không nên do chúng ta đi đầu đi vi phạm không phải vậy còn lấy cái gì hy vọng người khác kỷ luật nghiêm minh tuần hoàn nếu là như vậy nói phần này của ta không muốn cũng thôi lại là bên phải lữ xoáy thành đại dạo nghiêm nghị chủ động mở miệng nói dù sao cũng là trước trận phạm lỗi lầm cũng không mặt mũi bắt lại phần này của ta tự nhiên cũng không có thể muốn, đều nhập vào của công được rồi sau đó là lão quan như chút được gánh nặng tiếp lời nói vậy ta phải cũng ta còn lại tô vô danh cùng lưu lục mao cũng vội vàng mở miệng nói cái này không thể được chu hoài an vội vàng xua tay đánh gãy bọn họ nói cá nhân ta không muốn, thì không có nghĩa là các ngươi cũng phải theo ta đây là cơ bản nhất công thường thủ các ngươi nếu không phải đi đầu bắt lại nói Còn có thể hy vọng ngọn nguồn dưới các tướng sĩ, đều tốt danh chính luôn thuận tìm được khao thường gì. Trước trận quân pháp trở về quân pháp đã xử trí qua, thì cùng sau đó khao thưởng lại không dính líu. Nhìn thấy Lao Quan tựa hồ còn có lại nói, lại bị Chu Hoài An cho ngăn ở khẩu chúng rồi. Thưởng phạt tất nhiên rõ ràng, đây là ban đầu định ra quy cụ. không thể tùy tiện cho phá. Mau mau đều chịu đựng rơi xuống, cho dù là tựa đầu chỗ ấy ta cũng vậy kiên trì như vậy lời giải thích. Được rồi, bọn ta vậy thì thuận quản đầu ý tứ liền thôi. Tô Vô Danh không thể chờ đợi được nữa cầm lấy một viên khổng lồ móng nửa kim, liền như vậy không cho đổi ý nhét vào trong lòng của Lao Quan. vừa cầm một căn khắc nặng chỉnh trịch thước đầu kim cứng đưa ở trong lòng của thành đại dạo chính lúc này mới hơi dừng lại cân nhắc chọn một đoá có tới hơn 10 cánh lớn kim hoa còn cuối cùng xuống tay lưu lục mau thì lại lựa chọn một con kim cánh tay xuyến lý do là như thế này mang theo tương đối dễ dàng lại làm cho chu hoài an không biết là nên làm gì nhổ nước bọt phong phân sang sổ sau khi nhất thời bầu không khí thì trở nên càng thêm hòa hợp dậy đi mà thấy mọi người một mảnh nổi lòng tôn kính vẻ mặt phức tạp chen lẫn một loại nào đó không biết là nên làm gì biểu đạt vui mừng bầu không khí Chu Hoài An cũng không khỏi ở trong lòng từ từ cười trộm đến. Cổ nhân tâm tư chính là tương đối dễ dàng đánh động cùng dao động. đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận bởi vì có mấy tên này tồn tại, chính mình không có cách nào làm một cách công khai dở trò, đến bại hoại chính mình thật vất vả hình tượng và phong bình. Thế nhưng quay đầu sau khi, nếu như muốn nói danh chính nôn thuận theo công bên trong trong vật tư trôi nổi không cùng thôn tính thủ đoạn, ai có vẫn có thể hơn được gần nước lầu vừa có thật nhiều người đời sau kinh nghiệm chính mình. Cho nên đối với người khác đại khái có thể biểu hiện khẳng khái cùng bằng phẳng đẩy lòng một điểm, nhưng ở trên người mình thì tư thế cùng phong cách vô hại thả cao hơn một chút cũng tốt vì chính mình ngày sau làm việc cùng chuẩn bị. sáng tạo càng nhiều tiện lợi cùng vũ bút hậu chiêu kế tiếp đối với đại bộ phận đội ngũ sau đó chia lãi cùng thao mặc dù trên thuyền giá trị quá mức quý trọng vàng bạc tiền hàng cái gì tạm thời không dùng được thế nhưng ở cảng thành phố quan trong phòng chép được cái kia nửa gian nhà các màu tiền đồng cùng bại vóc đều là lâu dài cướp đoạt cùng tích góp lại đến còn chưa kịp đổi vận đi tiền thuế cùng tài phú vì vậy chu Hoài an tuyên bố một quyết định cho giới trướng này sĩ tốt ngay tại chỗ phân phát một tháng hướng tiền nồng cùng ngày mấy trận chiến tích lũy xuống đầu người khao thưởng còn có người bệnh trợ giúp cùng người chết trận trợ cấp cũng bởi vậy danh chính luôn thuận hình thành một bộ mới chương trình cùng tiêu chuẩn mặc dù Đại đa số sĩ tốt cuối cùng cầm vào tay chỉ có tính chất tượng trưng mười mấy viên đồng mà thôi. Thế nhưng đối với đội ngũ này, tới nói lại là khá là ý nghĩa trong đại dị vãng trước đó nghĩa quân mặc dù cũng có khi phát lương tiền nòng cùng khao ví dụ, nhưng thật ra thì không có cố định kỳ hạn cùng thời gian cụ thể. Hơn nữa này đây vải vóc tóc gạo mối tương loại hình vật thật làm chủ, trên cơ bản có cái gì thì phát cái gì. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, có hàng ngày ổn định quân lương cùng thời chiến khao thưởng kết hợp lại mới là một đội quân tránh quy hóa cùng chế độ hóa, thái độ bình thường hóa xây dựng. Chỗ tất nhiên trải qua quá trình. Người bệnh trợ giúp cùng người chết trận trợ cấp, cũng tương tự là bảo đảm trong đó đối lập ổn định tinh thần cùng lực liên kết, không thể thiếu một phần. Nhưng mà cụ thể phân phát quá trình cũng có chú ý, cũng không phải trực tiếp đem tiền giao cho mỗi một đội đầu mục ở làm cho bọn họ chính mình tầng tầng phân phát xuống thì tỉnh tâm, con kia sẽ nhanh chóng thúc tạo ra một đám chuyên môn rửa và uống binh máu cùng qua tay cắt xén quân lương kiếm lời sống nhờ cùng đặc quyền giai tầng. còn đối với tinh thần lòng người đưa đến theo một ý nghĩa nào đó hiệu quả ngược. bởi vậy ở phía sau trong doanh trại các loại hàng ngày vật liệu bán phân phối đều là dựa theo danh sách trên đầu người tiến hành kết nối thật sự không có gì làm cho người ta xuống tay hoa văn đây là ban hành quân lương cùng khao thưởng cũng sẽ không ngoại lệ mà chu hoài an thậm chí còn là có chút ác ý thú vị là một hơi có chút bầu không khí hiện trường nghi thức xếp hàng ngang 78 đi mặt bàn cùng tiền nong giỏ che làm lĩnh điểm đã biết chấn giữ tại chỗ giám sát toàn bộ quá trình sau đó để mỗi đội lập thứ tự dựa theo niệm đến tên cùng cụ thể mức thay phiên đến trước mặt mình lĩnh dùng ngăn chặn bị người dở trò cơ hội chính là xem như người chết trận cùng người bệnh cũng không ngoại lệ sẽ đem niệm đến mức đưa đến cứu sống trong nội đi hoặc là tại chỗ giao cho tương ứng để cử đi ra đồng hương hoặc là bạn bè như vậy có nhiều như vậy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chứng kiến cùng ngẩn tại sau đó giám sát dưới ai ngờ làm ít đòi thủ đoạn cùng hoa chiêu nói rất dễ dàng thì sẽ biến thành mọi người công nhận phía đối lập cùng bị phỉ nổ đả kích đối tượng sau đó bởi vì thêm vào của chu hoài an yêu cầu hoặc giả nói là cá nhân thú vị mỗi người ở lãnh tiền trước khi muốn quay bầu trời tuyên thệ phép tắc kêu lên một tiếng trời bù trung bình thanh bình lo thế khẩu hiệu dẫn tới tiền nòng sau khi muốn quay đoàn người lớn tiếng kêu gào một câu cảm tạ nghĩa quân cảm tạ quan chức cảm tạ các huynh đệ lời nói đến ra thêm ấn tượng cùng cổ động bầu không khí mà này biểu hiện so với người khác xuất sắc hoặc là có điều vượt trội công lao mà tìm được thêm vào khao thưởng sĩ tốt thì lại còn có thể vừa hiện trường lâm thời tìm đến cổ suý cơ lệ diễn tấu kêu lên làm đến một phen dùng nhiệt liệt bầu không khí giống như là đời sau cái kia viên đại đầu cách làm giống nhau chỉ là còn không có nước ăn cơm làm hai binh vậy rõ ràng mà thôi dù sao nơi đây thủy trung chỉ là hắn một tạm thời quá độ cùng ván cầu đối phương bởi vậy loại này nghi thức cảm giác cùng tập thể cảm giác mãnh liệt quy trình. cũng thắng được rất nhiều người lòng cảm kích cùng đủ loại hâm mộ ánh mắt cầm này phát xuống đến cũ mới tiền đồng nghĩa quân sĩ si tốt ở trong cũng là mỗi người có tâm tình cùng tâm tư đã nhiều hay ít cầm qua hai ba lần hướng tiền nong láo tốt hoặc là đang cuối cùng phản ứng đơn giản nhất bọn họ sẽ nghĩ là như thế nào đem số tiền này ở mấy cái đồ quân nhu đại đội có thể cung cấp các loại hàng hóa và phục vụ hạng mục trên tiêu dùng đi mà biến thành trên người tu bộ tăng cường sau trang bị cùng bán phân phối ngoài ra vật dụng hàng ngày hoặc là đang trao đổi chiến lợi phẩm trợ bán đồ cũ trên tìm được một vài chính mình coi trọng gì đó nếu như còn có còn lại nói bọn họ sẽ hiểu ra đi ăn uống một trận, nửa lâm thời thiết kế địa điểm tìm cô gái đến thay phiên tiêu hóa, phượng lĩnh càng bởi vì là một chỗ đối ngoại phát ra cảng thành phố, cho nên còn là có một số số lượng chuyên môn muốn các loại người cung cấp ra thị chuyện làm ăn đất hắt cùng nữ tài, đại đa số là xung quanh nghèo không vượt qua nổi ở nông thôn nữ nhân mạo xương sự tỉnh, mặc dù người đen một chút da rẻ cũng thập phần thô giáp, thế nhưng này đồng dạng là khổ suất, thân hoặc là lao quang côn sĩ tốt bọn, lại cũng sẽ không ghét bỏ cái gì. Như vậy thì thông qua trong tổ chức dẫn đường, bóp chết đại đa số người không nhịn được nửa thân giới kích động, chạy đi gieo vạ địa phương kiêm bại kỷ luật quân đội, danh tiếng đầu mối. một vài bởi vậy sinh ra dự trữ quan niệm lao tốt thậm chí bị còn lại tiền nong đuôi một lần nữa treo ở hậu doanh công bên trong chức mục mà làm ngày sau ưu tiên lãnh vật dùng bằng chứng cái này cũng là chu hoài an muốn cổ vũ nội bộ kinh tế tuần hoàn cùng tốt lưu thông dùng dao mổ châu cắt tiết gà mà thôi mà ở này mới cuối cùng ở trong ngược cùng liên động thì càng thêm mãnh liệt không dứt tại chỗ gào khóc cũng có tại chỗ thiên ân vạn tạ lệ nóng chảy dòng cũng, cũng có còn có cao hứng loạn hống gọi bậy cũng không biết nói cái gì hoặc là ở trở lại đội ngũ bên trong như trước là thất thố mà khóc không thành tiếng hình dáng đối với mới gia nhập nửa tháng thạch ngư mà nói cho dù là trong tay duy nhất như vậy một viên làm mười văn đồng tiền lớn đang bình thường người nông dân nhà có thể không tầm thường nhìn thấy gì đó cho dù là sư phụ của hắn cũng phải mệnh gần chết đổi tới rất nhiều ngày việc mới có thể kiếm thêm một viên tiếp theo trở về còn là cẩn thận từng ly từng tí một bên người cất giấu hơn nửa năm mới cam lòng trong cuối năm tiêu hết một vài đến đặt mua trang phục mà lúc trước nếu có số tiền này đến ứng phó cấp trên sai dịch cái kia hàng xóm đại tỷ nhi vừa lại không cần dùng quả phụ thân đi cho quân lính làm việc đứng ở bên cạnh hắn năm con vô kiện đồng dạng ở không tiếng động chảy nước mắt cùng nhún đầu vai bởi vì. Hắn nhớ tới chính mình bởi vì không bỏ ra nổi nhà giàu dưới quán phần tử tiền nong, mà bị bán đi tỷ tỷ cùng chết đói ở kệ bếp dưới trong miệng nhồi vào đất nguội muội Còn có để ở hàm răng cho hắn tỉnh một hơi lương thực. ở trên giường từ từ thì vẫn chưa tỉnh lại cha mẹ. Nếu là có số tiền này nói, bọn họ chẳng phải là còn có thể một nhà đoàn tụ cùng nhau. Tiếp tục qua cái kia gian khổ mà. chân thật tháng ngày. Mà đối với trong khi nhớ lại năm xưa hỏa trưởng lỗ phiêu bạn mà nói, hắn nếu sớm có này năm mươi mấy đồng tiền tiền thu nói, hắn vừa lại không cần trơ mắt nhìn mình phù hợp nữ tử, bị gả cho một số tính lao già nát rượu làm tiếp. Ảm tám mươi Ảm. tám sau đó bị đánh chửi hành hạ đến không mấy năm phải mắc bệnh đột một mà chết rồi cuối cùng bị chiếu lau một quyển thì bỏ vào bãi tha ma trên còn muốn dựa vào hắn ban đêm đi đi một lần nữa đào hầm lại chôn một đạo mới không còn trở thành bị chó hoang đào đi ra đồ ăn cái kia gậy cho xương thi thể phen hâm mộ bóng đá hầu như làm người thấy chua xót không cảm giác được sức nặng chính là là bi ai không gì bằng lòng chết rồi nếu không phải bị lần này đả kích cùng xa suốt hạ xuống vừa có bao nhiêu người đồng ý lưu lạc ở đầu đường lung tung pha trộn tháng này dựa vào tỉ tỉ tiếp tế có thể bữa đói bữa no còn muốn bị người khác khinh khỉnh cùng nói xấu bởi vậy đối lập với lập tức đem trên tay số tiền này tiêu dùng đi mê hoặc bọn họ hầu như đều không hẹn mà cùng sinh ra một ý nghĩ muốn lại nghe một chút quản đầu ở ban đêm chỗ làm tòa đàm chính hay nghe một chút trong miệng người khác thuật lại cái kia khỏe mạnh nghe tới rất đạo lý lại luôn cảm thấy chưa hết thòm thèm như là mèo cào ngứa bình thường câu chuyện cùng điện cố cùng với đến tiếp sau nguyên do cùng nhân quả mãi đến tận cuối cùng kể cả duy trì trật tự trực thuộc đội đã ở chu Hoài an trong tay vui vẻ ra mặt dẫn tới cái kia của chính mình một phần đặc thù sức nặng túi tiền sau khi đại đa số người đều theo khẩu lệnh giải tán ra mà mỗi loại lao tới vị trí sau khi mấy mấy có chút sợ hãi rụt rè bóng người cũng bị dẫn theo lại. Nếu như người phát hiện trương tiết nội dung sai lầm mời mọc báo cáo, chúng ta sẽ trước tiên tu sửa. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời mọc chú ý, tiểu thuyết internet địa chỉ mục một, một trường 122, mỗi một giống như tâm tư hai, chúng ta cũng có gì. Cái kia vài tên phản bội dẫn đường trước quan quân, không khỏi có chút ngạc nhiên bao hàm nhỏ bé kích động, thấy trong tay vàng lóng thành chuỗi tiền đồng. Vì sao lại không có? Chu Hoài An không cho là thế nói. Mặc dù các ngươi còn không có gia nhập nghĩa quân, không thể bắt lại hướng tiền nong. Thế nhưng trước mắt xuất lực cùng công lao, cũng nên tìm được khao thưởng. đối phương mấy người vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi phức tạp lại có chút muốn nói lại thôi hình dáng kế tiếp ta có thể nói cho các ngươi hai con đường tử chu hoài an tiếp tục nói một con đường là liền như vậy cùng chúng ta vứt bỏ căn hệ ngược lại nghĩa quân không có biết các ngươi làm người sống có số tiền này làm lộ phí cho nữa ngươi một phần lương khô liền như vậy đi về nhà rời xa thị phi được rồi đối phương vẻ mặt đột nhiên thay đổi mấy lần mà rất có chút khó có thể tin hình dáng hai mặt nhìn nhau lên còn có một con đường tử chính là tiếp tục làm theo chúng ta chu hoài an lơ đến tiếp tục nói nên có các ngươi một phần tự nhiên đều có có điều cũng phải tuân thủ quy củ của ta và chương trình đặc biệt là không thể đem ngày xưa trong quân diễn xuất cùng tận cho mang tới chúng ta dành chính là nhà cùng khổ đường sống cùng phúc lợi tầm thường hung ác dân chúng chiếm được vinh hoa phú quý thật đúng là không đặt ở chúng ta trong mắt chu hoài an vốn cho là đối phương sẽ biết khó mà lui hoặc là nhiều hay ít do dự cùng suy nghĩ một chút nói lại Ta đây cái mạng này thì bỏ cho ngài rong rồi rồi. đối phương ôm này trôi đồng tiền đột nhiên có chút kích động vì xuống hạ xuống vừa lại không cần như thế chu hoài an lúc này đem dậy đến chỉ cần ngươi chân tâm thật ý làm nghĩa quân làm việc thì là chúng ta chính mình người Còn là cùng ta nói là trước ngươi bên kia tình hình chu Hoài an tiếp tục căn đuổi quản túi đầu biết được cái gì ta tất nhiên biết gì nói nấy. đối phương lộ ra cái giật mình vẻ mặt đến vội và nói lại nói ngươi ở đây quan phủ bên kia tháng ngày trải qua không được chứ đầu linh cái này kêu trung dực một dùng thương trước quan quân tiểu giáo vóc người cao gầy da rẻ coi như trắng nón nguyên là trung đẳng gia đình xuất thân còn có thể cung cấp hắn biết chữ cùng học tập ít ở quyển cước thương ca tụ chỉ là ở cha mẹ sau khi chết hắn cảm giác mình không quen nghề nghiệp thì thẳng thắn bán thành tiền gia sản đi đi bộ đội dùng giành công danh vinh dự cửa nhà thế nhưng bây giờ thế đạo đã không phải lúc trước công danh chỉ hướng về nhanh chóng lấy tôn trọng mở đất vừa mạnh dạn tốt đẹp thời đại kể cả muốn thi đậu vũ cử cũng phải để ý dòng roi bối cảnh cùng xuất thân hoặc là có thể hiến dâng đi ra vật tư và máy móc mà so sánh lẫn nhau chiến hỏa phân tranh không rất thuận tiện ở bất kỳ một nhà môn hạ tranh thủ công trận bắc địa hoặc vừa là đối lập giàu có và đông đúc mà ổn định giang đông chư đạo đối lập khốn cùng tàn cỗi mân tám châu cũng không là cái gì cấp dưỡng được rất tốt khá nhiều quân đội hoặc là dành tương ứng tư tự địa phương tốt cho nên hắn cuối cùng bởi vì coi như tướng mạo không có trở ngại duyên cớ chỉ có thể ở phúc châu quan sát khiến giới trưởng làm một theo làm ra vào tùy tùng nghi thức viên môn tiểu giáo lần này tiếp nhận người dẫn dắt nổi tiếng kế nhiệm của cao biển Trấn hải tiết độ sứ chú bảo quyết định đối với lần trốn kẻ gian của lĩnh nam thế mái nhà tuyển mộ dũng sĩ dùng tiêm tàn tạ mân mỗi một châu cũng không thể ngoại lệ vì vậy từ mời theo tiên cơ đội ngũ đi tới lĩnh đông đạo mới có thể đặt cách thôi thăng một cấp viên chức thế nhưng chiến trường cùng địch nhân đều cùng hắn tưởng tượng đến thật sự cách nhau rất xa ngoại trừ ở này đất đoàn dẫn dắt đi không ngừng giết người cùng cấp lấy gì đó ở ngoài thậm chí là một vài chiếm lấy nghiến, tịnh hoạt động ở ngoài sẽ không có cái khác có thể được xưng là công lao cùng danh tiếng địa phương. mà càng thêm cho cắn áo rách chính là đến tiếp sau tàu tiếp tế chỉ mang đến tin tức xuất thân danh môn Trịnh Thị Phúc Châu quan sát khiến trịnh giật mặc dù là cao quý đương triều tể tướng Trịnh điển thân tộc lại là ám nhược hạng người vô năng ở hoàng sao quân xuôi nam sau khi thậm chí không có cách nào thu nạp đối phương phỉ loạn hoành hành cục diện mà bị địa phương ngang ngược xuất thân hoàng liên chân chấn tướng kiêm đoàn luyện phó sứ Trần Nam thừa cơ theo có Phúc Châu thành đem không từ lên mà dẫn đến hắn cuối cùng một điểm trở về đường lui cũng đã không có hơn nữa mặc dù hắn làm cho một tay tốt hoa thường chỉ là bởi vì hàng ngày dùng không nổi ngựa duyên cớ ở chiến trận trên tính thực dụng khá là đồ ăn yếu đi. đang đối chiến bên trong dùng để lừa gạt những nông dân kia xuất thân phổ thông nghĩa quân sĩ tốt không thành vấn đề, thế nhưng đụng tới Tránh thức Dũng Mãnh lão luyện lão tốt, cơ bản chính là bị người vây quanh lên hành hung hoàn mỹ mạng. Bất quá hắn vận may cũng không tệ, hết lần này tới lần khác đối đầu nghĩa quân bị tổn thất sau khi đều có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ đến. Cho nên ở một lần nữa bị bắt giữ này một lần, hắn đúng là sản sinh một tia muốn thay cái bất đồng cách sống nhập đầu. Bởi vậy, ở tù binh cải tạo trong đội còn không có có khả năng thêm mấy ngày, thì chủ động đi đầu đề xuất có chuyện muốn đăng báo. sau đó bởi vậy chỉ ra dấu ở tù binh ở trong mấy cái quan quân đầu mục sau khi xem như bước đầu lấy được tín nhiệm cùng giao thiệp mà cơ sở sau đó mới đề xuất đồng ý làm nghĩa quân dốc sức ý nghĩ mà thu được trước mắt cơ hội này đương nhiên đối với trung dực đến nói xong cũng không phải hắn toàn bộ ý nghĩ cùng ý nghĩ bởi vì hắn giờ phút này trong đầu còn đang vang vọng đối phương câu nói kia đâu tầm thường vinh hòa phú quý không để trong mắt muốn nói hắn giao thủ qua có kẻ gian cũng có khá hơn một chút dũng mãnh bỏ mạng hoặc là xảo trá cơ biến người đều có thế nhưng chưa bao giờ voi này còn đánh nộ phong doanh cờ hiệu của kẻ gian như vậy như thế đến chú ý kỷ luật nghiêm minh kết cấu cùng quy củ, lại còn có đường hoàng gia giáng thao đầu cùng huấn lệnh để giang buộc cùng quy phạm từ trên xuống dưới hằng ngày đi nâng Thoạt nhìn thậm chí còn muốn so với một vài chính quy quan quân còn muốn nghiêm khắc cùng túc đang nhiều dù sao khi hắn biết những quan quân kia bên trong chỉ cần có thể với chiến trận trên dám đánh giám liệu dùng mệnh phía trước trong ngày thường cho dù là lơi lỏng hoặc là buông thả một vài cũng là đường hoàng gia giang có thể dùng binh thậm chí là dụng sư nơi nào sẽ hướng về vị này hư hòa thượng bình thường để đáp lại quay thuộc hạ cường điệu quý hồ tinh bất quý hồ đa đạo lý này còn là triều đình quan văn ở trong cái kia yêu thích mang theo tụ lại thế có kẻ gian kịch khấu gì hơn nữa bọn họ làm này ở quan phủ kẻ sĩ trong mắt cực kỳ bi thảm khảo cấp thủ đoạn cùng hơi một tí cả tộc nhổ tận gốc đi ngược lại cử chỉ đã thoát ra khỏi này xoáy lên xoáy diện tầm thường giặc cỏ con đường mà hiển nhiên tính toán không nhỏ hoặc chút ít giả thời gian đủ để làm chiếm cứ một phương đại họa tâm phúc bởi vậy khi hắn tư tâm suy tính nghĩ đến bây giờ làm triều đình nhiều lần từ chối chiêu an của kẻ gian ở lĩnh ngoại đã là như thế làm to khó chịu tư thế tương lai nếu là thế sự có điều biến hóa nói chưa chắc không thể làm theo bảng hơn loạn lúc ra cắt thoải mái câu chuyện, mà liên quan chính mình cũng nước lên thì thuyền lên, có điều một phen mới tiến đồ. Phải biết rằng làm hơn 10 năm trước trận kia đại loạn thủ lĩnh đạo tặc, tự xưng trời sách tướng quân, đại hội minh vương bàn vân, mặc dù đang hảo châu đánh bại chết chìm má chết, thế nhưng làm hắn bộ hạ thành châu Bắc Sương, nay sơn đông bắc Hương huyện, người ra cắt thoải mái, lại là vì đúng lúc cùng tứ châu thủ tướng Dương quần suất hơn trăm người đầu hàng triều đình, bị thiên kim thành phố xương ngựa phép tác nhận lệnh làm như châu phòng ngự kiến. Bây giờ càng liên lụy rồi đến hạ tuy ngân tiết độ sứ, thẩm tra đối chiếu sự thật thượng thư bên phải phó sạng, mà ở được người tôn xưng là gia cát sứ quân địa vị cao trên hưởng hết vinh hoa phú quý. Bây giờ hoàng sao loạn rừng vực càng sâu với bảng hơn câu chuyện, các nhiều lần cầu quan cùng Triệu Đình Nhi không thể được, trong thời gian này ngang dọc mã trướng, có phải sẽ không có bọn họ này tầng dưới chốt bất đắc chí tiểu tướng giáo, lo liệu thân thể cầu đổi một kia cơ hội gì, cho nên, hắn không những muốn đích thân đi đầu đầu hàng, còn muốn nghĩ cách quan quân tù binh ở trong tận khả năng nhiều kéo một vài lại, mới có thể có tăng lên cùng tăng thêm chính mình sức nặng cùng tác dụng đâu. Hán âm thầm cũng quyết định càng nhiều quyết tâm, dù cho muốn bắt ngày xưa đồng bào đến lập uy cùng kỳ thành, cũng là sẽ không tiếp sự tình. Ban đêm hôm ấy, an mừng yến hội trực tiếp ở trên bờ biển lộ thiên tổ chức. Trong đó một đạo quan trọng đặc sắc món chính, chính là ăn con hà. Vừa gọi bằng đục thuyền mối cũng chính là một loại khoan sống nhờ ở gô ở trong cỡ lớn chai biển loài, Bởi vì gốc khí ả mùi ả chua cùng ả bù mịn phong phú. Bất kể là bạch đốt, còn là than tuổi đốt cháy, hoặc là hấp muối, hoặc là sinh cắt lát cắt trộn lẫn tỏi, ăn lên càng ngon không chịu nổi. Ngoài ra còn có xấy so biển, đốt tôm bóng, rán cá hoa vàng, thịt dùng bánh gà tổ. đều là địa phương ngay tại chỗ lấy tài liệu, hơn nữa đối lập Tân Tiến nổi sắt bếp nấu cùng đun nấu kỹ thuật bảo chế đi ra, mặc dù không có sau thành phố nhiều như vậy phong phú đồ gia vị, thế nhưng y theo thuần thiên nhiên chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn thân mình ngửi vị, đã là có một phong vị khác mà đủ khiến người tương đương chịu đựng dùng. Đối với Chu Hoài An mà nói cũng coi như là ở cực khổ rồi mấy ngày nay sau khi, trầm tĩnh lại cố gắng khao trên chính mình một trận cơ hội, dù sao, chặt Đức phượng lĩnh cả làm đại biểu đường biển liên hệ sau khi, coi như lĩnh Đông thủy triều, nói mỗi một châu trong nước còn có một chút còn sót lại của lính, cũng đã là vô thượng mục, nước không nguồn. mà ở sĩ tốt ở trong được hoan nên nhất thì lại còn là khối lớn khối lớn quay nương cá sấu thịt cùng mãng xà đoạn nấu canh. Ngoài ra, Chu Hoài An còn hạ lệnh đặc biệt cho phép cho bộ phận không có cần vụ sĩ tốt cung cấp có hạ rượu. Vì thế, thậm chí còn có người tại chỗ thả ra đi săn đến heo bà rồng đều nước cá sấu, chủ động biểu diễn lên cùng với tranh đấu cùng bắt giết tiết mục, dùng vui vẻ đại chúng mà nhuộm đấm bầu không khí. Mà ở phía xa tất là mười mấy đống lớn hừng hực giấy lên đắp một đống lửa, chiếu lên trên bờ biển một mảnh lửa ánh sáng rượu. Chỉ là cái kia không phải dùng để chiếu sáng cùng sưởi ấm lửa trại, mà là dùng để đưa tiến chết trận tướng sĩ hỏa táng nghi thức. mặc dù chiến trận khó tránh khỏi thương vong để bảo đảm vệ sinh phòng dịch dấu hiệu vẫn cần ở sau đó lấp trôn cũng vẫn đúng đúng chủ lưu nhưng chỉ cần có điều điều kiện nói chu hoài an sẽ kiên trì hết thể chết trận di thể đều sẽ bị tập trung cùng nhau chồng lên tuổi than tuổi đốt cháy thành cho mà chu hoài an sẽ giả vờ giả vị tự mình kêu lên làm một phen phạm ca cho bọn hắn siêu độ sau đó để còn lại người tụ họp xếp hàng đồng thời kêu lên quê hương ca dao, sau đó phân phát cung phụng cùng tế bái xong đồ ăn ngay tại chỗ cố gắng ăn uống trên một trận coi như là cho này chết trận nghĩa quân sĩ tốt vong hồn tiễn đưa sau đó đợi cho ngày thứ hai đốt cháy còn sót lại bụi đất cũng sẽ lại phân ra một phần cho người chết thân cận đồng hương hoặc là quen biết đồng bào ưu ảm tám ảm ba làm tương lai có cơ hội trải qua ấy quê hương lúc lá dụng về tội theo như có thể nói là vừa vòng bảo đảm vừa vệ sinh còn không chiếm dụng quá nhiều tài nguyên nhưng mà gần như phép tắc như vậy một nho nhỏ mới tăng cử động lại là lại ở những nghĩa quân này ở trong tiếng vọng như nước thủy triều mà rất nhiều rất được cảm động và khen ngợi âm thanh ngày thứ hai vừa mới quy thuận trước quan quân trung dực cũng mang đến một tin tức tốt khi hắn khuyên bảo cưỡng mức dưới lại có hơn trăm tên quan quân bên trong tù binh đồng ý ngược lại làm nghĩa quân dốc sức có điều không có một chút nào chiến tích cùng biểu hiện bọn họ thì chỉ có thể tới trước cưỡng bức lao động trong đội đi quan sát trên một trận sau đó là ngay tại chỗ thanh toán phú thương cùng nhà giàu kiên mang dọn dẹp cảng thành phố quá trình ở trong lại có điều phát hiện nhân vật chính vừa mới bắt đầu tâm tư nhất định là không thấy thế nào trên này nông dân quân tiến cảnh dù sao đã biết bọn họ tương lai có thể kết cục có thể tương lai phát triển có thể không hẳn là chuyện như vậy nhưng không can thiệp tới là tâm tính còn là lòng trung thành đây là một phải tiến dần thay đổi quá trình cũng cần rất nhiều chuyện cùng bất ngờ phát động. Ta chỉ là muốn viết ra một chữ đối lập hợp lý một vài câu chuyện tiến trình. Loại kia vừa xuất hiện thì tự cho mình siêu. Phàm cảm thấy lịch thiên cải mệnh bỏ ta lấy ai tự kỳ tác phong, còn là có điều không lấy. Nếu như người phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời mọc báo cáo, chúng ta sẽ trước tiên tu sửa. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời mọc chú ý. Tiểu thuyết Internet địa chỉ mục một chương 123, mỗi một giống như tâm thứ ba, 123 trăm chương mỗi một giống như tâm thứ ba. Phượng lĩnh cảng, một chiếc trong khi rời đi trên hải thuyền. một mặt mũi mèo mó khó nén toàn thân vết thương trồng chất bóng người đã ở về nhìn này để eo đất vịnh bên trong cảng thành phố lại là rất có chút trăm mối cảm xúc nuốt ngang rồi lại bao hàm chua xót cùng tức giận mong muốn phức tạp tâm tư hắn thì là bị giam giữ ở cảng bên trong mân buôn bán trên biển tắc la mạnh lén lút người ta gọi là ô đầu cá tắc lao ra hạ tổ tiên nghe nói là xuất tử võ chu triều tam đại ác quan một trong dùng tìm kế mà theo dệt mưu hại người khác có thể hành tiến làm giám sát ngự sử du kích tướng quân dùng am hiểu tra tấn trò gian giết người nhiều nhất chứ danh cuối cùng lại mua dây buộc mình chết vào chính mình phát minh hình cụ dưới quy phục người hồ tắc nguyên lễ nghi làm một cái dùng hết thì tiêu mất bẩn bao tay tắc nguyên lệ nghi chu hưng đến tuấn tu thần trừng tam đại ác quan cũng lần lượt ở mất đi thánh tâm ở kinh thành rơi đài sau khi bị các loại thanh toán chém tận giết tuyệt thậm chí năm uống trong vòng cầu nhất lưu thả chín ngàn dặm đều không thể được trực tiếp chết thảm ở tội lôi trong ngục chỉ có một cùng tì nữ xanh một hậu nhân may mắn tránh được một kiếp có thể thay hình đổi dạng một đường xuôi nam chạy trốn tới đối lập địa lý giao thông ngăn cách đóng kín mân mà hôn tạp ở địa phương núi ha thổ man bên trong có thể một lần nữa sinh sôi đến hắn này một nhánh hệ đến Cũng bởi vì ở Mân Kháo Sơn Cận Sơn Kháo Thủy Cận Thủy ven biển ăn biển duyên cớ, dựa vào cho núi Ha Thủ lĩnh làm văn thư cùng thông dịch tiên ổn. Sau khi xuống tới, vừa gian khổ khi lập nghiệp ở trên biển sông ra một cái kê sinh ngay đến, tiến tới dùng cắm rễ chưa lâu ngoại lai hộ thân phận, đánh bại chứa nhiều cạnh tranh đúng cùng kẻ ham muốn. Sau khi, lúc này mới điện định hắn bây giờ buôn bán trên biển ra truyền căn bản. Bây giờ tới hắn này một đời cũng có có tộc nhân hơn trăm, mà sở hữu điển sản mới nơi to nhỏ hơn mười chiếc thuyền rồng giỏi, càng lợi dụng hành quân lên ngôi thời khắc thay thế cha tiêu tiền chuột mua một sơ đẳng nhất phong ông danh hiệu, bởi vậy cũng có được lão gia tư cách. bởi vì quen chạy lui tới lĩnh nam duyên hải con đường, mà ở lại đến trương châu lúc làm địa phương quan phủ chỗ mạnh mẽ trưng dụng, không thể không tự mình ép thuyền xuôi nam chuyển vận quan quân cùng với tất cả cần thiết. vốn nói xong rồi đi về cơ hội sau khi là có thể thả bọn họ đi, còn có tương ứng bồi thường cùng cao thượng, nhưng không muốn lần gần đây nhất lên bờ ngay ở không thể trở lại thuyền lên. lần này bị giam giữ sự kiện, tựa hồ còn liên lụy tới hắn trong gia tộc đấu tranh quyền lực, có người cũng không muốn hắn bình yên trở về, này đây tịch cơ hội này lại hối lộ cùng cấu kết cùng thuyền quan quân, đợi hắn một lên bờ sau khi thì để phòng ngừa để lộ quân tình làm lý do đưa hắn giam lỏng, liền như vậy ngăn cách trong ngoài tin tức. Vừa tìm mang theo đi vi phạm lệnh cấm vật thật nguyên cớ, đưa hắn nhiều năm mang đi ra nước phu cùng người chèo thuyền, bọn tiểu nhị đều cho giam giữ hạ xuống từng cái chặt chẽ thẩm vấn. Nghe nói đã gắng không nổi chết rồi nhiều cá nhân sau khi, thì có thể liên quan vu cáo tới trên người của hắn, lại ngón tay cáo hắn ở trên thuyền giấu giếm binh khí mà mưu đồ bất chính, vừa bên trong xuyên qua ở ngoài kẻ gian hiểm nghi, đây thực sự là hoang thiên hạ to lớn mâu, đời đời tiếp tiếp ở buồn bán trên biển cất bước người ta, cái kia vắng mặt đau trong súng chế bị một vài phòng thân binh đào cung tên. Bởi vậy hắn cũng xác nhận một chuyện, đây là có người cùng quan phủ cấu kết với nhau, muốn như hại cùng như hại thủ đoạn của hắn. hơn nữa dựa theo tương ứng trên thuyền lên bắt được của trộm cấp trình độ quân thuộc. sợ là còn dính đến trong nhà có thể biết chuyện thành viên trọng yếu liền không biết đều có ai tham dự trong lúc sau đó bởi vì kế tiếp thủy chung hắn biểu hiện khá là kiên cường không có để những quan binh kia dễ dàng ép khô trên người mình thuyết phục cùng cái khác giá trị mới có thể mang theo đầy người vết thương sống tạm đến bây giờ hắn buồn nguyên đã gần như đều phải tuyệt vọng cùng từ bỏ thế nhưng này đột nhiên đánh giết lại có kẻ gian bọn lại là cho hắn một cơ hội cùng phần đệm làng quan quân người bị hại một trong hắn có thể trở về tự do thế nhưng cái này tự do lại là tương đương ảm đạm cùng tràn đầy không còn gì cả quả nhưng vô vị bởi vậy hắn nếu là muốn hoàn chỉnh trở về một lần nữa đoạt lại này thuộc về mình tất cả nhất định phải thống hạ quyết tâm ở này nắm giữ phượng lĩnh cảng tất cả cục diện của kẻ gian trên người nghĩ cách kể cả cùng đối phương tiến hành giao thiệp thậm chí đạt được đến tiếp sau phía sau màn mua bán dùng hoán đội đi chính mình thoát thân độ khả thi thậm chí quay đầu trở lại cơ hội đã này cầu nuôi quan quân nhất định phải nói xấu hắn xuyên qua kẻ gian tội lỗi vậy hắn thì thẳng thắn vô hại thật xuyên qua kẻ gian một hồi được rồi vì thế hắn nhìn trông mong ngồi sồn một toàn bộ buổi tối mới thủ tới ra ngoài của kẻ gian đầu lĩnh ở thiếu một chút bị cho rằng lòng mang ý đồ xấu giờ phút này chết dưới tình huống chiếm được ngay mặt nói mấy câu cơ hội. sau đó giống như là hắn trong cuộc sống rất nhiều lần cửa hại khó cùng gian nguy bình thường, lần này mạo hiểm cũng làm cho hắn đánh bạc đúng rồi một cái. ở định ra đến tiếp sau lui tới ước hẹn sau đối phương cũng không có để hắn thất vọng, không những thả trả lại hắn này còn sống thuộc hạ cũ, lại lần nữa cho hắn tuyển mộ tập hợp đủ lái thuyền sức người, thậm chí còn để hắn mang đi cảng bên trong lớn nhất một chiếc thuyền biển, cùng với trải qua chọn lựa hàng hóa làm vốn liếng cùng trợ lực. cái này thuận tay làm nhạc đệm nho nhỏ, cũng không có ảnh hưởng đến Chu hoài An kế tiếp làm việc tâm tình cùng quyết định. ngược lại chỉ là tùy tính xuống một tay nhàn hạ cờ cùng phép che mắt, nếu như thất bại hiểu rõ hoặc là nhìn lầm. cũng bất quá là tổn thất nghĩa quân căn bản không dùng được một cái thuyền biển cùng một chút vật liệu mà thôi có thể nếu có thể tỉnh cờ thành công cũng là tìm được một đối ngoại thu được tin tức cùng tài nguyên con đường nguồn gốc đã bước đầu giải quyết duyên hải vấn đề kế tiếp hắn cũng không có vội vã trả thủy triều dương mà tính toán còn lại lương thảo dự trữ sau khi dùng cưỡng chế nộp của phi pháp cùng dọn dẹp quan quân còn xuất lại cùng với các loại trợ trụ vi ngược vẽ đường cho hiệu chạy địa phương thế lực tiếp tục dọc theo bờ biển một lần nữa càn quét một đám lớn khu vực làm theo một ý nghĩa nào đó luyện bình cùng trạm canh các cơm đừng xem triều châu thủy triều dương quận chỉ có 3 cái huyện, thế nhưng bởi vì gần sát bờ biển mà ngọc mân lui tới mật thiết duyên cớ, các loại huyện dưới đất trại thị trấn hương xã thôn vùng đất nhỏ số lượng, gộp lại lại là so với tuần châu còn nhiều hơn hơn. trong đó một vài là quân đội bạn trước khi bỏ qua hoặc là quên cá lọt lưới, thì ngồi lần cơ hội đồng thời thu thập sạch sẽ. có nhiều chỗ đã bị nghĩa quân dọn dẹp qua một lần, đi ngang qua trong khi là có thể nhìn thấy trước khi chỗ đạt được thành quả, hoặc là lưu lại hậu di chứng. ở mất đi chiếm cư ở này thôn trại, trong thị trấn, ngang ngược đại tộc cùng quan lại nhỏ sai dịch dẫn đầu thượng tầng sau khi tương ứng biến hóa cũng là hai cực phân hóa khuynh hướng. sẽ là rất nhanh sẽ người này khẩu ly tán trốn chết mà xuất hiện lụn bại hoang phế hạ xuống đà sẽ chính là địa phương một vài giàu có người ta ra mặt đổ mối cho lần nữa khôi phục trật tự cùng hàng ngày thậm chí tỏa ra một loại khác hoàn toàn mới sức sống cùng trạng thái đến dù sao nghĩa quân mặc dù chép đi rồi hết thể đáng giá đồ ăn cùng có thể lợi dụng vật liệu thế nhưng đồng thời cũng cho bọn hắn để lại thu mua lòng người lương thực cùng thu được vũ khí dùng để tán gấu dùng tự vệ cùng tự bảo vệ mình hơn nữa này bị bị tịch thu nhà tiêu diệt loài nhà giàu ngang bọn nắm giữ thổ địa điển sản cùng phòng xá vật nghiệp cái gì nghĩa quân cũng là hoàn toàn không mang được cho nên ở tình huống như vậy bọn họ sẽ là ở bên trong kéo dài quấy không rõ dưới tình huống liền như vậy không thể tiếp tục được nữa chia tay mà đều có tương lai riêng đi dùng tránh nạn sẽ chính là có người chủ động đứng ra bổ khuyết trên này thượng tầng chỗ lưu lại trong không thậm chí qua phân này cũ thượng tầng di sản mà trở thành có điều hy vọng cùng sức hiệu triệu mới người dẫn đầu mà làm nghĩa quân làm việc bên dưới trực tiếp hoặc là gián tiếp đã được lợi ích đoàn thể bọn họ đối với nghĩa quân thái độ cùng lập trường cơ bản cũng là xen vào đối lập trung lập cùng khá là thân cận trong lúc đó trình độ mà ở nghĩa quân đường quá hạn chủ động chạy đến giao thiệp cùng điều tra tình huống Bởi vậy chủ động chống cự cùng trở mặt không quen biết đúng là một điều không có, dù sao cũng là tự thể nghiệm tận mắt chứng kiến qua Chu Hoài An cùng với giới chướng nghĩa quân lợi hại, muốn bình an vô sự, thậm chí dành chỗ tốt mới là chủ yếu đại lưu. Mặc dù, kết quả này dùng đời sau tiêu chuẩn đến xem, khó tránh khỏi có chút lực thành cơm sống bất ngờ, thế nhưng như thế nào đi nữa không ra ngô ra khoe cơm sống, cũng hầu như không thể so với bọn họ trước khi nhất thành bất biến nước động bình thường cực khổ sinh hoạt, còn muốn càng thêm khổ sở nhiều lắm. Có thể này thôn trại thị trấn mới người dẫn đầu, ở tương lai sẽ bởi vì thổ địa cùng tài sản diễn kịch một lần nữa trở thành mới gia tộc quyền thế cùng nhà giàu thậm chí cùng quan phủ một lần nữa liên thủ cùng kết nối lên mà trở thành giai cấp thống trị mới đồng loa cùng nâng bước thế nhưng ở trước mắt đến tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong này bị bóc lột cùng áp bức đại đa số tầng thấp nhất đoàn thể nhiều hay ít có thể bông ra siết ở trên cổ nặng nghề gông xiềng mà hơi hơi thở một hơi cũng không cần lo lắng bán nhi bán nữ cửa nát nhà tan hậu quả thời đại này quảng đại dân chúng sợ hai thay đổi chống lại thay đổi ngu dốt tính căn nguyên vẫn là ở chỗ kinh tế nông nghiệp cá thể dựa vào trời ăn cơm trời sinh yếu đối tính làm cho bọn họ thật sự không có bao nhiêu có thể thừa nhận thay đổi sau nguy hiểm cùng bất ngờ giúp khí cùng tin tưởng thế nhưng một khi không thể làm gì tiếp nhận rồi hiện thực cùng không thể cứu van thay đổi cái kia cũng sẽ như là cực kỳ ương ngạnh cỏ dại bình thường nỗ lực đi thích đứng cùng quen thuộc mới biến hóa để cho mình có thể tiếp tục sinh tồn cùng tiếp tục kéo dài cho nên nghĩa quân mang đến này kết quả đối với bọn họ là tốt hay xấu thật đúng là không tốt lắm nói mà chỉ có thể tạm gác lại tương lai thời gian từ từ nghiệm chứng lúc đó có thủy triệu dương trí gọi bằng lĩnh nam kẻ gian vùi lấp có yêu tăng vượt sâu huyền phụ lên dùng yêu dị thiện nghi ngờ tiểu dân tụ lại sự tình thoáng qua hơi thêm bố thí cơ người cùng theo phàm nhà giàu gia tộc quyền thế quan nhà giàu cùng không thể miễn từ mấy chục năm không hồi phục trị tại sao một không biết lai lịch giả hòa thượng khả năng liền như vậy đủ khiêu động một toàn bộ vương triều hưng suy lột xác tại sao một không đáng chú ý tiểu nhân vật sẽ ăn cắp căn cứ vương tiên tri hoàng sao chiến tranh nông dân cuối cùng trái cây tại sao còn có người có thể đánh vỡ các triều đại đổi thay đế vương tương tướng xuất thân cùng bối cảnh truyền thống quan tính bởi vậy có thể chứng minh Quảng đại ngu rốt cùng rốt nát dân chúng, xưa nay thì không phải tạo nên bánh xe lịch sử về phía trước động lực, mà là theo đại lưu ngủ quăng theo quán tính mà thôi. Mà hết thế này, hiển nhiên chính là theo lĩnh Nam thủy triều sán vùng duyên hải bé nhỏ không đáng kể một điểm kẻ gian mắc bắt đầu. Đời sau có lương tâm nhà lịch sử học kiểm chứng nói rằng, ngàn năm vương triều, ngươi không biết 100 loại chân tướng lịch sử. Tấu chương xong, Hoan Ninh đọc đường tản chương mới nhất, thử chương mới. Bài này địa chỉ: Hoan Ninh Ngọc, quy một chương 124, Chả, đang quen thuộc hot số trong tiếng. Đối với nằm nhỏi cái yên trên đã trở nên thuần phục rất nhiều. vẫn như cũ yêu thích nghe rằng trận mắt nhỏ lính cầu chu hoài an thấy lại xuất hiện ở trước mặt tường thành thở dài một cái cuối cùng có thể cố gắng nghỉ ngơi một trận nếu như không phải vương bàn lại phái người đến thúc giục hắn đúng là còn muốn trên địa phương dọn dẹp lâu hơn một chút đem chính mình đợi ý nghĩ cùng thủ đoạn thực hành càng nhiều hơn một chút đâu nay trước sau đánh hạ 21 mươi đất trại thị trấn cùng thôn vùng đất nhỏ trưng thu cùng thu được cũng làm cho hắn này còn quan niệm trợ trực tiếp lớn mạnh tới hơn 3.000 người nay còn là hắn đi vu tồn tinh phân phát đi một vài tố chất thân thể hoặc là quen thuộc tác phong thật sự không thích hợp sức người dưới tình huống Bây giờ mỗi người đều là thống nhất Lam Sám sắp điệu bảo phục, ba lô cùng khí tại quân sự, giải ngắn hai cái vũ khí cùng một bộ cung nỏ, trong đó binh sĩ mặc giáp suất cũng ít nhất đạt đến 40%. Có điều, địa phương tiềm lực cùng mỡ cũng gần như đã bị áp bức tới cực hạn. Thấy Triều Dương thành đầu đột nhiên thì thêm ra rất nhiều nhà giam đến, trong đó một vài đã so như người khô, một vài hấp hối, một vài còn ở buồn bã khóc to cùng các cầu. thoạt nhìn chính là chính mình lưu lại công tác đội tác phẩm, chỉ là hy vọng bọn họ không muốn khiến cho quá, vốn công thành thẳng tự dương làm lớn ra đã cái mặt, mà muốn chính mình quay đầu lại tới thu thập và khắc phục hậu quả mới là. thoạt nhìn ba chỗ cửa thành đã một lần nữa mở thả có một đoạn thời gian, và mà có khá là ổn định ra vào dòng người, mà đang đến gần mặt sông ngoài cửa đông bến tàu cùng bến đò trên, cũng ngừng có chút tuyến con. Thoạt nhìn chính là chính mình sau khi đi lưu lại bố trí cùng ngắc định, trong khi kéo dài phát huy ra tác dụng đến. Đơn giản chính là ở phế trừ chứa nhiều quan phụ khắc khe phức tạp tô thuế cùng đinh dịch sau khi, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức cùng cổ vũ công thương lưu thông luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại mà thôi, mấu chốt là nghĩa quân nắm giữ trong thành kho lương cùng mùi ăn, vải vóc, tuổi thanh tuổi. đồ gốm chủ yếu vài loại đại tông dân vật liệu dự trữ mà có tư cách thông qua mở ra thị trường cùng vật liệu cung ứng con đường đối với duy trì trong thành hàng ngày vận chuyển kinh tế hàng hóa hệ thống tiến hành khá là qua loa điều khiển mà thôi chu hoài an trợt có nhận thấy ngầm đầu lên ngay ở hơn người thị lực ở trong thấy được đầu tượng trên dận chữ đại kỳ bên cạnh mấy cái trong khi đối với mình phương hướng này chỉ chỉ trò trò bóng người cảm giác lên thì không phải vậy cung kính cùng khách khí hình dáng Này chính là cái kia hư hỏa thượng gì ngoại trừ tóc ngắn ở ngoài thoạt nhìn cũng bất quá là như thế không cần thiết xem thường người ta căn cứ trong quân các anh em muôn miệng một lời cái tiết nhưng khả năng cầm nhãn leo thành tấn công địch cũng có thể động viên phía sau thống trị binh nghiệp che xa xỉ nhân vật ngươi không thấy bây giờ trên rất nhiều chuyện tựa đầu hẳn là nói gì nghe nơi rất chính là hắn vắng mặt trong quân thắng này tả hữu cũng là thường xuyên có người nói tất gọi bằng hòa thượng này như thế nào như thế chúng ta nếu là muốn ở trong quân mở ra một phen cục diện có lẽ có có điều làm chỉ sợ là phải cố gắng đánh tới một phen qua lại cho nên còn là tạm thời đem lần này tâm tư cùng thái độ trước tiên thu nạt lên người nào theo đằng trước gầm lên giận dữ cùng tiếng kinh hô một nghiêng ngả lão đạo bóng người đột nhiên theo né tránh ở ven đường trong đám người vọt ra mà quản quận ở chậm chậm tiến lên trước ngựa nhất thời cả kinh chu hoài an dưới khố bì bì tôn một trận ngực lên cuối cùng là không có lại dẫm đạp đi lên được được được rồi quân mình ở móng ngựa trước người nọ lại là tiếng buồn bã cáo cầu đạo ta có thiên đại oan uổng muốn cáo cầu nghĩa quân đại đầu lĩnh mời mọc đầu lĩnh cho ta mở rộng ha đây là cái quỷ gì chu hoài an thấy đột nhiên chạy đến nhào vào ngựa mình trước siêu nhược bóng người không có sinh ra một loại thời không sai chỗ tức thị cảm đây là trong truyền thuyết chặn lại ngựa tố cáo a làm sao lại để cho mình cho va vào nữa nha hơn nữa hiển nhiên còn là nhận lầm ngươi muốn kiện cầu cái gì chu hoài an giờ phút này tâm tình còn là không sai và có chút hiếu kỳ thấy đã bị hai gã cường tráng sĩ tốt bị đẻ xuống đất người đến mặc dù tràn đầy trần nghê nhưng thoạt nhìn cũng chỉ có 13-14 mười tuổi tuổi thả ở niên đại này cũng chính là miễn cưỡng có thể uống nghĩa vụ quân sự bên trong nam liền không khỏi trong lòng hơi hơi buông xuống vài phần để phòng theo tiếng nói đường quy tắc sơ bàn bạc đem phù hợp phục vụ nam tử chia làm trắng nam bên trong nam cùng thiếu nam phục vụ tuổi tác theo mười tuổi đến năm tuổi ta muốn cáo cái kia hư hòa thượng bị đè xuống đất người không khỏi âm thanh khàn khàn nói khiến người ép mua ép bán khu phố thời điểm này chu hoài an lại là đột nhiên nhớ tới đời sau kinh điện điện ảnh cựu phẩm quan kép dịu bên trong một hoàn toàn không buồn cười chuyện cười đường quy xuống người phương nào vì sao kiện cáo bản quan a chỉ cảm giác thấy hơi hoang đường tuyệt luôn lên chính rõ ràng xa xa bên ngoài làm việc làm sao lại không hiểu ra sao con lớn như vậy một oát nước giả rút có tên cương thủ hào đoạt nữ tử với nhà dân đến nay không thấy trả vừa tối khiến bắt được mặt thiếu nhi ở đường phố trên mặt đất người còn ở lớn tiếng tố cầu ở trong tả hữu của chu hoài an lại là một mảnh dại ra cùng hóa đá biểu tình nghe hắn nói lại nhải nói rồi một đống sau khi mới có người bừng tỉnh, lại là tô vô danh lớn tiếng quát lớn nói, thực sự là gan lớn thật, ngươi cũng biết. Sau đó kế tiếp nói lại bị Chu Hoài An cho cắt đức. đủ rồi, xua tan đoàn người tiếp tục tiến lên, thuận tiện đem người mang tới a. Ta chỉ muốn biết này vừa là chuyện ra sao. dù sao, coi như hắn ở trong quân luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cũng không muốn can thiệp quá nhiều người khác phân chia bên trong sự tình. thế nhưng nếu như bởi vì người khác giả mạo tên tuổi của chính mình tự ý làm vậy, mà không hiểu ra sao không duyên cớ trên lưng như vậy một nổi, cũng không cách nào có thể nhịn sự tình. nhất là ở bây giờ nghĩa quân chỉ hạn, vừa là mạnh mẽ trưng thu đàn bà. vừa là lừa bán thiếu nhi cái gì nghe tới làm sao lại như vậy quen thuộc chứ mà ở né tránh bên đường trong đám người cũng có mấy người cái vừa mới xuống lại lại bóng người lại vội vàng cách quần mà đi lại là không thể chờ đợi được nữa quay đầu lại báo cáo cái gì đã đi lọc qua cái này khiến người ta có chút khó chịu khúc nhạc dạo ngắn ở cửa đông bên trong trụ sở thu xếp tốt đại bộ phận đội ngũ sau đó chu hoài an vừa quay bên cạnh tiểu thất cùng liêu xa mỗi loại dặn dò đem thiếu niên thăm báo đội cùng thành thị công tác đội người dẫn đầu cho lén lút kêu đến có việc hỏi lúc này mới một lần nữa rửa mặt sẵn sàng đổi qua một thân trang phục cùng xem ý lại ăn một điểm tiểu thực, lúc này mới đi tới trung quân vị trí nội thành mà đi, đã sớm nhận được tin tức vương bản không những ở phủ nha của triều châu cường liên tiếp, còn chuyên môn phái người chuẩn bị đêm nay đón gió tuyệt diệu, nói là phải cố gắng ăn mừng cùng khao hắn này một phen trở về công lao cùng khổ lao vân vân, mà ở giao hàng cùng báo lại chứa nhiều công việc trong khi, chu Hoài an cũng chú ý tới vương bản bên cạnh tay trái vị trí, hơn một làn da ngăm đen gầy gò mà tay chân khá dài hát tử, sinh chính là một bộ mặt gầy mày rậm, đóng chặt môi mỏng cùng thẳng mũi, mơ hồ bảy biện ra đây là một tương đương kiên nghị mà có chủ kiến nhân vật, chỉ là kiệm lời ít nói đứng ở nơi đó không nói lời nào. thì tự nhiên có một loại vô hình lực uy hiếp, mà để này vốn có chút không câu nệ dáng vẻ hoặc là yêu thích nói giỡn lữ xoáy cùng các giáo hữu, các loại không tự chủ được thu lại cùng khuất phục lên. Dựa theo tại chỗ của Vương Bàn giới thiệu, hắn chính là chính mình nghe tiếng đã lâu nộ phong doanh láo nhân linh hội, cũng là lần này quân phụ cắt cử cho hắn phó tướng, và theo Quảng Châu dẫn theo một không đủ quân số doanh đầu cùng 1000 tên phu dịch, 200 thất ngựa công sức tạo thành chuyển vận đội, đã đến đi nhậm chức. Chỉ là bởi vì trước khi bị rất nhiều chuyện cho chậm trễ, cho nên mãi đến tận Chu Hoài An rời đi chưa lâu trước đó vài ngày, vừa mới đến trong quân nhậm chức. mà ở lần này sau khi trở về chu hoài an phát hiện mình lại hơn hai người trợ thủ một là mới nhận lệnh doanh công việc phụ quản tiêu rừng tây trung chính là quân phủ dạch gần nhất mới đẩy lại văn lại một người khác chính là nghỉ lại đội biên luyện quan tiêu lưu trí lại là đường hoàng gia dáng vũ cử thi hương giáo viên xuất thân nghe nói đều là mang theo một số thuộc hạ, cùng trở về phó tướng của nội phong doanh đinh hội đồng thời lại lập tức ở trên xuống hai cái trợ thủ hạ xuống Không cần phải nói chính là dùng để trộn hạt cắt cùng ngăn được hàng ngày, không phải vậy không tới sớm không tới trễ, trước khi vẫn để Nộ Phong Doanh yêu cầu sức người chỗ trống, một mực đợi cho người liên quan của Nộ Phong Doanh các loại, liên chiến cùng thắng trận thu phục nhiều địa bàn sau khi, mới đột nhiên thì an bài ba cái đầu lĩnh cấp bậc nhân vật, mang theo mỗi loại một tốp sức người lại đi nhậm chức. Có điều thật cũng chứng minh rồi một cái khiến người ta lo âu vui lửa nọ nửa kia sự tình. Vui chính là điều này đại biểu phủ đại tướng quân đối với này con lực lượng Vũ Trang tiến một bước coi trọng, mà muốn tăng cường lực ảnh hưởng cùng gián tiếp sức khống chế ý đồ, lo âu chính là điều này cũng mang ý nghĩa theo một ý nghĩa nào đó tranh quyền đoạt lợi độ khả thi. mà để vốn đối lập vận chuyển trôi chạy cùng thuận lợi nội bộ quan hệ cùng cơ cấu trở nên trở nên phức tạp có thể nói nội phong doanh liền như vậy nhiều chuyện cũng có điều giống như là một loại nào đó cân bằng hoặc hoặc là bồi thường thủ đoạn bình thường ở vương bản đột nhiên làm ra khiến người ta có chút bất ngờ tuyên bố dưới chu Hoài an cũng danh chính ngôn thuận chiếm được cái gọi là trấn phòng chủ bộ nhận lệnh liền như vậy trở thành nội phong doanh hoặc giả nói là chi này lòng giang trấn phòng ngự binh bên trong chỉ đứng sau trấn phòng quan vương bản phụ trấn phòng quan nhân vật số ba của đình hội có điều bởi vì chu Hoài an thẳng lĩnh hậu doanh kiêm nhiệm nghỉ lại đội biên luyện còn phụ trách hết thảy cùng đội quân nu muốn làm trong doanh trại công việc vật, dẫn đến ở thủ hạ trực tiếp hoặc là gián tiếp nắm giữ đầu người, cũng hầu như chiếm gần của nội phong doanh hơn nửa biên chế. Bởi vậy, có điều hạn chế cùng phân nhánh quyền bình thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên bình thường sự tình xu hướng. dù sao, một không hiểu được làm thủ hạ quyền lực cân bằng cùng hạn chế người dẫn đầu, cũng là nhất định đi không xa lắm. về phương diện khác chủ yếu là vì lúc trước biểu hiện ở trong đã vượt xa quá quảng phủ phương diện ngựa khí, này đây sau đó quân phủ tưởng thuật công thường cùng danh phận, long giang phòng ngự binh quân cũng có điều mở rộng. cho nên lén lút thành lập mỗi một phân doanh, cũng chiếm được danh chính luôn thuận tiến một bước mở rộng doanh đầu tư cách. Mà dựa theo mới nhất trước phận xác định, tựa đầu vương bản thẳng lĩnh 1.200 người bên trong doanh cùng nhất là sốc vác trước doanh 800 người, mới đến nhận chức đinh hội thì lại thành tả hữu hai doanh mỗi một 1.000 người người lãnh đạo trực tiếp. Về phần hắn mang đến này nửa doanh nhiều người, bởi vì có chút hiển lành tú không đồng đều trình độ, chỉ lấy ra coi như tinh kiện hơn trăm người làm phó tướng tự mình dẫn ở ngoài, ấy hắn đều dựa theo yêu cầu của vương bản đánh tan mạo sưng và ở đội ở trong, dùng bổ túc địa phương đóng giữ sức mạnh. Cuối cùng, đọc sách vét vét 119 ẩm 46 ưu giảm 97 ns giảm 104 ưu ẩm 99 om mới là chu Hoài an mở rộng đến 800 người hậu doanh cùng tương ứng một số đồ quân nhu đại đội bởi vậy vừa bởi vậy ở trong quân tạo thành một dùng vương bản làm chủ đạo cùng hạt nhân không thế nào đối xứng mơ hồ thế chân vạc vì vậy làm trận này lâm thời quân bản bạc tiến hành đến nơi này sau khi chu Hoài an đột nhiên cảm giác mình muốn thu hồi trước khi đối với tựa đầu đánh giá của vương bản cùng phán đoán hắn mặc dù bình thường thoạt nhìn có chút lười biếng cùng không kiên nhẫn ra công việc thế nhưng trên vấn đề mấu chốt lại là không chút nào thấy hảm hồ. hoặc giả nói là có ý nghĩ của chính mình cùng đối sách, do đó thì chính mình trở về cơ hội cùng nguyên cớ, ở lần này lâm thời sẽ lên trong nháy mắt vừa đập vừa cào, liền đem cục diện cho dẫn dắt hướng về một cái khác có lợi phương hướng đã đi. Quả nhiên là thiên nhiên quyền lợi trước mặt, cũng không có một thượng vị giả sẽ là đơn giản như là kẻ ngu si hoặc là dễ dàng phạm sai lầm. Thấu chương xong, Hoan Ninh đọc đường tản trương mới nhất, thử chương mới. Bài này địa chỉ, Hoan Ninh đọc, quy một chương 125, trăm hai trà hai, ở buổi tối ăn mừng Kiêm làm tiếp phong yến sẽ trước khi, Chu Hoài An còn có rất nhiều đọc lại hạ xuống công việc cần xử lý, dù sao. Mặc dù cấp trên cho ở trên xuống hai cái trợ thủ, thế nhưng chính mình ở trong quân môn mê đi ra bộ này gì đó, còn có một loạt thao đầu, chương trình cùng chế độ đều không phải vậy dễ dàng có thể bắt đầu. Hoặc là nói, nếu như cũng không đủ văn thư cùng số học trụ cột, làm đơn giản thống chủ học cùng tổ chức quản lý học cơ sở, tùy tùy tiện tiện tùy tiện bắt đầu sẽ rất dễ dàng khiến cho rối loạn, mà dẫn đến đầy tớ tiếng oán than dậy đất cùng gián tiếp chống lại cái gì, cho nên cũng không có thiếu gì đó đến Chu Hoài An chính mình tự tay sửa lại cùng sắp xếp trở về. Nay một bận rộn thì bận rộn tới buổi chiều trà bánh thời gian, tịch dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống chút bánh ngọt cùng mật trà khoảng cách chu hoài an cũng dặn dò người đem cái kia chặn lại tố cáo người thiếu niên cho dẫn theo tới bởi vì bị rửa giấy qua duyên cớ đối phương thoạt nhìn so với trước khi tuổi còn càng nhỏ hơn một vài cũng có vẻ tinh thần cùng rõ ràng rất nhiều hơn chỉ là trên mặt bầm tím cùng trên cánh tay ngày xưa trầm tích hạ xuống vết thương đang nhắc nhở hắn gần nhất gặp ta chính là người muốn cáo cái kia hư hòa thượng chu hoài an đối với hắn khẽ vớt càng nói có lời gì thì mau nói đi này không thể nào thiếu niên không khỏi giật mình chệ miệ một cái mới hô hư hòa thượng nhưng vẫn luôn tại đây trong thành phát hiệu lệnh nếu là trên đời còn có hư họ hòa thượng nói liền chính là ta chu hoài an lơ đến khoát tay nói cho nên ta muốn biết mấy ngày nay ở trong thành pháp hiệu thi lệnh là ai người Tiểu nhân bối tiểu nhị thấy qua hư đại sư hắn lúc này mới một lần nữa ngã xuống đi nói kính xin đại sư thay ta giữ gìn lẽ phải hắn họ gấp bối tên là sắc thạch là dung ra một đời đời ở trên nước nhà đỏ đời sau bởi vì là cha mẹ sinh nhiều lắm thẳng thắn đem không nuôi nổi hắn đưa cho trên bờ đồ gỗ xưởng bên trong làm học đồ thời đại này nhà đỏ cùng đời sau này bởi vì chê bai cùng tạo nên tiện tịch dân bất đồng đó là đặc biệt là thời đại này chuẩn ở sông lớn biển hồ trên một đặc thù đoàn thể dùng đánh cá buôn bán thuyền vận các loại đời nghiệp mà sống được lợi từ cái này đời đời cực kỳ phát đạt sông lớn vận tại đường thủy sự nghiệp rất nhiều người cả đời chỉ có rất ít trong khi lên mờ thậm chí không lên mờ mà các loại cưới tăng gả lấy vợ xanh lao bệnh tử đều ở đây trên thuyền vượt qua đường quốc sử bù quân xuống nói rằng phàm đông nam quận vùng đất nhỏ không có tắc nét nước cho nên thiên hạ hàng lợi thuyền bè chiếm đa số đuổi đi đổ đến tụ lại thuyền thành loài người chịu không nổi phàm kỷ bởi vậy trong đó có nghèo hèn người đa số dùng tùy ý có thể thấy được bối chai cử, đại các loại sự vật làm cùng âm dòng họ vấn đề là Hắn kế tiếp la đấy giải dòng nói một đống, vị trí trong thành một tạo hành hội các loại ước hiệp học đồ điều động nô dịch như là xúc vật, an tươi nuốt sống tin tức, nhưng này chấm dứt chu Hoài an chuyện gì đâu, loại chuyện này từ xưa tới nay thì một mực phát sinh, hắn có thể giải quyết nhất thời, chẳng lẽ còn có thể giải quyết một đời gì? Hắn còn không có không biết tự lượng sức mình đạo tự cho là có thể giải quyết cùng lay động một toàn bộ ngành nghề từ xưa noi theo hạ xuống tập tục xấu cùng quy tắc ẩm. coi như đem bọn họ đều một mạch giết chết thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có càng tốt hơn thay thế phương án, bảo đảm này nghề cùng người liên quan các loại kế sinh ai có thể tiếp tục duy trì gì? giống như là ở thủ hạ mình này mang theo học đô tên các đội viên mặc dù đang trong ngày thường khá là khổ cực ban ngày muốn tham gia các loại thao hấn cùng tân vụ buổi tối còn muốn cho sai khiến đạo mỗi cái trong đội đi dựa theo chính mình cho mẫu nói cũ cùng nói đạo lý hầu như từ sáng đến tối bị sai khiến xoay quanh các loại bận rộn tương tự nhưng là vẫn cảm giác mình thật sự là ở hưng phúc mà nhiều lần có người muốn gia nhập vào bởi vì bọn họ ở lại bên cạnh mình không những ăn ngủ ngon ổn không cần thêm vào chịu đựng ngược đái cùng xỉ nhục giá cả còn có thể bởi vậy học được tránh thức bản lĩnh cùng hữu dụng gì đó điểm chính nói điểm chính nghĩ đến đây chu hoài an có chút tức giận cường điệu nói. nếu chỉ là người cá nhân điểm ấy hoa quất, muốn lãng phí thời gian của ta nói vậy thì không cần thiết nói thêm nữa sau đó đối phương cũng rốt cục tình nộ ra có chút nói năng lộn xộn lắp bắp à một lần nữa đem để tài quay lại tới trước khi Chu Hoài an chỗ quan tâm phương diện trên tỷ như có người giả mạo hắn tên tuổi ở trên chợ mạnh mẽ buôn bán dùng hậu doanh cùng đồ quân nhu đại đội thân phận đem này bán hàng dòng cùng hương dân hàng hóa toàn bộ trưng thu đi chỉ cho một tấm không dùng được giấy làm sau đó đi lĩnh bồi thường bằng đầu con Thanh Phương ở trong đích xác lục tục cũng có bẩn ra nữ tử bị chiêu mộ làm việc vì danh mạ từ nghĩa quân trang phục người cho mang đi cho nên hơi có biết chuyện láng giềng đều là rất có chút giận mà không dám nói mặt khác chính là khoảng thời gian này vẫn có thiếu nhi cùng hài đồng ở mất tích thế cho nên này vốn ở bỏ mặc ở đầu đường chơi đùa đứa trẻ đều đã biến mất rồi rất nhiều mãi đến tận chu hoài an lại không kiên nhẫn lên dự định vất tay dẫn hắn đi ra ngoài lúc này mới đổi giọng nói tới hắn sắp tới phát sinh một ít chuyện đến ở học đồ bên trong hắn bởi vì nhỏ tuổi nhất mặc dù vẫn chưa thể tiếp xúc này tinh tế tay nghề cũng không cách nào làm phải khí lực của ồ đại hoạt cho nên cho tới nay ngoại trừ giúp sư phụ cùng cái khác lớn tuổi học đồ đầu cũng đi tiểu thùng quét tước phòng xá tắm hơi áo bị các loại chứa nhiều việc vật ở ngoài. đều là các loại làm ăn vụn vật làm việc vật làm giúp làm chủ cũng có khá nhiều cơ hội lui tới chân chạy ở ra ngoài thế nhưng ở lần gần đây nhất trong khi lại làm cho hắn nhiều đi xa đường tranh thủ thời gian quá trình ở trong với thành bắc giáp phế vườn phát hiện một cái kỳ quái sự tình có rõ ràng mang nặng vết bánh xe lui tới vãng lai ở giữa sau đó có nghe thấy được đốt cháy nấu đồ ăn mùi thơm hắn tương đối hiếu kỳ phản tường sờ soạn đi vào chỉ thấy rất nhiều trong thành trẻ ăn mày cái gì tụ tập ở bên trong vây quanh mấy nơi đống lửa thiện vốn này cũng không có chuyện gì thế nhưng hắn muốn lén lút rời đi trong khi lại mơ hồ nghe được nữ nhân tiếng nước nợ cùng hải tử tiếng khóc sau đó. chứng hấp lòng hiếu kỳ mười phần tuổi hắn ngay ở phía vườn mặt sau tìm được rồi một loạt nửa sụt xuống phòng ở chỉ là chưa kịp tiếp cận đã bị dưới mái hiên ngồi sồn mấy cái cầm trong tay binh đao người cho dọa lui trở về sau đó ở trở về trên đường hắn gặp phải vài hộ bởi vì nhà mình hài đồng lạc đường mà kêu trời trách đất người ta không khỏi ở trong lòng có vẻ siêu lòng cùng hiểu rõ đợi cho quay đầu lại đi buổi tối cùng mình quen biết học đồ đại sư huynh nói tới vài câu sau đã bị đối phương công đạo tuyệt đối không nên lộ ra đến xin phép qua sư phụ tài năng quyết định làm thế nào sau đó ngày thứ hai chán sau giờ ngọ đã có người tới chỉ tên gọi hắn tặng đồ đi trong thành có nơi phân công kết quả ở nửa đường phát hiện càng chạy càng là hoang vu cùng người ở thưa thất lên mà công đạo người thoạt nhìn cũng không như là hiền lành gì không vẫn còn trong lòng nhiều để lại một lòng cuối cùng ở ít dấu chân người đối phương phát hiện mình bị tốt mấy cái bộ dạng khả nghi người cùng lên nhanh chóng bỏ lại mang gì đó bỏ chạy lúc này mới đến từ đối phương truy đổi ở trong thoát thân sau đó hắn bày quèo tám rẽ trở lại cuộc sống mình đồ gỗ xuống lúc lại phát hiện cửa đã bị khả nghi người các loại cho giữ được mà cùng bọn họ đứng chung một chỗ còn có chính mình đại sư minh cho nên hắn có nhà không dám về tại đây trong thành đi vòng vo hơn nửa ngày cũng không có thể tìm tới trở về cơ hội, bởi vì kể cả lúc nửa đêm đều có người chờ đợi khi hắn ở lại xung quanh. Sau đó hắn rốt cục nghĩ tới muốn báo quan, nhưng tại đây trong thành hiện nay nắm giữ cục diện chính là nghĩa quân, mà khi trà trộn vào nội thành hắn vẫn không có thể gần sát trung quân chú lưu phủ nhà, cũng đã bị người cho ngăn lại và không cho là thế hướng ra phía ngoài trục xuất, mà căn bản không tin tưởng hắn cái gọi là có vi phạm pháp lệnh việc cần muốn bẩm báo giải thích. Nhưng mà hắn ở trong thành tiếp tục du đãng cùng tư hỗn hai ngày, như trước vừa vội vừa liên lụy không tìm được cầu viện phương pháp. cuối cùng chỉ có thể chạy đến này có hài đồng lạc đường người ta đi dựa vào cho đối phương cung cấp tin tức mà lan lộn một bữa cơm no ăn có người tin tưởng hắn có người lại là không tin hắn thế nhưng cuối cùng tổng còn có người đồng ý ôm vạn nhất hy vọng đồng ý tụ tập sức người đi hắn theo như lời địa phương thử vận may sau đó càng làm cho hắn kinh tâm sự tình liền như vậy đã xảy ra khi hắn ngày thứ hai hưng thú bừng bừng theo ẩn thân nơi lại trong khi thì chỉ thấy được một chỗ mới vừa quá mức đổ nát thế lương triệu tập người một nhà toàn bộ đã biến thành trôn thây trong đó tham cốc hơn nữa còn lại những nhà khác người cũng như là thu rồi kinh hãi bình thường đối với hắn chính là chửi như tắt nước hoặc là nói xấu đối mặt, hy vọng hắn không muốn lại cho mình gây thai họa gây họa. Sau đó tâm tư thật lạnh thật lạnh hắn mới từ khắp nơi giải phóng tiếng bàn luận bên trong, biết rồi này người ta lại là bị một vài nghĩa quân sĩ tốt cho tới cửa cảnh cáo cùng ý hiếp không cho phép sinh thêm sự cố, tiến tới hắn phát hiện mình có thể hận thân địa phương càng ngày càng ít, bởi vì khắp thành trẻ ăn mày đều bị phát động lên tìm kiếm hắn. Đợi cho ngày thứ tư, qua loa của hắn bức họa cũng theo dán nghĩa quân sĩ tốt tay mà xuất hiện ở phố xa trên, trở thành cái kia đánh chết chủ nhân kiêm sư phụ mà cướp đoạt tài vật mà chạy còn lại bắt lại hắn cũng chỉ có thể cùng đường mặt lộ nhịn xuống một thân tanh tưởi dấu ở xe chở phân cầm xe chạy trốn tới ngoài thành đến tìm kiếm đường sống nhưng là vẫn còn là ở phố xa ở trong bị người cho theo dõi bởi vì tại đây ngoại thành trẻ ăn mày cũng tương tự là có điều đoàn thể cùng địa bàn cho nên hắn ở bị người truy đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa dưới tình huống chỉ có thể dùng lời truyền miệng một vài nội dung mà cái khó lo cái khôn gượng ép đến một chặn lại ngựa tố cáo lý do đến ít nhất theo hắn có thể dẫn dắt như vậy một đại cấp cho đội ngũ làm phô trương nhân vật ít nhất cũng nên là so với trong thành những nghĩa quân kia đầu lĩnh càng cao hơn nhất đằng trên tầng so với sau đó bị ra sức đánh một trận hoặc là làm mất mạng giá cả dù sao cũng hơn tại chỗ rơi vào này đổi tới cùng không tha kẻ ác trong tay có thể kết cục cùng gặp lại gây go cũng bất quá nơi nào đã đi nghe đến đó chu hoài an đã là khá là xúc động cùng hí hư nếu như hắn theo như lời đại bộ phận đều thực sự nói cái kia có thể nói là có thể nói là một hưu dung hữu nghịu lại có nhanh trí người thiếu niên đi làm một thợ một học đồ cũng là ở là thái quá lãng phí cùng có tài mà hắn theo như lời nội dung dù cho chỉ có một phần nhỏ có thể được chứng thực nói cũng đại diện một loại nào đó gây go tình thế cùng có khả năng dù sao có nghĩa quân tướng sĩ tham dự tới trong đó cái kia tính chất cũng đã hoàn toàn khác nhau mình mới từ nơi này rời đi bao lâu làm sao lại sẽ biến thành cái bộ dáng này nữa nha vậy ngươi sẽ không sợ ta cũng vậy cái kia những người này một nhóm gì chu hoài an ở ở mặt ngoài lại là một bộ không hề bị lay động nói đương nhiên sợ người thiếu niên không khỏi theo thói quen gãi đầu một cái cái kia cũng chỉ có cái chết bất quá ta cũng nghe nói hư hòa thượng chính là kẻ gian nghĩa quân ở trong hiếm thấy lòng mang có lớn từ bi nhân vật nếu có thể bởi vậy dẫn tới đi ra có lẽ cho ta là không làm trí tử thì còn có một con đường sống được rồi chu hoài an lại cắt đứt hắn có chút lặp lại nhắc tới ta sẽ cho ngươi một lần chứng thật cơ hội ưu hàm tám thì nhìn nguyên nên làm gì nắm chắc người đâu? hắn sau đó hướng ra phía ngoài tiếng la nói đem hứa tứ cùng la niệm cho ta kêu đến mặt khác theo đội thiếu niên bắt lại một bộ trang phục lại nguyên tĩnh ngươi phụ trách đem tiểu tử này cho ta cố gắng nhặt lấy túi nhặt lấy túi ta muốn bảo đảm kể cả hắn ruột thịt cha mẹ đều một chốc không nhận ra mới được thấu chương xong hoan ninh đọc đường tàn chương mới nhất từ chương mới bài này địa chỉ hoan ninh đọc quy một chương một trăm chà ba mắt thấy đầu đường tình cảnh này sau khi một vài nhỏ bé dòng nước ngầm đã ở đầu đường cuối ngõ bị quấy lên vừa lần lượt tụ tập ở một chỗ bề ngoài một mạc mà nội bộ xa hoa thương quán bên trong hóa thành dạ dày mấy cái mặc hào hoa phú quý nhân vật châu đầu ghé thai nội dung lần này có thể không cần thiết tốt qua lại để phương pháp cho đụng phải trở về thành đội ngũ các huynh đệ không tốt tại chỗ làm tức giận cùng xúc phạm thì chỉ có thể dành trước trở về báo tin dựa theo qua lại đồn đại hoa thượng này nhưng cái ghét cái ác như kẻ thủ khó chơi người ác nhiều hay ít đại tộc nhìn họ thân hào lớn thương ở dưới tay hắn diệt ra vỡ nát loài dân không có tháp canh loài. đã nói rồi này vết bẩn hoạt động khả năng không sợ chạm thì không sợ chạm cỏ kẻ gian chiếm cứ mấy ngày nay càng muốn ẩn nhẫn nhất thời như vậy thì không kiềm chế nổi song cái kia nhưng cỏ kẻ gian a giết người tùy tính không nói nguyên cớ cỏ kẻ gian chúng ta nhưng mất bao lớn công phu cùng hoàng hốt mới khiến cho sự tình không có lại khuyết đại phổ biến đi xuống vừa làm mất nhiều hay ít tiền vốn mới lo liệu đến cái này nghĩa dân tên tuổi hộ thân thì để điểm ấy vết bẩn buôn bán cho ném vào gì thì tính sao bất quá là tầm thường một tiểu tử không khẩu giang trắng muốn có người lấy tín nhiệm mới được hơn nữa từ đầu tới đôi ở bên ngoài cũng bất quá là một vài cái đầu gây ra thị phi, chỉ cần trước sau dấu vết xử lý sạch sẽ, sẽ, sợ hãi người khác khả năng bắt được cái gì không? Có phải này bối người ngoại lai, chẳng lẽ còn vĩnh viễn nhìn chằm chằm chúng ta đi xuống gì? Liên ngay ở có kẻ gian bên trong, chúng ta cũng không phải không có theo hầu. Có phải này thay đổi biện pháp đưa đi tiền tài nữ tử, thì không thấy một điểm tác dụng gì, còn có này ném hiến đi vào suất lực con cháu, có phải sẽ không là vì hôm nay gì? Chúng ta muốn cũng không chỉ là thì bảo toàn nhất thời không lo, vô luận như thế nào, mỗi một giống như thủ đoạn đều phải có điều ứng nối. Cuối cùng vì bọn họ tranh luận. Tìm tới kết thúc chính là một gã thái độ thông dòng, mà ung nhã khéo léo người trung niên. Hắn cũng là trong thành được xưng là 18 đi nữa, chỗ cùng đề cử bề ngoài cùng triệu tập người tiết quý tôn. 4. Có nhiều khánh lầu, Triều Dương thành bên trong lớn nhất tiệm rượu, trực tiếp toàn bộ phát động lên sử dụng tất cả vốn liếng sức người cùng dụng cụ, tạo thành đêm nay đến hội chủ yếu mà bàn. Trang điểm màn che cùng tia rèm mà bị lau có ánh sáng nước sáng đại sảnh trong vòng, sáu cái phân doanh hơn nữa nghỉ lại đội 27 tên đầu lĩnh cấp bậc nhân vật, mỗi loại phân cư đang ngồi xếp bằng bàn trên, quay nước chảy bình thường đưa ra thức ăn, các loại ăn như gió cuốn mà chén bản đan sen lớn tiếng hô quát bắt đầu trò chuyện. trên đến hội các loại đường biển món ngon cũng là xiêm chăn đấy mặc dù đa số là khá là phù hợp này phương bắc xuất thân nghĩa quân đại lao to khẩu vị chỉnh gà chỉnh cá tất cả chân làm chủ thịt heo món ngon khen chốt tất là một toàn bộ dùng hương liệu bảo chế quang mẽ cần muốn tự tay phân chém xuống đến tài năng dùng ăn kể cả phân ngồi ở vương bàn tay phải dưới chu Hoài an cũng chiếm được một tảng lớn đại diện thân phận châu cảnh Thịt. sau đó chu Hoài an thậm chí còn nếm được truyền thống lục bắt chân một trong một cái hấp qua đi tung khắp hành lá tỏi hương liệu nấu chín vội vội đã là nướng nát như là đông mà vừa vào miệng liền tan ra tươi mới ngoài ra còn có sữa nương chín man đoạn, cây hương bù bao thịt, ngũ hoa lần đông, bếp gân hiệu, bộ câu các loại mấy thứ bản xứ hương vị mới sắc hoa, xem như khá là đối với khẩu vị của Chu Hoài An. bởi vậy, đang lục tục thưởng thức qua này sau khi, kể cả hắn tầm nhìn ở trong vừa mới gia tăng không lâu nữa năng lượng đầu cũng có chút nhỏ bé chạm đến lên. nay vóc ta thực sự là cao hứng, luôn luôn khá là tự hạn chế với bản, càng uống đến có chút men say say rượu nhưng mà ngồi không vững vị trí rung đùi đắc ý nói. Lão Đinh có thể trở về giúp đỡ ta, hơn nữa hòa thượng xuất lực tái hiện dận phong quân tên tuổi, cũng bất quá là ngay trong tầm tay sự tình rồi. nói tới chỗ này hắn có chút khua tay múa chân rừng một chút ta còn muốn cảm tạ hòa thượng cho chúng ta mang về này thứ tốt trong quân còn lại hơn nửa năm truy dùng sợ là có chỗ rửa rồi mọi người nói đúng không tả hữu đột nhiên một mảnh ồn ào kính quần đầu kính hư sư phụ kính đại sư kính đại hòa thượng sau đó trong khi bên cạnh quan sát chu hoài an thì phát hiện mình bị người mặt trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quân lên lâm vào tiểu quốc chiến tranh đại dương mênh mông chúng rồi ở vương bàn tự thể nghiệm đi đầu khuyên uống bên dưới toàn thể bầu không khí đều là tương đương hòa hợp cùng hài lòng cho dù là vốn có chút xa lạ khuôn mặt mới ở nhiều dốc mấy chén sau khi cũng tựa hồ thì trở nên thân thiết cùng quen thuộc dậy đi duy nhất có ít hỏi là người ta bất ngờ chính là ở giữa sân khiến người ta lần lượt hoán đổi áo xiêm cùng như là xí ngắn ngủi nghỉ ngơi một lần nữa bưng lên canh giải rượu nước cùng món ăn trong khi một vài địa phương cùng nghĩa quân hợp tác nhân vật đứng đầu cũng bị trợ thủ một trong rừng tây trung dẫn tới hiến hội tới mà quay ở đây mọi người mời một chút rượu cùng lần lượt giới thiệu lên đương nhiên ở đây đại đa số người đều đắm chìm ở tâm tình của tự mình cùng trong không khí mà không thế nào chim bọn họ dựa vào mặt ngoài men say làm che chở chu hoài an cũng là không khỏi đứ môi bởi vì thông qua một vài chi tiết nhỏ hắn đã nhìn ra trong những người này đại đa số mặc dù ra dáng lắm thấu đàng hoàng áo mũ, thế nhưng khó che giấu này trong lúc vung tay nhấc chân, căn bản thu lại và ràng buộc không được phố phường khí tức cùng thô bị diễn xuất số ít hai cái thoạt nhìn hơi hơi khí chất chẳng phải con buôn cùng trói mắt lại thoạt nhìn không đúng cẩn thận chặt chẽ vừa căn bản quyết thiếu làm người dẫn đầu nên có quyết đoán cùng quyết đoán càng như là bị người đẩy ở trên mặt đài con rối cùng người đại lý loại hình thoạt nhìn bọn họ có thể đứng ở nơi đây cũng là bởi vì nghĩa quân thủ tiêu cùng tịch thu hết vốn nhân vật đứng đầu mà có thể lên chức kết quả này ai cũng chính là thời đại này có sức sống xã hội đoàn thể gì lại cũng có thể đăng đường nhập thất xuất hiện ở trường hợp này ở trong chính mình đi rồi sau khi những nghĩa quân này ở trong vừa đã xảy ra nhiều hay ít sự tình tiệc diệu kết thúc chịu không nổi tự lực mọi người cũng lần lượt tàn đi mà chu hoài an ở như là xí lúc ngồi sổm một lúc lâu mới bị đại đa số cảm giác say cho hóa giải mất chỉ là khi hắn bước cuối cùng xuống lầu trước lại phát hiện trước người sau người có chút chấm rỗng đang muốn kêu to tùy tùng của chính mình sau đó thì nghe được một quen thuộc âm thanh vang lên hoa thượng à, lần này lao đinh có thể trở về hỗ trợ ta tất nhiên là cực kỳ vui vẻ vừa thoải mái Thoạt nhìn rất có chút men say say rượu nhưng Vương Bàn, giống như là cái bóng giống nhau tựa ở trên cây cột lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói. Nhưng bây giờ lao đình, lại là có chút ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Cho nên các loại làm việc bên trong, kính xin ngươi thông cảm thì lại cái. Dù sao cũng là đại diện quân phủ lại người, thể diện cái gì vẫn cần nhìn chung một hai. Nhìn đối phương ở mơ hồ ánh trăng chiếu dọi xuống non nửa tấm khuôn mặt, Chu Hoài An không khỏi trong lòng hơi động. Vương Bàn đây là ý gì? Nhưng là đúng trở về của đình hội, đã sinh ra một loại nào đó thiên nhiên cảm giác nguy hiểm cùng xúc động gì. Hoặc giả nói là đang biến tướng tỏ thái độ. trong bóng tôi giúp đỡ chính mình cùng với địa vị ngang nhau gì ta tự nhiên sẽ cùng từ đầu còn có đinh phó tướng đồng tâm hiệp lực chu hoài an cũng là lặng lẽ đáp lại nói từ đó đem giận phong tiên gọi tiến thêm một bước phát huy đi xuống đi tới dưới lầu sau khi giáo huy để ta cho quản đầu trả lời chu hoài an chỉ thấy một gã hàng ngày quen biết giáo huy hộ binh vừa vận đợi ở cổng trào ở ngoài ngó giáo giác nhìn thấy chu hoài an liền lại gần nói Dương cây từ quyền đô huy ở thành đông Trịnh quan nhân vườn làm cái cục cho mọi người tìm ít về vui còn hy vọng quản đầu khả năng vui lòng đắc chỉ đi tới cùng vui cười chu hoài an nghĩ đến muốn. Còn là tại chỗ dùng tiểu lực chịu không nổi làm lý do chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. 4. Về tới trụ sở Kiêm làm chỗ ở một chỗ nhà cửa ở trong sau, Chu Hoài An lại tại đường dưới thấy được mấy cái trồng chất lên to nhỏ cái dương. Chuyện này là sao nữa? Hắn quay tả hữu theo tiếng nói. Đây là thành đông mấy nhà hành hội người sáng lập hội đồng thời đưa tới. Phong gác cổng bên trong trực một gã trực thuộc hỏa trưởng vội vàng lên tiếng trả lời. Nói là dâng hiến cho một chút của người tâm ý, còn nói, hy vọng không muốn bởi vì một đảo nô ăn nói linh tinh, hỏng rồi mọi người hòa hợp thấm. Chu Hoài An khiến người ta mở ra sau khi chỉ thấy bóng loáng thành thất tơ lụa cùng thành chuỗi tiền đồng ở trong sáng dưới ánh trăng dạng người rực rỡ lên. Hắn lại là đột nhiên thở dài một hơi. Này cổ nhân thủ đoạn cùng lộ số, thật đúng là trước sau như một không có gì thay đổi. Có điều cũng bởi vậy nhìn ra đối phương một loại nào đó không có sợ hai ý tứ, vậy thì có chút phiền thoái. Vậy thì phái một người lui về nói chuyện. Lập tức Chu Hoài An thì có điều quyết định nói. Liên nói cũng là chuyện hiểu lầm, ta đây cũng không có lý do gì nhận không những chỗ tốt này. Ngày thường nên làm gì liền thì như thế nào được rồi. Sau nửa ngày lớn cắn a. ngươi cũng là thế hệ trước của nộ phong doanh chu hoài an đặc biệt đem thành đại dạo cho kêu lại ngay mặt hỏi gió lên có thể cùng ta nói nói đinh phó tướng qua lại việc gì nói đến đinh thủ linh a nghe được cái tên này thành đại dạo không có lộ ra một loại nào đó tự đáy lòng nhớ lại cùng xúc động vẻ mặt đến cái kia còn là càn phù 4 năm sự tình dựa theo lời giải thích của hắn và dĩ vãng ở lớn dĩu linh cuộc chiến sau đám này có điều hay, 300 người nộ phong doanh tàn quân ở trong quan bái biệt đem đinh hội mới là cái kia lý lịch dài nhất người hơn nữa bởi vì hắn là người tiền nhiệm đầu lĩnh nghĩa đệ kiêm thương ca tụng đội quan Cho nên ở này may mắn còn tồn tại lòng người nghiêng về trên, còn là không thua gì ngọn nguồn dưới xuất thân vương bản một con. Chỉ là mới gặp gỡ thảm bại mà lòng người lay động bên dưới, đã không có tính toán cùng để ý những thứ này, từ hai người này đi chung thay phiên dẫn dắt, mới đem cơ bản cục diện cho duy trì đi, mà ở quảng phủ đại chiến sau khi nội phong doanh rốt cục có thể trùng kiến, vốn đi chung trong hai người khá là có lực ảnh hưởng đến hội, lại bị phủ đại tướng quân vừa ý cho đi, mà lưu lại đối lập yếu thế một vài vương bản đến chủ trì cục diện, lúc này mới có sau đó phát sinh một dãy chuyện. Mà từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đối với bọn họ này giả giận phong dũng sĩ mà nói ở nộ phong doanh trùng kiến đêm trước bị chọn đi linh hội ít nhiều có chút chống tránh từ bỏ ý tứ cùng bởi vậy sản sinh nhẹ nhàng bất mãn tình tiết chỉ là theo thời gian từ từ bị hòa tan đi nhưng mà hắn lần này mang theo phủ đại tướng quân nhận lệnh trở về rồi lại là khiến người ta sinh ra hai cực phân hóa phong bình cùng tiếng vọng một mặt là có chút trong quân lão nhân bởi vậy muốn lên hắn mới là cơ nghiệp của nộ phong doanh thích hợp nhất người thừa kế thế nhưng ở về phương diện khác này mới sĩ tốt ở trong thì lại có một loại nào đó đã đến kiếm có sẵn tiện nghi cùng ngồi mát ăn bắt và nghi ngờ nhưng cho dù là gặp phải ngày sau có thể sản sinh nội bộ tranh quyền cục diện bất kể là nằm ở hiện thực lợi ích phải còn là ngày sau tính toán lâu dài chu hoài an đều không có lý do gì không ủng hộ cùng áp sát vương bản mới đúng rồi nếu như người phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời mọc báo cáo chúng ta sẽ trước tiên tu sửa nhiều đặc sắc hơn nội dung mời mọc chú ý tiểu thuyết internet địa chỉ mực một trường 127, hồi tưởng tiếp đêm sau khi ngày thứ hai một chỗ của triều dương thành trong vườn cũng chiếm được tương ứng tin tức vậy thì lui đã trở lại quả nhiên là khó chơi một ở nuôi thể khí mà thoạt nhìn khá là mặt mũi hiền lành hơi mập ống lão. một bên bay thủy giám loe ánh sáng lớn gương đồng phụ dụ đang áo mũ, một bên đang tiếp thụ bên cạnh tâm phúc người nhà trả lời cùng báo lại. có điều hắn này đáp lời vừa là có ý gì? sợ là căn bản không lọt mắt điểm ấy chỗ tốt, mà trả giá ý tứ. tâm phúc người nhà khá là cẩn thận phòng đoán nói, chỉ sợ trong đó mưu đồ không nhỏ. đồng ý trả giá là tốt rồi. đây là cái có thể nói giao thiệp thái độ. ông lão không khỏi hơi không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, dù sao cũng hơn toàn bộ không nói lời gì, thì muốn cùng chúng ta làm khó dễ tốt. dù sao người ta thủ hạ nhưng năm cán đau tử, làm sơ túi đầu cùng tháo lại nên làm như thế nào? chỉ cần có thể tại đây trên một sợi dây giao thiệp đi xuống liền là chúng ta cơ hội đều có thể trước tiên theo ý tứ của hắn đến được rồi trước tiên tiếp được cái này thiện duyên nói lại nếu như hắn muốn công lao cùng kiếm lời danh tiếng nói chúng ta cũng quá mức bỏ ít ỏi tiền vốn thành tựu hắn một vài thì lại làm sao đem này cái đầu thủ hạ ác dấu vết rõ rệt chọn một vài đi ra vật bẩn thiệu dùng lâu cũng phải hợp thời thái hoán đổi thái hoán đổi mới cho phía dưới người ra mặt hy vọng không phải lại dựng mấy cái lạc đường đầu người xem như đưa lên một hồi ân tình được rồi trước khi các đời này tiêu gạo làm vang động trời con nhân cũng không đều là như vậy đổi quá khứ gì trên đời này hạng người phần lớn sở cầu muốn đơn giản chính là danh lợi hai chữ vậy thì coi như chúng ta thật vất vả tịch thời cơ này cùng nguyên cớ mới ngồi xuống như vậy một số lớn chuyện làm ăn lấy ra một vài bưng hắn thuận hắn vừa đáng là gì nếu có thể hoán đổi lâu dài an bình cùng chu chú ý dù cho toàn bộ bỏ đi ra thành tựu người khác vừa có cái gì quá lớn quan hệ đây chúng ta nhưng căn cơ ở tư đất tọa địa hộ cùng này làm giữ nhất thời của kẻ gian đánh có thể lá mặt lá trái nhưng thủy trung đi không hơn một đường tuyệt đối không nên không bỏ được trước mắt mà bởi vì nhỏ mất lớn ánh mắt thích đáng thả lâu dài ít ỏi mới là lúc này một có chút loạn trò loạn trọn bóng người không e dè xông vào, không khỏi để ở đây mọi người biến sắc, sau đó vừa trầm tĩnh lại. người vừa đi đâu vậy? quay đứa con trai này không khỏi có chút bất mãn cùng trận mắt nói, không biết là sắp tới có chút cản trở, làm việc muốn thấp liễm một vài gì. con trai làm đúng vậy đúng rồi trong nhà chuyện công chạy, trên người tràn đầy mùi rượu cùng son phấn mùi người trẻ tuổi, lại là không cho là thế nói, không phải cha ngươi dặn dò, tìm cơ hội mang này đầu mục đi tìm ít đòi việc vui gì. Từ hôn có chút tháng ngày sau, hôm qua bên trong không phải cho dẫn kiến cái đại đầu mục còn đưa tới mấy cái cung cấp kết đảng hôn cũ cái gì. cho nên Hải Nhi lâm thời thì đổi phóng tới thành đông trong vườn đi chiêu đái. Này lớp người quê mùa vừa gì thấy qua vài lần gió trăng chiến trận, vừa mới đến lúc các loại kinh ngạc thất thố sợ là tay chân cũng không biết hướng về chỗ nào tin tức, cũng không phải cái quen thuộc dày, thì thay đổi một phen người các loại giống như mỗi một giống như trò hề đủ ra. Cái này không đều đẩy ngã hạ xuống vừa thu xếp ổn thỏa, ta mới chạy về. Vậy bọn họ có từng vừa hạ xuống cái gì ý tứ không có? Ông lão không khỏi sắc mặt nghiêm nghị hỏi tới. Có có, liền chính là cái kia hư hỏa thượng, không phải là tốt tướng giỏi về nhân vật. Tuổi trẻ rung đùi đắc ý mất công sức nghĩ đến sau một lúc. Liên chính là ở có kẻ gian bên trong cũng là rất được hy vọng của con người giỏi giang đến chủ trương mà có bao nhiêu nói gì nghe lấy chỗ nghe nói bộ kia chép cấp khảo ép nhà giàu thủ đoạn cùng chương trình chính là xuất từ người này tay người kiểu nói này trong lòng ta lại có chút mơ hồ không đủ thỏa đáng ông lão không khỏi vừa nhữ mày đến còn là nhiều lắm hơn nữa vài phần bảo đảm thủ đoạn mới là người nào hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng thì nghe được ra ngoài một tiếng leng keng một người dáng dấp thanh tú tỷ nữa đứng ở một chiếc đập vỡ lật đến canh canh trước vẻ mặt đưa đám mà lộ ra kinh ngạc thất sắc vẻ mặt đến no, no. chỉ là cho hai lang đưa qua tỉnh rượu cháo đến thì ra là thế ông lão không khỏi thay đổi cái sắc mặt cái kia là ta trách ba ngươi quay đầu lại đi chi thứ hai lĩnh trước sau như một tiền nong mua hòn vải miệng tới đây thân thể thay đổi tạ tạ cảm ơn thái gia. nữ ti như được đại xá mau mau đứng dậy mà đi kế tiếp ngươi có biết nên làm như thế nào đi nhưng mà quay đầu trở nên vẻ mặt lạnh leo ông lão đối với mình con trai nói xem ở nàng từng hầu hạ quá mức của ngươi thì là một mắc bệnh đột ngột không chị không cần lại đuổi đến cái kia những người này đi đâu rồi lại nói hai con ở chu Hoài an người này thừa dịp cảm giác say vừa cảm giác ngủ thẳng ánh mặt trời rõ ràng phải đi phế vườn tìm kiếm người báo lại quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra đã không thu hoạch được gì chỉ để lại một đống lộn xộn có người sinh hoạt qua dấu vết mà thôi mà sự tình liên lụy cái kia mấy nhà người cũng đã sớm đi nhầm mà không biết tung tích mà đồ gỗ nhà xưởng có điều trọng đại hiểm nghi học đồ đại sư minh cũng đã hồi hương đi xuống thăm người thân mà một chốc tìm không thấy người có thể nói là toàn bộ quá trình đều sửa trị kín kẽ không một lỗ hổng ngoại trừ phía bên mình cái cuối cùng nhân chứng ở ngoài thế nhưng điều này cũng đồng thời buộc lộ ra một tin tức tất cả những thứ này cũng không phải không có lượng mà lại có khói chỉ là có người không hy vọng hắn bàn truy cứu tận gốc đi xuống mà thôi đây là thân là địa đầu xà năng lượng cùng ra cái gì có điều này cũng không phải chu hoài an chú ý điểm chính chỉ là ở bề ngoài tạm thời làm hết sức mình bình thường ứng phó thủ đoạn mà thôi tránh thức mấu chốt vẫn là rơi vào địa phương khác ngày hôm qua điểm ấy thời gian ngươi đúng là nhận ra mấy người đến gì sau đó chu hoài an quay đã thay hình đổi dạng thiếu niên nhỏ bối đạo chỉ nhận ra một mà thôi một đội nghĩa quân sĩ tốt trang phục thiếu niên đúng thanh nói có một làm chỗ đột phá cũng đủ rồi chu hoài an gật gật đầu nói có điều kế tiếp ngươi còn phải cùng bọn họ cùng đi ra ngoài đi dạo. Luyện tập một vài theo dõi cùng phản theo dõi bản lĩnh. Nếu như có thể dẫn ra càng nhiều khả nghi người các loại thì càng được rồi. Sau đó, là trong quân lục tục báo lại tới, mới tới hai vị trợ thủ một vài hàng ngày động tinh cùng phản ứng. Tỷ như cái này phụ quản Lâm Trung vừa đến đã dẫn người chung quanh kiểm toán, vừa khá là yêu thích bắt người bỏ mất, đã có mấy cái nghĩa quân đầu mục bởi vì các loại duyên cơ cắm ở trong tay của hắn, mà ăn không ít đau khổ. Mà cái này lưu trí thì lại biểu hiện giống như là một huấn luyện cuồng bình thường, đối với Chu Hoài An lưu lại bộ này gì đó đúng là khen không giúp miệng. bởi vậy các loại thêm vào gia tăng hạnh kiểm nhất thời khiến người ta có chút không ngừng kêu khổ lên bởi vậy rất nhiều người đối với chu hoài an có thể trở về phổ biến ôm ấp một loại nào đó hoan nên cùng may mắn tâm tình thái độ có điều chu hoài an cảm thấy sự tình cũng không có ở mặt ngoài khả năng nhìn thấy đơn giản như vậy dù sao cũng là trước đó đã thấy qua có đủ nhiều nhân tính đáng ghê tởm mặt gì đó hắn tình nguyện ở sự tình chưa sáng tỏ trước khi phòng ngựa chu đáo làm thấp nhất hạn cuối dự định cũng dù sao cũng hơn nước đã đến chân trở tay không kịp bị bắt tiếp thu hiện thực cùng tức kết quả thật là tốt tỷ như phụ quản biểu hiện của lâm trung coi như khá là bình thường cho dù là bình thường muốn nắm quyền trước chỗ dựng nên uy quyền một vài thông thường thủ đoạn mà thôi cho dù là có điều nhằm vào bố trí cùng tính kế cũng có thể đang quen thuộc phạm vi cùng sân nhà trong vòng gặp chiêu phá chiêu đối phó quá khứ vô luận này đây đang mặc cho doanh quản thiên nhiên ưu thế cùng danh phận đem đè đe xuống đặt ấy không dám coi thường vọng thành thật là người hoặc vừa là thông qua trong bộ hạ bố trí đem không tưởng lên trở thành hai không dựa vào bố trí chu hoài an đều có nhất định nắm chắc cùng chuẩn bị tâm lý thế nhưng ở lưu trí bên kia cố ý gia tăng huấn luyện phạm vi cùng cường độ làm thoạt nhìn là xuất từ công tâm không có vấn đề gì nhiều nhất chính là có chút nóng vội như vậy thế nhưng hoán đổi một hậu nhân thông thường góc độ đến xem cũng rất có chút phản giả bộ trung âm như mùi vị dù sao hắn lúc trước lập ra tiêu chuẩn cùng quy trình là trải qua chiến địa gian nhiều lần thực hành cùng cải tiến sau khi mới bước đầu xác định được làm thử phương án cùng kết quả có thể nói là từ đại khái trình độ trên tổng hợp cân nhắc tới này người cùng khổ xuất thân làm chủ nguồn sức cho quân đội ở tố chất thân thể trung bình tiêu chuẩn cơ bản trên trình độ lớn nhất mại thụ trị giá cùng tiềm lực đào đới cực hạn. bởi vậy ở càng thêm khoa học số liệu cùng hợp lý phương án đi ra trước khi cùng hơn nữa thay đổi cùng điều chỉnh sẽ gặp phải một vài như là cơ bản thể năng cạn kiệt đến tiểu da máu Mệt là các loại nội tạng mãn tính thân thể thương tổn, thậm chí là lao lực lâu ngày thành bệnh quá cực khổ chết loại hình. Các loại không cần thiết phiền phức cùng di chứng về sau đến. Nếu như mục đích làm như vậy, chỉ là vì biểu lộ ra cá nhân phong cách cùng thủ đoạn cũng coi như được rồi. Sợ nhất chính là đời sau trên internet thường thấy nhất loại kêu minh phấn thực đen, hoặc giả nói là đánh cờ đỏ phản cờ đỏ thủ đoạn, để phản đối cùng mâu thuẫn một cơ bản nhất phương châm chính sách, chính là không nhìn tình huống thực tế mà máy móc giáo điều đem phổ biến đến mức tận cùng, sống sót vốn cong thẳng thẳng hoàn toàn méo mó đi. Sau đó. Đợi ấy không quen khí hậu gặp phải rất nhiều chê trách cùng tranh luận sau khi lại mang theo dùng cái gọi là quần chúng tiếng hô tình cảm quần chúng phản đối dân chúng lầm than căn do, danh chính ngôn thuận làm chính sách tương ứng cơ bản nhất thiên nhiên nguyên đội, đến đánh cờ cùng đối kháng đi càng nhiều đến từ thượng cấp chỉ thị cùng chính sách. Đây là từ xưa tới nay hình thành hệ thống quan liêu bọn, thường thấy nhất trên có chính sách dưới có đối sách cơ bản đánh cờ thủ đoạn một trong. Hắn mặc dù coi trước mắt này làm nhất thời quá độ cùng chỗ lương thân, cũng hoàn toàn không xem như thái quá coi trọng này Người khác trong mắt có thể phải tính toán chi li chi tiết nhỏ được mất, nhưng không có nghĩa là hắn là có thể trơ mắt ngồi xem một không chút nào quen biết người xa lạ, chỉ dựa vào một một tờ giấy mang đến danh nghĩa cùng danh hiệu, thì dễ dàng cướp đi cùng chiếm đoạt chính mình sáng lập bộ này gì đó. Dù sao tình thế quyền chủ đạo ở ai trên tay đây mới là tất cả mấu chốt. Coi như hắn tương lai muốn thoát ly trong khi, cũng không có thể sau lưng mình an nguy cùng tình thế diễn biến phương hướng, tùy tùy tiện tiện thay đổi với tay người khác, hoặc là gửi hy vọng vào tâm tình của người khác cùng đạo đức tiêu chuẩn bên trên. Nếu như người phát hiện trương tiết nội dung sai lầm mời mọc báo cáo, chúng ta sẽ trước tiên tu sửa. nhiều đặc sắc hơn nội dung mời mọc chú ý tiểu thuyết internet địa chỉ mực một chương 128, hồi tường 2. kế tiếp thời gian trong theo chu hoài an lén lút truyền triệu thiếu niên tạo thành thăm báo đội cùng tổng điều tra đội mấy cái đang đội phó đầu rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn thế nhưng ở lại trong thành công tác đội đội trưởng chu hữu lợi lại là cá ốm ở nhà mà ba cái phân công đội phó bên trong cũng chỉ có một phụ trách thu dọn cùng thống kê bảng vũ lại báo cáo công tác có điều chỉ là trở về đạo bây giờ khoảng thời gian này chu hoài an thủ hạ cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi rất nhanh hắn thì chiếm được một loại khác phiên bản tin tức làm so sánh tỷ như cáo ốm ở nhà đội trưởng chu hữu lợi nhưng thật ra là mắc tên là quả nhân nhanh chứng bệnh mà cùng gần đây nhận thức một nghị kỹ dính cùng nhau hai chân song phi mà dây lắc không rời mà ngoại trừ một truy xét chạy trốn tài sản đội phó hạ tang, đúng là bên ngoài buôn ba ở ngoài một cái khác phân công quản lý vật liệu tụ tập cùng phân biệt đội phó rất cao đồng dạng là lưu luyến ở một cái nào đó gái điếm trong nhà mà đã chừng mấy ngày đều chưa chắc bóng người kết hợp với công tác đội thành viên ở trong có mấy người cùng mới tới phụ quản đi tương đối gần tin đồn chu hoài an cũng chính là bước đầu trong lòng nắm chắc rồi chính hoạt nhìn ở trong quân uy quyền cùng cơ sở còn là quá mức đơn bạc. thế cho nên mới rời khỏi một quãng thời gian, này đóng giữ công tác đội bên trong đầu lĩnh thành viên cũng đã sinh ra khác ý nghĩ cùng khác trèo cao cảnh ý nghĩ đến lớn rồi. vô luận bọn họ đều là bị lôi kéo được mà không có sợ hãi, vẫn bị hiện thực cho hữu thực trong lòng có quỷ không dám tiếp thu mà tuân, kết quả cũng đã là không có gì khác biệt. từng là trong quân nhất là khổ đại cửu thâm lập trường kiên định bọn họ đã bắt đầu trở nên khó dùng, cũng không thế nào có thể lại gần. còn thiếu niên tạo thành tham báo đội, còn có phổ biến tuổi lớn hơn sĩ tốt tổng điều tra đội cái gì, phòng trừ là đối phương là là không lật mắt. cũng lười lôi kéo duyên cớ cho nên ngược lại vẫn có thể làm chu hoài an cung cấp rất nhiều đến từ tầng dưới chót trong phố xá thị giắc cùng hiểu biết tỉ như ngoại trừ này công tác đội một vài thành viên ở ngoài sắp tới lệ thuộc vào đồ quân nhu đại đội bên trong mấy cái dẫn đầu cùng tổ đầu cũng biến thành tay chân lớn tương đương xa hoa lên mà liên tiếp ra vào tiểu lầu quán ăn trong lúc đó mà thâu đêm suốt sáng không trở về doanh mặc dù có người hết sức vì đó ẩn giấu cùng che lấp thủ đoạn nhưng là vẫn ở cùng người khác tiếp xúc hàng ngày đi nâng ở trong không thể tránh khỏi lộ ra một vài manh mối đến bởi vậy chu hoài an phát hiện mình cũng không để ý đến một chuyện Thật sự là người hiện đại tiêu chuẩn cùng ánh mắt, quá mức đánh giá cao này nghèo khổ xuất thân người tâm lý năng lực chịu đựng, bởi vì tiếp xúc tiền tài cùng nhân tính đáng ghê tởm hơn, không thể tránh khỏi sẽ sản sinh một vài lỗ sắc cùng vặn vẹo như về, nếu như lại bị người khác một mê hoặc nói, có thể sẽ làm xảy ra cái gì không thể cứu vãn sự tình đến, thậm chí bị người nắm cắn mà đi tới từng vì chính mình chỗ chắn. Ghét mà vứt bỏ đường không về. Chính mà hiển nhiên sáng lập bộ này chế độ, nhưng không có lưu lại thích hợp giám sát cùng hạn chế thủ đoạn, mới cho người khác thừa lúc vắng mà vào thừa cơ lợi dụng. mặc dù đối với này có ý đồ riêng người tới nói chính là là cơ bản hầu hát học bên trong dùng dùng công không bằng dùng dùng qua không chế cùng điều động thủ đoạn thế nhưng chu hoài an lại là không muốn làm như vậy dùng nhất thời tha thứ cùng thỏa hiệp đem đổi lấy cái gọi là cá nhân nỗi nhớ nhà cùng ra sức đối với hắn có thể một chút tác dụng đều không có ngược lại bởi vì nhất thời mềm lòng cùng hoài cựu lý do bông tha bọn họ lại là đang cổ vũ cùng dung túng này còn chưa kịp lộ sắc người cũng học theo răm rắp đi tới này lý thuyết cùng niềm tin vỡ trượt trên đường đi có điều chính là, là không dạy mà giết không hỏi mà tội lỗi đạo lý chu hoài an còn là minh bạch cho nên hắn quyết định cho những người này một biến tướng cơ hội hắn sẽ dùng quản doanh thân phận ký tên một đạo thủ lệnh dùng luân phiên thay phiên sức người vì danh đem bọn họ điều đến nơi khác phân nghỉ lại trong đội ngũ đi liền như vậy thoát ly này bây giờ phụ trách công tác nội dung là một người phổ thông sĩ tốt thân phận đến để xem hiệu quả về sau như vậy bọn họ nếu như như trước không muốn hối cải cùng thờ ơ nói vậy thì không nữa sau đó chính là là núi xanh không chỗ không chỗ người trên tay hắn cũng không phải không có lượng lớn xử lý qua trái với kỷ luật quân đội người các loại cũng không kém trên vậy một hai người thế nhưng đã có điều mô hình công tác đội lá cờ này lại là không thể tùy ý khiến người khác cho bại hoại đi cho nên kế tiếp thời gian trong chu hoài an chủ yếu quay chung quanh việc cấp bách ba chuyện đến xử lý trong đó ép mua ép bán sự tình đơn giản nhất thiếu niên tham báo đội trực tiếp ở đi thăm một vòng sau khi rất nhanh sẽ quyển định mục tiêu chính là một nghỉ lại trong đội tiểu đầu mục cấu kết mấy người ở ngoài thành nghĩa quân sức khống chế không phải rõ ràng như vậy trợ phiên trên lợi dụng này bán hàng rong cùng hương dân không biết chữa được điểm tiến hành giả danh lừa bịp sau đó chính là phái người nắm được sau ở trên thị trường minh điện đang hình dùng nhìn thẳng vào nghe tiếp theo là cô gái trẻ bị mang đi sự tình Trước sau nhân quả ở trong đích thật là có chuyện như thế, thế nhưng làm chuyện này cũng không phải nghĩa quân, mà là này láng giềng ở trong phường chủ hòa bảo đẳng đầu, này xuất hiện nghĩa quân chỉ là cuối cùng tiếp thu người, bởi vì những người này dùng nghĩa quân yêu cầu mà bảo toàn quê nhà vì danh, mạnh mẽ mộ binh cùng mang đi một vài không chỗ nương tựa cô gái nhà nghèo tử, dùng ủy lão quân đội vì danh đưa đến trong doanh trại đi. Vậy thì càng có thể ác, không những bại phôi trước sau như một tới nay gắn bó trật tự cùng đạo đức điểm mấu chốt, còn nghiêm trọng bại phôi nghĩa quân danh tiếng. mà đây gần như là vì phụ trách qua tay việc này người nghi ngờ phiền phức, mà đem cụ thể công việc đều ở đây trên đầu mỗi bị thắt cho bọn hắn tự đi sắp xếp. Mà trước đó, dựa theo Chu Hải an định ra chế độ, nghĩa quân mặc dù có mộ binh nữ tử vị lão quân đội, nhưng đều là trực tiếp đem trong thành kỹ nữ liền cho biên quản lên, lại để cho này thành trong phường cư dân chung sức phân chia một bút tương ứng tư phí. Theo nguồn tội có thể nói hai lần chia liền lẫn nhau không qué dẫy nhau công chính kế sách. Thế nhưng như vậy một cái rõ ràng là có thể tránh cho làm phiền dân sự tình, nhưng bởi vì trải qua làm người lười biếng bên dưới nhờ và sai người, đã bị dở cho mạnh mẽ vận vẹo đã biến thành bộ dáng này. Đây không thể nghi ngờ là một sâu sắc giải dỗ. Cho nên mười mấy người liên quan các loại đã bị bất đồng trình độ trừng phạt, mà bên đường thông cáo dùng coi bị tra tấn. Mà này dối trên gạt dưới phường chủ cũng không có dễ chịu, trực tiếp bị tới cửa xét nhà đưa tiến vào cưỡng bức lao động trong đội, mà chép đi ra tài sản đều dùng để bồi thường này bị trưng thu đi nhà nghèo nhà. Và từ Chu Hoài An tự mình đầu lĩnh trước mặt mọi người hướng về này, bị theo trong doanh địa trả về nữ tử tiến hành công trên mặt xin lỗi cùng nhận lỗi. cũng may các nàng bị trưng thu đi thời gian ngắn ngủi đại đa số người cũng không có tới kịp bị bắt làm chút gì vi phạm các nàng ý nguyện sự tình cũng đã bị vội vàng kêu dừng cùng thanh tra đi ra mặc dù như thế làm khắc phục hậu quả thi thố cùng bổ túc thủ đoạn chu hoài an khiến người ta dán thông cáo ở đầu đường tuyên truyền giảng giải nói là nghĩa quân chú lưu trong lúc đã công khai mời các nàng làm một vài may vá giặt công tác và dành cho tương ứng gạo và mì vải vóc làm thù lao cùng theo như còn tại chỗ làm ra một phen bảo đảm sau này không nghi thức dán thông báo thông cáo hạng mục công việc bên trong mà giỏi giang lấy với nhà dân người tức là thủ đoạn phi pháp xứng nhận nghiêm trị không tha nếu có phát hiện giả mạo nghĩa quân danh nghĩa làm việc người hoang nên dân chúng ở trong nhảy nhót nâng cáo mà có điều bất đồng trình độ tưởng tưởng vân vân chuyện này cũng là đối với nghĩa quân trên giới chấn động rất lớn có thể nói là thiếu một chút nhấc lên một hồi sóng lớn minh ông dù sao chưa từng có ai từng thấy vị này rất có năng lực hư hóa thượng có thể như thế bông ráng người đi đại diện nghĩa quân hướng về một đám xuất thân nghèo hèn nữ tử đền nụ tình bởi vậy cũng có thể nói chê khen cùng có kiêm mà hiện hai cực phân hóa đại đa số tầng dưới chốt các tướng sĩ cô nhiên là tất cả xôn xao mà cũng có không ít người bắt đầu minh bạch hắn ngay từ đầu ở ban đêm vội vã đàm hội trên Cho mọi người nói như là yêu quý dân chúng như là tay chân của chính mình, thì lại như là cá vào nước chạy đoàn kết cùng phát động tất cả có thể vận dụng sức mạnh này đạo lý cùng địa cố, hoàn toàn không là cái gì nói sơ lược nói ngoa cùng không khẩu răng trắng lý niệm mà thôi. Nhưng ở bên trong thượng tầng đầu mục ở trong, có rất nhiều người đều cảm thấy hắn thật sự là chuyện bé xé ra to, hoặc vừa là thái quá trịnh trọng lấy chuyện, thế cho nên kéo xuống mọi người cách điệu cùng địa vị, kể cả vương bản chờ đến nói bóng gió qua hỏi một phen, nhưng vẫn bị Chu Hoài An một phen kiên trì đạo lý nói phục rồi, quay đầu lại đem những cái khác tạm tâm cho miễn cưỡng kiềm chế lại đã đi. Có này huyên náo những mưa gió sự tình, làm ở bề ngoài hấp dẫn chú ý cùng đề tài nguyên cớ cuối cùng một cái như trước còn ở trong bóng tối truy xét người mất tích sự tình cũng đã bị cho biến tướng che lấp đi xuống hiểu rõ 6. mà ở ngoài cửa đông của triều dương thành một tòa bị đổi làm lâm thời diễn võ trường đại trang viên ở trong các loại binh khí cái giá cùng gia cẩm còn có đống tên tiểu quan các loại khí giới bốn phía trưng bày lên một để chân nửa người mà chỉ một cái khổ hông gầy gò nếu sắt đá giống như khối cơ thịt bóng người đang đem một cây nhấp nháy sắc bén gai đầu đường, cho sai như là bông tuyết đầy trời chấn hưng lại khiến người ta mắt không kịp nhìn ở trong nháy mắt đâm thủng đánh nát tung vé ấy hơn 10 cao thấp tướng sai người bịa cùng treo lên vòng thật tai tình đinh đem vì vũ mà ở đây hơn 10 người toàn thân mặc giáp trụ to nhỏ nghĩa quân đầu mục cũng đau thương vung vẩy trong lúc đó ở phát sinh từng trận tiếng khen một số người khác thì lại đang sôi nổi nghị luận một chuyện khác cái này hư hoạt thượng cũng còn có chút thu mua lòng người bản lĩnh cùng thủ đoạn chỉ là hắn không vì mình người suy nghĩ chỉ là thị ân một đám thấp hèn nữ tử vừa có chỗ lợi gì loại này tự buộc ấy xấu xa sự tình lại còn có tựa đầu đồng ý cho hắn chỗ dựa đây thực sự là để mỡ heo mê tâm cuối cùng hắn xử trí cũng tự mình trước phận dưới người cũng có người đề xuất phản bác ý kiến, hắn cũng không sợ mất mặt, ngươi vừa thao cái gì hiện được đó, ta chỉ là có chút không cam lòng ngoại lệ của hắn thân sơ chẳng phân biệt được, chê trách người không có trên mặt có chút không nhịn được biện luận nói, nếu để cho hắn tiếp tục như vậy lạm phát từ bi đi xuống, chúng ta nghĩa quân mặt mũi còn ở nơi nào? Có phải ngươi thật tin hắn nói bộ kia, nghĩa quân cùng dân chúng chính là cá nước chi luận gì? Chúng ta chịu khổ bị liên lụy với đánh bạc tính mạng đến liều, còn không là vì không muốn chịu khổ gặp cảnh cuồng cùng, có nhiều hơn kim vải lụa tiền hàng con cái chịu được sử dụng đây, làm sao lại tự cam cũng trở về, cùng này nghèo hèn người nhập làm một nói chuyện. lúc này để trần cánh tay phó tướng đinh hội cũng kéo mấy cái thương hoa mà đi kết cục đến bọn họ ngưng lại khẩu không nói mà nhìn trông mong nhìn đối phương các ngươi đều là trong quân có thể dựa nhất cùng đắc lực già huynh đệ đinh hội cũng là không hề che lấp nói hoàn toàn không phải này trần trừ tân tiến hạ người có thể so với cũng biết này trong quân này cố tử đã cùng bầu không khí cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiếp tục bỏ mặc dưới đã đi lần này quân phủ sai phái ta dẫn người lại liền chính là xuất từ một phen dụng tâm lương khổ dù sao cũng là năm xưa huynh đệ một hồi ta cũng không thể ngồi xem lão vương tại đây con đường sai lầm trên càng chạy càng xa không phải nói tới chỗ này hắn không khỏi rất có chút nghĩa chính ngôn từ nói Này đây vô luận là vì tương lai của nộ phong danh còn là tiền đồ của mọi người ta đều phải cùng với giành giật một hồi ít nhất lại không thể để cho hắn như vậy đâm lao phải theo lao dưới đã đi khắp nơi mọi người vội vàng tỏ thái độ nói chúng ta tự nhiên là toàn lực ủng hộ đinh đầu lĩnh đinh đại huynh mới là trong quân thích hợp nhất người dẫn đầu lúc này một đột ngột âm thanh cắm vào đến bọn họ một mảnh tỏ thái độ bầu không khí ở trong đinh phụ đầu đinh phụ đầu ạ một thoạt nhìn thương tích khắp người mà hề và người bị nâm vào chưa đến gần thì tiếng buồn bã kêu to lên Hòa Thượng Kiên là mượn đề tài để nói chuyện của mình, dùng chúng ta đến lập uy. Nay tuy là đánh vào trên người ta, lại là gây ở bộ mặt của ngươi lên a. Hắn đây là cố ý làm khó dễ chúng ta trước xuất trái mái nhà già huynh đệ. Đồ hỗn trướng, nói cái gì cho má nói. Đinh Hội lại là đột nhiên trầm mặt xuống đến, đẩy ra người bên ngoài mà đem đạp lăn trên mặt đất. Bất kể là nộ phong doanh còn là trước xuất trái mái nhà, có phải đều không phải nghĩa quân huynh đệ gì? Tham lười tranh thủ thời gian phạm vào bỏ mất, nên nhận phạt chịu đựng quân pháp. Chẳng lẽ còn muốn dựa vào vài câu xảo ngôn lệnh sắc, thì chỉ là ta cho ngươi loạn ra mà gì? Cùng ngay đi ra ngoài, ta lại không muốn gặp ngươi nay trịnh dẫn đầu thật đúng là có chút thời vẫn không đủ trận này nho nhỏ nhạt đệm cùng trò khôi hài sau một chốc sau khi mới có người một lần nữa nói làm sao lại sẽ đụng vào cái kia hư hòa thượng trong tay đấy không nên hòa thượng hòa thượng gọi bậy cần thả khách khí ít đòi đinh hội lại là mặt lạnh chừng người nọ một chút người ta là một bản lãnh chân chính cùng mới học người vô luận ai ở trong quân đương thời làm chủ đều không thể thiếu phải lớn hơn dùng lên cho dù là hơi có chút thông thái dởm tật xấu cũng không là các ngươi có thể không phải nói Quy một chương một dị tâm cái kia đòi không thú vị bị đuổi ra ngoài khập khiễng trịnh dẫn đầu chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót cùng mơ ước hắn rõ ràng không có đường ý nghĩ chỉ là muốn tìm ung dung dùng ít sức việc xấu tốt thuận tiện lười biếng không lý tưởng là được ai ngờ còn là than thượng trận này tai họa bất ngờ phải biết rằng hắn đã tuổi gần 40 hơn phân nửa trước sau như một tài năng bình thường mà chỉ có nghe lời mà thôi bởi vậy lần này theo đinh hội đồng thời lại vừa muốn mượn cơ hội này ở đồ quân nhu đại đội bên trong tìm phân công quản lý dẫn đầu yên ổn vị trí hắn đã hận chính là đinh phó tướng vô tình cùng không cho mặt mũi bất cứ ở trước mặt mọi người trách cứ hắn cũng hận cái kia quản doanh hư hòa thượng chuyện bé xé ra to không để ý khổ sở này xin mà kiên trì để hắn bị mười mấy quân côn càng hận hơn bên cạnh này mượn cơ hội đưa cái này Bấy người việc xấu từ chối cho mình đội quân nhu các đồng liêu vừa hận lên này lừa gạt cùng lừa gạt phường của chính mình chủ môn chính mình bất quá là ăn bọn họ mấy trận rượu kêu cái kỵ nữ chiêu đãi làm sao khinh thì tin bọn ta lời thề son sắt bảo đảm không sơ hở tí nào bởi vậy hắn cũng là căm hận không ngừng vừa không khỏi giận mà không dám nói bởi vì ở mất đi chỗ dựa ủng hộ sau giữa lúc lo được lo mất trong lúc đó hắn cũng không có đầy đủ dũng khí cùng quyết đoán đi thêm vào làm ra chút gì đến, đến rồi lúc này hắn đột nhiên bị một thanh âm cho gọi lại, chính vinh đệ tạm dừng bước, xoay người nhìn lại, lại là theo đường hẻm dẫn người đi tới phụ quản doanh lâm trung đang vẽ cười dạng dỡ đánh giá hắn. Ta chỗ nào vừa vẫn có một bình bạch rái cá dầu, nghe nói đối với côn đau đớn rất mới có lợi, có thể hay không quá khứ tiểu tọa một hai, cho tiện có một số việc thỉnh giáo cùng hỏi dò. tốt, vậy thì cảm tạ phụ quản tâm ý. đương nhiên, thân là phụ quản doanh lâm trung tự nhiên cũng có chính mình dự định một phen tâm tư. dù sao hắn đến nội phong doanh người này cũng vài ngày rồi, tự nhận đối với trên dưới tình hình cũng là quen thuộc, hắn vốn đúng đúng suất thân ấm tê dại về người. bởi vì hôn chôn nên dẫn cùng tiến sách, mà trong huyện Nha là một gã phụ trách bàn xử án màn khách, bởi vì một hơi dày đặc địa phương lồng ngực, thì không ít bị người đã cười nạo. Bởi vậy, lúc này mới dưới cơn nóng giận đầu giết quá cảnh nghĩa quân, mà toàn bộ đem ngày xưa thượng cấp, đồng nghiệp, có thủ báo thủ không kẻ thủ cho hạ dẫn phép tắt cho một hoa đoàn, cũng bởi vậy trở thành nghĩa quân bên trong số lượng không nhiều văn lại một trong. Chỉ là ở trước đó vài ngày, tớ huệ của hắn chủ hòa chỗ rửa cũng gặp gỡ không nhỏ tình hình cùng không có cách nào, bị quảng phủ trong thành trước đó vài ngày có người cấu kết địa phương bao che thích khách mà gợi ra nội bộ chỉnh đốn sóng gió liên quan tới. Hắn lúc này mới bị người thừa cơ cho phủ đại tướng quân liền lại một thành viên bên trong sắp xếp ép ra ngoài, đuổi đến đây mới thành lập Long Giang chấn phòng ngự binh bên trong, mạo xưng sự tỉnh cái không vào cấp bậc phụ quản doanh. Làm bị biến tướng đi đậy nơi khác kết quả, hắn tự nhiên là có được một bụng oán khí cùng không tam lòng, bởi vậy hắn cùng với cùng sai khiến lại một vị khác phụ quản lưu trí, rất có chút đồng bệnh tương liên ý tứ cùng báo đoàn sửa ấm phải. Đương nhiên, lưu trí đó là bởi vì ở địa phương từng tổ chức qua hư binh gắng chống đối cùng sát thương qua không ít nghĩa quân qua lại, để hắn cho dù là hàng phục sau khi cũng không cách nào ở phủ đại tướng quân bên trong tìm được tiến một bước phân công, mà là các loại lý do cô lập lên, đang sử dụng gần như sau khi bị thuận tay đổi tới này con tứ cố vô thân quân niệm trợ bên trong đến. Bởi vậy, thằng ngãi này nhiều hay ít cũng là có tính toán khác ý tứ, lại là cùng hắn ăn nhịp với nhau lên. Thế nhưng tránh thức tới địa phương sau khi, Lâm chung rồi lại một phen phát hiện cùng ngạc nhiên, nội phong doanh người này các loại sự vật là quá mức bất đồng tầm thường, có thể nói theo mọi phương diện, đều cùng bây giờ đại đa số nghĩa quân khắp nơi hiện lộ ra hoàn toàn không hợp địa phương. bởi vậy hắn vốn tưởng rằng khinh miệt cùng thất vọng cũng đã biến thành theo một ý nghĩa nào đó kinh ngạc cùng đối tiếc. bởi vậy ở hiểu ra càng ngày càng nhiều sau khi hắn vốn muốn hắn có thể qua chính mình lén lút phương pháp hướng về quảng phủ cố gắng tố cáo một phen tâm tư cũng từ từ bị một lần nữa thành lập công lao cùng công trạng có thể theo trở lại quảng phủ đi tâm tư thay thế dù sao ở từng trải qua quảng phủ sơ mất cùng xa hoa lãng phí sau khi chiều dương thành loại này châu trị vị trí cũng là thành không thế nào để ý ở nông thôn địa phương mà này ở nội phong danh bên trong phát hiện mới sự vật nếu là nha hoạt động thích hợp nói hoàn toàn có thể trở thành hắn trở về tiến thân cấp của quảng phủ à. lần đầu tiên biết làm tạm vụ doanh quản lại có thể thêm vào làm ra nhiều như vậy sự tình đến thế nhưng trước đó trước mặt của hắn lại vắt ngang này một tòa căn bản là không có cách quên cùng vượt qua chướng ngại hư hòa thượng cái này có thần cơ diệu toán quỷ hòa thượng biệt hiệu đang mặc cho doanh quản mới là thúc đẩy cùng phát huy tất cả những thứ này người khởi xướng vô luận hắn cố gắng thế nào thử nghiệm cùng biểu hiện ra lối làm việc của chính mình đến hầu như đều không thể vòng qua trong miệng người khác tên này hơn nữa hắn còn là đã ở quân phủ châu ấy treo tên nhân vật điều này cũng làm cho mang ý nghĩa vị này một khi có cơ hội rời đi nội phong doanh sau khi cái kia làm trợ thủ lâm trung muốn trùng trở lại độ khả thi của phủ trở nên tiến một bước sẽ không bao giờ vì vậy lâm Trung bên trong cuối cùng một điểm miễn cưỡng bảo trì tâm tính cân bằng cùng tự hạn chế cũng là hoàn toàn bị xoay ngược lại tựa như là bị đánh đổ rượu dấm chun tương bình thường lòng tràn đầy đều cảm giác khó chịu tùy ý quần quượt đã hắn chỉ còn lại có quân phủ trao tặng tên tuổi có thể dựa vào vậy cũng chỉ có thể ở đối phương lực ảnh hưởng ở ngoài tìm kiếm càng nhiều trong ngoài hoàn cảnh trên trợ lực tỉ như ở bên trong có thể nhận sự giúp đỡ đi ra bất chợt đến đinh hội phe đội ngũ mà ngoại thế trên mượn được nói vậy cũng chỉ có thể theo địa phương trên nghĩ biện pháp cùng lung lạc tư nguyên nghĩ đến đây hắn sờ sờ tay áo mang bên trong bị một lần nữa đưa tới tinh xảo bãi tiếp vậy cũng mang ý nghĩa tinh xảo hoa mỹ tiệc rượu cùng ôn nhu cảm động nữ vui nhiều hay ít có thể an ủi một chút hắn mất mát buồn kẻ nỗi lòng cùng ưu hoài chỉ tiếc từ khi cái kia hư hòa thượng sau khi trở về đột nhiên thì làm cái nội vụ chỉnh đốn cùng luân thế phương pháp a này hắn khó khăn bước đầu lôi kéo thành công hoặc là liền như vậy câu kết nội bộ sức người đều cho từng cái phân công ở ngoài phóng tới địa phương khác đã đi cũng làm cho hắn khoảng thời gian này hạ xuống tận hết sức lực nỗ lực hầu như đều phó chi đông lưu Dù sao, đã bọn họ đã vắng mặt nguyên lai like phát huy tác dụng vị trí, mặc dù còn có thể tiếp tục phát huy được tác dụng, thế nhưng ấy giá trị cũng là mất giá rất nhiều, mà mất đi tiếp tục tập trung vào sự tất yếu, để hắn có chút tiến thoái lượng nan lên, dù sao, hắn có khả năng nhận sự giúp đỡ ngoại lực cùng đối phương cung cấp tài nguyên cũng dù sao là có điều mức độ, hơn nữa không phải không hề chừng mực cũng vô thường giá cả. 4. Cùng lúc đó, ở Chu Hoài An chỗ ở, một nhóm mới đưa tới lễ vật lại bày đầy tỉ thính, lần này thì có mạ vàng đồ uống, rượu, bát dắt đoàn hoa khai bạc, vân vân ngọc, còn có một chuỗi cuốn ở lụa bên trong trân châu. trong đó một viên vây quanh mã não cùng hoàng kim hai thước cây san hô đại biểu đến từ thuyền thường ngày một dệt vải nhuộm các loại mấy cái hành hội mới nhất thành ý thì như vậy dạng người rực rỡ bày tại trên bàn trà cũng nhất thời đem ở đây mấy người con người cũng như nam châm giống như hút lại mà không nơi chuyển đến đây thực sự là thật lớn tác phẩm chu hoài an khẽ mỉm cười nói sợ hại không có mấy trăm sâu hẹn trăm vạn tiền nong làm giá đương nhiên mặc dù hắn ở trong miệng nói như vậy nhưng ở thấy qua phông trên thuyền một bùi khác lớn hơn nữa càng đầy đủ san hô theo sau khi thứ này ở chu hoài an trong mắt cũng chính là chuyện như vậy liên không biết, có thể gây tương đương nhiều hay ít cái ngươi học đồ tài sản. Sau đó, hắn quay đầu lại quay duy nhất tại chỗ người trong cuộc nhỏ bối cười trêu nói, xem ra thật đúng là chọc vào quan trọng của bọn họ chỗ. bất cứ bỏ đến như thế vốn liếng đến nối liền cùng cấm khẩu tác dụng. bây giờ mạng của ta chính là rồi của người. thiếu niên nhỏ bối lại là không chút do dự ứng thanh nói, người muốn kiểu gì thì kiểu gì đi. được rồi, không mở được chuyện cười chu hoài an, có chút phẫn nộ quay đầu, quay phụ trách lén lút điều tra nghe ngóng học đồ đội trưởng mới bảo, các ngươi đã tiến hành đến mức nào rồi? bởi vì trong quân có thể để lộ bí mật mà phải che giấu hai mắt người duyên cớ bất kể là trực thuộc đội cùng hậu doanh trong biên chế đội ngũ không tốt vận dụng cho nên ngược lại là này không hạn ngạch các học đồ bởi vì nhận qua huấn luyện cùng dạy dỗ duyên cớ càng tốt hơn chi phái một vài cũng càng tin cậy một vài về quản đầu nói ngoài thành này cái đầu chỗ ân thân đã tìm kiếm tới mễ bảo cũng là nghiêm nghị lẫn ngược nói lui tới trong thành ở ngoài muốn trên đường cũng đã bày ra du lịch trạm canh gác cùng quyết định sẽ không để cho bọn họ ở truyền lưu đến chỗ hắn cái kia mấy cái kẻ liệu mạng có thể chứa chấp nơi cũng phái người theo dõi sau đó mới gia nhập trước quan quân trung dực, cũng là cẩn thận tiếp lời nói, bất cứ lúc nào có thể máy móc tiến hành lùng bắt. Hắn và thủ hạ 20, 30 mỗi người mới quy thuận và đóng qua nhập đội trước quân lính, cũng là lần này trong bóng tối làm việc quan trọng tạo thành bộ phận. Chỉ là trước mắt nhìn thấy tình hình, còn khuyết thiếu đầy đủ liên lụy đến này thôi ra, hành thủ trên người vật chứng. Cuối cùng là trực thuộc đội đội thứ hai phụ, kiêm thám báo đội trưởng rừng Tây Minh bổ sung. Chỉ có một ít cho bọn hắn chuyển vận ăn uống rau quả tôi tớ người làm mà thôi. Đã không sao, chúng ta dù sao cũng là làm dân chúng Dương mắt nhếch quân, không phải là này phải rườm rà thủ đoạn người trong quán phủ. chu hoài an khoát tay một cái nói còn phải cần phải nói cái gì nhân chứng vật chứng đầy đủ làm cho đối phương tâm phục khẩu phục loại hình phi thường thời gian đương nhiên phải có tạm thích hứng khẩn cấp thủ đoạn phi thường trước mắt chỉ cần có điều hiểm nghi có thể quyền làm hương binh vấn tội chỗ đột phá là đủ rồi nay người sáng lập hội cùng thương gia vốn là phải cố gắng đập cùng thu thập đối tượng chỉ là ở trong quân có người hồn tung bọn họ bọn họ mới tiêu giao đến nay bởi vậy ta sau khi trở về coi như không có nhỏ bối lý do này sớm muộn đều sẽ không bỏ qua bọn họ chỉ là trước mắt không muốn làm khó coi như vậy hoặc là qua loa ngang bạo trì hạ thất chi với tấm lòng Không duyên cớ hạ xuống người khác câu chuyện, có thể thừa cơ vì đó che chở cùng dương mắt, đường lối sinh càng nhiều sự cố mà thôi. Đương nhiên càng chủ yếu nguyên nhân, là quá trình này ở trong, vương bản nói lý ra còn là biểu đạt ra tương đương trình độ ủng hộ và mơ hồ tung rất nhiều thái độ. Dùng lại nói của hắn cỡ này táng tận thiên lương hạ người, chết đến 100 lần một vạn lần đều không chút nào đủ tiết nối, cho dù là qua lại nghĩa quân trí hạ, cũng là căn bản không chấp nhận được làm ác giềm pha, cho nên tốt nhất muốn tọa thật tương ứng theo như, mới tốt đem trở thành hư không Nhưng ở về phương diện khác, bởi vì bây giờ trong quân có điều dơ lên chế duyên cớ, hắn cũng không có thể ở hướng về quá khứ giống nhau dễ dàng tỏ thái độ, mà để trong quân có thể tồn tại khác nhau cùng tranh luận, biến thành thể hiện ra ngoài công khai mâu thuẫn cùng xung đột kết quả. Nó chỉ có thể ở địa phương khác tiến hành điều hòa cùng bồi thường. Tỷ như, phê chuẩn hắn mở rộng thám tử cùng cơ sở ngầm các loại đặc thù biên chế kiến nghị, bắt đầu theo nhờ và lưu nhân ở trong chọn lựa sức người thành lập mới đội ngũ, tỷ như, chuyên môn phụ trách dễ giả bộ đi tới quan phủ chỉ hạ dò hỏi tin tức tham báo đội, giỏi về vượt núi băng đèo mà nhãn lực rất tốt tay thợ săn tạo thành chức du lịch trạm canh các đội. cùng với phụ trách duy trì thành thị trị an cùng trật tự tuần cấm đội. Ngoài ra, vương bản bây giờ làm theo có cùng thực lĩnh một châu một chỗ chấn phòng quan. ở địa phương dĩ nhiên là có cơ bản tuần sát bắt trộm quyền cùng ngục tụ quyền, trưng khoa quyền các loại chức phận. trong đó phải xuống nông thôn trưng khoa quyền. ở gần nhất một hồi theo lệ quân bản bạc trên đánh cờ ở trong, bị ngón tay cho chấn phòng phó tướng đinh hội sau khi vừa thuận tiện đem triệu dương thành cùng với hắn hai huyện tuần sát bắt trộm quyền, tính cả mới thành lập tuần cấm đội xếp thứ tự cùng sai khí quyền, cũng bị cùng nhau hủy cho kiêm nhiệm trong quân chủ bộ chu hoài an là một loại khác biến tướng cân bằng thủ đoạn. cho nên Bây giờ Chu Hoài An làm lên việc này đến ngược lại cũng không tính là vô cớ xuất bình. Nhưng mà, bởi vì phải làm việc bí ẩn cùng che giấu thay mắt người phải, vận dụng đều là hắn theo nơi khác mang về khuôn mặt mới, hoặc là hàng ngày không để cho người chú ý người thiếu niên, đã ở ở mặt ngoài chịu đựng dưới hảo ý của bọn họ. Đàm luận tới đây, Chu Hoài An cũng không khỏi chậm rãi xoay người nói, kế tiếp, ta cũng nên tới cửa nói lời cảm tạng, cố gắng tiếp thu một phen chiêu đại a. Nếu không, này bối cũng sẽ không an tâm cùng lười biếng xuống đây đi. Nếu không, bị đẩy cự nhiều lần sau khi, nhiều hay ít cũng có, có người nên sản sinh lòng nghi ngờ. Quy một chương 130. dị tâm hai chuyện này đối với chu hoài an mà nói chuyện này cũng là một biến tướng khiêu chiến cùng thực tập như thế nào dùng gọn gàng dứt khoát võ lực cùng đấu đá lung tung bạo lực ngoài ra phụ trợ thủ đoạn đến đối ứng cùng giải quyết vấn đề hoàn toàn mới quá trình dù sao bên ngoài địch nhân dễ làm hoặc này hoặc kia cùng sống còn địch ta đấu tranh bên dưới đại đa số trong khi trực tiếp dùng phá hủy cùng tiêu diệt thủ đoạn giải quyết thì tốt rồi thế nhưng đối với này đánh giúp đỡ nghĩa quân có vì nghĩa dân cờ hiệu muốn thẩm thấu cùng lẫn vào thể chế ẩn tại đối địch thế lực vậy thì không có cách nào đơn giản thô bạo một đao cắt cần dùng sấm rền gió cuốn cường lực thủ đoạn cùng đối lập chu toàn sách lược hỗ trợ lẫn nhau tài năng đạt được tương ứng giá cả cùng ảnh hưởng nhỏ nhất kết quả trực tiếp vô đầu một cái toàn bằng nhất thời lòng căm phẫn cá nhân yêu ghét hướng không nói lời gì đánh tới cửa đi xét nhà bắt giữ người cố nhiên là quyết đoán mãnh liệt các loại ý nghĩa xuyên qua đạt, thế nhưng cũng đem mình cho tới nay chỗ nỗ lực xây dựng trừ gian diệt tác chuyên vì người cùng khổ làm chủ hình tượng và tác phong cho phá hỏng thậm chí tặng người dùng khát máu dễ giết tàn bạo mơ cớ đem đại đa số không rõ chân tướng người cho đẩy lên tràn ngập hoài nghi cùng lo âu phía đối lập đi lên thậm chí là vẫn chỗ chủ trường, đoàn kết đại đa số người cổ vũ cùng đấu tranh số ít người quy tắc cơ bản cùng làm việc điểm mấu chốt cho triệt để từ bỏ, còn sẽ khiến cho nội bộ rội lại cùng nghi ngờ. Dù sao, cho dù là có vương bàn ủng hộ, Chu Hoài An cũng không thể ở đội quân này ở trong, làm được chuyên quyền độc đoán nói một không hai trình độ. Trên thực tế ngoại trừ hậu doanh của hắn có thể không hơn không kém chấp hành cùng thực hành, hắn chỗ đề xuất đại bộ phận chủ trương, cùng với tương ứng chương trình cùng quy phạm ở ngoài, cái khác bao nhiêu doanh đội ngũ cũng đại khái chấp hành một chút, mà ở mỗi cái phương diện đều có bất đồng trình độ cất giữ. Ngoài ra Theo trong quân tịch thu vật liệu bắt đầu đối lập đầy đủ sau khi, đối với hắn chấp nhất với diện trừ địa phương thế lực mà đem nổ tận gốc cách làm, trong quân cũng bắt đầu sản sinh một vài không hiểu cùng dị nghị âm thanh, dù sao đây là thời đại này đại đa số nông dân quân khởi nghĩa thiên nhiên sự hạn chế cùng ánh mắt tiện cận vị trí. Lý do của bọn họ cũng rất đơn giản, bởi vì cảm thấy đã đã chiếm được mình muốn gì đó, đã ở thời gian ngắn trong vòng không có thiếu thốn mà lo lắng, cái kia nữa đối này còn lại nhà giàu, ngang ngược thế lực tiếp tục chém tận giết tuyệt, tựa hồ thì có chút quá mức rồi, thậm chí hoàn toàn không có gì cần thiết. Hoàn toàn có thể ngược lại cùng này. đã từng gặp qua nghĩa quân sức mạnh mà có điều sợ hãi còn sót lại địa phương thế lực cùng nhân vật đứng đầu tiến hành có hạn hợp tác dùng càng thêm bất lo bất việc tiến hành lâu dài thống trị cùng kinh doanh mới là mà như là Chu Hoài An ban đầu sướng đạo như vậy còn muốn tổ chức mình công tác đội ở vũ trang hộ tống bên dưới nhọc nhằn khổ sở đến ở nông thôn đi chính mình trung thu sẽ đem lớp người quê mùa phát động lên vây công đấu tranh nhà giàu không thể nghi ngờ là hoàn toàn tốn công mà không có kết quả sự tình không những đoạn tuyệt nhận sự giúp đỡ cùng thu được này địa đầu xả hiệp lực độ khả thi. còn muốn chính mình nhọc lòng mất công sức một lần nữa sắp xếp cùng tổ chức, này lớp người quê mùa đến khắc phục hậu quả cục diện, thu hoạch vật liệu còn muốn thêm vào đa phần bọn họ một tảng lớn, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ mà còn rơi không được nhiều hay ít ví dụ. Tại sao lại so ra mà vượt thông qua này nhà giàu hợp tác, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể thần tốc gom góp lên. Các loại tiền lương vật dùng tiện lợi cùng bất lo. Hơn nữa loại ý nghĩ này ở nghĩa quân thượng tầng ở trong, bất cứ đã hơi có chút thị trường cùng tán đồng gọi to tiếng. Đối với điểm này, Chu Hoài An cũng là hoàn toàn không thể làm gì sự tình. hắn mặc dù có thể ở ban đêm dạy và học sẽ trên cho đại đa số tướng sĩ giảng minh bạch cái gọi là mâu thuẫn địch và ta hoàn toàn là không đội trời chung mà không hề thỏa hiệp đạo lý thế nhưng là không có cách nào lôi kéo lỗ lô thai đánh thức những người này mong muốn đơn phương bên dưới chỉ đồng ý tin tưởng chính mình tin tưởng sự tình mình cảm giác hài lòng cùng với theo hoàn cảnh cải thiện mà thần tốc bắt đầu mạnh chứng tự đại cùng nắm giữ tất cả mù quáng tin tưởng loại này bất cần mà thoát ly hiện thực bệnh đấu trí chu hoài an ở rất nhiều lịch sử câu chuyện cùng cách mạng chiến tranh niên đại sơ kỳ ví dụ ở trong kỳ thực cũng không hiếm thấy qua thế nhưng đối với này căn bản không hề khái niệm người tới nói, trừ phi là tự mình cảm nhận được máu lâm lâm dạy dỗ, không phải vậy cũng sẽ không tình hình một không khẩu răng trắng miệng xuôi xéo phép tác dự kiến trước. trên thực tế loại chuyện này, cho dù là ôm ấp cao thượng lý tưởng lúc đầu tờ gờ, cũng là khó có thể làng tránh cùng miệng trừ giá cả. chỉ là hắn có đôi khi cũng sẽ tỉnh lại, chính mình lúc nào đã đối với này con nông dân quân, sinh ra loại trình độ này để bụng cùng trông chờ đáng giá. trong khi tâm tư trong lúc đó, đã lẹ sẹt đạp xe ngựa đột nhiên thì ngừng lại, lập tức thì có tả hưu báo lại, buổi tối dự thiệp địa phương đã tới. bởi vì Chu Hoài An trước sau như một cẩn thận cực điểm quen thuộc, hắn chưa bao giờ đi người khác trong nhà dự tiệc, cho nên lần này chiêu đãi địa phương bị đặt ở Thủy Triều Dương thuyền hội thương quán bên trong. căn cứ đi trước vừa bước vào nghỉ lại trong đó kiểm tra sức người báo lại, bởi vì hắn mau tới tốt thức ăn ngon mà khá là chú ý đồn đại, đối phương đã chuẩn bị tương đương phong phú nguyên liệu nấu ăn cùng món ăn. đi xuống xe Chu Hoài An, đâm đầu thì nhìn thấy ngẩng đầu một tòa giăng đèn kết hoa kiến trúc trước, dùng gậy trúc cùng vài tơ chét chế nho nhỏ màu lầu cùng kéo dài đi vào che đạo, còn có thành hàng bó tay túi đầu đứng trên cạnh cửa tôi tớ cùng nô tỳ ở bước sắc nên ra ngoài đến một cái vẻ cười rỡ. trên người lớn xanh lưng ruồi lụa mỏng cổ tròn bảo to người lùn mập đầu lĩnh dưới phát sinh chỉnh tệ như một bắt chuyển tiếng cũng nên hư chủ bộ đến mong muốn đắc quan vạn phúc kim an sau đó cái này thanh bảo tên béo hầu như này đầy thân hình hắn khó có thể tương xứng cơ sở hầu như là tay chân nhẹ nhàng trước sau búa ba đem chu hoài an cùng với mang đến đoàn người cho dẫn tiến vào mà đi ngang qua tiền thính lối đi nhỏ cùng gặp mái hiên thời gian chu hoài an cũng nhìn thấy này đứng ở cột trụ hành lang mặt sau trực thuộc sĩ tốt nghĩa quân bọn họ dùng vẻ mặt chỗ thả ra ngoài một loại nào đó an toàn không khác thường tin tức mà tại đây một đường ngăn ngắn bắt chuyện bên trong chu hoài an cũng biết cái này thành bảo tên béo danh tắc nước công đảng chính là giang nam sẽ lệ người lại còn là có thi hương sinh viên công danh hạ tiện văn nhân bây giờ chịu đựng chủ nhà mời mọc tại đây xung làm hội quán tiếp khách cũng rất có chút vô cùng trịnh trọng ý tứ cuối cùng chu hoài an đi tới tường cao vờn quanh đình viện ở trong một chỗ đèn đuốc sáng trưng mà sáo trúc trình diễn nhạc thản nhiên quanh quần giá sắc cao lâu trước lúc này trong lầu, cũng vang lên lần nữa khá là đắt đỏ cùng vui sướng thổi kéo đàn hát tiếng càng có một nhóm mặc càng thêm tinh mỹ áo tơ nô thành nhóm ra đón vừa khoanh tay cung kính đứng đến đứng ở dưới mái hiên cung cung kính kính lớn tiếng cùng nhau kêu lên đưa tin quý nhân đã tới giống đến nhà tôn mời mọc quý nhân di chuyển chỉ một hai chu hoài an không có từ từ nợ nụ cười đây là dùng vô trương và khí thế để đả động chính mình gì sau đó sẽ dùng cực điểm xa hoa lãng phí hưởng thụ đến nhún dần bầu không khí cùng tâm tình cũng không biết có bao nhiêu nghĩa quân tướng lĩnh bị chấn động cùng ăn mòn ở loại này tràn đầy hư vinh cùng phù hoa cầm trong trận hắn quét mắt một chút đứng ở lầu ở ngoài trong đùi hoa vệ sĩ bọn thấy được hứa tứ tấm kia quen thuộc gương mặt sau khi lúc này mới nhấc chân bước đi thượng dai mà đi chờ hắn chậm rãi đi lên lầu hai bên trên quá trình ở trong dùng cây sáo cùng ống tiêu làm chủ nhẹ nhàng giặt rào tấu nhạc tiếng cũng từng bước đã biến thành càng thêm trang trọng đàn không cùng ti bà tranh hợp tấu nhưng lại đang không ngừng mà rời chuyển âm điệu mà theo trên đầu hắn lầu hai bước đi kia biến thành một loại nào đó tốc thẳng vào mặt to lớn tiếng rầm rì ấm làm chân sóng nhiệt làm chu Hoài an nhìn thấy đèn đuốc có ánh tiệc rượu tại chỗ lúc chỉ thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt bình thường bày biện ra một loại khiến người ta lòng dạ vui mừng tình cảnh đến bốn vách tường đều lồng chụp theo núi sông hoa và chim màn vải Sáng đến có thể soi gương làm bằng đồng chim hàm cảnh cùng xanh men làm sứ lớn cánh sen đèn đóm bên trong là từng con từng con to bằng cánh tay trẻ con vàng đầu ánh đến cùng từng luồng từng luồng sáng lấp lắc, lắc dầu hạt cải hoa đèn. Lại như chòm sao chắp tay vòng bình thường chen trúc cùng soi sáng ở giữa xiêm thành nửa cùng tròn hình móng ngựa mười mấy tấm sơn màu bàn, chiếu lên bàn trên buồn chứa cùng khắp nơi mang theo ân tình lấy lòng a phụng các loại các màu vẻ mặt mặt người hầu như là hiện rõ từng đường nét rõ ràng sinh hoạt lên. Mà ở phía xa một chỗ lửa mỏng màn che sau lưng còn có một a a kêu lên làm giọng nữ trong khi thản nhiên luyện truyền hát kinh thi nước phong chọn đoạn ố an giá bình. ta có khách quý chống sắt thổi xen thổi xen chống mẹ đồng nhận rõ che là đem người chuyện tốt ta kỳ ta chu đi ố ố hiệu hót ăn da hao ta có khách quý đức âm lỗ sáng sủa hai gã khuôn mặt đẹp đẽ tuổi trẻ tí nữ hầu như là lặng yên không một tiếng động chầm trầm đã đến muốn đưa tay thay thế hắn cởi áo thả bảo cởi xuống áo khoác lại bị hắn cho kiên quyết xua tay vẫy lui thì như vậy một thân nung trăng cũng cởi dậy đạp bước tiến vào tiểu lao nhân tống chỉ hiến trên chủ tọa một dán mua mà không mất đi to lớn quả quyết bóng người trước tiên đứng lên quay hắn hành lễ nói thấy qua hư đại sư lại là từng nghe kỳ danh mà thần ngày xưa lâu Nay có thể đẩy càng gặp lại, quả nhiên là nhân vật phong ngự hay. Không dám nhận. Chu Hoài An cũng là ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói, thầm nghĩ trong lòng này chính là hôm nay trận này sắp sửa hóa trang lên sân khấu trên sàn nhảy chủ nhân chính, này vừa mở miệng chính là một bộ vừa một bộ rắn theo cô trên, bắt đầu cho mình trên sáo lộ gì. Lão thân nay đến mọi người tin cậy cùng đề cử, vừa vặn thêm làm thủy triều quận thuyền hành người sáng lập hội. Vị này thoạt nhìn tương đương gầy gò mang theo nhã, vừa rất có tinh thần ông lão Tống chi Yến lại là tương đương chân thành khẩn thiết tiếp tục giống như nói tới. Lần này được chư vị hành thủ nhờ, vay mượn địa phương làm cái này đông. Ưu 8. Đặt mua một chút rượu nhạt nhạt đồ ăn, mong rằng đại sư không chê lạnh lậu mới là. Nói tới chỗ này, hắn tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng tiếp tục nói. Mặt khác chính phải chính phải cho đại sư tiến cử mấy vị hôn quen bạn cũ, đều là ngưỡng mộ đại sư lâu ngày mà có lòng đền đáp nghĩa quân, vừa không được kỳ môn chân thành nhân sĩ, mong rằng đại sư vui lòng chỉ giáo cùng thưởng thức một hai, cũng được, trước tiên ngồi vào vị trí a. Chu Hoài An lại là một bên trên mặt không hề bị lay động ngồi xuống, một bên lại tại trong lòng bóng tối thì thầm, vậy thì quả nhiên là lộ số 10 phần mang tới tiết tấu đến sao? Trong miệng lại là khách sáo 10 phần tiếp tục nói. Ta người này thích nhất kết giao bằng hữu, đặc biệt là chư vị loại này có dòng dõi, lại có danh vọng bản mới. Quy một chương 131, dị tâm ba, tính ngày hôm qua, đèn đuốc có ánh, chén bàn đan sen. Theo tinh xảo hoa văn cùng minh văn hình bạch hoặc là càng xanh bàn bát nhỏ chậu sành chén nhỏ trình lên, có giấm đường mật thịt, sò la thiệp, tương đậu hấp dưới, thương canh cá đấu, tương đun cá hoa vàng, tôm bóc vỏ nổ trứng, con sò dưa canh, cất cua chén nhỏ, xào cá bánh, đậu kẹp ốc thịt, hấu đốt cháy châu lưới. Nay trên yến hội món ăn, chủ yếu dùng nghiêng về đều chua khẩu vị làm chủ. Món ăn thân mình chọn nhân tài thì khá là để tâm tương đương nhẹ nhàng khoan khoái mà gọn gàng chính tề, nấu sau khi cũng là tương đương tinh mỹ lịch sự tao nhã, mà nỗ lực ở thời đại này có hạn gia vị thủ đoạn ở trong, thể hiện đến đối lập cấp độ rõ ràng vị giác cảm thụ. Ở này để đại đa số người thèm ăn nhỏ dãi món ngon trước mặt, Chu Hoài An cũng không có khách khí một bên ăn nguồn nghiến, một bên nghe cái kia làm chủ chủ nhân Tống Chi Yến. Vì hắn giới thiệu ở đây hơn 10 vị tân khách thân phận cùng nghề, họ tên cùng xưng hô loại hình. Ở sau đó thời gian trong Để Chu Hoài An có chút bất ngờ chính là, ở trận này cố ý lấy lòng cùng cho hắn một người cổ động yến hội trên, biểu hiện sống động nhất cùng rõ ràng, lại là cái kia trước kẻ sĩ xuất thân khách khanh tiểu bản thủy ung hàm. Hắn giống như là một chuyên môn dùng để lung lay bầu không khí vai hề cùng bình thường, không ngừng chế tạo các loại khiến người ta cảm thấy hứng thú đề tài, hoặc là tung có điều bao hàm ý cùng thú vị điện cổ đến, một bên dễ cho mọi người lẫn nhau thổi phồng cùng khen ở ngoài, cũng làm cho cả tình cảnh thủy trung náo nhiệt có thưởng mà không đến mức kệ ngắt đi. Đương nhiên, này được xưng là trong thành 14 đại sự bối cảnh làm tiếp khách ở trong, ngược lại cũng không chọn vẹn là hư dùng ứng phó. mà thực sự có việc muốn nhờ tồn tại. Bây giờ trong khi Chu Hải An dưới trướng nắm giữ ở trong Phượng lĩnh cảng, không thể nghi ngờ là Triều Châu nơi lớn nhất ra vào bến cảng cùng bến cảng, đồng thời cũng là duyên hải quan trọng mối ăn cùng đồ gốm, đường nghĩa đổi vận. Bởi vậy quá khứ quan phủ ở nơi đây còn sắp đặt có chuyên môn đánh thuế, chọn mua thành phố quan nha môn. Bởi vậy, có người muốn thay thế dưới trướng chạy giang hải trong lúc đó chủ thuyền bọn, muốn lấy một phần xuyên qua giá cả thị trường quan bằng văn cùng rời bến cho phép, Chu Hải An cũng nửa thật nửa giả ứng thừa bọn họ. Và biểu thị trên tay mình còn có mười mấy đầu bò không to nhỏ con thuyền, có thể định giá tương đương cho bọn hắn vân vân. đột nhiên vừa là gây nên một mảnh khen tặng có tiếng đến nghe nói hư đại sư nhiệt tình vì lợi ích chung hoan hỉ nhất làm dân trở lệnh đồ ăn quang ngũ vị qua ba lần rượu sau khi cái kia làm chủ người sáng lập hội tống chi đến một lần nữa mở tiếng nói chúng ta thân là địa phương nhân sĩ lại cũng không có thể hạ xuống sau lưng mong muốn hết sức mọn kính xin đắc quan vui lòng vui lòng nhận mới là dễ bàn dễ bàn xin lắng thanh nghe chu Hoài an không khỏi ở thầm nghĩ trong lòng đây là đang hí đến rồi gì mà ở thương quán hậu viên bếp trưởng phòng ở trong đã là một mảnh tiếng người viên náo tư thế mau mau mau mau đưa tới Không muốn trên lò chặt đứt lửa, tiếp tục vào nồi. Trong khi một mảnh hô quát cùng thuốc dục trong tiếng, bận rộn lui tới đưa đồ ăn nô tỷ, giống như là trang bị làm liên tục xe cốc bình thường. ở không bàn cùng món ăn mới trong lúc đó thì hầu như không có ngừng lại qua chốc lát. Mà ở nhà bếp vị trí nhà nhỏ trên tầng, cũng có người ở đánh giá xa xa đèn đốt sáng trưng tiệc rượu tại chỗ. đã từng thấy sao? Chính là cái kia hư hỏa thượng gì? Làm đêm nay thực tế bày ra người, cũng là mấy chục năm này thủy triều dương quận lòng đất trật tự tránh thức chủ đạo ông lão, quay bên cạnh thân tín theo tiếng nói, lao tống cùng nước tiên sinh ấy có cái gì nói rằng gì? Chỉ là cái này giá người tướng mạo. thì không phải tầm thường có kẻ gian có thể so với xuất thân một gã trên yến hội mượn cớ ló mặt qua thân tín kính cẩn nói coi lời nói cử chỉ bắt học nhiều khả năng tên cũng không phải không có lượng mà lại có khói là vì trò chuyện với nhau thật vui như thế tướng mạo đường đường người hiện đại dinh dưỡng đầy đủ cùng giáo dục cao đẳng người làm sao cũng sẽ đi theo kẻ gian một người khác thân tín không khỏi than thở có phải triều đình thật đã khí số không đủ nói cẩn thận này cũng không chúng ta có thể vọng bàn bạc lại có tướng mạo càng thêm già dặn tên còn lại nhắc nhở muốn cho đông ông trêu chọc thị phi gì không sao nên tên ông lão lại là lơ đếm nói triều đình khí số không khí số chúng ta cố là dĩ nhiên gặp không được cũng mò không được thế nhưng trước mắt tư thế chẳng lẽ không đúng chúng ta ngồi lúc mà lên cơ duyên gì có thể tương ứng cơ duyên muốn rơi vào này có kẻ gian thân thể lên quân không nghe thấy lĩnh bên trong này gọi bằng theo một phương đa số đạt được triều đình sắc phong cùng đội nhận nghe đến đó những người này đều không có ánh mắt sáng lên mà trong lòng trở nên hừng, hừng lên nhưng mà thằng ngãi này thật đúng là một thao thiết trên đời a một gã thân tín cười gược lại có đem câu chuyện trò kéo trở về lời này vừa là nào nói đến ông lão khẽ tao mày nói Đi trước bưng lên tám sắc làm hoa quả tươi phẩm điểm tâm, 16 sáu dạng nóng lạnh món ngon, còn có hai đại chậu sành canh hàng cũng đã bị hắn quét một cái sạch. Nhà bếp bên trong đã đang gia tăng đun nấu, chỉ sợ chặt đứt truyền cung cấp mang món ăn. Thực sự là khả lắm, chẳng lẽ có cũ an lai like, liêm pha ăn uống gì? Đã như vậy, quay đầu lại gì đó đều chuẩn bị xong chưa? Ông lão đột nhiên quay đầu hỏi. Đã hầu bí chế năm xưa tham gia rủ rượu, uống vào nửa canh giờ bên trong liền có thể lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Còn có lao ăn đường bố trí máu nai rượu, chủ yếu là phòng người không uống rượu yêu thích, đều là tìm người dùng thử qua, nhất là thỏa đáng mặt hàng. lối vào không khác mùi mà chỉ có cảm giác thuần hậu. Ngoài ra chớ tháng phường hot nhất hai cái kỵ nữ cùng bốn cái mới non đã kêu đến trong nhà kể lợi lệnh. Một người khác thân tình nói: buồn ra ở gói nhỏ tím, cũng mang tới chuẩn bị chút rượu. Đúng rồi, còn có tuấn tú gã sai vặt. thì theo ta trong vườn tìm mấy cái lại, để người vạn nhất mới là ông lão nghĩ đến muốn bổ sung đến. Nếu làm thì làm chu toàn ít hỏi. Cha, một cái bắt chuyện tiếng, nhất thời để ông lão có chút không vui xoay người hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên qua đến rồi? Cha, người trẻ tuổi hơi có chút vẻ kinh hoàng vừa cưỡng chế làm chân định, đưa hắn kêu qua một bên nói. sợ hãi có cái thai họa tin tức vừa có cái gì thai họa cho ngươi như thế dễ kích động gì ông lão không khỏi lường hắn một cái nói muốn nói to to nhỏ nhỏ thai họa bổn ra sinh thời còn thấy ít ỏi gì đúng đúng cha dạy dô đối với người trẻ tuổi lau một cái thái dương vết mồ hôi nói lại là nội thành có kẻ gian bên trong chiếm được tin tức bên ngoài cái kia kẻ gian hòa thượng sợ là nhìn chằm chằm chúng ta ra sản hả thì tính sao ông lão như trước có chút bất động như núi thanh bằng nói qua lại này người trong quan phủ sợ không phải cũng là như thế diễn xuất gì mỗi người hô muốn nén xuống ngang ngược nhưng cuối cùng thì phải làm thế nào đây đâu? này lại sợ là có chút bất đồng người trẻ tuổi có chút nóng này tiếp tục bổ sung đến bởi vì ta tin tức này chỗ tới chính là xuất từ của kẻ gian đinh trấn phụ chính miệng đối với tả hữu mà nói hắn tại chỗ cảnh cáo cái khác thuộc hạng tận lực muốn với bổn gia đặt ở trên mặt đài cái kia những người này liền như vậy rũ sạch căn hệ chẳng lẽ thằng nhãi này tối nay đột nhiên đồng ý lại sợ là che giấu hai mắt người kế hoan binh gì ông lão ở trên mặt cũng không khỏi lộ ra nghiêm nghị cùng do dự vẻ phần này ra sản nhưng người thái gia cùng a gia theo này thổ man cùng tư phiến trong tay một đao một súng cho bằng chính mình bản lĩnh kiếm đi ra làm sao có thể ở trên tay chúng ta vẫn từ này có kẻ gian muốn chiếm lấy chiếm đi nói tới chỗ này ông lão sắc mặt chầm chầm nói cho nên ngươi đại huynh đã đi trước một bước đã đi gặp núi rất chỗ ấy ngươi dựa hút lúc này đã ở đi tới vỉnh lên đầu lĩnh giữa lộ còn có lúc trước ra ngoài lão lôi ta cũng làm cho hắn mang theo tiền tài trở về đầu cá thung lũng vì để ngừa vào nhất cho nên hài nhi nhiều làm ít hỏi bảo đảm thủ đoạn người trẻ tuổi vội vàng đồng ý nói ngươi rốt cuộc làm cái gì chuẩn bị ông lão không khỏi nhớm mày ngàn vạn lần đừng muốn tiết ở ngoài danh sự cho ta mang đến mới biến số đương nhiên không có muốn độc hại hắn ở chỗ này có cái vạn nhất giá cả nhưng không xài nổi người trẻ tuổi đột nhiên định liệu chưa nói hài nhi chỉ là đạt được một loại nào đó đồ ăn thuốc bù phương thuốc phối hợp để hắn hư chịu đựng có điều ở thời gian ngắn trong vòng thân thể đến điểm vấn đề cố gắng nằm lên một trận không đến mức có ý tinh thần hắn cùng tâm tư trở lại trở ngại sự tình của chúng ta mà thôi nói vậy này thô bị người nơi nào thấy như thế chiến trận cho dù là đi tìm am hiểu thầy thuốc cũng là cũng là khó có thể xem xét đi ra Ngày sau nhiều nhất cũng chính là mở ít ỏi chuyên trị dạ dày không điều sắp xếp rượu trẻ ăn uống quá độ đơn thuốc mà thôi cùng lúc đó chu hoài an đột nhiên cảm thấy tầm nhìn ở trong nhảy ra nhắc nhở giám sát đến giàu có sở tệ rộ ít thành phần hay không tăng nhanh thân thể thay thế loại trừ đi hắn không khỏi lặng lẽ cười lạnh lên liếc nhìn trong tay mùi vị thuần hậu màu hồ phét rượu đây là đối phương lộ ra kế hoạch cuối cùng thủ đoạn gì từ khi trở lại chiều dương thành đêm đó có đối lập đầy đủ chất lượng cao dinh dưỡng thu hút sau khi trong cơ thể hắn tựa hồ có một lần nữa giải tỏa một chức năng nhỏ chính là đối với lối vào đồ ăn đã có được một loại nào đó đối với thai hại thành phần đơn giản năng lực phân tích lúc cần thiết thậm chí có thể thông qua tiêu hao bộ phận chứa các khả năng đến thay thế đi hoặc là thông qua kích thích dạ dày bộ nhai lại đến loại trừ đến cái này cũng là hắn có gan đi ra dự tiệc lén lút rửa vào một trong có điều buổi tối hôm nay còn dài đằng đắng hắn có chính là đầy đủ thời gian cẩn thận đỏ sức mới là. đến chúng ta tiếp tục từ khi đứng dậy cởi áo cùng như là xí sau khi trở về hắn lại quay ở đây đã bày biện ra các loại ngã trái ngã phải mà khó nén khổ cực hoặc là khổ sở màu sắc mọi người bao hàm ý tứ rộng tiếng nói đêm dài đằng đẵng. chỉ cần tận tình nụ cười mới là chiều dương thành ở ngoài một chỗ bến đỏ xung quanh rách nát trong đạo quan một vài quần áo lam lũ lại là khó nén cường tráng thân hình hán tử hoặc đứng hoặc dựa vào hoặc nằm hoặc ngồi ở ngột ngang một mảnh điện lầu bên trong mỗi qua mấy canh giờ sau khi sẽ tiến đến mấy người mà đưa bọn họ thay phiên đi ra ngoài mà ở đi thông hậu điện duy nhất một nơi cổng tỏ vào bên trong thì lại thỉnh thoảng chuyển đến một loại nào đó nhỏ vụn quỷ khóc bình thường sụt sùi tiếng thế nhưng bọn họ tựa hồ cũng đối với cái này đã sớm tập mãi thành quen mà không hề bị lay động chỉ có tình cờ cảm thấy thật sự không kiên nhẫn được nữa u ta mới dùng sống dao cầm trôi cái gì dùng sức đập vài cái, mới khiến cho loại thanh âm này cho yên tĩnh xuống chốc lát. Mãi đến tận ban đêm lay động chập trần đèn đuốc xuất hiện ở ra ngoài, đó là theo xung quanh trang tử bên trong đưa ăn uống xe bỏ đến, đến rồi. Đại đa số người lúc này mới như là hiện ra sống lại bình thường, vây quanh trên xe bỏ chuyển hạ xuống gì đó, phát sinh mồm năm miệng 10 tiếng huyên nào đến. Vừa là cơm nguội cùng bánh bột lọc đoàn, loại này không mùi vị món ăn lạnh, chúng ta muốn ăn tới khi nào? Đều nói rồi không cho phép nhúc nít lửa, cũng không thể xung quanh trang tử ruộng hộ đi trộm đạo gà vịt, chỉ cần chịu đựng qua gần, trở lại trong thành mặc cho ngươi nhậu nhẹt cái đủ. Cho này mặt hàng cũng phải lưu lại một bài. Đói chết một đều là đền bù đi vào tiền nong. Thấu chương xong, quy một chương 132, IT, không tên gờ tờ. Dưới màn đêm hoang phế đạo quan, đã ở chập trần ánh lửa chiếu dọi xuống gào thét, gầm rú cùng kêu thảm trong tiếng, đã biến thành máu bình thường màu sắc. Từng chịu hung danh mà thật tác độc so dũng khí trước thương hội hộ viện ngô lao lang. cả người phát run mà hai cố run run trốn ở đỉnh chết rồi cánh cửa hậu điện, một tràn đầy địa đái vật tanh tưởi bên trong góc, mặc dù đã ướt đẫm quần hung đã trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, thế nhưng hắn như trước giống như là một chấn kinh giống như chim cút tre kín cọ lót của mình, chỉ hy vọng bên ngoài tiếng người có thể đem chính mình quên quá khứ. Trong bóng tối bay múa đầy trời loạn tiễn, như là cắt cỏ bình thường đem này kinh động lên, vừa tụ tập ở một chỗ đám ăn mày cho cắt cỏ bình thường quật ngã. Sau đó hung ác mà sắc bén kết bẻ kết lũ giết vào đến bọn họ này, bị đánh tan phân ra trước trang đình, hộ viện cùng công ty thành viên ở trong. ít nhất ở buồn ra lén lút không chế công ty ở trong này so với hắn còn muốn dũng manh hoặc là hung tàn nhất thời người ác hoặc là kẻ liều mạng ở này đột nhiên đánh giết tiến đến địch nhân trước mặt giống như là giết gà giết vị bình thường không hề nhiều hay ít phản kháng cùng trở tay khả năng đã bị dồn dập đẩy ngã mà tàn sát tại chỗ cái kia hung danh rõ ràng sóng bên trong bay chính là ỉ vào một thân đi tới đi lui vượt qua công phu nhảy lên mái hiên cho cường nọ loạn xạ thành tường chắn mái mà cái kia được xưng có 10 người lực lượng có thể để lại đầu trâu không phải mọi dở tất là bị người dùng mấy mặt tấm khiên kẹp ngăn trở gần người. mà ở xô đẩy trong lúc đó bị người dùng đoạn đao cùng trùy thủ cho bên người xoẳn xoạt đâm mười mấy lỗ thủng mới chết đi. Còn có cái kia nhiều năm lưng đeo nhiều treo giải thưởng, vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật độc hành đạo tặc một cơn gió, cũng chung quy không thể phát huy ra ở quan phủ nhiều lần vây quanh bắt lại tìm bù dưới, nhiều lần lưu như khói độc nhất bản lĩnh, đã bị một tổ nọ thuốc tiễn cho bắn chúng đi đứng, mà bị tại chỗ hành hung hấp hối bó tay chịu chói. Thế nhưng thê thảm nhất còn là hộ viện đại đầu mục, kim làm trước cổ đầu núi sơn trại trại chủ, nghe nói hắn là đường hoàng gia dáng quan quân xuất thân, có một thân chiến trận chém giết thật tài tình, ở đấu đá lung tung trong lúc đó bị người cho mặc lên mấy tầng lưới. dùng câu liêm cùng xin đem máu trong chèo kéo dài tới trên mặt đất, lại chặt tay chặt chân sống sờ sờ biến thành một con gào lên đau đớn không ngừng nhân côn. sau đó ở còn không có ngắn hạn dưới tình huống, túi chữ nhật ở trên, cột cờ giơ lên làm đe dọa, cái kia kết cục thật sự quá dọa người, cho nên hắn sợ hãi cùng kết đảm, một con tiến vào này duy nhất không có bị quấy dày hậu điện ở trong, mơ hồ bị mạnh mẽ ức chế tiếng khóc, để hắn mới vang lên nơi đây còn có ý tồn tại của hắn, phải biết rằng hắn từng ở những người yếu này trước mặt, biểu lộ ra đến tàn bạo mà hung ác một mặt, mà thỉnh thoảng theo làm nhục sảng khoái ở trong tìm được thỏa mãn, thế nhưng ở vào giờ phút này. hắn cũng tình nguyện này mà sáng mày cho đàn bà và con nít chỉ để bỏ qua tồn tại của chính mình mới là nghĩ đến đây hắn không khỏi quay gần nhất mấy cái dùng khoe mắt liếc qua che che giấu giấu thoáng nhìn hắn người hàng hung ác dùng ánh mắt và biểu tình uy hiếp đến ở làm người đặc biệt dậy vò chờ đợi bên trong bên ngoài tiếng chém giết đã ở dần dần đi xa thế nhưng ở xung quanh lẻ tẻ vang lên bị tìm đi ra vừa đánh giết tại chỗ tiếng kêu thầm thiết rồi lại để hắn như đứng đóng lửa như ngồi đống than a trên người mình bao trùm dâm dạ khỏa cẩn chặt thật nhiều nữ nhân cùng hài đồng theo rách nát hậu điện cửa điện bị đụng nát mà sẽ rách đi một to gạo chưa âm thanh thở dài nói bên này là những tặc nhân kia chỗ trong bóng tối trông coi hàng hóa gì thực sự là tang tận thiên lương nhanh lên một chút mang đi ra ngoài cho ăn ít tỏi đồ ăn nước uống một thanh em khác nói tới còn muốn cùng địa phương khác sức người đồng thời hội hợp Nghe đến đó nô lão lang không khỏi dũng khí hơn nữa hủ rũ nguyên lai không dừng bên này bị tập kích chỉ sợ cái khác mấy chỗ kẻ chứa chấp cùng ẩn náu chỗ đều khó mà may mắn miễn lúc này hắn lại phát hiện một cái làm hắn kinh hồn bạt vĩa sự tình cái kia những người này hàng đều không hẹn mà cũng đã rời xa hắn góc này mà dùng mắt le ánh mặt trời đưa hắn vị trí chỗ ở tại kia những người này trước mặt cho đột hiện đi ra ở trong tuyệt vọng hắn không khỏi càng ngày càng bạo đưa tay móc ra hộp quẹt nơi đây giải ra rất nhiều rơm dạ cùng túi khô mặc dù mùi không được tốt nhưng cũng đều là có thể đốt đồ vật, quá mức khiến cho những người này hàng cùng mình một đốt sạch được rồi các ngươi đều cho ta đây nghe không muốn so với ta phóng hỏa sau đó hắn câu tiếp theo uy hiếp nói như vậy ngay ở trong miệng kẹt bởi vì một con mang theo vết máu cấp lấy nhọn đang từ hắn phía sau lưng đâm thủng ngực bước ra cũng đưa hắn còn lại lời nói và khí lực biến thành không dứt phun máu lẩm bẩm tiếng đây coi như là làm địa phương ngoại trừ một hạ gì cách niêm phong thông gió nơi tấm ván gỗ chức quan quân tiểu giáo trung nắm chặt xuyên thấu mạnh dạn hơn nửa đoạn băng súng, dùng sức quay quay mới rút ra rút ra. 4. Trời sắp sáng a. Cảm nhận được bên ngoài dần dần xuyên vào ngân bạch sắc, Chu Hoài An thấy thứ tự chỗ ngồi trong lúc đó đã là ngã trái ngã phải các loại bóng người, vẫn sửa lại dị hạ nói, nhận được chiêu đãi nguyên một chậm, muốn hướng chư vị nhận dạng sự vật bừa rộn một chút. Hư đại sư nhưng xin phân phó. Dẫn đầu đầy mặt mệt mỏi ông lão Tống Tri yến, gượng đánh tinh thần cười theo nói, bất kể là tiền tài còn là vật dụng, hoặc là phu dịch sức người, chúng ta tự nhiên cật lực hiến dâng một hai, cũng không có cái gì khác gì đó. Chu Hoài An nhẹ nhàng bâng cơ khoát tay một cái nói, "Thì là muốn mượn các ngươi cùng các ngươi sau lưng chủ nhân, toàn bộ dòng dõi cùng đầu người một sử dụng đây." "Cái gì?" Thống chi Yến không khỏi gượng cười nói, "Đại sư thật biết nói đùa." Lao nhân nào chợt nghe không sáng tỏ." "Đại sư thật biết nói đùa." Mà buồn ngủ vô cùng những người khác, lúc này thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ có cái kia tiếp khách thủy ông hàm như là xem thời cơ nhanh, đã lặng lẽ gión bước bước đi tới cửa thang gác, lại bị phía dưới xuất hiện án đao canh phòng sĩ tốt, cho chắn vừa vặn mà không thể không cũng buộc lui trở về. "Ta ta, ta chỉ là muốn thuận tiện một hai." Hắn không khỏi lộ ra một bộ so với khóc càng khó coi hơn miễn cưỡng nụ cười đến. "Ta nhưng chưa bao giờ nói giỡn." Chu Hoài An tiếp tục chậm rãi nói, "Nói muốn tịch thu cả nhà ngươi, thì nhất định sẽ tịch thu cả nhà ngươi." Lớn lớn lớn. "Đại sư, làm sao đến mức này đâu?" Cái kia lớn tiếp khách thủy ông hàm vẻ mặt đưa đang nói, "Chúng ta nhưng xuất từ một mảnh hết sức chân thành, cho ta kê đơn cùng chút say, tốt có mưu đồ một mảnh hết sức chân thành gì?" Chu Hoài An tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười thêm vào tăng thêm giọng nói, "Ta chính là lãnh giáo 10 phần. Mọi người tại đây không khỏi mặt như màu đất hoặc là như cha mẹ chết." hoặc vừa là trơ như phóng thậm chí có người thất kinh muốn đứng dậy lại bị vã táo cho vấp ngã lăn nhào dính bắn tung tóe một thân rượu và thức ăn hoặc là sợ đến toàn thân vô lực hàng quán ngã xuống đất trên còn có hai cố run run lại thất cấm mà trên mặt đất cùng vả táo ngâm đến một mảnh ấm áp vệt nước đến nay ở xung quanh hầu hạ vui ban cùng ca cơ càng thất kinh thấp giọng la lên tránh tới bên trong góc đi nay sợ là vừa hiểu lầm gì đó cái thiệu tống chi yến không khỏi mở lời miễn cưỡng vui cười muốn tiếp tục bù đắp và xin tha thứ nói kính xin cho tại hạ một người giải thích. không cần đợi ta sẽ tìm ngươi sau lương chủ nhân đi cố gắng để ra nghi vấn. lúc này theo một cái ánh mắt của Chu Hoài An, thì nghe được một tiếng sắc bén cái còi vang, thình thịch thình thịch thình thịch xông lên nhiều toàn bộ mặc giáp trụ thân vệ sĩ tốt, giống như là lùng bắt heo dê bình thường đem ở đây chủ nhân đều nhất nhất để ngã bó té xuống đất trên. Tốt tạ tử, không cần đi thoát một. Mà lúc này ở dưới lầu tôi tớ bên trong cũng đột nhiên xuất hiện biến cố, ở này nghe tiếng thất kinh bắt đầu chạy tứ tán tôi tớ ở trong, thình lình bị chặn lại dưới ít nhất mười mấy bóng người, mà với vây quanh sĩ tốt chiến đấu cùng đánh nhau lên. A, như vậy cơ bản nhất vợ kịch thì tất cả. Chu nhớ nhung thấy dưới lầu phát sinh tình cảnh này, không khỏi nở nụ cười. Các người này lòng hướng về quan phủ Tàn dư, bất cứ muốn thiết tiến đến ám sát cho ta. Bởi vậy ở tôi tớ ở trong, lại dự nằm áp giải binh đao ngang ngược, bỏ mạng. Đương nhiên tránh thức tình huống là hắn đã sớm thông qua xem xét thủ đoạn, ở như là xí lúc khiến người ta điểm chính nhìn chằm chằm này mấy cái sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật khá là rõ rệt mục tiêu, hiển nhiên một khi trong lâu xuất hiện biến cố, bọn họ những người này thì không thể chờ đợi được nữa nhảy ra muốn làm chút gì, hoặc là xông lên lầu đến tìm rõ tình huống, sau đó liền chính xác vào tầm bắn tên của chính mình. Hư hòa thượng, ngươi này lòng lang dạ sói gì đó, phủ phí chúng ta một mạnh tình chiêu đãi. tống chi yến đột nhiên thì tức miệng mắng to, càng còn muốn dùng lưu hại tướng lưu đồ, ngươi còn là người, sau đó đã bị tạm giam sĩ tốt ác liệt một cước đo ở trên mặt, tiêu thảm vượt trội một hơi ngậm lấy hàm răng máu, lại là dầm gì không còn có lên tiếng. Đắt quan tham ạ. trời gặp đáng thương a, này chuyện không liên can đến ta, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là bị gọi tới tiếp khách, mà một thân của hắn cũng thấy tình thế không ổn luôn miệng lại xin cùng xin tha lên. buổi các ngươi diễn một đêm này siếc, cũng nên tới kết cục lúc. chu hải an lại là có chút hứng thú quả như nói, theo tiếng còi một lần nữa vang lên sau khi. gian ngoại lại vang lên tảng lớn ồn nào cùng ồn nào âm thanh ngoại trừ mơ hồ đại đội đoàn người buôn ba cùng tiếng chém giết ở ngoài còn có người mơ hồ đang lớn tiếng hô cái gì khẩu hiệu Giết sạch này có kẻ gian không muốn buông tha bọn họ hư láo tặc chịu chết đi bị đè xuống đất trên va chạm mọi người không khỏi trong lòng như là rơi băng suối bình thường thật lạnh thật lạnh quả thực đều không nên nói cái gì cho phải mà bị đè xuống đất vẫn không có lên tiếng cái đảo mắt tử liều mạng suy nghĩ đối sách thủy ông hàm lại là không khỏi lộ ra một loại nào đó triệt để tuyệt vọng biểu hiện đến bởi vì này thoạt nhìn có chút trò đùa bình thường khẩu hiệu gọi ra sau khi bọn họ tội danh cùng mượn cớ cho dù là triệt để thỏa thật. chu hoài an lại là có chút đắc ý cùng thỏa mãn thấy vẻ mặt của bọn họ cùng phản ứng vừa ăn cướp vừa la làng xiếc cũng không phải chỉ có người khác mới có thể chơi đùa sau đó chỉ thấy một đường chạy chậm xuyên qua đình viện đội quan hứa tứ đặng đặng lên lầu đến báo cáo trong vườn cùng hội quán bên trong đa số đã không chế được có điều cũng phát hiện bất ngờ người các loại đã bắt được đại bộ phận chỉ có mấy người đang lẩn trốn không biết tung tích bây giờ trong khi tìm kiếm ấy nấp nơi hả nghe đến đối phương mấy cái tên sau chu hoài an không khỏi kinh ngạc một chút mới phản ứng được đây coi như là lợi dụng nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương một loại nào đó dưới đĩa đèn thì tối trong lòng gì hoặc là nói đối phương lại loại này can đảm gần đây thuận tiện chỉ huy cùng thao túng cục diện gì có điều thông minh quá sẽ bị thông minh hại ngược lại thuận tiện chính mình một mẹ bắt hết có thể cởi đi mấy cái cũng không tính bất ngờ này dù sao cũng là đối phương kinh doanh nhiều năm sân nhà làm sao có khả năng không có chỗ ẩn thân coi như rời khỏi một hai mấu chốt cũng đã không sao hắn bay hứa tứ chân ăn nói bởi vì kế tiếp tình thế cùng điểm chính đã không ở nơi này thư đại sư minh giám Ta có chuyện nâng cáo. Lúc này, một đột ngột âm thanh vang lên, nhưng là bị theo nằm trên mặt đất tên béo thủy hương hàm, một miệng hàm hồ đạo. Ta có thể ngược lại. 4. Thành Dương ngoài thành quách, theo sau khi trời sáng một lần nữa mở ra cửa thành, lại không giống như thường xuyên bình thường xuất hiện này đến từ ngoài thành ở nông thôn, nhảy rau quả dưa đồ ăn hoặc là tuổi vác núi hàng đuổi theo trước cửa chợ sáng hương dân cùng tiểu thương, mà là một đám vô cùng trịnh trọng giới nghiêm cùng trinh sát tuần hành nghĩa quân sĩ tốt. Sau đó theo xuyên phố qua hẻm chiên trống cùng kêu to tiếng. trên đầu đường xuất hiện một luồng có một luồng đi lại tập tên đoàn người lại là ở những nghĩa quân này sĩ tốt đường hẻm hộ tống dưới đàn bà và con nít mà lập tức này bị khua chiêng gõ chống sinh cho kêu to ra khỏi nhà đến hoặc là tự phát tụ tập lên xem trò vui trong thành cư dân rất nhanh sẽ ở này tập tên trong đám người tìm được rồi chính mình lạc đường cùng không thấy người thân ảm tám mươi u đọc sách V. đốt ảm một trăm u u u u có em mở không khỏi gọi to cha gọi mẹ lớn tiếng kêu to hoặc vừa là buồn vui đan sen gào khóc thành một mảnh sau đó chính là bắt đầu ở này không dứt hội tụ đến đoàn người mang theo dưới ở trong thành chủ yếu trên đường phố bắt đầu một bên du hành, một bên từ trên xe bỏ cầm kèn đồng ống tự giọng nói lớn của lính ven đường tuyên hướng cao tất cả những thứ này đầu đuôi câu chuyện cùng liên lụy tới trong đó chứa nhiều tội trạng người liên quan các loại tên cuối cùng ở này làm văn hộ cầm thương sĩ tốt đầu lĩnh dưới hội tụ thành một cái thô to nước lũ mà ngâm nước qua phố lớn ngõ nhỏ trực tiếp hướng về giàu có người ta cùng hành hội lớn thương hộ chỗ tụ tập thành phường dâng trào mà đi mà ở những chỗ này thỉnh thoảng lại bị kinh động lên gia đình giàu có một bên đóng chặt cửa lớn một bên theo thiên môn cửa sau cùng cửa trường bên trong phái ra lẫn nhau liên hệ cùng tìm hiểu tin tức người nhà nô bộc đến. chỉ là này lén lén lút lút bóng người cũng không hề rời đi bao lâu cũng đã bị suốt đêm từ trước mai phục ở đầu đường nghĩa quân sĩ tốt cho bắt được giữ lại hoặc là khó khăn kỳ quái tám vòng đi ra ngoài lại lại bị xuất hiện thành phường phố xá giao lộ xe ngựa cùng đánh trà ngựa chỗ tạo thành lâm thời cửa hải cùng tuyến phong tỏa cho chặn lại trở về đợi cho mặt trời thăng trước sau khi thức dậy trung quanh tụ tập mà đến dòng người cũng an này ra khỏi thành phường cho nhét chật như nêm mà làm trong thành đóng quân người lãnh đạo tối cao chấn phòng quan lộ mặt của vương bản cùng trước mặt mọi người tỏ thái độ lại đưa bọn họ tâm tình cùng bầu không khí cổ động lên một mới cao trào Vì vậy, bị chậm trễ hơn mấy tháng tình thế cùng kết quả, lại dáng lâm cùng phát sinh ở trong thành này còn lại nhà giàu thân thể lên. Mà ở phía xa một chỗ lầu canh bên trên, sắc mặt tái xanh đinh hội đã ở không nói một lời nặng nề bầu không khí ở trong, mang theo vài tên đồng dạng vẻ mặt không lo bộ hạ quả quyết thần tốc rời đi. Thực sự là thủ đoạn cao cường, khá lắm hư hòa thượng, ta ngược lại thật ra coi thường thằng nhãi này khí độ cùng thành phủ. Xem ra, chỉ cần ra tăng một bước hành sự. Quy một chương 133, hơn vang, đường tàn chương mới nhất. Triều Dương thành bên trong, mấy ngày liên tiếp trước mặt mọi người thẩm tra tại tòa án tiếng ầm. một trận vừa một trận quanh quẩn ở bên trong lòng dạ trước nha môn trên quảng trường đà tạ vương tướng quân đà tạ hư chủ bộ mong muốn đứng trường sinh nhãn dùng ghi khắc đây là này tụ tập cùng quanh quẩn ở châu nha môn bên trong chờ quen biết nhau sau đó lại bị đổi đi nhóm trục thứ đưa đi người trong cuộc người nhà chỗ kéo dài phát sinh tiếng hô cùng cảm giác mà làm tất cả những thứ này phía sau màn rối tay chu hoài an cũng đang, đang nghe lân cận báo cáo liên quan tới gần đây xét nhà cùng lùng bắt đoạt được kết quả cùng với một vài tìm hiểu nguồn gốc đột kích cha tấn đi ra gì đó còn thẩm tra tại tòa án tội nhân cùng làm dân làm chủ cảnh tượng cùng danh tiếng tức là ở theo đề nghị của hắn để tựa đầu vương bản cho ra mặt lĩnh bị đi cũng coi như là đối với hắn ở sau lưng trước sau như một ủng hộ báo lại thỉnh thoảng có mới tra hỏi đi ra tương ứng tên cùng địa điểm theo lời khai đồng thời đưa tới làm tiến một bước phân biệt cùng quyết định bước tiếp theo hành động tình cơ lại có một cái nào đó cứ điểm cùng chỗ ẩn thân bị tìm tới cùng phát hiện sau đó bị thanh tra tịch thu hoặc là công phá tin tức tặng lại trở về mà vừa mới quyết ý ngược lại mà lập công chuộc tội trước khách khanh thủy uông hàm thì đứng ở một bên dự tính kiêm làm chờ bất cứ lúc nào cố vấn làm nổi danh vùng khỉ ho có gáy lưu nhân nơi ở mân đến vùng duyên hải của lĩnh nam ngang ngược nhà giàu lén lút ra ngoài bắt người làm nô thậm chí cướp giết qua lại thương lữ người đi đường đã không phải tin mới gì mất chuyện mà ở đời sau sách sử cùng địa phương trí ở trong một vài chỗ thậm chí có quan lại cấu kết nhà giàu chuyên môn lừa bán đứa trẻ mà cắt làm riêng bạch bán hàng dùng dành lợi ích ghi chép mà ở này bị lợi ích làm mê mội mà quan hệ sai tiết bọn buôn người trước mặt dù cho như là như khai nguyên trong năm đệ nhất thiên hạ quyền hoạn cao lực sĩ tuổi thơ chỗ xuất thân linh nam cự tộc phùng họ hậu duệ kiêm làm địa phương huyện lý xuất thân nhạc quan cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi hắn chính là tuổi thơ dùng dân gian riêng bạch thân phận bị coi như đặc sản của lĩnh nam mà theo hoắc vương đi lên dâng cho trong cung mới với lý long cơ sắp truy trong vương phủ bắt đầu phát tài cuối cùng đợi cho hắn quyền khuyên thiên hạ sau khi mới có thể dùng không chọn vẹn thân một lần nữa nhận tổ quy tông trở về và thời gian cửa nhà mà truy tặng mấy lời có điều bởi vậy tạo thành dí hận cùng bi kịch lại là đã là kéo dài nhiều năm phải biết rằng đã của hắn tặng tổ phụ vùng trậu xanh ở nam trần thời kỳ cũng đã là sự thật cắt cứ hoàng đế miệt vườn của lĩnh nam bình thường nhân vật cũng chính là quyền kia từng phổ biến một thời võ hiệp huyền khai sơn chi tác đại đường song long chuyện bên trong thiên hạ tứ đại phiệt một trong lĩnh nam tống gia nguyên hình cho dù là ở đời sau lịch sử sách giáo khoa bên trong cũng là cùng tiện phu nhân đồng thời làm xúc tiến thống nhất quốc gia chính diện nhân vật hình tượng hậu nhân của hắn lại sẽ lưu lạc tới tình trạng này có thể thấy được lúc đó lĩnh nam địa phương bọn buôn người đã hung hăng ngang ngược đến trình độ nào chu hoài an vẫn cho là đây chỉ là lịch sử điện cố bên trong tiết mục ngắn nhưng thật không ngờ lại sẽ phát sinh ở bên cạnh của chính mình và thì như vậy tự mình trải qua tới bây giờ mặc dù quan phủ đã không tồn tại thế nhưng cùng với cấu kết vẽ đường cho hiệu chạy nhà giàu lại là như trước lưu lại đi và thừa dịp nghĩa quân với quan quân rằng có chém giết mang đến ngắn ngủi thời kỳ hỗn loạn mà bốn phía lửa bán cướp giật dân số dùng kiếm lời bởi vậy hiện nay bọn họ chỗ chữ hàng chuẩn bị cắt làm riêng bạch đứa bé cùng thiếu niên hơn nữa lục tục theo địa phương khác lên bắt được đi ra nữ tử đã đạt đến hơn một ngàn người ước chừng chiếm cứ này châu thành thường người ở khẩu ba một phần mười có thừa dính đến hơn 1.000 gia đình hơn nữa các loại của bọn họ thân bằng bạn cũ vừa gián tiếp dính đến càng nhiều người hơn nữa cho dù là một vài vốn giàu có hoặc là người trong nhà cũng không có thể có điều may mắn thoát khỏi kết quả bởi vì này gia đình xuất ra người hàng chất lượng cao hơn một chút mà ở ở giữa bị tội càng nhiều thật sự là tội ác đầy trời mà chịu tội ngập trời mà làm tất cả những thứ này hấp thụ sau màn cùng tổng hậu trường tất là được xưng là thủy triều nói mỗi một châu lòng đất tam sơn năm sẽ ở bề ngoài chín xã 10 ngũ hành tổng đem đầu cá họ gia tộc mà ở bề ngoài này giá trị bản thân rất có hoặc là ai phong nhất thời chủ phường cùng người sáng lập hội đều không quá hạn cái này chiếm cư ở châu thành nhiều năm lâu năm gia tộc quyền thế chỗ nâng đỡ người đại lý hoặc là bên ngoài quan hệ người các loại mà thôi nghe nói tổ tiên của bọn họ chính là càn năm đầu gian lớn hoạn cùng quyền hoạn Cái kia được xưng thiên tử nhưng ở cấm bên trong, chuyện bên ngoài hết giao lão nô với hướng ơn huệ, chỗ thêm vào nhận lấy một con nuôi một trong. Sau đó cá hướng ơn huệ thất thế sau thành thích khách chém chết và hố phân bên trong. Ấy chưa hình dáng con nuôi cũng bị thanh toán truy cứu, một vị trong đó từ đó lưu vong lính nam, mà trải qua mấy đời trở thành cái này thủy triều noi lòng đất danh phủ kỳ thực người dẫn đầu. Bởi vậy làm địa phương làm to cố định hổ, bộ tộc này không những theo ở bề ngoài các loại công khai nghề nghiệp lấy ra lợi ích, còn ở các loại sẽ không được chỉ riêng lòng đất chuyện làm ăn ở trong giữ gìn cùng lũng đoạn to lớn lợi ích cùng phương pháp. này kéo dài nhiều năm đại lượng dân số dụ dỗ cùng buôn bán hoạt động cùng với phía sau màn riêng bạch sản xuất chính là trong đó làm chủ yếu một lớn hạng thậm chí càng vượt qua thuyền lớn hàng tới buôn lậu cùng duyên hải muối lậu phân tiêu buôn cũng là bọn họ dựa vào cấu kết quan phủ cùng lấy lòng người trong triều đình thủ đoạn trọng yếu mà lần này nghĩa quân xuôi nam càn quét linh nam trên địa phương mang đến chiến hỏa cùng dung chuyển cũng tương tự cho này thế lực dưới đất các loại thừa loạn bốn phía kiếm lợi không gian cùng cơ hội từ một loại ý nghĩa nào đó nói chu Hoài an từ khi chiếm đoạt cùng khống chế chủ muốn duyên hải lớn nhất bến cảng phượng Linh cảng sau khi thì không thể tránh khỏi muốn cùng ở trong đó giữ lấy rất đại bộ phận màu xám lợi ích cả họ cho trực tiếp sản sinh tương ứng đối lập quan hệ lợi hại đến lên, bọn họ chữ hàng hạ xuống người hàng cùng cái khác tài nguyên, cũng bởi vậy không cách nào đổi vận đi ra ngoài, mà bị lượng lớn ngưng lại đi, cho nên từ nơi sâu xa, thật đúng là có chút nói không rõ, đạo không rõ trùng hợp. Mặc dù như thế, này thế lực dưới đất còn là ở thời gian ngắn trong vòng với nghĩa quân ở trong tìm được rồi che chở người, làm hàng ngày che chở thủ đoạn, tỉ như bọn họ ở trong cửa thành có nhãn tuyến cùng đối tượng hợp tác, đối với hàng ngày nghĩa quân ra vào điều động tiến hành mật báo. Bởi vậy, càng làm cho Chu Hoài An có chút đau lòng chính là, này nghĩa quân nội bộ một ít người thối giữa sa đoạn cũng là ở quá nhanh đi. Mình mới ở bên ngoài túi dạo qua một vòng trở về, thì Nghĩa Quân đã biến thành bộ này bộ dáng. Có điều, đây là Vương Bản Tịch này tiến hành khắc phục hậu quả xử lý chức quyền pháp vi, về phần hắn có thể hay không thuận tiện đã kích một chút trong quân cái khác không an vui hiện trạng tồn tại, hoặc là nhân tố không ổn định loại hình, thì không phải Chu Hoài An phải cân nhắc vấn đề. Mà chớ bản về những đầu lĩnh kia ý nghĩ sẽ là như thế nào phức tạp, thế nhưng đại đa số phổ thông tướng sĩ bên trong, lại là hiển nhiên tương đương hoan nghênh loại này ăn hôi cùng đến tiếp sau thẩm tra tại tòa án hoạt động. Hắn càng để ý chính là chịu đấm ăn xôi hiện thực chỗ tốt. bởi vì ăn cắp này chín xã mười ngũ hành cùng với phía sau màn đoạn được vừa là một bút rất lớn được mùa thậm chí không thấp hơn thành vỡ nát lúc lớn chắc cướp mặc dù trong này đại đa số đều phải tịch thu thế nhưng thấy nhiều như vậy gì đó qua tay cũng là một loại lạc thú cùng cảm giác thành công trong đó vừa đề cập trong thành mấy chục nơi sản nghiệp cùng tương ứng phương tiện cùng với tương quan hành nghề nhân viên mà ở thanh tra tịch thu một vài ẩn nấp cứ điểm trong khi thậm chí sẽ gặp phải bất đồng cường độ phản kháng hoặc là bất đồng trình độ hủy diệt chứng cứ cùng trốn chết dấu hiệu tất là tiến một bước chứng minh rồi này Đối phương ở trong tòa thành này kinh nghiên lâu ngày năng lượng cùng thế lực, cũng không phải ở mặt ngoài có khả năng nhìn thấy đơn giản như vậy. Mặc dù có chút không được hoàn mỹ chính là, ngay ở thương quán tiệc đêm đêm đó mặc dù khống chế được đại đa số người, nhưng phía sau màn lớn nhất kẻ cầm đầu cá họ tộc trưởng kiêm đương thời, có phong ông danh hiệu cá Dương Hiền ở đồng đảng liều chết dưới sự che chở, còn là theo vừa tưởng để giành cửa ngầm bên trong đi ra ngoài mà liền như vậy không biết tung tích. Có điều này đã không quan hệ lại cục, tích trận này toàn lực phát động lên lôi đỉnh quét huyệt tư thế, vẫn còn trong thành cá họ đại đa số tộc nhân cùng ý lại làm nhanh bước, chó săn thành viên mang cốt cũng đã bị một lần thành bắt bớ, mà lần lượt đưa lên pháp trường chặt đầu trên đài, hoặc vừa là sắp xếp đến khổ dịch đội ở trong đi chỗ tội. Theo bỏ mình của bọn họ hoặc là vào hình, cá họ bộ tộc nắm giữ lòng đất mạng lưới cùng con đường, ở địa phương sức khống chế cùng lực ảnh hưởng, liền như vậy cho theo gốc dễ trên phá hủy cùng phá hỏng. Dù sao, lại đi này trung hạ tầng có thể điều động làm việc sức người, cùng với chỗ phụ trách cụ thể công việc cùng gắn bó con đường sau khi, bằng vào chạy đi một độc nhất cùng bên ngoài một chút cá lở lưới. trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào ở nhảy ra cái gì lớn sóng gió đến, đến rồi hơn nữa chu Hải an còn tính chất tượng trưng khiến người ta ở phạt hiện trường vô cùng trịnh trọng trải qua một phen minh điện đang hình quy trình sau xử tử đối phương lưu lại một che giấu hai mắt người thế thân bởi vậy hoàn thành vị này được xưng là nghiêng nửa thành ngư lao ra, cá đại con người ở pháp lý cùng lòng người trên tử vong như vậy cho dù là ngày sau vị này lại có cơ hội nô ra hắn cũng sẽ phát hiện gia tộc mình đời đời dùng của cải cùng quyền thế chỗ theo dệt dưới bao phủ ở đại đa số người trong lòng sợ hãi cùng tính sợ đã sớm tan thành mấy khói mà cũng không còn cách nào dùng một người chết thân phận, hoặc tìm được càng nhiều chán trợ giúp cùng ảnh hưởng lực. Ngoài ra, ảm, 85 chu Hoài an còn có một không tưởng được liên quan thu hoạch, chính là ở đồ quân nhu đại đội bên trong chiếm được lượng lớn thợ thủ công cùng học đồ bổ sung, chủ yếu là đến từ cùng này bị biến tướng không chế hành hội dưới, này lâu dài bị nô dịch cùng áp bức đoàn người. Mặc dù hầu như không có kinh nghiệm gì phong phú lao luyện thợ thủ công, thế nhưng thắng ở đều là chân thật bất mãn hiện trạng thanh niên trai tráng, khá là dễ dàng cho đến tiếp sau cải tạo cùng giáo dục lại. Mà thông qua tham báo, tổng điều tra, công tác ba chi đội ngũ biểu hiện cùng tặng lại. chu hoài an cũng có bước đầu tổng kết ra mới kinh nghiệm cùng thành thục hình thức tỷ như ở này trong thành thị phát động cùng chiêu mộ dân chúng sức mạnh cùng này nghề nông làm chủ trong hương thôn hoặc vừa là vì lưu thông mà tụ tập lên trong thị trấn tình hình cũng có rất lớn khác biệt ngoại trừ tầng thấp nhất không hề khác biệt to khiến cu ly ở ngoài cái khác cho dù là dựa vào dốc sức ăn cơm tiệu phu thuê công nhân hàng ngũ trên thực tế đều có tương ứng hành hội cùng thương gia hoặc là bang hội tính chất liên hợp hoặc là hương mẹ đội tiến hành bất đồng trình độ trên thân người khống chế Cho nên muốn phát động cùng sử dụng bọn họ sức mạnh nói, phải thông qua cùng này đã được lợi ích tồn tại, dùng hợp tác vì danh thỏa hiệp cùng trao đổi đến thực hiện. Thế nhưng bây giờ có cái càng tốt hơn cơ hội. Thông qua thanh toán này, hành hội cùng người liên quan các loại hoàn toàn có thể tên đang thuận đập vỡ. Này trong ngày thường dùng cầm giữ hàng ngày nghề nghiệp, cùng lâu dài tập mãi thành quen bóc lột dưới quán tính, vị trí trên người bọn họ chỗ cấu trúc lên công xiềng. Đường tan một đường tàn, Uy một chương 134, trăm hải kiểm, điện thoại di động đọc. lại khôi phục yên tĩnh triều dương thành tây bắc ngoại thành, tiểu bắc dưới chân núi vùng quê bên trong. nơi đây đã bị lâm thời cải tạo thành một đám lớn liên miên luân ná trại huấn luyện các loại có chứa rõ ràng đời sau phong cách đơn sơ thổ mộc chướng ngại cùng công sự còn có cầu độc mục vũng bùn vòng treo phan tác lệ bộ thùng vòng các loại phương tiện thình lình phân tán ở trong đó mà tạo nên một đối lập phức tạp địa hình đến ở mảnh này tiếng kêu gào cùng đánh lộn đâm chạm tiếng không dứt trong doanh địa chu hoài an đã ở hai vị tân tiến giáo hí lao quan cùng cùng đi của thành đại dạo dọc theo doanh trại quân đội vừa trên tường canh phòng lối đi nhỏ dò xét bộ hạ mình huấn luyện tình huống chỉ thấy ở này phương tiện trong lúc đó chạy vạy khắp nơi rất, rất nhiều đầy người mồ hôi phát như mưa bóng người bọn họ hoặc là xếp thành chỉnh tề hàng ngũ, đầu cầm dài ngắn binh khí làm ra đủ bước cất bước, chạy chậm, sung kích, thậm chí từng nhóm chợt đâm cùng vượt qua loại hình động tác đến, hoặc vừa là phân nhiều phối hợp lẫn nhau to nhỏ chiến đoàn, ở luân phiên lui tới cách thức đánh mạnh, xông tới, tê đấu ở trong phá lệ ra sức đền đáp lại đối kháng rằng co. Mà trong đó nổi bật nhất chính là mới sẵn sàng góp sức quan quân đầu mục trung dực, dẫn đầu một nhánh toàn thân mặc giáp trụ đầy đủ hết đội ngũ. Bởi vì hắn dẫn đầu bộ phận tù binh ngược lại cùng gia nhập, hậu doanh ở trong cũng có chi thứ nhất đúng nghĩa quân xanh bộ đội, có thể làm lính mới cùng đang cuối cùng bọn Đào thạch. Dù sao, làm thời đại này quân chính quy đại diện, tự nhiên có một bộ tương ứng huấn luyện thủ đoạn cùng phương thức tác chiến, đặc biệt là ở chiến trận phương Pháp trên tự có chỗ độc đáo riêng. Bởi vậy, chỉ dựa vào này ban đầu so với cùng 5 bẻ bảy mạng, chỉ có thể ở trong chiến đấu dựa vào may mắn tồn tại sát suất cùng vận may, đến một chút tự phát tìm tòi ra kinh nghiệm đến nông dân quân, tình huống thông thường không dựa vào ưu thế lớn nhân số tích lũy cùng đã tiêu hao nói, trên cơ bản rất khó đạt được tương ứng thượng phong cùng thế thắng. Ít nhất ở tầm thường không hơn trăm người kết thành trận hình trước mặt, này rõ ràng chiếm cứ số lượng ưu thế mới cuối cùng, nhất định chính là voi ác nhiệt đồ an bình thường bị bọn họ xông khắp trái phải, đánh cho hầu như không hề trở tay sau khi, thỉnh thoảng còn có đã không đứng dậy được người, bị bắt đi để qua một bên rồi lại nghỉ ngơi cùng tiến hành tương ứng băng bó trị liệu, có điều, cái này cũng là Chu Hải An muốn đạt được kết quả, làm cho bọn họ trải qua không dứt đả kích cùng quen, Thuộc đối kháng tiết tấu mài ru sau khi, đối với ngày sau chiến trận trên thế địch công kích cùng uy hiếp trở nên mất cảm giác mà thở ơ lên. Ít nhất loại này học cấp tốc biện pháp, có thể hữu hiệu yếu bớt bọn họ ở trên chiến trường sợ địch tâm lý. mà không đến mức tương lai một mặt địch liền bắt đầu dao động, hoặc là chạy mất dép tự loạn trận cất sự tình, thậm chí có thể dựa vào trong trận hình lẫn nhau chống đơn giúp khi ở địch nhân trước mặt kiên trì lâu hơn một chút, mà cuối cùng lý tưởng kết quả chính là làm cho bọn họ đối với bên cạnh đầu mục cùng lao tốt rồi côn sợ hãi, càng sâu với muốn đối mặt kẻ địch đau thương nguy tên. Thứ khi dùng càng nhiều quản đầu cung cấp hạnh kiểm phương pháp, bên cạnh lao quan có chút vui vẻ tiếp tục nói, còn có ăn uống sinh hoạt thường ngày bán phân phối chương trình sau khi các huynh đệ khởi sắc đều là rõ ràng, ít nhất trong hạnh kiểm bọn họ chỗ kiên trì canh giờ cũng thay đổi dài ra, có khả năng sống cũng hơn. Lẽ ra nên như vậy." Chu Hoài An khẽ gật đầu. Bởi vì có có thể thả ra bụng ăn đối lập đầy đủ đồ ăn cung ứng, đến bổ túc trên thân thể dinh dưỡng thiếu hụt cùng tiêu hao, cũng có đầy đủ khí giới dự trữ đến thỏa mãn hàng ngày tiêu chuẩn hao tổn. Cho nên thử nghiệm tính từng bước tăng cao huấn luyện cường độ cùng tài nguyên tập trung vào, cũng là trở thành đương nhiên sự tình. Mới lại có 157 người thích hợp tiến vào đoạn thứ 3 thao được rồi. Ở bên thành đại rào cũng là nói, tương ứng khí giới bắt đầu cùng sân bãi đã bắt đầu tiến hành rồi. Chu Hoài An lại gật gật đầu, trước mắt dựa theo hắn ở xếp thứ tự hoàn thiện huấn làm điểm chính. có thể cầm chắc trường mâu mà xếp thành đơn giản đội ngũ thì thuộc về giai đoạn thứ nhất, mà ở cái này ổn định đầu trận tuyến cơ sở trên, có thể sử dụng tay trái tay phải đao nhãn phối hợp mà tạo thành đoàn đội, đội, tiến hành đơn giản tiến thối quanh co bọc đánh cùng đánh chiến thuật, tức là giai đoạn thứ hai, mà ở cái này điều kiện tiên quyết, có thể thành thạo thao khiến cung nọ cùng khá là linh. Hoặc vận dụng dịu côn truy ca tụng các loại vũ khí nặng thì làm lớn thứ ba giai đoạn. Đương nhiên, còn có chưa hoàn thiện giai đoạn thứ tư. chính là cùng kỵ binh hoặc là cưới lấy bộ binh có quan hệ nhanh chóng huấn luyện, bởi vì nghĩa quân thân mình thiếu nghiêm trọng, có đủ điều kiện ngựa duyên cớ, thì chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ tiến hành tìm tòi cùng thử. Sau đó ở mỗi cái giai đoạn ở trong còn có phân chia tỉ mỉ bất đồng bước đi. Tựa hồ là làm lần này trong thành thanh toán sự kiện đến tiếp sau cùng tiếng vọng, Chu Hoài An lại đang vương bản chủ đạo quân bàn bạc trên chiếm được một phần mới quyền lợi cùng nhiệm vụ, chính là đối với mỗi một phân doanh đoàn, lữ đội, lửa dối phụ trợ cùng tạp biên nhân viên, cùng với cờ chống tay, sách dịch các loại chút ít có chút tài nghệ yêu cầu người các loại tiến hành một phen lại huấn luyện cùng một lần nữa biên phối hợp quá trình. đây không phải là quanh có lòng vòng biến tướng cho mình thêm trọng trách thêm phiền phức gì thiệt tòi hắn cũng tưởng đi ra đây là chu hoài an lúc đó phản ứng đầu tiên cùng ý nghĩ thế nhưng kế tiếp thực tế thao tác ở trong điều này cũng ý tứ vây quanh chu hoài an ở trên lý thuyết bước đầu có hướng về mỗi người chia trong doanh trại biến tướng sai khiến sức người trộn hạt cát cùng phát huy lực ảnh hưởng quyền lợi cùng tiên điểm dù sau này nhân viên hay không học dùng còn phải trải qua dưới tay hắn huấn luyện cùng đánh giá thành tích tài năng chắc chắn lời nói như vậy dù mỗi người bọn họ vị trí vị trí cùng quan hệ ngọn ngớn, cũng mang ý nghĩa ở không lâu tương lai Chu Hoài An đem ở tại hắn phân doanh ở trong, có một nhóm ẩn tại cơ sở ngầm hoặc là nói tin tức khởi nguồn, mặc dù đối phương chính mình chưa chắc có loại này tự giác cùng nhận thức. Bởi vậy, ở phát hiện cùng xử lý công tác trong đội vấn đề cùng mầm họa sau khi, Chu Hoài An cũng bắt đầu chỉnh đốn cùng sắp xếp thủ hạ mình này thượng vàng hạ cám sức mạnh. Hậu doanh quản lý 800 chiến binh, hơn nữa trực thuộc đội cùng học đồ đội, còn có mỗi loại hơn 10 người không chờ đặc thù công tác đội cùng tổng điều tra đội, thiếu niên tham báo đội, thành thị mới thành lập tuần cấp đội, gần như cũng có hơn 1300 người võ lực kích thước. Nay còn là không tính cả thuộc sở hữu chính mình danh nghĩa đồng dạng số lượng nghỉ lại đội binh. sau đó ở năm đường đổ quân nhu đại đội bên trong cũng có dựa theo tương ứng tỷ lệ bị vũ trang lên hộ vệ nhân viên đại khái cũng có bốn năm người còn có chuyên môn thao tác khí giới công thành hình dáng đội này chính là lớn hơn hai gần ba số ngàn nhân mã bởi vậy một lần nữa xếp thứ tự cùng phân chia ấy chức năng thuộc sở hữu cùng với tương quan hạn chế thủ đoạn cùng làm việc chương trình cũng là thành rất tất yếu sự tình bởi vì nghỉ lại đội thân mình làm thống nhất bổ sung binh sĩ tính đặc thù cho nên tạm thời bất động cũng không cần phải làm ra thay đổi chủ yếu vẫn là quay chung quanh kể trên hàng thứ nhất tiến hành tăng cường cùng điều chỉnh tỷ như cơ bản nhất giáp giới cùng mặc Dụng cụ tiến một bước thống nhất. 50 người học đồ đội cùng 180 người trực thuộc độ đội, dựa vào cái này toàn bộ thay nạm thiết giáp cùng cải tạo qua sát đơn độc cường nhỏ, hoặc là cải trang hộp tên bắn nhanh nọ cơ, ngoài ra còn có các loại ngựa hoặc là con la loại hình công cụ thay đi bộ, mặc dù còn không có cách nào hướng về tránh thức kỵ binh bình thường sông trận, thế nhưng có thay đi bộ vật cưới mang đến nhanh trong cơ động cùng đưa lên năng lực, xem như một con khá là phản ứng thần tốc nương theo hộ vệ cùng đội dự bị. Tính chất quyết định sức mạnh làm chủ lực tả hữu hai lữ tám cái chiến binh đội ở trong có ít nhất bốn phần mười giáp ra cùng bộ phận nạm thiết giáp cái khác thì lại dùng phiến gỗ giáp cùng tê dại trúc giáp góp đủ số cụ thể đến cá nhân vũ trang như trước là một đao một xà mâu một bộ thủ bài tiêu chuẩn cận chiến trang bị chỉ có yêu cầu trong khi mới có thể thêm vào giao cung tên cùng nỏ hoặc vừa là diệu truy loại hình công thành phá hoại trung binh khí hoặc vừa là các loại xúc xẻn quốc loại hình làm lụng công cụ đương nhiên dùng chu hoài an nắm giữ tài nguyên cùng tiện lợi cũng không phải không thể cho bọn hắn giao càng nhiều trang bị cùng khí giới chỉ là những trang bị này thân mình sức nặng trồng lên đã là cân nhắc đến bọn họ tố chất thân thể trung bình trình độ. nhiều hơn nữa nói thì thành tốt quá hóa dở gánh nặng cùng liên lụy cũng khó có thể ở có cường độ nhất định hành quân trạng thái hoặc là khá là bận rộn phiên trực quá trình ở trong tiếp tục kiên trì trên đã bao lâu mà ở tám cái chiến binh trong đội lại có hai con là ném lửa đội chuyên chọn này lớn mật thận trọng vững tay mạnh mẽ sĩ tốt phối hợp vốn có ném lửa kinh nghiệm lao tốt thành lập mà thành dùng ở hàng ngày chiến đấu thao hấn ở ngoài chuyên môn dùng để quen thuộc cùng nắm giữ ném mạnh thiêu nốt vật tiến hành chiến trận áp chế cùng công sự phá hoại nội thành dọn dẹp tài nghệ bởi vậy bọn họ chẳng những có xe cộ cùng ngựa thổ khí giới thêm vào trang bị ở ngoài ở thức ăn mặc các loại cơ bản trên Cũng so với đại đa số phổ thông đội cao một chút, mà hầu như cùng trực thuộc đội cơ bản ngang hàng. Sở dĩ nói là cơ bản, đó là bởi vì trực thuộc đội ở trong ngày thường còn có gần quan được ban lộc ưu thế, có thể theo Chu Hoài An bên cạnh không định kỳ thu được theo một ý nghĩa nào đó, trực tiếp hoặc là gián tiếp có vô hình chỗ tốt cùng tăng thêm. Còn phụ thuộc khi hắn danh nghĩa quy mô khá nhỏ bà chi đội, cũng lần đầu tiên có chính mình màu xám đậm chuyên môn ăn mặc cùng dạng, thậm chí là Chu Hoài An tự tay thiết kế cùng trao tặng ký hiệu. một viên có thể kẹp đường hoặc là khe ở trên vai trên cánh tay hình thiết phiến, mặt trên hữu dụng thủ công khắc họa đi ra hoa văn, thăm báo đội là một con mắt, công tác đội là một nắm bùi gai nằm đấm, mà tổng điều tra đội tất là vòng xoáy văn. Đương nhiên, ngoại trừ hàng ngày ba cái dạ bộ ở ngoài, bởi vì chức trách cùng nhiệm vụ phải, bọn họ trang bị cùng khí giới cũng phải càng thêm phức tạp cùng đa dạng một vài. Ngày sau nhằm vào trì hạ địa phương trên làm việc cùng nhiệm vụ, đều muốn từ nơi này bà chi đội ngũ điều động sức người tiến hành tạo thành, để tiến hành lẫn nhau phối hợp cùng ẩn tính giám sát. Tỷ như ở thăm báo đội làm chủ hoạt động trong khi Tổng điều tra đội phụ trách che chở, mà công tác đội làm khẩn cấp dự bị, mà tổng điều tra đội làm chủ làm việc trong khi công tác đội tất là võ lực chi viện nhân vật, mà tham báo đội đảm nhiệm canh gác, làm đến viên công tác đội làm chủ nhiệm vụ, tham báo đội cùng tổng điều tra đội đều muốn làm chuẩn bị điều tra cùng hiểu rõ sức mạnh, ưu ám, tám làm công tác đội tham gia cung cấp tin tức nào đó cùng cơ sở ngầm ủng hộ, mà theo hàng ngày quan hệ đã nói, bọn họ mặc dù đều là đối với Chu Hoài An trực tiếp phụ trách, thế nhưng bất đồng khởi nguồn cùng thuộc sở hữu ba loại thành viên cũng không dễ dàng sản sinh một loại nào đó thông đồng hoặc là cấu kết một mạch hiệu quả, mà càng thuận tiện tiến hành giám sát cùng hạn chế. còn mới nhất thành lập tuần cấm đội ngược lại đơn giản nhất kỳ thực chính là ở vốn có cá nhân trang bị cơ sở trên mặc vào một chiếc tuần sau cấm áo lót lại tăng cường một vài cung nọ cái gì theo có thể phái thượng dụng chẳng thông qua hàng ngày hạnh kiểm so sánh chu hải an cũng rất nhanh phát hiện mình trong khoảng thời gian này mang theo đi ra hậu doanh cùng cái khác chiến binh rõ ràng khác nhau bất kể là ở hạnh kiểm điều lệnh chấp hành cường độ còn là tụ họp, trình bị luyện tập khóa kéo phản ứng hiệu suất hoặc vừa là trung bình dinh dưỡng tình hình cùng biểu hiện ra tinh khí thần trên đều xa xa vượt qua một đoạn lớn dù sao cho dù tốt ý nghĩ cùng thi thố không có đủ mạnh sức mạnh cùng y quyền đến thúc đẩy, cuối cùng tới bất đồng lập trường và nghiêng về trong tay người, cũng không thể tránh khỏi phát sinh sai lệch cùng biến dạng, thậm chí là rút lui độ khả thi. Mà theo lần này trở về, bên cạnh hắn theo học đồ trong đội, cũng bởi vậy lại thay đổi một góc dạng sức người. Phần lớn là tự giác trước mắt học được gì đó đã đủ dùng, mà muốn có khác làm, cũng có chút ít là đối với hắn ý nghĩ không đủ tán đồng, thậm chí nhiều lần xúc phạm quy củ mà thói quen khó sửa, biểu hiện quá mức ngu dốt người các loại. Nhưng là vẫn có một chút người kiên trì giữ lại, ước chừng chiếm cứ nguyên lai sức người vậy gần một nửa đem. Vậy cũng là là vô hình nào đó nghịch hướng lọc bỏ sau khi bước đầu thu hoạch đem kế tiếp Chu Hoài An liền có thể ở trong đó tiếp tục chọn lựa cùng phân biệt đến, càng thêm thích tướng cùng tán đồng chính mình phong cách hành sự tư tưởng, ẩn tại hạt giống hoặc là nói đầu mối. Sau đó dựa theo bất đồng tiếng vọng cùng phải, dành cho đi sâu vào chuyển thụ cùng dưỡng thành. Quyển sách đến tập 1 chương 135, lập luôn điện thoại di động đọc. Thời gian loáng một cái vừa là hơn 10 ngày trôi qua. Làm người bất ngờ chính là, làm trận này phong trào người khởi sướng. Chu Hoài An lại cũng không có dựa vào cái này tiếp tục truy xét. Để cập bao năm qua phần đông tiểu nhi cùng nữ tử dân số mất tích sự kiện cũng không có tham dự đến đối với địa phương trên truy tìm cùng thanh toán ở trong, lại là đột nhiên bắt đầu thúc đẩy đối với triều Dương Thành bên trong trên mặt đất hộ khẩu tổng điều tra cùng liên tịch. Đây nếu là ở thường xuyên dưới tình huống, không thể nghi ngờ có chọc vào một ít người yếu hại cùng mấu chốt, mà dẫn đến miệng tiếng rồn rập mà ngoài sáng trong bóng tối chống lại không dứt. Thế nhưng ở vừa mới đem trong thành cuối cùng một điểm thượng tầng còn xuất lại trở thành hư không dưới tình huống, lần này lại là căn bản không có gì ra dáng thế lực, có thể ra mặt cùng đi đầu hình thành tương ứng lực cản cùng đối kháng hay bi. vì vậy cái này cũng là hán tiến một bước thử thách một chút chính mình rèn luyện đi ra những đội ngũ này đối với thống trị cùng khống chế một thành thị quá trình ở trong tương ứng chấp hành năng lực cùng cơ bản trình độ dù cho có thể xuất hiện các loại sai lầm cùng sai lệch nhưng cũng là một loại di túc chân quý trải qua cùng thể hội đặc biệt là đối với này quen thuộc lưu động tính tác chiến mà cũng không có khắp nơi một chỗ mang qua bao lâu cũng thiếu nghiêm trọng tương ứng quản lý cùng kinh doanh một chỗ ổn định địa bàn nghĩa quân tới nói mặt khác thông qua chuyện này dư âm cùng vụn vật đến tiếp sau công tác chu hoài an lại có mới cảm xúc cùng tâm đắc lĩnh hội Kỳ thực muốn phát động trong thành thị dân chúng còn có một đường tắt, chính là thông qua ở trong thành thị phế nô hành vi đến thực hiện. tỉ như ở nghĩa quân nắm giữ ưu thế dưới tiến hành từng bước thả nô công tác, mệnh lệnh này chủ nhà công khai thiêu hủy thân thể khế cùng cầm cố văn thư, sau đó đồng ý tiếp tục tùy tùng chủ nhà. Ngay ở nghĩa quân giám sát dưới một lần nữa ký kết thuê tính chất văn thư cùng bảo đảm điều khoản. Dù sao, ở trong thành thị người ta thường thường có số lượng không ít nô tỳ, chỉ cần trong đó vừa một phần đồng ý gia nhập nghĩa quân, hoặc là đồng ý trong bóng tối vì đó xuất lời nói, cái kia cũng là một luồng khả quan sức mạnh cùng tư nguyên. giống như là lần này đối với cá họ bộ tộc cùng với vây cánh thanh tra ở trong này bị nhân tiện phóng ra thân thể tịch nô thì bọn thì phát huy không ít như là chỉ ra và xác nhận mục tiêu cùng cung cấp tin tức manh mối tác dụng đương nhiên còn có một chút tất là ở mất đi có thể phục vụ chủ nhà sau khi nhất thời thiếu kê sinh nhai khởi nguồn cùng náu thân vị trí nô thì bọn tại có thể ăn cơm no cơ bản bảo đảm dưới bị khuyến dụ cùng chiêu mộ tiến vào nghĩa quân ở trong đương nhiên bọn họ chủ yếu có thể đi còn là hậu cần đội ngũ mà không phải chiến đấu danh sách đang đối với lĩnh nam ngay tại chỗ đi bộ đội nhân viên thành phần phân loại kiểm tra thí điểm ở trong chu hoài an cũng phát hiện ngoại trừ truyền thống đã sống không nổi nông dân cùng trong thành dân nghèo ở ngoài ấy nô tỷ của hắn liền cũng chiếm cứ tương đương tỷ lệ chu hoài an lúc này mới nhớ tới thời đại này tích nô còn là một loại chủ lưu thời thượng đặc biệt là tại đây nhiều hay ít nghèo mà phải rời bến tài năng bù đắp kế sinh nhai lĩnh năm nơi làm cho người ta làm nô tỷ hoặc là năm mất mùa bán mình hầu như thành một loại nghèo gia đình đối thoát bởi vậy này ngược nhà giàu trong nhà tích nô tỷ lệ cũng là so với địa phương khác muốn đối lập cao hơn nhiều Mặc dù nói đời đường nô tỷ cũng có 3 7 loại phân chia, cấp thấp nhất hầu như không thu bất kỳ bảo đảm mã quy tắc so với sản phẩm chăn nuôi so như hai cước gia súc, cao cấp nhất chính là cùng xuất thân hiện quý chủ nhân cùng ăn cùng ở như hình với bóng, thậm chí còn có thể tởi tịch ra ngoài đến dành một phen con đường làm quan tiền đồ. Thế nhưng thời đại này tuyệt đại đa số nô tỷ còn là thuộc về chịu được áp bức cùng bác học bên dưới qua cũng không tốt cái kia đoàn thể. Dù sao đại đa số giàu có người ta tích nô, cũng không là vì thiện tâm tràn lan làm việc tốt, hoặc là voi đời sau ở rổ bạch trái thánh mâu giống nhau, mạnh mẽ bắt lại chính trị chính xác đến mang theo ý dân đến cấp dưỡng một đám màu xanh dậy lại ra. mục đích cuối cùng của bọn họ còn là vì ở loại này thân người dựa vào quan hệ trì hạng tận khả năng đến bóc lột cùng áp bức lao động của bọn họ giá trị mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng vì vậy cũng không phải hết thể mọi người đồng ý đời đời kiếp kiếp làm nô tịch xanh lão bệnh tử cưới tăng gả lấy vợ đều lo liệu với tay người khác mà không tự chủ được thế nhưng ở cái này dung chuyển hôn loạn cùng thiên thai không dứt thế đạo bọn họ như thế nào đi nữa thu được chủ nhà áp bức cùng khuất đủ, so sánh này lưu chuyển khắp con đường không biết là lúc nào thì biến thành đường cũng lưu dân dân đói cũng hiển nhiên càng có bảo đảm cũng càng dễ chịu một điểm bởi vậy mới đưa này nghiêm trọng dị dạng quan hệ cho tiếp tục duy trì được, mà nghĩa quân tiến lại ở phá hủy bọn họ chỗ ký phụ chủ nhà đồng thời cũng biến tướng cho bọn hắn mới lựa chọn. đương nhiên, đại đa số người còn là có vẻ tương đương người đần độn, yếu đối cùng không biết làm sao, thậm chí có người sẽ oán hận nghĩa quân phá hủy bọn họ nó thân cơ sở cùng kế sinh ai. đặc biệt là ở này tuổi lớn hơn mà bị sinh hoạt hầu như bẻ gãy, làm hao mòn hết cuối cùng một điểm nhuệ khí trong đám người, bởi vậy cuối cùng cũng chỉ có bộ phận tuổi khá nhỏ, hoặc là thanh tráng niên nô tỳ mới có gia nhập vào nghĩa quân ở trong độ khả thi. ấy thì của hắn chỉ có thể qua mang theo ở trong quân sung làm cưỡng bức lao động. hoặc là bỏ mặc với địa phương từ lo liệu sinh kế, mà ở này ngay tại chỗ đi bộ đội nô tỷ ở trong, bởi vì nhiều năm nương theo chủ nhà mưa dầm thấm đất duyên cớ, to hiểu biết chữ hoặc là nắm giữ một vài sinh hoạt tài nghệ tỷ lệ, muốn so với này cả đời đều chui đầu vào trong đất bùn kiếm ăn nông dân cao hơn rất nhiều. Một khi quyết định lập trường ngược lại trợ giúp nghĩa quân đối phó lên này ngang ngược nhà giàu đến, còn hơn khoảng cách sản xinh đẹp mà nhiều hay ít có điều sợ hãi tâm lý phổ thông nông dân có thiết thân lợi hại nỗi đau bọn họ cũng càng thêm biết gốc biết dễ cùng giàu kinh nghiệm thủ đoạn. Thế nhưng cũng bởi vì hàng năm làm nô duyên cớ, tâm lý nhiều hay ít lưu lại chút vấn đề cùng tật xấu. mà rất dễ dàng đi cực đoan hoặc là đổi tâm tình cực đoan lên cụ thể sử dụng lên nói giống như là một thanh kiếm hai lưới cần phải cẩn thận phòng ngừa xúc phạm tới bên mình có điều điểm này hoàn toàn có thể thông qua lò nung lớn phép tắc tập thể hoàn cảnh để tiến hành hàng ngày bất chi bất giác phép tắt thay đổi cùng điều chỉnh nghĩ vậy một chỗ chu hoài an ở nhật ký của chính mình trên thêm trên như vậy một cái sau đó dùng tầm nhìn đem quét vào kho số liệu của chính mình bên trong lại bôi lên đi lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên đến còn đầu ngươi thật chính là xuất từ phật muốn gì vẫn yên lặng bên người đảm nhiệm bối cảnh nhịp điệu bí thư nhân vật nguyên tĩnh rốt cục vẫn là đầy mặt u buồn cùng nghi hoặc không nhịn được mở miệng. bây giờ làm việc mọi việc, chẳng lẽ không đúng cùng Phật môn tôn chỉ phản lại gì? có phải ngươi cho rằng người trong Phật môn nên là thế nào? Chu Hoài An lại là lệnh không khỏi giống như nợ nụ cười, chăm chú thấy ánh mắt hắn nói, nhưng trong lòng muốn này tên ngốc cuối cùng là nhịn không được hỏi ra rồi, chỉ có thể quay đất nặn mục như quỳ bái, mà xưa nay không màng thế sự cũng không làm thay đổi một đám chết tên ngốc gì. còn lời ngươi nói phản lại Phật môn tôn chỉ, vừa là cái nào làm chuẩn? là Cụ Thiên trúc lúc nhưng cầu siêu thoát sơ đại tôn chỉ, còn là chuyển tới trung thổ đến mà gia nhập mỗi một nhà nói như vậy, mà biến thành bất đồng nguồn gốc tôn chỉ. ta, ta, nhưng mà, nghe nói như thế, nguyên tĩnh không khỏi ở trên mặt né qua một vài do dự cùng dây dùa đến. có lẽ cái kia chỉ là ngươi trong mắt đệ tử cửa phật cùng cá nhân tầm mắt nhận thức mà thôi. sau đó tạm thời tiến vào nhân vật đóng vai hình thức chu hoài an, vung vung tay ý bảo hắn đồng thời ngồi xuống, mà tung đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do cùng lời giải thích đến. làm thế đạo này cũng lại không tha cho một tâm yên tĩnh bản học, a, cũng không tha cho một có thể tụng kinh lễ phật bao lưu thời gian. ngươi cảm thấy cái gọi là người xuất gia, thật đúng là có thể tiếp tục không mang thế sự gì. người xuất gia sửa xuất thế giải thoát chi đạo. thế nhưng này thân thể túi ra lại là thủy trung đang ở hồng trần nghiệp hòa bên trong lúc nào cũng muốn chịu đủ năm thai lục dục không khó vạn vạn khó có thể chỉ lo thân mình nói tới chỗ này chu hoài an giả vờ rụt rè mà cao thâm khó dò nợ nụ cười tình cờ giả thần giả quỷ khoe khoang cao to trên miệng pháo dao động dưới cổ nhân dùng đời sau bàn phím cục chính trị bẻ người chi thức lượng là không thành vấn đề cho nên có người ở thiên hạ đem nghiêng thời gian đi ra rèn luyện hồng trần dùng pham tục nghiệp đến mài bản thân vừa là cái gì đáng giá kỳ quái sự tình gì ngay sau này sau khi nguyên tính trên mặt đã tràn đầy dao động cùng hỗn loạn màu sắc với kẻ sĩ mà nói chính là là nghèo thì lại chỉ lo thân mình người thành đạt kiêm tệ thiên hạ đạo lý mà thôi với Phật môn nói đã phải có bao dung mọi người từ bi lòng mang tự nhiên cũng có trừ ma vệ đạo kim cương pháp thủ đoạn sau đó Chu Hải An vừa giả vờ chỉ tiếc Mai Sắt không nên kim cảnh tình phép tắc lạnh lùng nói không phải vậy chỉ dựa vào tụng kinh niệm pháp ngồi chờ chết tiêu cực cứng đối Phật môn các phái còn có thể lũ kinh loạn lạc chết chóc mà nói theo đến nay gì kiêm thiên hạ trừ ma vệ đạo gì được rồi kế tiếp nguyên tính tựa hồ bị mấy câu nói này cho chấn động rồi mà ở đến đáp lại mấy cái câu chữa tự lẩm bẩm trong tiếng Tựa hồ liền như vậy lâm vào một loại nào đó mình nhận định trên hoài nghi cùng xoắn suýt tâm tư ở trong. So với lăng xuống ngẩn người lúc có chút tối tâm khí chất trai trai thiếu niên tiểu thất, hoặc vừa là tương đương không có tim không có phổi rất dễ dàng tiếp thu hiện trạng tiểu sa di liêu sa. Cái này có chút văn nghệ cùng lý tưởng tình tiết trước tăng nhân nguyên tĩnh, hiển nhiên muốn càng có ý nghĩ cùng tâm tư nhiều. Cho nên có cái cao to trên lý do đập một chút, hiển nhiên có thể liền như vậy yên tĩnh trên một trận. Nói thật là tốt, một khá là đột một giọng nói lớn thét to đạo, cũng đem Chu hoài An cho sợ hết hồn. Nói quá tốt đấy, Hoa Thượng A, ta ai cũng phục, thì chịu phục ngươi. Loại này đạo lý, cũng là ngươi như vậy học vấn người, tài năng chú ý minh bạch. Lại là không biết là lúc nào, tựa đầu vương bản mang theo một đám người đứng ở ngoài phòng, tựa hồ đem những lời này đa số cho nghe lấy đi. Chúng ta thì đồng loạt trung sức đánh đổ đồ chó này thế đạo. Ặm, 85. Chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng tiếp tục từ nói từ nói. Bảo đảm nâng đỡ hoàng vương đạt được đại thế sau khi, người ta cũng vậy đồng thời sánh vai công đường, hưởng thụ phúc lộc công thần. Mọi người cũng có thể phân hắn mấy trăm mẫu đất ruộng, liền như vậy đời đời không lo ăn uống đi. Sau đó mời mặc hoàng vương chuyển cho ngươi sửa cái chùa miếu lớn. Một lần nữa thu trên già nhiều học trò. đem ngươi học vấn cùng bản lĩnh, còn có từ bi lòng mang cho truyền giao ra. chẳng phải là xin chào ta tốt, tất cả mọi người đắc ý sự tình đấy. đúng đúng, tựa đầu nói thật phải. nghe xong những lời nói này, Chu Hoài An không khỏi có chút dở khóc dở cười lên, đây chính là bọn họ những người cổ đại này có khả năng nghĩ đến cực hạn cùng một mạc nhất theo đuổi đi. có điều cũng còn tốt, ít nhất không có gì liền như vậy có thể nói cười ở người khác trên đầu làm mưa làm gió, hoặc là để cho người khác làm trâu làm ngựa tới hầu hạ chính mình loại hình, theo địa vị cùng hoàn cảnh biến hóa mà vặn vẹo cùng biến chất đi nguy vọng. ít nhất còn không có quá mức lệ khỏi bọn họ lên làm phản cùng bản tâm. chỉ là điểm này khiến cho hắn có chút cảm động và thân thiết lên thì để cho chúng ta đồng thời nỗ lực đánh ra cái để phần lớn người cùng khổ đều có thể sống yên phận thế đạo tính xin để cho ta tiếp tục đi theo hai bên sau đó nguyên tính cùng so với chu hoài an đoán trước còn đi mau đi ra mà đột nhiên lộ ra một loại nào đó rõ ràng kiên định mà trang trọng vẻ mặt đạo liền như vậy chứng kiến ý nguyện vĩ đại của người cùng thành tích chói lọi sau đó hắn thấy chu hoài an sáng quắc ánh mắt khiến người ta có chút từ từ sợ hãi nghĩ thầm không phải là liền như vậy cho khai phá xảy ra điều gì kỳ quái thuộc tính đến đây đi lại nói hòa thượng vương bàn một lần nữa bức bình phong lui tả hữu sau khi có chút vô cùng trịnh trọng đối với hắn nói kế tiếp vẫn còn có chuyện chỉ cần ngươi nhiều nhà gánh đợi. quyển sách đến tập 1 chương 136, trăm ba lập nôn điện thoại di động đọc quảng châu thành phủ đại tướng quân giữa lúc đầu mùa đông lại như trước chỉ là man mát khí trời để này đến từ cách xa bắc địa dũng sĩ tựa hồ rất có chút không thích ứng cùng không được tự nhiên liền tinh thần đều có chút phờ phạc mệt mọi lên dù sao kể cả trên cây lá cây chưa từng hạ xuống vài miếng mùa đông cùng bọn chúng trong ấn tượng đầy đất sơ xác tiêu điều khắp nơi trồi lùi thật sự là tương phản quá lớn chớ nói chi là cái kia có mặt khắp nơi ở mức trong thành một vải sĩ tốt chút ít không chú ý thổi phong cũng đã bị bệnh lên mà làm bọn họ ở đầu đường hoạt động thân hình càng ngày càng giảm bớt mà ở vừa mới kêu gọi đến trước mặt đã từng cùng vương bản làm người quen cũ truyền lệnh sứ giả trước mặt tam giáo cửu lưu tòng quân sự tình dương sư cổ trên mặt vẻ mặt trở nên rất có chút kỳ quái lên hắn thực sự là nói như vậy gì có gì không một gì ở bên trước sau như một cùng hắn giao hảo trưởng bí thư hoàng duệ không khỏi có chút chấn động tới hỏi như là không ngoài dự đoán nói tam giáo chính là thả nho đạo ba nhà dương sư cổ hơi buồn cười nói muốn nói tam giáo có điều trải qua cũng là thôi, cái kia học xuyên qua cửu lưu thì cẩn thận. vừa là tạm thời nói rằng, hoàng duệ càng thêm kinh ngạc. hán thư nghệ văn trí có nói rằng, dương sư cổ tiếp tục cười khổ giải thích, nho gia, đạo gia, mặc gia, pháp gia, danh gia, tập gia, nhà nông, tung hành gia, âm dương gia, hợp xương cửu lưu mời nhà, thực sự là thật lớn rộng. còn có bản lãnh này vật, ta cũng mang đã trở lại. như vậy thoạt nhìn có chút già trước tuổi người đưa tin, đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói, là cái kia mặt tím nhi nắm ta chuyển dao, dương sư cổ nha một tiếng nhận lấy. Sau đó hắn ở ôm một tiếng sau khi trong giây lát đó vẻ mặt thì trở nên phá lệ trịnh trọng cùng trầm ngưng lên, thì phảng phất là trong tay nâng một cái nào đó như là trùng vạn cân sự vật vậy. Mặc dù thoạt nhìn chỉ là một quyển bút tích hỗn loạn viết tay vật, hơn nữa dùng giấy mực tính chất cũng rất kém cỏi. Mặc dù đây là một quyển lọc bỏ sửa đổi phần tam tự kinh thêm ngàn chữ văn nội dung đoạn tích mà thôi, nhưng lại căn cứ đại đa số nghĩa quân giải thích trình độ tiến hành càng thêm thông tục dễ hiểu cùng ai cũng khoái hài âm ma đổi, nhưng là vấn đề vị này trước sau như một không có chút rung động nào sao chủ mưu, cho tại chỗ có chút kinh hại đến biến sắc ý từ đến. bởi vì theo hắn biết ở cái này đời đời cùng thế đạo trên ngoại trừ các loại phiên bản tràn ngập sai lệch cùng sai lầm thỏ vườn sách ở ngoài còn còn không có như là như vậy một quyển cô đọng rất nhiều nội dung quan trọng tinh hoa cùng đối nhân xử thế đạo lý chuyên môn khai sáng thông dụng tài liệu giảng dạy cùng tuyên đọc vật hơn nữa trong đó sử dụng rất nhiều chữ viết cũng cùng hắn vào trận chỗ đọc viết có chút rõ ràng bất đồng mà càng như là giản hóa viết bút họa sau khi cho một lần nữa lại tạo ra vậy chuyện này quả thật giống như là rất nhiều đại nho đương thời cùng danh gia chỗ quy kết đạo lý cho tập trung mà thành bình thường như thế một quyển khai sáng tuyên giáo sách cho dù là trước tiên cho hiện nay thiên tử làm đương thời tưởng tạo đổi lấy một rất đi lên xuất thân cùng công danh hoặc là thêm vào trinh lích 6 quán tiến sĩ hoặc là dùng để cung phụng ở văn miếu ở trong làm vạn thế chuyển lưu đơn cũng là dư giả, lại là quả quyết không nên xuất hiện ở này phần lớn xuất thân lệnh bị mà kiến thức thô lậu nghĩa quân sĩ tốt ở trong nhất thời hắn hóa ra là có chút tâm tình lên voi xuống chó trăm mối cảm xúc nổn ngang lên có phải đây là hoàng vương đại sự sắp thành mà có thiên hạ tuấn tú kẻ sĩ mang theo đặc thù sứ mệnh đến nhờ và bắt đầu cùng dấu hiệu gì phải biết rằng thứ này nếu là lấy nghĩa quân danh nghĩa liền như vậy mái nhà làm mở rộng cùng tung ra ngoài nói Ở thiên hạ này vẫn còn đợi quan sát cùng tránh lui ba thước kẻ sĩ ở trong, cũng là một trận không thua gì núi kêu biển gầm gợn sóng cùng chấn động a. Thế nhưng vô luận như thế nào như vậy nhân tài cùng kiến thức, tiếp tục đặt ở địa phương trên dùng một tí vị thân tiếp tục pha trộn, lại là ở quá mức lãng phí cùng có tài, cũng chỉ sợ khó có thể lưu được lòng người cùng chí hướng về phía, Dương sư cổ cũng không khỏi quyết định một cái nào đó quyết tâm. Đúng rồi, hiển nhiên. Hắn quay Hoàng Duệ nghiêm mà nói, nghe nói vẫn còn tổng quản dưới trướng, vừa mới hướng về phía Đông phái sức người quá khứ về trung, tựa hồ có này sự tình. Hoàng Duệ lại là không cho là thế nói. nói là chất vấn cùng đề ra nghi vấn một vài đối phương trên sự tình vậy ta phải xin ngươi giúp một chuyện dương sư cổ không khỏi trong lòng đã hơi động lại là tham nhưng để hoàng vương đại nghiệp kế chính mình không thể thiếu muốn đánh vỡ một hồi không nghe thấy việc khác thông lệ cùng siêu nhiên với nhiều lập trường lúc này rồi lại người tiến đến báo cáo một cái khác tin tức lĩnh tây quế quản cùng chứa đựng quản kinh lực hiến, tay trong tay phái tới sứ giả hoàng vương khiến dương tham gia đi tới cùng giải quyết giao thiệp thu xếp 4. lĩnh nam đạo thiều châu đông nam cảnh khúc giang huyền nơi này là khai nguyên chín tên tướng vị cuối cùng được xưng cả thế gian phong thái đệ nhất tấm chín tuổi tác cố hương cũng là lĩnh ngoại vừa một chô nhân văn tập trung nơi, mà ở khúc giang huyền đông nam hai vũ dưới chân núi, tàu khê bên bờ đang thấp thoáng một đám lớn đình tháp, mai cong, đồng trảo rán, giác trung, vũ đỉnh điện các loại tạo thành chùa kiến trúc cùng xanh thâm thẳm cái lồng tre trong lúc cổ thụ che trời. đây là một chỗ lớn chùa triển a. trong khi tàu khê bờ bên kia nhanh chóng, kiếp mắt đánh giá chu Hoài an bên cạnh, đột nhiên bước lên một thanh âm, lại là trực thuộc đội trưởng hứa tứ có chút biểu hiện phức tạp nói. có phải với quản đầu thì không có gì cản trở gì, chùa triển thì thế nào? chu lại là mất không cho là thế lường hắn một cái. chúng ta đã quyết trí thể muốn đánh đổ này ăn thịt người thế đạo há lại có thể làm tầm thường co giụt lại chỗ triển chỗ cản trở nhưng này bên trong đều là người xuất gia có phải bọn họ ngầm cấu kết địa phương nhà giàu che lấp cùng ẩn nấp cái kia giết người phóng hỏa hạ người trong khi có từng thì từng có một vài lòng từ bi cùng nghĩ tới tích đức làm việc thiện gì như thế diễn xuất có điều cũng chính là một vài giả dùng thần phật miệng lừa đời lấy tiếng phật môn bại hoại mà thôi càng là có thể đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc càng là đối với phật tổ lễ kính mới là có điều mặc dù trong miệng là nói như vậy, Chu Hoài An cũng là có chút buồn bực. Tựa đầu vương bàn chân trọng việc công đạo nhiệm vụ khẩn cấp của chính mình, bỏ ra hai ngày thời gian hành quân gấp, vì đã đến thanh tra tịch thu như vậy một khu nhà chùa chiến, thuận tiện lùng bắt trong đó có thể ẩn nấp tặc nhân gì. Bởi vì nghe nói ở mặt phía Bắc Thiều Châu biên giới đã xảy ra dùng chùa chiến tăng nhân làm chủ đạo địa phương biến loạn cùng xôn xao, đóng giữ thiểu quan nghĩa quân đại bộ phận phải phòng bị xâm châu phương diện, lướt qua mai lĩnh cổ đạo đến đánh quân, cho nên đặc biệt thông qua chú lưu vui vẻ lâu dài huyện đường đem màu đỏ tồn, hướng về đã khống chế thủy triều một vùng Long giang lưu vực nộ phong doanh cầu hiệp lực. Vì vậy. thì có chu hoài an lần này dẫn đội xuất binh lên phía bắc hành trình bởi vì binh quý thần tốc kiêm mang biến tướng đường dài huấn luyện giã ngoại duyên cớ, hắn cũng không có để bộ đội vào thành vào trấn mà là ở giã ngoại cắm trại bên trong vượt qua vừa vận dụng lượng lớn xúc vật cùng xe cộ đến thay phiên thay đi bộ cùng tiết kiệm thể lực bởi vậy khi hắn đến địa phương trong khi ven đường những nghĩa quân kia cứ điểm thậm chí cũng không có biết chuyện mặc dù phái ra đi liên hệ thiểu quan phương diện người đưa tin vẫn chưa về thế nhưng chu hoài an đã không muốn chờ đợi thêm nữa bởi vì hắn đã nhìn thấy cầu đá bờ bên kia cấm đoán cửa lớn cùng tường biển trên này nôn nháo đầu chọc cùng binh khí phản chiếu trong lòng hắn cuối cùng một điểm do dự cũng là triệt để biến mất đây là che chở chùa tăng binh thời khắc này khi hắn trong đầu không khỏi vang lên kinh điện phim ảnh cũ đối cảnh âm nhạc thiếu lâm thiếu lâm có bao nhiêu anh hùng hán tốt đem người kính ngưỡng chỉ là lần này muốn đứng ở cùng loại nhân vật phản diện nhân vật cùng đối lập trận doanh làm chúng cũng rồi bất quá hắn cũng không có gì chướng ngại tâm lý dù sao ở thời đại này có thể dự trữ nuôi dưỡng lên tăng binh vũ trang thật đúng là không phải hiền lành gì tồn tại không có không cần to lớn tài lực cùng tài nguyên tập trung vào giống như là đời sau dân quốc sơ kỳ cái kia dùng mái nhà chiếm đất ruộng cùng sản nghiệp trải rộng toàn cảnh mà bắt nạt đàn ông tròng gẹo đàn bà chứa danh thậm chí có thể nói tổ chức vũ trang dân đoàn trực tiếp kết cục tham gia quân phiệt của Hà Nam hỗn chiến mà bị các phái quân Việt thạch bạn ba cho tiêu hủy thiếu lâm tự đời trước giống nhau coi như ngày sau tìm sao sáng vũ nhiều hay ít rửa sạch địa ảnh cũng không chút nào thấy có bao nhiêu đoan uổng. hắn không khỏi phất phất tay hô chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu tấn công a hồng tuyên chùa hóa ra là hồng tuyên chùa đột nhiên ở bầy trận đội ngũ phía sau có linh tinh tiếng người bắt đầu kêu gào sau đó lại rất sắc bị mạnh mẽ đàn áp đi xuống Cái này chua trên tựa hồ có điều lai lịch hình dáng a, Chu Hoài An xúc động lại lại cũng không có bị cái này khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng. Sau đó hiệu lệnh nhiều tiếng ở trong, mặc lên khói độc bóng cải tiến bản ban khí, theo xe ngựa trên đẩy tới bắt đầu điều giáo bắn rác, xếp thành ba hàng một hàng ngang cung nọ thủ, cũng bắt đầu ở bờ sông bên cạnh dẫm lên đạp đem bắt đầu theo hiệu lệnh tiếng trục thứ lên dây cung, mà lệnh quay này miên liền tường viện, mà ở triển khai đại đội nhân mã phía sau, một mảnh thổ một tung tóe huyên náo động tinh ở trong, nghỉ lại đội binh cùng dân phu đại đội cũng bắt đầu khí thế ngất trời xây dựng đóng giữ doanh trại, cùng hướng về hai cánh vây quanh lên chiến hào, đánh trả ngược các loại trong ngoài phong tỏa công sự. Một cái cơ hội cuối cùng, khiến người ta quá khứ kêu gọi. Chu Hải An quay bên cạnh đồng dạng mặc giáp trụ đầy đủ hết học đồ đội trưởng Mễ Bảo nói, trong chùa kẻ khả nghi chứa chấp bao che tập nhân, thời hạn canh ba bên trong mở cửa tiếp thu lục soát. Không phải vậy so với cùng cường đạo luận sự. Tuân lệnh. Mễ Bảo lĩnh mệnh mà đi sau khi, sau đó mấy kỵ xuất trận chạy vội qua cầu đá đi, bắt đầu lớn tiếng từng lần từng lần một hò hét dậy đi. Mà chùa chiến ở trong cũng xuất hiện một chút xôn xao bình thường, đột nhiên theo trên cửa lộ ra một cái đầu chống chân bóng người đến, mươi 32, lớn tiếng hò hét cái gì? Sau một lát thì có người truyền lời trở về. đây là hiểu lầm đem chúng ta xem là lưu phỉ Chu Hoài An quay tả hữu lắc lắc đầu loại lý do này đem ra lừa gạt quỷ gì lớn như vậy một lá cờ cùng ký hiệu đều không nhận ra đồng ý lấy ra lương thực một ngàn thạch vài lụa vài ba trăm đoạn cùng với một triệu tiền nong làm một chuyến tay không gian lao hao phí Chu Hoài An lại nở nụ cười này đầu chọc thật đúng là béo nước mỡ tuy tùy tiện tiện thì a đi một chuyến truy phí đưa ra đến rồi nói như vậy ta càng là không muốn thả qua sau đó hắn thay đổi một vẻ mặt nghiêm mặt nói đáp lời của ta quá khứ sẽ mở cửa tiếp thu lục xoát sẽ thì ngọc đã cùng vỡ các loại chết đi có điều lại cho bọn hắn một cơ hội được rồi lập tức hắn lại bổ sung ở bắt đầu tấn công trước khi tự nhận là là trong sạch không quan hệ người các loại có thể cho phép bọn họ trước tiên đi ra cũng được lại kêu gọi mấy lần sau khi chùa trên tường cao sau lưng tiếng huyên náo thành lớn lên sau đó cửa lớn đột nhiên mở ra mà từ đó chạy đến một vài bóng người nhưng mà bọn họ tựa hồ không thể chạy ra bao xa cũng rất sắc bị phía sau bước sắt đuổi theo người cho quay tay ở đánh gục ở mơ hồ chuyển đến chửi bậy cùng gào khóc trong tiếng đánh nhau cho mười một lần nữa kéo trở về cuối cùng chỉ có một chạy ở cực kỳ đằng trước người bởi vì tụ tập lại kêu gọi nghĩa quân có thể chạy lên cầu đá sau đó lại đột nhiên ở sau lưng chúng rồi một mũi tên mà đột nhiên lảo đảo trượt chân một con cũng chồng vào trong nước sông vậy thì có chút ý tứ chu hoài an không khỏi nợ nụ cười sau đó xua ngón tay roi ngựa hạ lệnh mau nhanh mỏ người đứng lên đi nhìn con có không cứu được quyển sách đến tập 1 chương 137, chùa nổ một lần đại trường điện thoại di động đọc vừa là là này hào xám kẻ gian chen chúc tại một đám đầy mặt lo sợ không yên vẻ đầu chọc trong lúc đó triệu tử nhật triệu đại con người thấy đối diện cờ sĩ chỉ cảm thấy thù mới hận cũ toàn bộ dâng lên trong lòng thực sự là ta trong số mệnh kiếp số gì chính là này mà cáo sám cỏ kẻ gian ở vui vẻ lâu dài ngoài thành hủy diệt rồi hắn nhân thế mà lên gọi bằng theo một phương giả vọng vừa công phá nhà hắn thời đại kinh doanh triệu ra trại làm hại hắn cửa nát nhà tan mà chỉ có thể lang bạt kỳ hồ với con đường lại như chó nhà có tang bình thường không dứt quất thân dừng với người khác mới có thể sống tạm hạ xuống kẻ cầm đầu tính cả lần này hắn đã là hồi thứ tư va vào này thái tinh Lúc trước Triều Dương Thành ở ngoài đêm mưa phá vòng đây, hắn không muốn xem thời cơ được nhanh ở qua sông sau khi thì dẫn người cởi đội, chỉ sợ cũng là đánh vào này áo sám kẻ gian doanh trại quân đội trên gặp may mắn không có may mắn thoát khỏi kết cục. Kết quả chính là tình trạng cùng gặp gỡ một lần so với một lần không đều, một lần càng hơn một lần xui xẻo cùng hạ tiện. Hắn bên cạnh cùng hắn đi chung chính là một họ tô quan quân tiểu giáo, người ta gọi là may mắn tô lạc, lại là một được sừng cựu tử nhất xanh tổng có thể sống sót kỳ hoa nhân vật. nghe nói nguyên lai like ở triều dương thành trên đầu bị dùng tà thuyết mê hoặc người khác luận tội hắn vốn nên bị bắt đi xuống tại chỗ nơi chém xuống thế nhưng không khéo một khối sụp đổ tường thạch đem phía dưới chờ đao phủ thủ đập chết sau đó có kẻ gian liền bắt đầu đánh trên tường đến tạm giam quân sự vội vàng đầu hổ đi ngăn cản gì hắn cũng là liền ngồi chạy loạn đến cái tính mạng đi ra sau đó đem mưa đột đi trong khi hắn vị trí đội kia giành chức là hắn một sờ soạn chạy sai rồi phương vị rơi vào trong nước đợi cho bơi tới bên bờ bỏ lên phát hiện đi trước trùng doanh mọi người chết sạch thì còn lại hắn một mau mau bỏ trốn mất dạng lần này để chống đỡ xâm chiếm cỏ kẻ gian. tốt xấu muốn chùa chiến bên trong ngưng lại muôn hình muôn vẻ người các loại bên trong lấy ra một vài từng có lâm trận hoặc là binh nghiệp kinh nghiệm sức người đến sung làm đồng mục vì vậy vị này tô tiểu giáo cũng đã bị cùng triệu quan nhân ngón tay ở này một đội chỉ là không ở chung bao lâu triệu tử nhật thì có chút không kiên nhẫn vị này thằng ngãi này giống như là tú bà nhi bình thường ồn ào cùng nói đâu đâu một ra trận thì ngoài miệng dừng lại không được đem người nói một trận vừa một trận phập phồng thấp vọng. triệu quan nhân ngươi hay yên tâm nhưng mà vị này tô tiểu giáo giống như là không chút nào nhìn thấy triệu tử nhật trên mặt lộ rõ trên mặt không kiên nhẫn cùng ghét bỏ như tiếp tục lớn tiếng trấn an tả đạo. nay của kẻ gian ta nhưng không ít giao thủ qua đây. bọn họ vội vàng như thế đường xa tới, không có dễ dàng như vậy khởi xướng tấn công. Tối thiểu cũng phải trừng dựng lên doanh làm tiếp quyết định. Sau đó, thì nghe được giữa không chung một mảnh dậy như châu chấu gào thét tiếng gió xẹt qua đầu tường, mà mang ra một mảnh hạt mưa đánh giống như tinh miệng tiếng vang đến. Trong phút chốc thì nghe được Tả Hưu tiêu thảm thiết mấy ngày liền ở trước sau trong đám người, cao thấp không đều ngã xuống cùng cắm lật nhiều cái diện mạo, ngực bụng, vai cánh tay đều cắm cây tiễn tăng binh cùng đất đoàn. Không nên hốt hoảng đây chỉ là thăm dò mà thôi. Tô Tiểu Giáo vội vàng quát tay. đối với con lại đến dưới tường những người khác hô có nói ổn định nhất định phải ổn định đều cầm lấy cung thiện đến chúng ta cũng phải hoàn lại dùng màu sắc chỉ cần ai làm sợ hai đối diện có thể tranh thủ đến bức định nhưng mà đợi sợ hãi rụt rè bọn họ vừa mới đứng dậy thăm dò một khắc đó vừa một làn sóng dày đặt mũi tên lenken lenken bình bắn thẳng đến qua đầu tường mà đem này vội vàng lộ ra thân hình chuẩn bị bắn tên sức người lại cho dồn dập quán xuyên quá khứ mà rắc ngã xuống đất tại chỗ chết hoặc là không ngừng chạy máu kêu thảm thiết lên không có quan hệ sắc mặt của tô tiểu giáo không khỏi vừa trắng bạch vội vàng càng thêm lớn tiếng nói Có tường ngăn bọn họ bắn không đến đến chúng ta. Trong lúc đó hắn lời còn chưa dứt, thì có một vứt lên thật cao mang theo trường xương mù dày đặc dấu vết hỏa cầu, gọi to một tiếng đánh rơi ở hắn cách đó không xa đoàn người phía sau vị trí, chia 5 xẻ bảy nổ tung tiện ra rất nhiều nóng bỏng tia lửa cùng tiêu đốt mảnh vụn đến, vừa giải rác ở đoàn người đầu trên lưng, nhất thời đốt cháy nóng một mảnh thê thảm, kêu thảm thiết cùng buồn bã gọi to tiếng đến. "Đường chạy, chốt ở dưới chân tường mới là an toàn nhất." Tô tiểu giáo này cũng tựa hồ không cách nào có thể nghĩ đến, chỉ có thể gượng làm trấn định tiếp tục hô có nói: "Mau đưa trận sắp xếp giơ lên, thì không có gì chuyện. có kẻ gian vội vã đã đến." là không có thời gian đặt mua công thành khí giới, chúng ta chỉ cần xem trọng cửa lớn, không mất. Sau đó, Triệu Tử Nhật cùng hắn thì nghe được một nặng nghề cực điểm đục khô tiếng, ở tràn đầy dây leo, dây thường xuân cùng rêu ngấn tưởng cao mặt sau đột nhiên vang lên, mà chấn động rơi xuống một khối lâu năm không sửa sang nứt vỡ đầu tường gạch, đập trúng một gã hót bóng lượng lớn tráng tăng binh, mau bắn tung tóe hàng quán ra xuống. Thời điểm này, Triệu Tử Nhật chỉ cảm thấy đang không có như thế căm hận một người, mà hận không thể đem hắn ruột xé ra đi ra mà xung quanh cổ tươi sống siết ở mới là. Bốn theo nỏ đội cùng cung tên đội xạ thủ hàng ngũ chạy như bay bước ra tiễn như mưa rơi nhất thời đem chùa triển lốm đốm rêu sắt trên tường rào bao phủ lên một tầng trắng xóa lông đôi xa xa nhìn qua giống như là cho áo vải to mốc meo trao trên trường ra một tầng bạch lông tơ vậy Này né tránh không kịp bóng người cùng thân hình giống như là gió thu bên trong héo tàn lá dụng bình thường dồn dập theo leo lên đầu tường mặt tường hạ rơi ra mà đối phương đúng là cũng bắn ra mấy vòng tàn không đều không đồng đều mũi tên chỉ là tương đương tán loạn đến ở đi lên dơ bảng xe đẩy qua cầu đánh danh sách tiền tiền hậu hậu đều rơi xuống một lần lại không thể tạo thành cái gì thương vong cùng tổn thất dù sao ở loại này độ công kích toàn lực dưới áp chế bọn họ đã không có cách nào ngẩng đầu dò ra thân thể đến nhắm bị nhận ra mới vị lúc này đi tới thiểu quan phương diện người đưa tin cũng rốt cục mang đã trở lại đến từ một khắc cấp cho nghĩa quân bộ đội chủ lực trước xuất lên như diều gặp gió quân liên lạc người một vị dâu mép kéo cặn bã mà khá là già trước tuổi tên là hoắc tổn phụ giáo quý chấm đã này nam hoa tự không thể dễ dàng tấn công hắn ở trên lưng ngựa còn không có gần sát thì có chút kinh hãi đến biến sắc hô nay thật sự là việc này lớn a chấp chu hoài an lại là nhẹ nhàng bâng cơ nói đã bắt đầu đánh đánh thì không thể lại dừng lại đến rồi như vậy phiền phức nhưng lớn rồi đối phương lại là có chút nóng nảy thượng hỏa rậm chân nói đắt quan chẳng lẽ không biết này nam hoa tự là lai lịch ra sao gì lai lịch ra sao chu hoài an làm ra một bộ chân tâm thật ý hình dáng thỉnh giáo đến chẳng lẽ còn có thể xuyên qua đến bầu trời cho dù là không thể xuyên qua đến bầu trời cũng là chỗ không kém xa người này phụ giáo ý hoát tổn, lại là sắc mặt hơi đổi một chút khuyên trong đó để cập phật môn kiền tin người vật vạn vạn. thật sự là rút dây động dừng vị trí a thư chủ bộ cũng biết thiền môn tổ đình gì cái kia không phải lên châu thiếu thất sơn thiếu lâm tự gì chu hoài an suy nghĩ một chút nói lại là trong đầu lại nhớ tới thiếu lâm thiếu lâm tiếng ca đó là quá khứ việc bộ này hủy vẻ mặt của hoác tồn càng khổ não lên nhưng hôm nay là lục tổ pháp mạch hưng thịnh thế gian gì chu hoài an không khỏi sừng sốt một chút chính mình trong khi tấn công hồng suối chùa đã đợi sau thiểu châu nam hoa tự chính là thiền tông nam phái tổ đình nguyên lai like này thiểu châu nơi nam hoa tự lại có lĩnh nam đệ nhất thiền chùa danh xưng sớm nhất sáng kiến với nam triều lương trời giám 3 năm năm năm tên ban đầu bảo lâm chùa các đời đường triều triều đình ban tên cho Phục Hưng chùa hồng suối chùa mà có bao nhiêu ban thưởng tặng noi theo đến nay nhưng nó còn có một cái khác làm thế nhân chỗ chú ý thân phận cũng chính là thiên hạ phật môn lớn thứ nhất chi nhánh thiền tông nam phái đúng nghĩa tổ đình thiền tông sáu tổ tuệ năng sáng lập nam thiền một mạch sau khi lớn pháp đạo trường ít nhất ở cấp độ cùng cách thức trên hầu như có thể so với cùng với lúc này phương bắc lớn thứ nhất chùa thiếu lâm tự mà thân là thiên hạ phật môn tám tông sáu mạch tổ đình một trong mà trong này tựa hồ vừa dính đến nam bắc thiền tông chia ra đen lịch sử. tỷ như dựa theo chu hoài an biết cái kia lịch sử điện cố đường lúc đầu thiển tông năm tổ hoàng nhận ở hoàng mai nay hồ bắc tỉnh hoàng mai huyện bằng mộ núi diễn truyền y bắt cho bộ lộ tài năng tân tiến đệ tử tuệ năng chính là đời sau trên internet mái nhà làm người biết mà thỉnh thoảng bị dùng để tinh tướng cách thức cái kia đại danh đỉnh đỉnh bồ đề cùng gương sáng kinh kệ tiết mục ngắn do đó gợi ra đức cao vọng trọng thực lãnh giáo cửa đại đệ tử thần hội bất mãn thậm chí phái ra sư đệ huệ minh ngàn dằm đuổi giết mà bị tuệ năng thu phục cái gọi là lớn giữ lĩnh đoạt pháp sự kiện sau đó một đường xuôi nam đến tuệ năng của quảng châu ước trường ẩn cư 5 năm năm chùa. nay chỉ riêng hiếu chùa bắt đầu lớn đạo giải thích mà bỗng nhiên nổi tiếng từ đó bị nên mời mọc tới bảo lâm chùa của thiểu châu khai sáng cùng thiếu lâm tự tổ đình bắc tông khác nhau thiền tông nam phái tuổi già cũng là lĩnh nam đạo mới châu quốc ơn huệ chùa nhập diệt vi tịch sau đó ở khai nguyên trong năm lại có tuệ năng đại đệ tử thần hội ở lạc dương trượt bộ vô già đại hội trên lực gáp quần hùng mà biện uống mỗi một tông bắt đầu truyền lưu bắc địa an sự loạn sự tỉnh sau khi bởi vì thần sẽ ở trong chính trị được thế huệ năng lục tổ địa vị rốt cục chiếm được triều đình chính thức thừa nhận cuối cùng ở đường đức tông trinh nguyên mười hai năm huệ năng bị khâm định làm thiền tông lục tổ từ đó phía nam phái áp đạo thần tú phe bắc tông mà trở thành đời sau truyền lưu đến nay thiền tông chủ yếu lưu phái chính là là thiên hạ tam tông thiền tông độc quyền thiền môn sáu mạch lục tổ siêu quần xuất chúng nhất thời giải thích có điều làm mới trung quốc chủ nghĩa duy vật giáo dục đi ra nhân sinh quan cùng thế giới quan giá trị quan một đời mới đại học tăng đối với loại này người cổ đại khá là chấp nhất cùng coi trọng vô căn cứ đồ vật kỳ thực cũng không phải đặc biệt để ý nay chiếm cứ trong chùa triển vũ trang tăng minh vừa nhìn liền biết không phải hạ người lương gì mà trước khi phản ứng cùng biểu hiện càng cường điệu nơi đây cho nên không muốn nói cái gì thiền tông tổ đình hư danh cho dù là sáu tổ tuệ năng mang theo đồ từ đồ tôn tự mình theo xá lợi tòa tháp hoa nhài bỏ ra ngoài chặt đường chu hoài an cũng làm theo có thể dùng đao kiếm cho siêu độ trở về cứ nghe hư chủ bộ cũng từng là người trong phần môn nói tới chỗ này cái này hoác tồn có chút vỏ đã mẹ lại sức tả và nói làm sao như thế tùy tiện cùng kích động gì lại không biết còn sẽ dính dáng xảy ra cái gì thiên đại thị phi đến sẽ không sợ tự tuyệt với sư muốn gì đó là bởi vì ta ta từng chịu qua mật tông pháp môn a chu hoài an khẽ mỉm cười nói cho nên tự nhiên có thể không gì kiên kỵ dày tông lần này hắn đột nhiên trận mắt mắt mồm há miệng thở dốc nhưng lại không biết nên nói xảy ra cái gì lời nói đến rồi thế cho nên cơ bản không phải người cùng một con đường a chu hoài an nói lời này trong khi còn ở trong lòng đọc thầm đạo mật tông lớn pháp tốt mật tông có nổi đỉnh cao quân không thấy đời sau mật tông lớn pháp có thể danh chính ngôn thuận dùng nhập thế tu hành ở chư hành pháp danh nghĩa giới đáng chết sinh ra được sát sinh nên nhậu nhẹt thì ăn uống nên tìm nữ nhân tìm nữ nhân còn có thể bắt lại tu luyện danh nghĩa bắt lại thiếu nam thiếu nữ thân thể bộ phận làm pháp khí còn bị dương đại nhân thổi phồng làm cao to trên nhân loại tịnh thổ cuối cùng thần bí vị trí mà ở thời đại này, đường dây cũng từng là một khá cao lớn hơn đồ chơi. Mặc dù không hướng về đời sau như vậy tầng tầng lớp lớp, có chưa qua cấp huyện trở lên chính phủ nhân dân phê chuẩn chuyển thế các loại giả ma, ở văn nghệ vòng tròn cùng nhỏ tư trong quần thể quần ma loạn vũ cùng giả danh lừa bịp, mà khắp nơi loạn thu xã hội danh nhân, có tiền đệ tử đến vơ vét của cải, còn có chủ động cấp lại tới cửa văn nghệ nữ thanh niên cái gì đồng ý đảm nhiệm nhân ba thiết, không hành mẫu, kim cương nữ loại hình nhân vật đến muốn làm gì thì làm làm loạn cùng quần quê. Nhưng cũng là từng châu bội nhất thời xã hội thượng lưu tục lệ một trong, đặc biệt là đời đường mật tông ba đại sĩ kim cương chí thiện vô úy. không không đều là tìm được lúc đó hoàng đế tin một bề cùng tôn sùng một đời đại đức nhân vật đặc biệt là vị cuối cùng được xưng là làm đại thiện mỗi ngày không không tam tạng làm đường túc tông cùng đời đường tông sắc phong làm quốc sư nhân vật được xưng là rủa chết qua sử tư minh mà chuyên môn xây dựng trường an thanh long chùa làm lớn pháp đạo trường trong đó lại truyền học cho một trong điều tốt quả hòa thượng vừa thu rồi một cái đến từ dạ vạn học vẫn tăng không biển bởi vậy vừa gián tiếp thôi sinh dạ vạn chân ngôn tông dẫn đầu càng thêm tả còn queo đông dày một mạch vừa kéo dài ra chuyên môn làm người phụ nữ tới tức thân thể thành phật ngày hoa sen tông chuyên môn liên hợp lên kích động nông dân bạo động được xưng giết người phóng hỏa có thể nói vãng sinh cực lạc tịnh thổ thật tông luôn luôn tông đương nhiên chu hoài an tự xưng ở phật môn đã chịu đựng học với mật tông một mạch chủ yếu là để dùng cho những thứ ngổn ngang tiêu dị thể tư tưởng có nổi phải dù sao lúc đầu bởi vì thiên trúc phật môn suy vi cùng suy tàn nhiều lần gặp chuyển thừa đoạn tuyệt nguy cơ lúc này mới ra đời ngọn nguồn dưới liên hợp dạy đi chuyển pháp mật tông mà ở cái này phật pháp tiến vào tận thế quá trình ở trong các loại muốn đi về phía đông chuyển vào trung thổ cao tăng đại đức mặc dù như là cá giết xa sông, thế nhưng tránh thức có thể thành công chỉ có số rất ít mấy cái, như là đạt ma a, cưu ma la thập loại hình, thân thể có phi thường tài nghệ lại có đế vương, thường thức người may mắn. cái khác càng nhiều bừa bãi vô danh tồn tại, tất là dồn dập trôn thây ở hoang mạc xa mạc khát khô cổ nắng nóng, ôn dịch cùng bệnh cấp tính, cắt chạy cùng trong ao đầm, hoặc là bị chết thú hoang miệng cùng giặc cướp binh đao bên dưới, mà trở thành một khối con đường tơ lụa trên từ coi là phong sát chỗ làm hao mòn che giấu vô danh bạch cốt mà thôi. bởi vậy, năm đó huyền trang có thể lịch chuyển pháp về thiên trúc đi. không khỏi phải có đại nghị lực trí nguyện lớn còn muốn từng có người võ lực cùng tùy cơ ứng biến trí tuệ mà cuối cùng có thể trung thổ người may mắn còn sống sót cũng không phải người người đều có thể có được thưởng thức cùng tán đồng kết quả càng nhiều là ngay cả sách sử trên tên chưa từng lưu một thì hạ tiện chán nản lần lượt ông chết chết giả ở trung thổ chỉ có trong đó vận may tốt nhất số ít có thể có được xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ nhân vật thượng tầng tiếp nhận thế nhưng bọn họ đồng dạng muốn ra mặt cũng là muôn vàn khó khăn nhất định phải trên người chịu các loại phật pháp ở ngoài tài nghệ như chính trị kinh tế văn hóa trên học vấn đến làm đánh động thượng tầng quyền quý mà quanh co truyền đạo nước cờ đầu mà rất nhiều đến từ thiên trúc y học, văn học, âm nhạc, vũ điệu các loại cổ đại tri thức, liền như vậy đi qua này Phật pháp truyền bá cách, mà cùng địa phương văn hóa tiến hành rồi giao lưu cùng dung hợp. đương nhiên, trong đó tiện dụng nhất không thể nghi ngờ là đến từ cổ đại bà la môn hệ thống chán thuật phòng the cùng cái khác diễn sinh ra đến dưỡng sinh thủ đoạn. dù sao theo đuổi sinh sôi cùng trường sinh bản năng, thủy chung là chẳng phân biệt được chủng tộc loài người cùng quốc gia giới đừng mà một dùng sâu vĩnh hằng chủ đề cũng là bất kỳ ở xã hội tầng cao nhất nắm giữ quảng đại tài nguyên đế vương tương tướng bọn dễ dàng nhất chú ý cùng bị đánh động lĩnh vực. bởi vậy, nay sinh động với cung đình cùng công Khanh ròng roi đám tăng nữ. Cũng thường thường đã có được các loại yêu dị mà mặt trái danh tiếng. Như là sớm nhất truyền mật tông vào thổ phiền tịch che chở, hoa sen giới thời trò, liền chứng chứng đều bị văn thành công chúa mang đến Hán Đại Thừa Phật giáo tăng lữ, Xoa Kha Diên nạp đoàn thể hộ pháp vũ tăng đệ tử cho đánh nổ mà đuổi ra ngoài, mà một người khác thụ giới thượng sư ích Tây Vượng sóng nhỏ, cũng bởi vì kinh hãi mà tuyệt thực mà chết. Sau đó mới lại có hoa sen sinh một lần nữa vào phiên truyền pháp, dựa vào chuyên môn điều dạy dỗ mục dương nữ, cùng Kim Thành công chúa con trai 6 đời khen rộng đỏ tung đức khen, chơi đùa bố thí phi tử cùng chỉ định minh phi hoán đổi vợ cho chơi, vừa nhập ra tùy học địa phương bèn Phát minh người sống bộ phận hiến tế cấp dưỡng quý dụng cụ lôi kéo địa phương quý tộc mới có thể ở đương thời khen rộng kéo nghiêng chức dưới với phân biệt pháp vô giả đại hội trên một phương diện tuyên bố thắng lợi mà dựa vào cái này đuổi đi hán đại thừa phật phát tăng. Sau đó không chuyển bao lâu hay bởi vì ngoại lai mật tông cùng thổ dân bèn rèn dạy tranh triệt để nổ thổ phiền kéo dài nội loạn mà không thể không trốn đi tránh nạn cuối cùng dựa vào sau đó eo đất ngọn nguồn tôn giả một lần nữa vào phiền làm cho phù hợp cao nguyên trên còn sót lại mật tông tín đổ mới có đời sau giấu dày hệ thống mô hình. mà đường dây lưu truyền tới nay kết cục cũng chẳng tốt hơn là bao, theo tới sẽ xương trong năm võ tông một đời, bởi vì chùa chiến mái nhà chiếm thổ địa rất tốt, mà ẩn lấp che trở lượng lớn không nộp thuế Phật đồ hộ tăng chỉ hộ, mà ở khắp thiên hạ phổ biến diệt Phật vận động, rất nhiều phật môn hiện ra tông bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, mà thôi thanh long chùa thương thịnh tiện chùa rất đầu, ngoại lai đặt chân chưa lâu mà chuyên đi thượng tầng con đường đường truyền mật tông, càng thiếu một chút vạn kiếp bất phục mà từ từ suy vi đi. đương nhiên, ở lúc này mới sẽ xương pháp khó ở trong, càng thêm xui sẹo còn có một cái khác người cùng cảnh ngộ, chính là từ nhỏ Á Đông lưu truyền đến mức thiên giáo chủ dị đoan phế phái. bị La Mã giáo hội cùng Đông La hoàng đế liên thủ lưu vong nhuộn đen sóng nhỏ lợi tư phái chi nhánh, từng lập lớn tần cảnh vật dạy lưu hành với Trung Quốc bia dị vực Ba di dạy một trong, từng tận sức với địa phương hóa mà đem đường thái tông trở xuống các đời quân vương linh vị, đặt ở trong giáo đường cùng. Thượng đế đồng thời lễ bái cảnh vật dạy, tất là thẳng thắn liền như vậy bị vùi dập giữa chợ ngay cả một bọt nước đều không có lưu lại. Bây giờ có thể nói ở chứa nhiều hiện gia tông đè ép cùng thôn tính, hấp thu dưới, đường dạy có thể tồn đời chỉ là Lân Long Phượng giác ít hỏi đến, cho nên như vậy một ở Trung Quốc trong lịch sử phụ dung. Từng hiện hách qua vừa héo tàn đến thất thất bắt bát tồn tại cùng danh nghĩa, dùng để thay thế các loại không hợp lý hiện tượng cùng vượt xa người thường kiến thức lật tẩy, thật sự là ở thích hợp có điều sự tình. Ngược lại bởi vì ấy điểm chính ở thượng tầng phát triển duyên cớ, xã hội trung hạ tầng có thể có hiểu biết cùng biết được người kỳ thực cũng sẽ không nhiều lắm. Mà ở thời đại này đường truyền mật tông cho thế nhân ấn tượng, tất là am hiểu chú thuật cùng chứa nhiều tinh xạo pháp môn, đặc biệt là thuật phòng khe cùng dưỡng sinh pháp gọi bằng lấy nhất thời tồn tại. Hơn nữa ngươi xem này bối lại cất giấu binh khí, vừa trong bóng tôi dung nạp nhiều như thế vũ trang tên quân đồ, ý đồ gắng chống đối nghĩa quân đi vào kiểm tra. Này không phải làm thực lòng mông dạ thú của bọn họ. Nơi nào còn có một chút người xuất ra cùng Phật môn tổ đỉnh hình dáng, nhất định chính là chiếm núi làm vua đất kẻ gian trại. Chu Hoài An trong khi cùng với ăn nói lung tung xé ra miệng lưỡi trong lúc đó, tấn công chùa chiến chiến đấu cũng đã tiến vào tới tiếp theo giai đoạn. Này đến Nam Hoa tự bên ngoài chỉ có trượng cao tường đây, thủy chung không cách nào cùng những nghĩa quân kia phá được qua tường thành, hoặc vừa là trại tường đánh đồng, cũng là có thể cùng phổ thông doanh tường đánh đồng, bởi vậy, rất nhanh đã bị dàn lớn che chở qua sông sau khi triển khai hàng ngũ ở trong, xe tải ngựa kéo loại nhẹ thua truy cho truy đến nhiều vết nứt cùng chỗ hưởng đến. Sau đó Chính là ở nâng qua đỉnh đầu dàn lớn ở dưới, thần tốc tuân ra cầm các loại mũi nhọn cùng cái độc sĩ tốt, dán vào chân tường mà dùng sức tác kích, đào đới cùng lây lên. Mà trên đầu tường chú đóng ở tăng binh con lửa chọc bọn thậm chí đều không cách nào ngẩng đầu thò người ra đi ra, đã bị từng làn từng làn cung nọ bắn trúng, còn có phân đoạn ném đi ném khói độc bóng cho hun lửa cháy lan ra căn bản đứng không vững góc chân. Không bao lâu thì nghe được một trận hoan hô phép tắc tiếng nào, mà đem lượng gạo móc vùi lấp chỉnh mặt bức tường cho hướng phía trong trung sức đẩy lên cùng sụp đổ đi vào, mà thu được rất nhiều cái chỗ đột phá. quyển sách đến tập 1 chương 138, dưới, điện thoại di động đọc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 đối với con lại đến dưới tường những người khác hô quát nói ổn định nhất định phải ổn định đều cầm lấy cung tiền đến chúng ta cũng phải hoàn lại dùng mẫu sắc chỉ cần ai làm sợ hai đối diện có thể tranh thủ đến bước đệm nhưng mà đợi sợ hãi rụt rẽ bọn họ vừa mới đứng dậy thăm dò một khắc đó vừa một làn sóng dậy đặt mũi tên len keng len keng bình bắn thẳng đến qua đầu tường mà đem này vội vàng lộ ra thân hình chuẩn bị bắn tên sức người lại cho dồn dập quán xuyên quá khứ mà rắc ngã xuống đất tại chỗ chết hoặc là không ngừng chảy máu kêu thảm thiết lên không có quan hệ sắc mặt của tô tiểu giáo không khỏi vừa trắng mạch vội vàng càng thêm lớn tiếng nói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 Còn có phân đoạn ném đi ném khói độc bóng cho hun lửa cháy lan ra căn bản đứng không vững gót chân. Không bao lâu thì nghe được một trận hoan hô phép tắt tiếng nào, mà đem lượng gạo móc vùi lấp chỉnh mặt bức tường cho hướng phía trong trung sức đẩy lên cùng sụp đổ đi vào, mà thu được rất nhiều cái chỗ đột phá. Quyển sách đến tập 1 chương 139, chùa, điện thoại di động động. Chuyên môn bị dọn dẹp đi ra chùa triền trung đỉnh, vốn dùng làm triệu tập vô giả đại hội phân biệt phát đại, ở một phen giải quyết nhanh trong phán quyết cùng giết sau khi, nơi đây vừa đã biến thành một chuyên môn diễn thuyết hội trưởng. Còn có cái gì so với trước mặt hoàn cảnh này, tại chỗ hiện thân thuyết pháp đến càng có tác dụng cùng hiệu quả. Này là bọn hắn này tăng nhân lao động kiếm được gì?" Đứng ở trên đài Chu Hoài An cũng làm hùng hồn kể lại nói, "Này đông thổ phần môn, rồi cùng này triều đình khiến người ta sống không được thiên hạ bình thường, cũng đã đi tới con đường sai lầm, chết đường. Bọn họ chỉ có thể lại còn tướng ganh đua so sánh cùng xây dựng càng thêm sang trọng lâu vũ cung điện. Bọn họ sẽ ở đất nặn một thai trên không tiết vạn kim bồi sơn lên. Bọn họ trên vật chết tiêu phí rất nhiều tiến hành cung phụng, Tiêu phí xa hoa lãng phí hùng vĩ cùng bái hành lễ đến nói xuống mỏ bàn về. Một bên ăn sung mặc sướng yên tâm thoải mái, hưởng thụ cung phụng cùng chuyên tâm tu luyện. Một bên lại chẳng quan tâm làm như không thấy." thế gian thai họa liên miên mà người chết đói khắp nơi tùy ý ra ngoài vô số bần hàn tín đồ bỏ hết toàn thân hết thảy mà người nhà khốn đốn với cơ hàn bức bách thậm chí bán nhi bán nữ lại còn có thể luôn mồm luôn miệng nói cái gì người xuất gia không hỏi tục sự nay còn là Phật tổ truyền pháp tránh đạo gì còn là thương hại giáo hóa chúng sanh cứu rỗi chi đạo gì có phải người xuất gia trên người áo trong miệng ăn ban đầu đều không phải thế tục vạn chúng nhọc nhằn khổ sở cấy lúa cột buồng mà đến gì nay tương cao xà nhà lớn chẳng lẽ không đúng vạn chúng tín đồ quên việt mộ chỗ một chút luy thế tạo nên đến gì một bên miệng nói pháp lý để tín đồ sống thanh bần đạo hạnh khổ sở chịu đựng thế gian cực khổ cùng bất công một bên lại cầm tín đồ quên tuyển mộ đến mồ hôi và máu ăn không nghề tinh ở không chê xa xỉ áo không nói đắt đây là phật pháp tận thế kỳ hạn tà ma ngoại đạo nay đây ta ở nơi đây định ra một quy củ cùng thề nguyện phạm là ta nghĩa quân chỗ trì hạn hết thể tăng đạo vị trí đều cần tuần hoàn một ngày không làm một ngày không ăn hết thể tăng chúng đều phải tham gia làm lụng, không can thiệp tới là trồng rau hay là loại lúa nước mạch để cho mình áo cơm cùng theo chính mình tay chân bên trong đến năm đó phật tổ truyền pháp chư đệ tử với bồ đề già ra cũng bất quá một bát ăn, một linh áo. Tịch trời yêu mến mà yên vui thiện đạo, thiện tin người lại còn tướng nghe nóng. Hậu nhân lập tượng dùng điện, cúng bái, vừa sửa lư xá dùng chống đỡ mưa gió. Rồi này ra chùa truyền khởi nguồn, nhưng không phải vì để cho một vài tăng đồ mê hoặc ngu đần phụ phạm phu dốc hết dòng dõi, tứ xuất chống số tụ tập. Đến chuyên tu một vài cao to sợ hai vị trí, đắp kim khảm ngọc lấy đó thành kính. Cuối cùng xa xỉ sự tình dùng trường lòng tính nghệ Tuy có giả lam cao mái nhà mà không thể thiện tồn lòng người, tuy có tạc tượng tinh xảo lại không thể người am hiểu khát khao Vừa có chút tác dụng. Nay đây ta đem hủy đi lưu xá hủy bỏ hoa đường lấy bồi làm tiếp tế bần hà tư cuối cùng theo cái này của chu hoài an tuyên môn hậu doanh tướng sĩ có thể thắng lợi trở về từ nơi này thành cha tịch thu đi rồi lượng lớn tiền lương tiền hàng còn sối ba tấc đất phép tắc các loại dùng để cung phụng vàng bạc pháp khí kể cả đất nạn mục thai trên bao kim nạm bảo cùng lụa làm màn trướng đều không có dễ dàng bông tha chỉ để lại chuỗi lụi tượng phật cùng mỹ họa điều khác vừa trước mặt mọi người đốt rủi chùa chiến nắm giữ các loại điển sản vật nghiệp văn khế cùng lợn lẫn xét cái gì làm dung nạp tặc nhân đến tiếp sau trừng phạt cùng giá cả mà ở quá trình này ở trong Lão hòa thượng kiêm nghĩa tín cũng là một bộ hoàn toàn từ bỏ trị liệu vẻ mặt mà mang theo một đám ở lẫn nhau nâng cao ở trong không có rõ ràng việc xấu cùng tội mà bị loại trừ đi ra các tăng nhân đợi ở bên trong góc các loại đoàn trưởng thấp giọng tụng kinh dùng một loại nào đó không tranh luận không đối kháng cũng không chủ động hợp tác thái độ hờ hững mà bình tĩnh ngồi xem tất cả những thứ này phát sinh thậm chí ở nghĩa quân đối với này bị tố giác đi ra ác dấu vết chiêu tăng nhân phát lúc còn có thể tự đi động viên cùng chấn an này hoặc là khóc giống hoặc là bi phấn hoặc là không kìm lòng được các loại tâm tình kích động tăng đổ bọn ngược lại cũng để chu hoài an đối với hắn hơi hơi coi trọng vài phần hiện nhiên địa phương trong phật môn cũng cũng có một chút không trọn vẹn là lửa thiên hạ để lấy tiếng thật tín đồ cùng tu sĩ tối thiểu cũng là tương đương thức thời vụ biết tiến thối lão luyện nhân vật để chu hoài an trước khi này chuẩn bị dùng tới đối phó hắn có thể loạn mở miệng pháo phật môn tài liệu đen tỉ như sùng phật lương vũ đế hao tiền tốn của đến cuối cùng bị tươi sống chết đói ở thạch đầu thành loại hình tiết mục ngắn cũng không có liền như vậy phát huy được tác dụng cơ hội dù sao người trong phật môn am hiểu nhất chính là phân biệt pháp vì danh đạo lý lớn cùng miệng pháo vu thế nhưng làm người bất ngờ chính là ở đốt rủi này hòa thượng nắm giữ thân thể khế cùng nợ nần đơn độc sau khi lại có mấy trăm tên ký phụ ở chùa triển danh nghĩa điện khách gửi hộ cái gì biểu thị muốn gia nhập nghĩa quân trong đó thậm chí cũng bao gồm một nhóm nhỏ bản xứ hòa thượng này khiến cho chu hoài an có chút không rõ có điều ở nhìn thấy đối phương sau khi hắn thì bỗng nhiên tình ngộ những thứ này đều là nằm ở chùa triển tầng thấp nhất sa di đầu đà liền mặc dù phật môn trước sau như một được xưng chúng sanh cùng ngang hàng thế nhưng làm bản thân chùa lại là không có chút nào ngang hàng mà là có tương đương nghiêm ngặt tăng lữ cấp bậc cùng thứ tự, đặc biệt là như loại này cách thức rất cao mà quan sát lĩnh nam tăng chúng tổ đình đại tự từ có triều đỉnh sắc phong danh hiệu hàm chứa nhiều tăng đăng, tăng chủ hòa tăng lục, tăng thống các loại thống lĩnh chùa chức vụ đến chùa giám, ti kho, điển tọa, trị giá tuổi các loại chủ sự, chi sự tăng, tứ. trên xuống dưới ba bảy loại có bất đồng trình độ đặc quyền cùng tài nguyên. Còn tầng thấp nhất sa di, đầu đà, kỳ thực cũng so với này cho chùa triển làm châu làm ngựa tá điển không khá hơn bao nhiêu, thậm chí ở đãi ngộ cùng tình trạng trên càng thêm không bằng. đợi sau rất nhiều liên quan tới phật môn đen lịch sử tiết mục ngắn chính là cơ bản đều ứng phó ở tại bọn hắn trên người cho nên ở nghĩa quân phá vỡ này tăng mắt cao cao tại thượng chỗ trước sau như một duy trì tâm lý ưu thế cùng mặt ngoài cảnh tượng sau khi thì tự nhiên có người cùng cực nhớ thay đổi 4. đợi cho xác định nghĩa quân nghĩa quân tránh thức bỏ chạy mà trong khi đi xa sau khi chua chiến bên trong còn lại này mấy trăm tên tăng chúng cũng dồn dập theo các loại cưỡng chế chấn định trạng thái bên trong cho cao thấp không đều lơi lòng hạ xuống vừa mang theo sống sót sau hai nạn vẻ mặt mồm năm miệng mười nói thiện hai thiện hai này bối hung đồ cuối cùng là đi rồi cuối cùng là tránh được một cấp vốn tưởng rằng vượt là một hồi đầy trời pháp khó đâu sau đó lại có người tại chỗ khóc lên lại là làm này bị nghĩa quân mang đi hoặc là tại chỗ giết hôn quen tăng nhân bị ai mà thương tâm không dứt mái nhà trí trong chùa trên dưới còn tồn tốt hơn bao nhiêu trong đám người lao tăng nghĩa tín lúc này mới chậm rãi mở miệng nói đã kiểm tra qua ngoại trừ sơn môn sức mẹ ở ngoài cung điện lư xá thật không có dư thừa tổn hại cùng đốt cháy nhớ nung. một gã thoạt nhìn có chút thật thà thành thật tăng nhân nói thậm chí còn dọn dẹp cùng cọ rửa mặt đất thu thập đắp tạp mới rời đi chỉ là hết hệ phật đường bàn thờ vị bên trong đã là trống không để lại như thế sạch xanh xanh trong sạch chẳng phải là tốt đẹp nghĩa tín lao tăng lại là trên mặt mang theo bình tĩnh nói Này bị cướp đi phật bảo làm sao bây giờ có người không cam lòng run giọng nói nay cũng vụng chỉ là vàng bạc đúc ra ngoại vật mà thôi Đến cũng đến đi cũng đi nghĩa tín tiếp tục rộng tiếng nói tranh thức phật bảo vẫn còn ngươi trong lòng ta cũng là tín đồ hướng về phật trẻ sơ sinh lòng a lại là cái gì binh đao tiền hàng cường thủ hào đoạt thủ đoạn đều đoạt không đi a còn có này văn khế cùng nợ nần đơn độc đều là vật mặt thân nghĩa tín thở dài nói chùa bên trong bất cứ có người khoản tiền cho vay thủ lợi Tình này chặt đứt cơ duyên cùng liên lụy cũng tốt. Con này rũ đất, coi như đốt khế sách cũng là không mang được, nhiều nhất sau đó có chút cản trở. Có phải khiến cho này tiểu đồ tin hộ đều cùng có kẻ gian đi rồi gì? Còn có người tiếp tục hỏi ngược lại, để cho chúng ta ngày sau bàn giao thế nào cũng là tốt. Thì tính sao? Đi rồi cũng tốt, đã đi cũng được. Đều là lòng người chỗ chạy mau. Nghĩa Tín từ từ nở nụ cười lại đánh cái lời nói sắc bén nói, nếu là lòng hướng về ngã Phật, cái kia chính là chớ bàn về chỗ ở nơi nào, có cái gì khác nhau chớ cùng quan ngại đâu. Đi chưa chắc đã là trong lòng không tiền. chỉ là trong lòng còn có lo sợ nghi hoặc mà thôi. nhưng bây giờ lưu lại, tất nhiên là trong lòng không một hạt bụi kiên nghị hạt giống. sau đó hắn cũng có chỉ thấy phương xa ánh mặt trời nói, buồn tự trận này kết số, ai biết cũng không trong lửa nứt bản, đục bùn sinh hoa sen, bản trang điểm phất trần mới khí số. chọn mấy cái có cước lực đi ra, trước tiên cho hắn uống đủ no rồi, ở phái ra đi truyền tin. sau đó hắn lại tiếp tục phân phó nói, liền nói là có kẻ gian bên trong cũng có dị số người, lại là giáo lý nhà phật mà khá phật môn điện cố, phải chú ý thêm cùng phòng lãnh, không được rồi toạ sư. một người khác tăng đổ theo phía sau núi phương hướng chạy về đi tới. Là chú đức nối nấu chín đến sao? Nghĩa tín không chút hoang mang hỏi. Chai đường bên trong đúng là còn có chút thóc gạo dưa đồ ăn, bụi dầm cũng cô ở chốc lát có thể mở phát hỏa. Người này tăng đồ thở hồn hề nói. Chỉ là có kẻ gian còn đem tàng kinh lầu bên trong sách cổ cuốn sách, đều cho chép đi rồi hơn nữa à? Này! Lần này Nghĩa tín hòa thượng cũng lại mà không cách nào bảo trì chấn định cùng tự nhiên, lúc này la lên. Nhanh mang ta đi kiểm tra. 4. Ta yêu đọc sách ra rẻ cố gắng. gào gào. vừa góp nhặt một đống lớn sách mà tâm tình có chút sung sướng chu hoài an đã ở trong xe ngựa nhẹ nhàng hừ mê mội sửa đổi điệu hát thấy này đóng buộc chỉ viết tay sách cổ sách vở từng tờ một nhanh chóng đem nhìn quét đạo kho số liệu của chính mình ở trong đi nay bảo lâm chùa không hổ là nam phái thiền tông tổ đỉnh cùng lĩnh nam lớn thứ nhất chùa vị trí các đời tập dấu có thể nói là cực kỳ phong phú ngoại trừ này thiên thư giống nhau các loại phản văn cùng hán thư kinh thư ở ngoài đồng dạng còn cất chứa lượng lớn theo kinh sử tử tập đến thi từ ca phú lại tới ý đạo công các loại tạp loại ở bên trong phong phú toàn diện các loại cổ kim văn hiến sách đủi. cuối cùng đi trong khi để hắn ước trường xếp vào tam đại xe có thừa hầu như theo kịp trước hắn chỗ thu nạp sách số lượng hơn phân nửa mà có này từng bước tích lũy lên cổ đại tăng thư hắn muốn thử nghiệm thành lập cùng phổ biến một bộ theo doanh chế độ giáo dục cũng là càng thêm chuẩn bị đầy đủ xử lý xong chối này thời gian và khắc phục hậu quả công tác quay đầu chu hoài an rồi lại nghe được một bất ngờ báo cáo ra một nho nhỏ bất ngờ cùng rối loạn chính là cái kia bị tạm thời khẩu lưu lại người đưa tin phụ ý sáng dự tồn lại muốn theo quản giáo bên trong thừa cơ chạy trốn mà đang len lén lẻn vào đồng bạn dưới sự giúp đỡ làm ngã trông coi sĩ tốt vừa đánh đổ tốt mười mấy nghe tiếng đã đến nghĩa quân sĩ tốt thiếu một chút thì cho hắn đoạn ngựa chạy mất chính cuối cùng vẫn là cái kia trực thuộc hóa trưởng người ta gọi là ngốc đại cá tử cát lớn sang ngộ tinh xông lên ỉ vào bất chấp lực mạnh đem hắn cả người lẫn ngựa buồn dầu ngã xuống đất trên lúc này mới không có bị thực hiện được 4. cùng lúc đó triều dương thành đang ngai xào đầu tương với bàn đã ở quay trước mặt người trẻ tuổi nói bụng nhỏ nhi lần này cũng nên trở về giúp đỡ đi ta cảm thấy còn chưa đủ đâu ở quan đầu chỗ nào học được gì đó sợ hãi còn chưa kịp bách một của hắn tên là bụng nhỏ nhi học đồ lên tiếng trả lời vậy cũng thôi Khiếm thấy ngươi có cái này tiến tới tâm tư, cũng không tốt chặt lại ngươi. Nhưng từ đó về sau, ngươi sẽ thấy cùng ta không căn hệ, muốn một lòng một bộ theo người ta. Một khi học người bản lĩnh, lại làm ra xin lỗi người ta hoạt động, cho dù là ngươi gọi ta chú ra, cũng sẽ không dễ tha qua. Bẩm báo tự đầu. Lúc này, đột nhiên ra ngoài có âm thanh truyền đưa tin. Quảng phủ có tin gấp đã đến. Têu gọi ta hướng về tuần châu nghị sự. Sau đó Vương Bản Tự lẩm bẩm nói, còn muốn tuyên bố hủy nhiệm mới trước sự gì? quyển sách đến tập 1 chương 140, ý tưởng, điện thoại di động độc. Bởi vì bất ngờ mà Lâm Thời dừng lại đội ngũ ở trong. một vòng mặt mũi méo mó nghĩa quân sĩ tốt sắc mặt nghiêm chỉnh không quen hung ác chừng mắt mấy cái bị trói lên bóng người mà cái kia biệt hiệu ngốc đại cá tử nằm con sang ngộ tĩnh cũng ôm cánh tay vòng bắt tay đứng ở một bên canh gác lại là quay chu hoài an thật thà nợ nụ cười sáng dực phụ ý như ngươi vậy thật là không tử tế chu hoài an hơi làm thở dài nói bạch hạt một phen của ta tâm ý đều là cùng thuộc về nghĩa quân vừa lại không cần thủ đoạn hạ lưu như thế cùng lén lén lút lút diễn xuất dù sao hắn nhưng minh biểu thị qua muốn theo bảo lâm chỗ chịu đựng thu lợi phân chút chỗ tốt cho đối phương hai vị này là tới rồi đưa tin cho ta huynh đệ kết nghĩa. Thoạt nhìn trên mặt còn có bị đụng bị thương vết thứ động hoác tổn tiếng trầm nói, gặp ta bị nhốt đã nghĩ giải vây một hai, cho nên hết thảy đều là vì ta duyên cớ, có cái gì trừng phạt mặc dù đối với ta đến là được. Hai vị này vừa là xưng hô như thế nào, Chu Hoài An lại là không có trực tiếp để ý tới hắn, mà là quay hai người khác hỏi dò nói, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Cắt Quốc Mỹ là cũng. Trong đó cái kia Thoạt nhìn khá là cường tráng kiên nghị, mà dù cho bị trói cũng là dáng người cao ngất nam tử, không nhanh không chậm chậm rãi nói, đã mất tay phong, nhưng bằng xử trí được rồi. Nghe đến như vậy tên. Chu Hoài An liền không nhịn được thể diện co giật lại đã nghĩ nổ nước bọn, ngươi không phải còn có cái cùng cha khác mẹ huynh đệ, tiêu Tô An toàn hoặc là kinh đông đâu, sau đó vừa chuyển hướng một người khác. Tại Hạ Trương quý bá, tự nhiên là cùng huynh đệ ta đồng thời lĩnh bị. Còn lại một dâu tóc khô vàng hắn tử, ánh mắt lấp lóe lại cũng là tương đương kiên cường nói. Chu Hoài An lại là càng hiếu kỳ lên, chính là ba người này trong ứng ngoài hợp lên, lại có thể ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đánh lui chính mình mười mấy sĩ tốt vây công, mặc dù vốn có lẫn nhau trong lúc đó nhiều hay ít nương tay mà không muốn lập kiến sinh tử duyên cớ, cái này ở nghĩa quân ở trong cũng ít nhiều coi là cái sông trận mạnh sĩ. Huynh trưởng ngươi liền không cần lại che đậy. Cái kia tên là hán tử của trương quý bá đột nhiên to tiếng nói, quan tất cả đứa kia khiến ngươi tới, liền chính là muốn tịch này tóm ngươi bỏ mất. Hơn lang tướng không thể ngăn cản hắn, liền khiến cho chúng ta lại báo tin, cho ngươi chạy mau tránh một hai, không muốn còn là chậm một bước. Sai rồi, đều sai rồi a. Hoác tồn lại là thở dài một hơi, hơn nữa suy sụp lên. Hắn chỉ sợ là ngay cả các ngươi cũng không muốn trả về a, chỉ tiếp thủ hạ ta này binh sĩ, muốn ăn ít ỏi liên lụy cùng chịu được mệt mỏi. Này này, các ngươi cũng không thể được không muốn tự nói tự đáp. đem ta làm làm một loại nào đó có cũng được mà không có cũng được bối cảnh tương a chu hoài an lần đầu tiên sinh ra chính mình mới là một loại nào đó người qua đường cùng vai phụ ảo giác hắn không khỏi tầng tầng hò khan một tiếng không biết là chủ bộ ham muốn dùng xử trí như thế nào huynh đệ ta hoác tuần cuối cùng vẫn là đẩy mặt tối nghĩa lên tiếng nói huynh đệ chúng ta tự nhiên là chung nhau đi lên lui hai người khác vội vàng sặc tiếng nói theo chu bọn ngươi không muốn nhiều lời lúc này bèn nguyên nhân bắt nguồn từ ta hoác tuần lại là chém đinh chặt sắt quả quyết nói làm từ ta dốc sức đảm đương kết nghĩa tam huynh đệ cái gì cái khác hai cái Chu Hoài An thật sự là không biết là lai lịch, thế nhưng cuối cùng hoắc tồn gọi cái này theo của các quốc mỹ chu hai chữ, lại là bắt hắn cho sâu sắc kinh ngạc một chút, giống như là một luồng tĩnh điện theo xương đuôi chạy đến nó bình thường, toàn thân đều phải tê dại lên. Đây chính là các phòng chu a, ở tướng tinh tập trung cuối đời đường ngũ đại thập quốc tranh bá ở trong, sớm nhất đi tới vũ đài lịch sử và làm được trần lưu quận vương danh tướng một trong. Trong quá khứ xem qua ngũ đại tiểu nhân trong sách, chuyên môn có miêu tả hắn hội chủ xuống nửa cẩn hậu, mạo, vai bụng bị thương nặng, mà cắm bẻ gây thương xả mâu gọi to đánh nhau kịch liệt tranh minh họa tiết một ngắn. Đây chính là cái điển hình mãnh tướng anh a. còn kiêm rất có mưu lược lịch sử đánh giá. Người ta gọi là là ta yêu một cái tuổi A phi không đúng, là Sơn Đông một cái cát, vô sự đừng trêu chọc a, gần nhất có phải nẹn quá lâu đầu góc đều phải sinh thác rất gì. Chu Hoài An đột nhiên tự xét lại đạo, lẽ nào thật sự muốn tìm cô gái làm tâm lý điều hòa? Được rồi, đối với thì như vậy dùng một tiểu giáo thân phận xuất hiện ở chính mình trước mặt, ở không hiểu được nắm chặt cơ hội mời chào cùng, chuyện này quả là thì làm bậy người xuyên việt thân phận cùng mất hết. Chính tốt xấu cũng là đầu lĩnh cấp bậc nhân vật, mà hắn số mệnh an bài lão đại, được xưng tảo mạnh đức trên đời người vợ kẻ yêu thích Chu Ôn, màu đỏ tất cả chúng bạn học. còn không biết trốn ở cái kia bên trong góc phấn đấu lúc này không móc góc tường còn chờ đến khi nào phải biết rằng trong lịch sử hắn cũng là ở quân khởi nghĩa ở trong tư hôn một quãng thời gian rất dài mãi đến tận đánh vào trường an hoàng sao bắt đầu đi xuống dốc sau khi mới ngược lại xuất bộ đầu dưới trướng của chu ôn đúng rồi nào sẽ còn là kết nghĩa tam huynh đệ đồng thời nhờ vả nghĩ đến đây chu hoài an không khỏi trong lòng có chút phức tạp không phải là trước mắt này ba cái a bởi vậy phòng chừng coi như không có lần này sự cố bọn họ muốn ở nghĩa quân thu được lên cấp không gian cùng cơ hội chỉ sợ vẫn có phí thời gian Mặc dù hắn lúc này còn không có phát tài, cũng không có trải qua nông dân trong quân một loạt sự kiện mài cùng rèn luyện, hoàn toàn không có cách nào cùng tương lai cái kia đại danh đỉnh Định Sơn Đông một cái cắt đánh đồng, thế nhưng cũng mang ý nghĩa hắn chỉ cần không ngoại ý muốn bỏ xuống nói, ở khởi điểm cùng cơ sở trên so với người khác càng tốt hơn tiềm lực cùng từ chất. Thời điểm này, Chu Hoài An như là giải tỏa rất nhiều phủ đầy bụi mảnh vỡ ký ức bình thường, nhất thời muốn lên rất nhiều chuyện cùng tương quan chi tiết nhỏ, tỷ như. sau đó ngũ đại tranh bá ở trong rất nhiều sinh động ở vũ đài lịch sử bên trong tướng tinh cùng nam thần giống như rất nhiều là nhiều hay ít đã tham gia hoàng sao quân khởi nghĩa chịu ảnh hưởng cùng ảnh hưởng bắt đầu theo người khởi binh một phương mà bị triều đình thu hàng phục hoặc là phiên chấn mời trào mà đi hoặc là dứt khoát chính là nửa đường tự lập môn hộ đi ra tồn tại a tỷ như cái kia ở cuối đời đường trong lịch sử nổi tiếng xấu thực nhân ma người ta gọi là thái châu ma vương tần tông quyền chính là địa phương lấy hạ khắc thượng giết chết triều đình phái tới thượng cấp mà tạo thành trở thành hiện thực tự lập lập nghiệp sau đó lại đang bị đánh bại sau quả quyết đến nhờ cậy hoàng Sảo dưới trướng sức. đợi cho hoàng Sào triệt để binh bại bỏ mình sau khi thừa cơ hợp nhất tiếp thu ấy còn sót lại nông dân quân sức mạnh mà từ đó trở thành nàng qua trung nguyên hơn hai mươi châu đại họa tâm phúc cùng với thiên hạ phiên chấn ở trong số một kéo cựu hận tập kích điếm đắm đợi cho hắn đánh bại sau khi nay bộ hạ cũ của hoàng Sào vừa chia ra tư tán mỗi loại nhờ và đến thế lực khác trận doanh ở trong đi tiếp tục ở ngũ đại tranh bá giọng chính ở trong đánh thành hỗn loạn còn có sau đó một vị khác đợi người người thắng nô việt vương quật khởi của tiền mộ cũng là bởi vì năm ngoái lang núi chấn ngăn cầm khiến vương dĩnh nổi loạn làm cơ hội lúc đó có ngang ngược đồng xương cùng xung quanh chư huyện cường hào cùng binh chính phạt, tên là số hàng châu tám đều đồng xương vì đó trường mà chịu đựng triều đình truy phong nghĩa thắng quân tiết độ sứ trong đó lại có sắp an người tiền mộ tùy tùng đồng xương khởi binh dùng dũng mánh có công làm đồng xương bộ đều biết binh ma khiến cuối cùng thay vào đó mà theo có hai chết nơi con cháu vẫn an phận đến tống sơ thiên hạ một lần nữa thống nhất mà như trước ở tân triều hưởng thụ giàu sang đã là như thế đã có trước mắt thế lực cơ sở cùng hy vọng chính mình tại sao lại muốn lòng tràn đầy tư tưởng trốn đi cùng thoát ly tiếp tục chạy đến phạm vi thế lực của người khác đi ăn nhờ ở đậu phép tắc một lần nữa phân đấu cùng nỗ lực dựa theo bình thường lịch sử tiến trình này nông dân quân khởi nghĩa cố nhiên tương lai tiền cảnh lúc cú ám mà tuyệt vọng thế nhưng đối với ẩn thân ở trong đó nát lịch sử đại thế mà động kẻ dã tâm cùng có trí người bọn lại là mang ý nghĩa càng nhiều dành chính mình cần thiết kỳ ngộ cùng tương lai tiền đồ mới là tại sao có này một bụng vượt qua thời đại ánh mắt và học thức chính mình thì không thể thừa thế xông lên ở trong đó chia một chén canh mà lấy mình muốn gì đó trước khi ý nghĩ là thái quá tiêu cực cùng bi con đi quá mức tương lai ở nửa đường tìm cơ hội lôi ra bộ hạ chứ cứ khối tiếp theo địa bàn đến ở tùy thời nương nhờ vào một khá là ổn định trận doanh làm theo có thể làm mưa làm gió làm chính mình tư và hưởng thụ thời đại này bên trong khá là cao tầng thứ sinh hoạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, căn cứ Chu Hoài An chi tiết nhỏ quan sát, hoắc tổn chính là trong ba người, rất có chủ kiến cùng tha thứ cái kia đầu lĩnh đại ca loại hình, thế nhưng cũng dễ dàng bị cảm tình cùng nghĩa khí loại hình gì đó ràng buộc. Mà các Tòng Chu loại này nhìn từ bề ngoài khá là rộng rãi sáng sủa vừa tâm trí kiên nghị nhân vật, cũng là khó khăn nhất đánh động cùng lôi kéo được, bởi vì hắn rất có thể đối với rất nhiều thứ đều không thế nào quan tâm cùng để bụng. Ngược lại là vị cuối cùng Trương quý bá, thoạt nhìn còn lưu lại có người trẻ tuổi sao động cùng nhảy ra tính tình, theo lòng dạ cùng tâm tính thiện ngược lại là tốt nhất đối phó một Nhưng bất kể nói thế nào, đã mấy vị này bất ngờ rơi xuống trong tay mình sau khi, cần thời gian đến từ từ mài cùng hiểu ra, đầu tiên chính là nghĩ biện pháp danh chính ngôn thuận đưa bọn họ cho bắt lại lưu lại. Cũng may tuy nói tiền tài không phải vấn năng, thế nhưng tình huống thông thường vẫn có thể phát huy một vài tác dụng, tỉ như ở Hoắc Tồn cùng cắt Tồn Chu bọn họ bây giờ cấp trên trực thuộc nơi đó, mà Chu Hoài An vừa vặn thu hoạch một bút không ít tiền thu, vừa vặn không có cái khác đối phương tác dụng, dùng để mua động mấy người phụ thuộc quan hệ là không thành vấn đề. Vì vậy, hắn chỉ là phái người tặng một phần lễ vật, thì ung dung thu được đối phương có lòng tốt và hảo cảm. sau đó biểu thị ra một chút bị xúc phạm sau khi, muốn cố gắng bảo chế một phen hạ giận thái độ, đối phương thì tương đương ung dung biết thời biết thế đáp ứng. ít nhất trước mắt các tổn chu còn chưa có tư cách trở thành ai thân tín cùng tấm phúc, mà chỉ là hoắc tổn bên cạnh một có chút dung manh trưởng quân đội mà thôi, cho nên rất nhanh đưa tới một tờ thủ lệnh, khiến cho hoắc tổn tính cả cái khác hai vị ở bên trong không hiểu ra sao trở thành khai trừ quân chức từ đó cùng lên như diều gặp gió quân không quan hệ được người. sau đó chu hải an vừa đem tấm này gì đó tự tay giao cho hoắc tổn trong tay. sau đó không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy hắn trên mặt các loại hối hận mất mát cùng tuyệt vọng đến kiên quyết vẻ mặt đến các ngươi đã thương ta mười mấy sĩ tốt lập tức chu hoài an tuyên bố xử trí kết quả nói bởi vậy tạo thành sức chiến đấu giảm quân số còn có thuốc trị thương phí nộ công phí cũng phải theo các ngươi trên người tìm trở về Ha, túi đầu đủ rũ ba người đều trong lúc nhất thời lộ ra một loại nào đó khó có thể tin hoặc là kinh hại đến biến sắc vẻ mặt đến để chu hoài an cảm thấy trong lòng rất là lênh lẹ đợi nấu cô rơi xuống ta nổi bên trong sẽ không nếu muốn chạy ra khỏi cho nên mà ảm tám hắn ý tứ xoay một cái quay cuối đầu rủ rũ hoắc Tồn chậm rãi nói: sáng dự phụ ý, ngươi trước hết hàng đẳng cho ta làm cái đội trưởng, tạm thời phụ trách thao luyện này mới vào cuối cùng được rồi. ha, vẻ mặt của hoắc Tồn trở nên thập phần kỳ quái, mà cùng hai vị khác mặt tướng mạo rộng lên, còn các quân giáo cùng tấm cờ đầu thì ở lại bên cạnh ta cất bước cùng tính dụng được rồi. chu Hoài an lại là lơ đến tiếp tục nói: tấm cờ đầu có trường lực, thì tiếp tục cho ta trưởng cờ mở đường được rồi. các quân giáo thân thể tư diện mạo không sai, thì mạo xưng cái nghi thức được rồi. ngày sau có điều chiến sự nói, ta sẽ thay phiên sai phái các ngươi làm nghệ đảng, sông trận tiên phong. dùng chiến trận trên biểu hiện đến chuộc miễn qua điều thẹn có lẽ 35 năm là có thể giải quyết xong qua lại đương nhiên nếu lại có chạy trốn chi niệm hoặc là xuất công không xuất được nói chu hoài an từ từ nợ nụ cười dùng một loại dùng lý phục người giọng nói vậy cũng chỉ có thể liên lụy các người xương thịt chia lịa liền huynh đệ kết nghĩa chưa từng đến làm nhưng theo mong muốn cũng được mặt tối sầm lại nghe sau này sau khi hoát tổn suy nghĩ sau một lát còn là ngăn cản hai người khác dị nghị nói như vậy rõ ràng âm thanh khổ sở nói tính xin chủ độ ngày sau không ngừng lời ấy thiện ta có đúng không lịch đại tổ sư cùng mặt trời như lai thể Chu Hải An cũng hiếm thấy tâm tình đổi sung sướng lên, mở ra tiếng nói. Ở tại trong lúc tận lực bảo đảm được các người Chu Toàn cũng được. Nghe nói như thế, Hoắc tồn ba người sắc mặt đột nhiên trở nên đẹp đẽ một chút, mà cái kia trường quy bá thậm chí còn có một tia chút ít tránh lướt qua hư hư thực thực cảm kích. Từ đó mua đưa tới ba kế hoạch xuyên qua đạt được, đây chính là so cái gì bảo lâm trụ toàn bộ thành quả, gộp lại còn muốn có giá trị thu hoạch. Quyển sách đến tập 1 chương 141, ý tưởng, hạ điện thoại di động đọc. Đợi cho xử lý xong lần này khúc nhạc dạo ngắn, một lần nữa khởi hành ngày thứ hai. Tại sao chủ bộ muốn nhọc lòng như thế? các hai trứng. Ừ không phải, hẳn là Cát Tòng Chu. Đột nhiên ở cưới ngựa đi trên đường Chu Hoài An bên cạnh lên tiếng nói, hay không đối với ta huynh đệ Thái Quá rộng thả. Được rồi, đi ngang qua này một buổi tối dư vị sau khi, Cát Tòng Chu tựa hồ nhìn ra hoặc là cảm thấy chút gì. Dù sao, ở đối với nhóm người mình xử trí quyết định quá trình này, sau đó muốn lên cũng là ở Thái Quá qua loa cùng cho đuổi đi, thậm chí có vài phần cố ý giấu vết cùng mùi vị. Thế nhưng làm người càng thêm nghi hoặc chính là vị này hư hòa thượng dưới trướng tướng sĩ nhưng là đúng này thợ ơ, hoặc giả nói là không hề đáng nghi hình dáng, liền như vậy bình tĩnh tiếp nhận rồi kết quả này cùng hiện thực. thật giống như hết thảy đều là đương nhiên hình dáng đương nhiên điều này cũng ý tứ hai người này độ khả thi bọn họ đã đối với loại chuyện này thành thói quen hoặc giả nói là này hư hòa thượng đối với giới chướng khống chế cùng ảnh hưởng cường độ đã tới để đại đa số người đối với các loại chỗ dị thường không có chút rung động nào hoặc là bình tâm tĩnh khí trình độ vậy thì có vẻ càng khiến lòng người kinh ngạc bởi vì điều này cũng đại diện cho trong ngày thường theo một ý nghĩa nào đó vô điều kiện tin cậy cùng mù loa đi theo hơn nữa theo hắn chỗ quan sát này lòng rằng chân phòng ngự binh hậu doanh sĩ tốt thoạt nhìn cũng là tinh thần sung mãn mà tinh thần không kém làm việc lên cũng là rất được kết cấu cùng quy trình căn bản không giống như là loại kia bị nhất thời mê hoặc cùng hướng dẫn dưới không hề chủ kiến cùng theo đại lưu phi thường tình hình sau đó ở buổi chiều nấu chín trong khi hắn lại bị thật to kinh ngạc một hồi bởi vì hắn biết rồi này hậu doanh sĩ tốt đánh ngộ lại sao không phải thường xuyên hắn nhìn thấy này sĩ tốt có thể so với chỉ là cho sĩ tốt cung cấp thức ăn đánh dấu mà thì có hiện làm đồ ăn nóng thì cháo bột làm ăn cùng nước nuốt nhanh ăn ba loại. sau đó cắm trại lúc đã có trong túi đeo lưng đặc chế mềm thảm đóng quân giáng ngoại cũng có gấp chất đóng trên xe ngựa rắn chắc nợ lần bỏ cắm trại đợi cho tiến vào thôn vùng đất nhỏ thành trấn thì lại dựa theo cụ thể số lượng thay phiên và ở chương dụng dọn dẹp qua phòng xá đến nghỉ ngơi. ở phiên trực trinh sát tuần hành thời gian lại còn có dùng để nâng cao tinh thần ăn vật. đây quả thực là thái quá xa xỉ cùng bung thả ưu đãi, quả thực thì không giống như là bình thường nghĩa quân biên chế cùng đáy ngộ. cùng với đối ứng với nhau, tất là ban đêm bọn họ vẫn còn có tập thể hoạt động sắp xếp. tỷ như có người đem mỗi nợ nần sĩ tốt triệu tập lên lên, một bên dùng nước nóng ngâm chân, một bên cho bọn hắn đọc một lượt văn thư hoặc là nói cũ, hoặc vừa là một đêm mấy lần thay phiên đột kích kiểm tra cùng khẩn cấp tụ họp. mặc dù gần như là mới qua một buổi tối thì thật sự là có nhiều lắm làm cho bọn họ xem không hiểu gì đó này nơi nào còn là lúc trước này ăn gió nằm sương chán nản tả tơi nghĩa quân đội mụ a cho dù là đại đa số chính thống quy chế quan quân cũng có không bằng mặc dù ngâm nghĩ lên mấy thứ này cũng hao phí và không coi là nhiều nhưng cũng đại diện này trình độ nào đó để tâm cùng suy nghĩ chặt chẽ a phải biết rằng giỏi về thu mua lòng người cùng lung lạc bộ hạ thủ đoạn ấy thật sự nghĩa quân ở trong cũng hoàn toàn không hiếm thấy nhưng là có thể làm bộ hạ kế hoạch chu toàn đạo mỗi một cái phổ thông sĩ tốt trên người lại là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy Mặc dù hắn hoàn toàn không cảm thấy vừa gặp mặt huynh trưởng có cái gì tốt khiến người ta mưu đồ, nhưng vẫn là chẳng chọc vãng phục cả một đêm đều không có nghĩ rõ ràng, cho nên đầu óc đến bây giờ còn có chút đảm đạm. Đương nhiên là để vật tận kỳ dụng, mà cho các ngươi ra sức ít hỏi làm chuyện. Chu Hoài An không cho là thế bị mua nói, ta phải ở trên người các ngươi tận lực tìm về tổn thất đến. Cùng ta nói nói ngươi qua lại a. Sau đó tịch lý do này, Chu Hoài An thì thuận tiện bàn hỏi trụ cột của hắn, mà cắt phòng chu thoạt nhìn cũng không có cái gì tốt ẩn ở trong hồi ức nghị đến muốn thì qua loa nói tới. Hắn vốn là bộ châu quên thành người. tổ tiên là kinh thành từng làm tiểu quan mà chí sĩ so ở quê hương đặt một chút sản nghiệp sau đó tới hắn này một đời đã hạ tiện gần đủ rồi dựa vào trong nhà còn lại mười mấy mẫu đất cẩn kể cả thuế má cũng giao không dứt cho nên đội ngũ của vương tiên tri quá cảnh sau khi hắn cũng là ấm ở bị mang theo đi mà trở thành nghĩa quân ở trong một thành viên lại đang sóng vai chiến đấu kỳ ngộ ở trong kết nghĩa bây giờ hai vị khác minh đệ có điều ngoại trừ này đơn giản gì đó ở ngoài hắn đối với chu hoài an những phương diện khác hỏi do cùng chi tiết thăm dò thì không khỏi tả hữu mà nói hắn một bộ khó chơi vừa lễ độ có tiết răng dấp dù sao cũng là vừa mới đến vừa trải qua này một phen thị phi sau khi bị bắt thay đổi cửa phòng hà đối với cái này nhiều hay ít là có điều khúc mắc cùng phòng bị nhưng cũng để chu hoài an không khỏi âm thầm xúc động làm lông ở ý ý của người khác trong tiểu thuyết này danh nhân trong lịch sử thấy vậy một ngã đầu thì lại làm tiểu đệ một chính mình khó khăn coi trọng một lại là các loại mơ hồ kiên kỵ cùng đề phòng đâu lẽ nào thật sự muốn ta lấy ra đại sát khí gì đã mục tiêu tạm thời không có có thể dễ dàng đánh động ham mê cùng nhược điểm nói vậy thì thử nghiệm chế tạo một được rồi làm nghi thức của ta cũng không phải vậy dễ dàng lập tức chu hoài an tâm niệm tưởng tượng thì xuống xe theo địa phương khác tìm kiếm đến vài cuốn sách đến ném cho cắt tòng chu nghe nói ngươi sẽ biết chữ vậy trước tiên đem này vài cuốn sách cho đọc thông rồi nói sau ta hy vọng các ngươi khả năng nhiều cử đi điểm tác dụng mới tốt bù đắp tổn thất của ta cho nên coi như chuyển cho người khác cũng là không sao đây là nhìn thấy trong tay này vài cuốn sách tên sau vẫn không có chút rung động nào cắt tòng chu sắc mặt cũng đột nhiên hơi đổi một chút sau đó thì biến thành rõ ràng kinh ngạc cùng kinh ngạc cùng với phát ra từ tùy tâm kích động cùng ngạc nhiên loại hình vẻ mặt phức tạp ngọc nợ lần trải qua quá bạch thơm trải qua quý có tử tô tấn sách đây có thể làm sao làm cho đây là binh pháp sách phải biết rằng ở kể cả các tòng chu ở bên trong đại đa số trong mắt thế nhân này có thể đều là thật sự vật không có không phải triều đình nghiêm ngặt cấm tiệt mà hơi một tí khám nhà diện tộc binh pháp sách ra cho dù là thế gian có tiền có thế cũng rất khó thu được mà chỉ có thể ở một vài tướng môn thế gia có hạn chuyển thừa binh ra nói như vậy bây giờ bị người giống như là bỏ đi nếu bị kỳ toàn bộ đưa cho chính mình không khỏi hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải ta biết đây là binh pháp sách ra có cái gì tốt ngạc nhiên chu hoài an lại là một bộ lơ đếm vẻ mặt nhún nhún vai nói nhưng trong lòng muốn dựa theo tương lai phương hướng phát triển vị này quả nhiên là một tám phần 10 yêu thích binh pháp ngươi khả năng đọc thấu triệt những sách này mới coi như bên cạnh ta cơ bản hợp dùng tiêu chuẩn đương nhiên nếu là ngươi khả năng thông qua ta khảo sát cái kia cho ngươi lại nhìn một cái lý vệ công thi vấn đáp thì lại làm sao chính là là ngươi đã không muốn dễ dàng tin tưởng người khác ta đây hay dùng lượng lớn tri thức cùng gặp xưa nay mạnh mẽ lệnh bất tình ngươi đập ra phòng bị của ngươi được rồi sau đó chu Hoài an thì cố ý không để ý tới thẹn nhìn tâm loạn như ma mà, mà xoắn không biết như thế nào nói hết cát tòng chu mà lưu lại một nên ngang rời đi tiêu xái bối cảnh. dù sao có thể theo cổ nhân đặc biệt danh nhân trước mặt soặt một làn sóng một loại nào đó khiếp sợ cũng là một loại nào đó cảm giác thành công không phải sao sau đó còn lại chính là để cho đối phương cảnh vật một cảnh vật sau khi dư vị cùng nghĩ lại thời gian nhưng mà hắn hiển nhiên lại nghiêm trọng đánh giá thấp chuyện này đối với các tòng chu xung kích cùng lòng dối như tơ vò trình độ các tòng chu thời khắc này giống như là như bị xét đánh bình thường hoặc như là bị người một gậy nện ở trên gáy mà tại chỗ mở ra kêu lên vui cùng vang lên thủy bộ đạo trường giống như nhất định chính là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ chính là là ngươi đã không muốn dễ dàng tin tưởng người khác Ta đây hay dùng lượng lớn tri thức cùng gặp xưa nay mạnh mẽ nện bất tình ngươi, đập ra cảnh giác của ngươi và phòng bị được rồi. Sau đó Chu Hoài An thì cố ý không để ý tới, thoạt nhìn tâm loạn như ma mà xoắn suýt không biết như thế nào nói hết cắt tòng chu, mà lưu lại một nền ngang rời đi tiêu sái. Bối cảnh. Dù sao, có thể theo cổ nhân đặc biệt danh nhân trước mặt, soát một làn sóng một loại nào đó khiếp sợ cũng là một loại nào đó cảm giác thành công không phải sao. Sau đó còn lại chính là lưu. Cho đối phương cảnh vật một cảnh vật sau khi dư vị cùng nghĩ lại thời gian. Nhưng mà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 hắn trùng hợp vừa biết thứ này chính là đại đường khai quốc chiến công nhóm đầu tiên ở lăng khói lầu hội tượng vệ quốc công lý tịnh cùng một đời anh chủ đường thái tông một chỗ chiêu đối với lúc liên quan tới đại đường lúc khai quốc quân quốc phương lược cùng thiên hạ đại kế hỏi đối với trích lời bởi vậy theo khai quốc đến nay thủy chung là chính là triều đình cao cấp nhất hạt nhân bí yếu chỉ có các đời thiên tử đồng cung tương quan cùng lý vệ công hậu nhân mới có đối lập hoàn hảo truyền lưu cùng nhận tiếp tục hắn cũng là ở đã ở bộ binh mặc cho sự tình qua lại tổ tiên các nguyễn lưu truyền tới nay đôi câu vài lời ở trong mới biết được có bộ này gì đó Thế nhưng lại ở cái này nghĩa quân ở trong một bộ quân niệm trợ chủ bộ trong miệng, lại là trở thành tùy tiện có thể lấy ra bình thường đồ vật, cái này hư hòa thượng đến tuột cùng là thế nào che xa xỉ nhân vật, mới có thể nói khoác không biết ngượng được xưng nắm giữ, này đế vương tương tướng nhà mới có truyền lưu sự vật. Cuối cùng là thói đời biến hóa quá nhanh khiến người ta đã hoàn toàn không nhân ra, còn là chính mình xa vào dưới cửa sổ nhỏ quá lâu, cũng đã theo không kịp thế sự phát triển. hắn vốn là không muốn tin tưởng, thế nhưng sờ sờ trong tay này mấy quyển nét mực rõ ràng bình thư. Còn có cái kia thật sự đập vào mắt chữ, đầy bụng nghi ngờ cùng dè chừng sợ hãi, để phòng tâm tư vừa không khỏi sinh ra vài phần dao động cùng mơ hồ chờ đợi đến. Dù sao, không ai có thể từ chối loại này mê hoặc, cho dù là bây giờ thân là một nhỏ giáo hắn cũng không cách nào ngoại lệ. Chỉ là hắn vừa không khỏi sản sinh càng nhiều nghi hoặc cùng không rõ, tại sao đối phương như thế bất cần đem loại này đổ long thuật, tùy ý đưa cho một vừa mới quen biết không mấy ngày người, có phải ở bên cạnh hắn thứ này thì thật chính là nhìn quen lắm rồi sự vật gì? Hoặc là nói Lý Đường Triệu Đình đã khí số đã hết đến sao? Loại này để cập nền tảng lập quốc sẽ phải đều sẽ tản mạn khắp nơi ở bên ngoài. Nhưng mà, sau một khắc Chu Hoài An đã không có tâm tình để ý tới các tổng chu cái này khúc nhạc dạo ngắn đến tiếp sau sự tỉnh. Bởi vì, từ trước đường mang về mấy cái quần áo lam lũ mà phá lệ hạ tiện so như ăn mày người, để hắn tại chỗ kinh hãi, bởi vì mấy vị này thỉnh lình đều là hắn ở Nội Phong doanh bên trong người quen cũ, trong đó có đoàn ngựa thổ lữ xoáy Lưu Lục mau cùng đóng giữ nghỉ lại đội giáo ý Tô Vô Danh, bên trong doanh phụ ý Ngô Ngôi sao bọn người. Bọn họ mặt sám mày cho người người mang thương, cả người áo bào đều bị xé rách, bôi treo lên thành từng cái từng cái, vừa thấy Chu Hoài An thì lớn tiếng kêu to cùng cầu viện lên. Quản đầu cứu mạng. hòa thượng huynh đệ nhanh cứu lấy chúng ta Chiều dương thành bên trong đến lớn thai vạn đinh phụ chấn đột nhiên trở mặt muốn chém giết ta chợ a ngày hôm trước đột thì lấy ra sắc lệnh nổi lên bắt chu giáo húy bọn họ nói là trái với chứa nhiều kỷ luật quân đội cùng quý cụ sau đó đã bị tại chỗ chém tốt mấy cái thủ hạ huynh đệ đều bị đột đi còn lại đầu lĩnh bọn đều loạn tung tung theo thì còn lại chúng ta này chạy ra đến rồi cái kia vương tựa đầu đâu tựa đầu lại làm sao chu hoài an lập tức thì nhận thấy được một người trong đó mấu chốt địa phương tựa đầu đã đi tuần châu thì cũng lại không đã trở lại một lần muốn từng ngụt lớn giày nước trẻ một bên thở hổn hển lưu lục mao nói, phái đi truyền tin người đều bị cắt, thủ hạ ta người, liền lưng ngựa chưa từng đến đi lên, thì bị vây ở doanh bỏ bên trong, cuối cùng là vài tên binh sĩ, nắm ta theo nhà vệ sinh leo tường đi ra cầu viện, cái kia đổ quân nhu chư đội cùng hậu doanh nghỉ lại đội ra sao? Sau đó Chu Hải An vừa chuyển hướng về phía đóng giữ bộ hạ tô vô danh, ta dẫn bọn hắn dẫn ngựa đến chạy tới nào sẽ, đinh hội đứa kia người nghĩa quân bắt đầu vây quanh doanh, tô vô danh đúng là trước tiên bình phục lại than thở, mặc dù dĩ nhiên dựa theo người lưu lại chương trình, cấm đoán muôn hộ cùng ngay tại chỗ canh gác, vừa nghiêm lệnh cần phải quản số một khiến không được mở. Có điều nghỉ lại trong đội dù sao cũng là gầy yếu người nhiều vừa phức tạp có khác hai vị phụ quán sức người chỉ sợ ở loại này trạng thái dưới chống đỡ không được bao lâu đúng rồi quản đầu cần thêm chú ý biệt hiệu ngô mắt nhỏ phụ ý ngô ngôi sao cũng như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà mặt lộ vẻ lòng còn sợ hay nói hình như có ngoại lai đội ngũ cùng trợ lực gia nhập đúng làm việc trong đó có đối với người đặc biệt là cung ngựa thành thạo mà tiễn thả vừa ngoan vừa chuẩn la bằng vào chúng ta này cùng nhau lao tới có hơn mười người trên đường bị đuổi chỉ còn lại có trước mắt những thứ này nghe đến đó chu hoài an chỉ muốn cố sức chửi một tiếng mở mở đờ lao thiên còn tiếp chính mình khó khăn mới hướng về định quyết tâm muốn nắm giữ một con thế lực làm ngày sau sống yên vật phải nhưng không nghĩ chính mình gửi thân thể nội phong doanh lập tức liền ra trả hướng liền mang theo chính mình khó có thể giữ được mình hạ lệnh mỗi một chiến binh đội trực thuộc đội mẹ nhanh trong thay đổi quần áo tăng nhanh tiến lên trừ bên người giáp giới cùng mang đồ ăn ở ngoài ngay tại chỗ bỏ lại dư thừa gánh vác từ đội dân phu cùng đồ quân nhu đoàn ngay tại chỗ trông giữ hết thảy xe ngựa xúc vật điều động đi ra làm nương theo tiến lên bầm báo còn đầu phát hiện không rõ thân phận kỵ đội hình bóng vừa qua hơn nửa ngày sau khi bèn có phía trước tham báo đội du lịch trạm canh gác đến cáo sắp sửa cùng trước tay đội phát sinh tiếp xúc đây là đối phương đã đổi tới đến sao chu hoài an không khỏi tự lẩm bẩm thật đúng là không kiêng nghề gì 4. mà ở trăm dặm ở ngoài thiểu quan bên trong một gã phong trần phó phó mà vẻ ngoài như là chim ưng nghĩa quân tướng lĩnh sau khi trở về lại là quay tả hữu tức miệng mắng to thằng ngãi danh thật giận bất cứ tùy ý xử trí thuộc hạ của ta cho dù là đã trêu đến ta không thích cũng không phải này nâng lên có thể tự tiện chủ trương nguyên cớ cùng với cấu kết cái kia hư hòa thượng lại là người nào ta làm thế không cùng hắn ngừng lại còn không phải người trước đuổi theo trở về vô luận chết sống quyển sách đến tập 1 chương 142, gặp trên điện thoại di động đọc biệt hiệu giái cá thọ tháp đồ đã ở đánh giá bốn phía hoàn cảnh cùng trên đường thác loạn cũ mới dấu chân hắn vốn hình hình nhi chính là có hồ nhi huyết thống tư gia nô xuất thân rất sớm đã theo diêm bang bối cảnh chủ nhân cướp đường giết người hoặc là cùng đến từ những nơi khác đồng hành ở đường sông hoặc là sậy đang ở trong hòa tịnh trên tay bởi vậy dính qua máu tanh cùng mạng người không biết là có phải ấy đợi cho Trung Nguyên đại hạn mà dân đói nổi lên bốn phía mà buôn bán muối chuyện làm ăn cũng không được làm sau khi hắn cũng theo tụ tập một tốt hương bệ cùng mối công chủ nhân trước tiên giết tiến vào bản sứ huyện nha ở trong mà thôi đầu công đầy đủ hưởng thụ lấy huyện lý gia đình bên trong nữ nhân mùi vị vừa một chút tận mắt chứng kiến chủ nhân ở gia nhập nghĩa quân sau khi từng bước vào thời theo một đầu mục đại đầu mục đầu lĩnh đã biến thành một bộ một quân đem chủ hỏa quân chủ bây giờ hắn vừa phụng đem chủ chi mệnh xử lý xong một vài tre ở trên đường cản trở giống như là ở nghĩa quân mấy ngàn dặm di chuyển liên chiến trên đường chỗ lần lượt mất tích đi này đầu mục cùng đầu lĩnh hoặc là trên đường trôi gặp trai gái già trẻ giống nhau. ít nhất ở cái yên của hắn trên đã treo tốt mấy cái quay đầu lại làm bằng chứng cũ mới đầu người. Có điều mấy ngày liền buôn ba còn là làm cho bọn họ này kỹ tốt, tích lũy rơi xuống bất đồng trình độ về bài. Thế cho nên ngoại trừ thủy trung mặt không cảm xúc tháp đồ ở ngoài, những người khác dù sao cũng hơi mệt mỏi sắc. Đột nhiên ở ven đường tảng đá cùng cây bụi bên trong vù vù có tiếng đứng lên rất nhiều người mặc cắm đầy cành lá cỏ mền, mà trên mặt tô vẽ khiến người ta khó có thể phân biệt bụi đất quái nhân đến. Nhiều năm cùng người tranh đấu chém giết kinh nghiệm cùng bản năng cứu hắn một mạng. để hắn hầu như là toàn lực một bên nhào vào trên lưng ngựa mà để vật cưới thừa đương hầu như hết thể tập trung lại mũi tên thế nhưng những người khác lại không có may mắn như vậy chỉ thấy này quái nhân trong tay dãy số đủ phóng xạ giác bình trực cung tên như mưa đánh chuối tây ở vừa thấy mặt thì hầu như giao thoa quán xuyên đoàn ngựa thổ bên trong hơn phân nửa thân thể mà làm bọn họ như là cắt đứt quan hệ diều giấy hoặc là điều tàn lá khô bình thường dồn dập theo trên lưng ngựa cắm lợt sâu ngã xuống đất mà lưu lại kinh vọt khóc than không vật cưỡi theo giới khố vật cưỡi thông khổ tiếng hí mà một bên ngã xuống đất một khắc đó tháp độ thì rút ra yên cụ thượng r giống như một phần thân thể giống như lướt xuống nơi tay trong lòng mà dùng nhanh nhất thời gian cùng phản ứng đang lăn lộn thân ngựa dưới sự che chở cây cung phóng xạ ra con thứ nhất tiễn phản kích thế nhưng hắn muốn thất vọng rồi bởi vì bay như điện thế mũi tên rất nhanh đã bị trong đùi cỏ dơ lên thủ bài cho thuận thế ngăn trở mà còn lại này càng ở trên lưng ngựa tránh thoát tập kích lại không lùi lại tiến gầm lên sông lên quá khứ còn sót lại kỹ tốt thuộc hạ, thì bị trong cỏ dồn dập nhảy nhót mà lên thủ bài cùng mũi mâu cho đột một chặn ở mà ở một mảnh kịch liệt xuống tới cách thức đánh mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết dồn dập bị đâm lợt, hạ xuống lưng ngựa đến. Tháp đổ trong lòng lạnh leo vô cùng từ nhìn là đã chúng mai phục, mà trong đầu kịch liệt lưu chuyển né qua mấy niệm sau khi, thì còn lại liều mạng vượt trội đi tốt đưa cái này bất ngờ tin tức mang về cuối cùng ý niệm. Cái kia ở dự tính bên trong vốn nên bị cuốn vấp ở Bảo Lâm chùa thị phi cùng phiền phức bên trong, mà cùng tiểu quan địa phương giúp quân không thể thiếu một phen liên lụy cùng giao thiệp hư hoạt thượng, bất cứ dĩ nhiên sớm mang binh trở về. Bọn họ lần này truy kích cùng chặn giết cá lộc lưới, kia mang trước đến dò hỏi cùng quan sát nhiệm vụ, đã triệt để không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng dùng chỗ. Nhưng mà, đối phương hiển nhiên không có cho hắn người cơ hội này cùng độ khả thi, chỉ nghe mặt đất khẽ chấn động, rồi lại có một con ẩn nó ở cách đó không xa gò núi sau lưng kỵ binh địch phân chạy tới mà như là một cái lưới lớn giống như đột nhiên văng tứ tán. Đâm đầu liền đem toàn lực hướng ra phía ngoài bỏ chạy vài tên kỵ tốt cho toàn bộ ném vào mà liền như vậy trôn vùi không thấy. Sau nửa ngày đã ở sông khắp trái phải vây đánh chém giết ở trong chém ngã và lăn đi mấy người mà sức cùng lực kiệt tháp đổ bị mấy con mũi mâu cho xô đẩy bức bách dẫm lên bộ hạ thi thể mà trượt chân ngã lật ở máu cùng lầy lội bên trong. Sau đó hắn thì không chút do dự dùng hết còn lại cuối cùng một điểm khí lực ngược đoạn đao gạt về cổ của chính mình. Ngược lại chính là không thể sống sót cho chủ nhân tăng thêm dấu vết, lại tại chạm đến cắt cảnh vai ra thịt cái kia chốc lát, bị một luồng cường lực ác liệt quán xuyên cánh tay đóng ở trên mặt đất, mà chỉ thông suốt mở một không ngừng chảy máu lỗ hổng. Sau đó hắn khác tay vừa không chút do dự sở về phía một con mũi tên gãy, đã bị một con đột nhiên chống đỡ gần mặt dày hùng chân to, cho ác liệt đá ở bên thai trên mà nhất thời choáng vá ngưa ra kim tình, đột nhiên ở phá vỡ thủy bộ đạo trường long nóng tiếng huyên náo bên trong, mất đi phương hướng cảm giác cùng ổn định thị giác, sau đó vừa là một cước để hắn mắt tối sầm lại. Quảng đầu, bắt được một quan trọng người sống. Đây là hắn ở ngất đi trước khi cuối cùng nghe đến âm thanh. địch đến ước tính 43 kỵ đánh mạnh chém 35, đau đớn bắt được 7. trong khi chắp tay hướng về chu hoài an báo cáo trực thuộc đội quan hứa từ nói cùng cung thương đầy đủ hơn nữa có không sai thân thủ phản ứng cũng là lão luyện nếu không phải dùng dự nằm đối với chưa sẵn sàng mà đột nhiên nổi lên mà đánh mạnh nói chỉ sợ thương vong thì sẽ không chỉ có hơn 20 mươi người dòng giã hơn một nửa cái đội trang bị đầy đủ hết kỵ tốt chu hoài an không khỏi thở dài nói như thế một con đoàn ngựa thổ đừng nói là nộ phong doanh giới cũng rất hiếm lạ cho dù là nghĩa quân bên trong cũng là không thường thấy lại gần như là dùng để chặn giết cùng cấm khẩu đúng thật đúng là tốt tác phẩm a xem ra chúng ta càng phải tăng nhanh hành sự một lần nữa mở ra cùng sửa sang lại mảnh vỡ ký ức sau khi chu hoài an mới chính thức ý thức được nông dân trong quân loại này lẫn nhau thương giết cùng chiếm lấy và sự tình kỳ thực rất nhiều a chỉ là tuyệt đại đa số đều bị che giấu ở quần quật lịch sử thủy triều ở trong mà chỉ có như là hoàng sao cùng vương tiên tri bởi vì triều đình chiêu an mà trở mặt thành thủ liền như vậy chia ra trốn đi loại hình đặc biệt sự kiện lớn mới có thể ở trong lịch sử nói tới một bút chính mình trong nội phong danh bản thân nhìn thấy cùng xây dựng loại kia đồng tâm hiệp lực hăm hở tiến lên không khí cùng đều đâu vào đấy hàng ngày Ngược lại là không bình thường số ít dị thể mà thôi, các loại tràn đầy tàn bạo cùng máu tanh chiếm lấy và cùng nội chiến, có thể mới là này nông dân quân khởi nghĩa một đường cất bước lại thái độ bình thường cùng trải qua. Bọn họ dù sao không phải đời sau con kia dù cho thân ở tuyệt cảnh, cũng là hơn bẻ gãy hơn dũng cùng bách chết dứt khoát, mà dùng lý tưởng cùng niềm tin vũ trang lên cách mạng vũ trang. Chính mình là thế nào lòng quả lớn, mới có thể dùng đời sau con kia nhân dân quân đội phát triển lớn mạnh tiêu chuẩn đến. đến đưa vào trước mắt thế cuộc cùng tình cảnh hắn có chút hối hận bất cẩn của chính mình cùng tùy ý lại có chút căm hận tùy tiện của chính mình đuổi đi lưu cùng khuyết thiếu trọng tâm thế cho nên bây giờ xác định ngắn hạn mục tiêu sau khi lại muốn mất đi chính mình chỗ nỗ lực xây dựng cùng xây dựng lên hết thảy cắt phòng chu lại là ở tiếp theo kiểm kê thương vong cùng đề ra nghi vấn chi tiết nhỏ cơ hội kinh ngạc mà hiếu kỳ đánh giá này phục kích sĩ tốt trên người khí tại quân sự cùng trang phục thoạt nhìn giống như là hòn dùng bùn nháo cùng có cây chất lỏng màu vải rách lưới mặc dù cuốn lên đến chỉ có một đống to nhỏ thế nhưng xuyên vào mới lấy cây cỏ nhánh cây. Hay đầu đắp ở trên người thấp nằm ở cây cỏ bên trong sau khi cũng là khiến người ta nhất thời khó có thể phát hiện này đây này kỵ tốt mới có thể không để phòng bên dưới ở gần người mắt lửa thế nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cho dù là như vậy một nhỏ trận tình cờ gặp chiến đấu cũng có đến tự học đồ trong đội người cầm giấy bút đi đem tham gia chiến đấu sức người triệu tập lên từng cái câu hỏi sau đó đưa bọn họ cảm tưởng cùng tâm đắc kinh nghiệm dạy dỗ loại hình vụn và khẩu thuật biến thành một phần sau cuộc chiến tổng tiếp văn thư mà vô cùng trịnh trọng tiến hành tuyên đọc bình luận sau khi ở giúp đỡ đưa về chuyên môn tệp hỏng tủ bên trong. Chính là này trước khi chiến đấu sau cuộc chiến chỗ bày biện ra đến bàng mặt chi tiết nhỏ, giống như là ở trước mặt hắn mở ra một tấm đặc thù cửa sổ, mà để hắn có thể dòm đạt được một chút hoàn toàn mới thế giới, nguyên lai binh nghiệp trong lúc đó còn có thể có nhiều như vậy nói rằng cùng cách làm. So sánh với nhau, hắn huynh đệ trước khi còn có chút tự tin cùng mèo khen mèo dài đôi kinh nghiệm, thủ đoạn, thì có vẻ càng buồn cười cùng thô lầu. Mà ở một nơi khác, cuối cùng là chạy ra đến rồi. Đan Sen chẳng chịt mà lá dụng dày tích núi rừng bên trong, sức cùng lực kiệt buôn ba bên trong triệu tử nhặt hung ác trứng mắt, cách đó không xa cái kia nhắm mắt theo đôi lại thoạt nhìn càng có dư lực bóng người. Họ tô thẳng nhãi này nhất định là cái thái tinh vận may của hắn danh tiếng chính là sẽ đem chung người bên ngoài các loại vận thế đều cho hút đi hút sạch, mà khiến người ta các loại bất ngờ bên trong chết oan chết hưởng. Nếu không phải là mình đã đã dùng hết khí lực, bất chấp lên cũng thật sự đánh nhau bất quá hắn, không thể thiếu ác liệt ở trên mặt hắn mở đạo trường, đuổi ra xa xa đi nhắm mắt làm ngơ mới là triệu quan nhân ngươi vẫn tốt chứ? Không ngờ đối phương lại như có cảm giác miệng cười mở miệng nói. chỉ cần đi ra cánh rừng này chúng ta liền đến giải thoát rồi hạ người nhà công miệng triệu tử nhật nhất thời buồn bực đến tại chỗ nổ tung lên lại không để phòng dưới chân không còn loạn trạng về phía trước tôi trao một tiếng thì như vậy trượt chân quá hạ xuống đã đi nay lăn một vòng thì thuận sườn núi ít nhất trượt té ra 7 tám triệu xa đợi hắn rơi thất điên bắt đảo mà một lần nữa bỏ lên trong hai càng nghe được cái kia tô tiểu giáo ở phía xa trên sườn núi kêu to triệu quan nhân ngàn vạn lần đừng muốn có việc a sau đó hắn thì nhìn thấy cách đó không xa trên đường vừa vặn buôn ba thành đội khăn trùm đầu cỏ kẻ gian Hầu như đều là đồng loạt nhìn đem lại, nhất thời để Triệu Tử Nhật trên lưng kích động ra một đám lớn mồ hôi lạnh đến. Bốn. Tuần Châu thành trở về thiện huyện, nay Quảng Đông điệu tốt Dương Đông Bắc, đang mơ hồ tràn ngập một loại khẩn trương cùng nghiêm nghị khí tức. Mà ở tường thành cửa Bắc diện ngoài, đến từ vui vẻ lâu dài huyện sau xuất thứ tư quân bên phải mái nhà bắn sinh doanh đường đem màu đỏ tồn, đã ở ngắn ngủi lui tới cất bước trong lúc đó mơ hồ mong mọi cùng trông mong cái gì. Mãi đến tận hoàng hôn sắc trời dưới, mấy kỵ chạy băng băng tới ở trước mặt hắn xuống ngựa sau, màu đỏ tồn thể diện mới đám lúc này mới lòng xuống, quay xuống ngựa người đến căng tiếng nói. Cuối cùng đợi cho các ngươi đã tới. lúc này chung đến rồi bao nhiêu người con số không cần nhiều lắm thế nhưng cũng phải là hảo thủ mới được ta sẽ khiến người ta làm hô ứng cùng cung cấp thuận tiện hòa thượng đầu kia cho chỗ tốt cùng giao tình ta còn ghi nhớ rất trước một đơn độc buôn bán còn không làm xong lần này lại tặng ta như vậy một số lớn tiền hàng ta lão chu không nữa xử lý hỗ trợ cũng quá không phải người huống hồ ta xưa nay thì không thích bọn họ như vậy diễn xuất yên tâm lão tử là tốt đẹp quan trấn quân coi giữ người coi như sau đó có điều liên lụy cùng hiểm nghi này bối tay còn không đưa tới như vậy trường đâu có điều hòa thượng bay đầu lại đến cho ta thượng quan cố gắng chuẩn bị cùng khơi thông một phen. Quyển sách đến tập 1 chương 143, gặp điện thoại di động đọc. hỗn loạn tương bừng chiều dương thành bên trong mơ hồ chém giết cùng tranh đấu còn có bị sự hình tiếng kêu thảm thiết như trước là không dứt bên hai. đứng ở cửa thành trên lầu thao túng tất cả những thứ này kẻ chủ như phó tướng đinh hội cũng đã không có lúc trước tự nhiên cùng thong dong mà khó nén sốt ruột sắc bởi vì theo tình thế phát triển hắn phát hiện mình đối với ảnh hưởng của nộ phong doanh cùng không chế hoàn toàn không như mong muốn này hoàn mỹ cùng dễ dàng mà hiện nay cũng đã là biến cố thứ tư này. trong thành lại còn có đối phương đang tiếp tục phản kháng hắn đại biểu thế lực mới lao đinh ngươi chuyện này làm trinh lệch cũng quá mức khó chịu mà ở bên cạnh hắn làm hiện nay trợ lực lớn nhất cùng ngoại viện một trong dẫn đội quan tướng đã ở không chút khách khí nói móc thương tích của hắn đem chủ phế bỏ lần này chắc trở và khí lực đỡ ngươi muốn như một năng trinh thiện chiến thực lực đại khái hoàn hảo nộ phong doanh không phải là một đầy doanh cựu hận cùng phân tranh không ngừng mà cuối cùng xu hướng chia năm xẻ bảy lòng người tan giã nộ phong doanh thực sự là hưởng phí chúng ta thay thế ngươi không chịu thua kém tiên cơ cùng hậu thủ ngươi không phải lời thề son sắt đảm bảo qua một thanh niên khác cũng là tiếp lời nói chỉ cần cái kia mặt tím nhi vắng mặt lại không hư hòa thượng thêm phiền, có thể thần tốc nắm giữ cục diện đến sao cái này cũng thư mấy ngày đội ngũ của ta cũng là quý giá rất lại muốn ở ngoài phân cắt đứt con đường không thể làm việc vô ích gãy phí ở chỗ này việc đã đến nước này chỉ có lại cho ta ít ỏi thời gian cùng cứu viện đinh hội cũng không chút khách khí kiên định nói không bằng một khi kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ sau khi các ngươi muốn ở đem chủ chỗ ấy lấy được chứ này không phải là một mình ta không dễ chịu đóng cũng được đầu tiên tên kia tướng lĩnh oán hận dậm chân nói lao tử thì cho ngươi lại thêm một sức lực thế nhưng trong khi bên trong chép đi ra chỗ tốt ta muốn nhiều hơn nữa bắt lại một thành cái này không thể được đinh hội không chút do dự lắc đầu nói đây chính là một đại đầu phong trên thuyền bảo hàng trong đó một nửa là điều động nội bộ tốt muốn giao cho quân phủ cùng hoàng vương ai cũng không có thể dở cho linh tinh còn lại cũng là tự do sắp xếp cùng nơi đi nhiều nhất cho ngươi ở trong thành chép một cái chuyện cười tên còn lại lại là tiếp lời nói nếu nơi đây sự tình không thành công nói vạn sự đều muốn làm ngưng thì hỏi một câu ngươi thành còn là không thành công quá mức Này một thành ba chúng ta lén lút chia đều được rồi." Đinh Hội tầng tầng thở ra một hơi mà miễn cưỡng gật đầu đến, chỉ thấy đối phương lấy tay ở ngoài miệng hồ trợ thổi cái sắc bén tiếng còi, sau đó đầu tượng trên cờ xí rồn rập rung động lên, tường thành ngọn nguồn dưới thì chạy vội đến mấy đội nhân ma đến, khí hung hăng hướng về trong thành sắt tướng trôi qua. Mà ở thành trì một chỗ khác góc đông bắc, Lưu trữ đồ quân nhu hậu dành trong trú địa, quay trùng quanh tầng tầng lớp lớp lật đến xe cộ cùng đồ đạc chỗ tạo thành doanh trại quân đội phòng tuyến, để đáp lại chém giết công thủ cuộc chiến còn ở đất quán kéo dài. Mà ở này công sự cùng chướng ngại trong lúc đó, đã bị phân tán các mẫu thi thể cho điền một tầng lại một tầng. Trước quan quân kỵ đội đem Triệu dẫn cung cũng thình lình bắt lấy một thanh trường đao mà nó thân ở ở giữa, chỉ là hắn còn có hoang đường tuyệt luân ảo giác, không ngờ rằng chính mình lại cũng có theo kẻ gian mà trợ trụ vi ngược một ngày, chỉ là có điều khác nhau chính là, hắn lần này là đứng ở hàng ngày tương đối quen thuộc có kẻ gian bên này, mà kết doanh đối kháng mặt khác này thoạt nhìn thập phần xa lạ có kẻ gian mà thôi. Mặc dù đang quan quân bị thua bị bắt sau khi hắn nỗ lực ẩn tàng rồi thân phận của chính mình, mà chỉ là bị coi như một gã phổ thông quân tốt mà thôi, nhưng không bao lâu vẫn bị này có kẻ gian cho nhìn ra, mà uy bức lợi dụng truyền thụ quân đội của chính mình kinh nghiệm cùng tâm đắc, đã biết binh nghiệp chi đạo. chỉ là phát hiện hắn thân phận lại là đồng dạng may mắn còn sống sót lại là người bị thương nặng triệu để phong đem để có thể có được cứu trị sống tiếp cơ hội mà không phải để này có kẻ gian cho hắn bổ thêm một đao thì thẳng thắn vò đã mẹ lại sức đóng vai lên ở tù binh ngón giữa đang cùng vạch trần kẻ phản bội nhân vật đến nhưng mà sau đó khá là để hắn tiếp nối chính là những tù binh kia cùng thi thể ở trong cũng không có ngày xưa triệu ra trại chủ tên của triệu tử nhật thoạt nhìn rất có thể là cùng vị kia nha tướng đồng thời ngồi chạy loạn rơi mất sau đó hắn cũng lần đầu tiên tận mắt nhìn đến có số lượng lớn mấy trăm quân lính liền như vậy tự xin ngược lại gia nhập có kẻ gian nghi thức cùng tình cảnh để thể cùng qua lại thân phận nhất đao lưỡng đoạn này trước quân lính ở mân binh trường quân đội trung dực đi đầu làm mẫu giới thậm chí đem mình kết tóc đều cho cắt mất mà chỉ để lại cùng đầu lính giặc kia bình thường bình ngắn cuối sợi tóc dùng mình tâm trí thế nhưng để hắn khá là kinh ngạc cùng chấn động chính là này có kẻ gian cuối cùng để này trước quan quân nhập bọn giao đầu danh trạm biện pháp lại là đem hơn 20 tên bắt được quan quân quan tướng liền tập trung lên để này ngày xưa sĩ tốt bọn mười một bóp nâng ác dấu vết của bọn họ cùng tội lỗi mạnh trở lại khiến mỗi người từng đau từng đau tiến lên cắt thịt lấy máu chí tử. dùng cái này đoạn tuyệt bọn họ cùng qua lại thân phận liên hệ có người gào khóc có người sợ hãi không tiến có người khổ sở nài xin có người ý đồ phản kháng còn có người thẳng thắn muốn ứng phó rồi sự tình thế nhưng ở tính mạng du quan uy hiếp cùng bức bách dưới cuối cùng cũng khó thoát cái này tàn khốc nhập đội chân trọn quá trình cuối cùng cũng chỉ có hắn ở bên trong mấy người bởi vì tội lỗi dấu vết không nhẹ ra mà chỉ có chút đánh chửi điều động sĩ tốt thí dụ mà có thể may mắn thoát khỏi hạ xuống thậm chí còn cho hắn trị đau đớn nhưng làm như vậy hạ xuống có thể nói là để tâm càng nổ cho dù là ở trong quân được sưng kiến thức rộng rãi triệu rất cùng, cái này trước sau quá trình để hắn trải qua hạ xuống, cũng không khỏi các loại mồ hôi đầm điểm mà toàn thân phát lạnh, nhưng mà, càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình còn có rất nhiều. Tỷ như phụ trách quản giáo này con của bọn họ có kẻ gian, căn bản là không giống như là triều đình giao nộp văn bên trong chỗ tuyên bố xuất thú ăn thịt người hoặc vừa là thô bị không văn, cũng không có đồn đại bên trong bình thường nhìn thấy đại đa số có kẻ gian được thế sau, độc hại tàn phá địa phương chỗ lưu lại các loại thảm trạng, trên thực tế, bọn họ làm việc đã có kết cấu mà mục tiêu sáng tỏ. đối với việc xấu rõ ràng hào phú nhà xuống tay mà cùng đa số tiểu dân lê dân vô hại thậm chí giao thông lui tới không ngại nhiều có thể nói ở hàng ngày đi nâng hạnh kiểm trong lúc đó trừ bọn họ ra cờ hiệu và ăn mặc còn khá là hỗn độn ở ngoài quả thực so với hắn chỗ thấy qua đại đa số triều đình quan quân còn muốn càng giống quan quân con đường hoặc giả nói là càng có chương trình tránh quy hóa cùng trật tự tổ chức nghiêm cận mà đồng dạng không mất kịp lúc đi cấm chỉ quyết đoán cùng kiên quyết thật muốn nói đến cũng chính là hắn từng dốc sức qua cao khiến công giới trướng con kia đội theo theo tây bắc trinh chiến đến tây nam bách chiến đội mạnh có lẽ còn có chút cùng loại cùng sắp xỉ chỗ Ngoài ra, bọn họ khẩu hiệu cùng tuyên bố đồng dạng khác hẳn với đại đa số có kẻ gian hàng ngũ, ở trời bù trung bình đại khái cờ hiệu bên dưới, mà đem kỉu hận cùng mục tiêu nhắm thẳng vào quan phủ cùng năng lượng, ngón tay làm thời gian thiên thai nhân họa liên tiếp phát sinh tất cả cực khổ căn nguyên mà thể dùng tiêu diệt, thậm chí bởi vậy biên gia còn có tương đương trình độ mê hoặc lực, cùng chỉ tốt ở bề ngoài một phen đạo lý cùng lời giải thích đến, dẫn tới rất nhiều ngu muội ngoan cố mù. Quáng hạ người tưởng theo. Vậy thì không khỏi để trong lòng hắn hơn nữa cảnh giác cùng kinh ngạc lên, bởi vì như thế dùng ít mà thiếu thốn vật dùng cùng đặc thù lý niệm có thể ủng hộ lên lần này khí thế cùng diện mạo đến có kẻ gian binh nghiệp nếu là thật cho đạt được đà sau khi sợ không phải ngày sau tàn phá thiên hạ lớn kẻ gian cùng quốc gia đại họa tâm phúc manh mối gì mà loại này có kẻ gian chỗ tuyên sâu lý niệm thậm chí ảnh hưởng cùng thẩm thấu đến tới bọn họ này thân là tù binh mà bị cưỡng chế cưỡng bức lao động trước quan quân trên người mặc dù triệu dẫn cung đối với này có kẻ gian chỗ tuyên bố đánh đổ triều đình cùng cái này ăn thịt người thiên hạ thanh bình ngang ngược nhà giàu tùy ý tàn ngang thịt cá thế đạo Tài tạo một nghèo hèn tiểu dân cũng có thể bình yên đến sống thế giới mới loại hình khẩu hiệu cùng lý niệm, vẫn còn có chút kinh miệt cùng không tin, dù sao khi hắn này nửa đời bên trong toàn bộ nhận thức, trên đời này làm sao có thể thiếu được Tôn Ti có trận duy trì, làm sao có thể không, có triều đình che chở cùng. Chu toàn. Thế nhưng không chịu nổi thời gian phát triển sau khi, các loại cưỡng chế tính cùng quỹ nghi thức ngày ngày thai bảy ra mặt tỉnh, ở tại bọn hắn này bắt được cưỡng bức lao động đội hàng ngày ăn uống sinh hoạt thường ngày làm lụng trong lúc đó, mà khiến một vài vốn chính là khổ xuất thân hoặc là gia cảnh không ra sao trước có lính, bắt đầu xuất hiện các loại dao động cùng lén lút tán đồng dấu hiệu đến. khiến cho hắn không khỏi tâm loạn như ma lại không thể làm gì, bởi vì hắn phát hiện mình mặc dù tràn đầy mâu thuẫn tri tâm, nhưng lại vụng về khẩu lưới lại không biết nên làm gì phản bác cùng giải thích. Kết quả bây giờ hoàn cảnh gây ra bên dưới vẫn tự nhận ở giả vờ giả vị cùng bị bắt làm việc triệu rất cung, hiện nay cũng có không thể không kiên trì chiến đấu tiếp lý do. đương nhiên hắn làm như vậy có thể hoàn toàn không là vì này có kẻ gian an nguy cùng tồn vong, mà là vì cùng mình giống nhau thân là tù binh trước các quan quân. Dù sao, này đã quen thuộc có kẻ gian bọn như thế nào đi nữa không lấy yêu thích. nhưng vẫn tính là làm việc có điều bằng chứng cùng kết cấu ở hàng ngày cũng chỉ là cải tạo cùng chuộc tội thúc dục điều động bọn họ liều mạng làm việc mà thôi ít nhất còn khiến người ta có cái sống sót hy vọng mà đối diện này có kẻ gian tất là gặp người thì rét đỏ cả mắt rồi ngay cả người mình cũng không thấy bông tha hung tàn mặt hàng chớ nói chi là chính mình những quan quân này tù binh lại có ra sao kết quả mặc dù hắn đã sớm có ra ngựa bọc thây tình ngộ nhưng là có thể sống tạm sau một khoảng thời gian rồi lại không nỡ dễ dàng buông tha đi chính mình này tính mạng ít nhất là không cam lòng không hiểu ra sao chết ở này có kẻ gian nội chiến ở trong Cho nên hắn không thể không cầm vũ khí lên mà chỉ huy cưỡng bức lao động đội trưởng đình, cùng này quản giáo bọn họ có kẻ gian sóng vai chiến đấu ở một chỗ, mới chém giết cùng trấn áp thôi chế tạo rối loạn một chút nội ứng, đem hậu doanh trong chú địa lần này loạn trong giặc ngoài cục diện cho một lần nữa ổn định, tiến tới lại sẽ này vây công người gắt gao ngăn cản bên ngoài. Nghĩ đến đây, hắn chống trường đao mà nghiêng người dựa vào ở một cái trụ xe trên, hướng về trong miệng nhét vào một tảng lớn cái gọi là ép đồ ăn, đương nhiên cảm thấy mùi vị vẫn là tương đối khá, ít nhất so sánh với nhau ở quan quân chỗ nào đại đa số trong khi ăn được đều là heo ăn, thức ăn cho chó bình thường sự vật. hắn không thừa nhận cũng không được ở này có kẻ gian bên trong vẫn còn có chút thứ tốt cùng với mẹ đồ chơi đột nhiên một thanh âm cắt đứt tâm tư của hắn chống đỡ á anh trai chỉ thấy một có thể nói thiếu niên cỏ kẻ gian giúp đỡ cái vẫn còn đang không ngừng ứa máu mà nỗ lực muốn đem ruột nhét trở về tuổi trẻ cỏ kẻ gian quản đầu nhất định sẽ trở về cứu viện thì có biện pháp cứu chị ngươi triệu dẫn cung lại là không cho là thế biểu môi này đóng giữ cỏ kẻ gian đều tới này sơn cùng thủy tận một bước lại còn tin chắc thứ này gì đối phương đã làm mưu đồ đã lâu phát tăng lên chỉ sợ bị mượn cớ sai khiến đi ra ngoài hậu doanh đại bộ phận là không có dễ dàng như vậy nhận được tin tức cũng chính là dùng để lừa mình dối người tán gẫu dùng gì đó mà thôi đều đánh tới bây giờ bọn họ đã mệt mỏi đau sốt đan sen có thể chú đóng ở địa phương đã không hơn như là không phải thật sự không có chỗ có thể chỗ nói triệu dẫn cung hoàn toàn không cảm giác mình còn có thể kiên trì bây giờ chỉ là ôm nhiều kéo mấy cái chịu tội thay làm triều đình nhiều làm suy yếu một chút có kẻ gian sức mạnh mơ hồ tâm tư mà thôi hắn liếc mắt nhìn ở này xe cộ cùng nhà kho trước chất lên tuổi than tuổi những vật này này cũng là bọn họ cuối cùng bằng chứng đột nhiên động một phá lệ lớn mật ý nghĩ đến nếu dùng mấy thứ này làm trao đổi nói có thể không cho mình những người này tranh thủ một con đường sống cùng mở ra một con đường cơ hội gì cái ý niệm này đã sản sinh thì căn bản ngăn chặn không được như là lựa rừng bình thường khi hắn trang phục điên của mạng sinh lên mà để hắn cũng kéo trường đao mà chậm chậm đi về phía đống kia tuổi than tuổi vác lấy cầm cây đốt chính là mấy cái nửa đại tiểu tử đặt ở trong quân cũng còn không có hàng rào cao gì nếu như hắn đột nhiên nổi lên mà đánh mạnh nói căn bản sẽ không lúc hợp lại tay trong lòng hắn như thế lặp lại tính toán từng bước một đi tới tuổi than tuổi đắp bên cạnh, cuối cùng liếc mắt nhìn phân tán ở xung quanh có kẻ gian số lượng và căn cứ khoảng cách của bọn họ cùng tốc độ phản ứng làm ra bước đầu đánh giá, sau đó dụng lực nắm chặt chuôi đao ở trong lòng lặng yên thở dài, ta cùng bọn ngươi vẫn còn không có thủ riêng, thật sự là thời cơ không thể mất, chỉ đành cầu kiếp sau ném tốt thai. Sau đó chỉ thấy đối phương đột nhiên bỏ lại đến cây lúc đạp tắt trên mặt đất, mà đem Triệu dẫn cùng giật mình mà lui nhanh hai bước sau khi, lại thấy bọn hắn có chút kích động chỉ vào bầu trời ngoác mồm lẻo nói: "Đến rồi, đã trở lại." 8 tháng 15. Sau đó Chợt nghe xa xa đột nhiên truyền đến rung trời tiếng tiêu gào. Quản đầu đã trở lại. Hư quản đầu đã trở lại. Quản đầu cuối cùng là đã trở lại. Quản đầu ngươi nhưng đã trở lại a. Mà đang đến gần tiếng gầm xung quanh, nay ở loạn chiến bên trong trở nên đầy đất tàn tạ lạnh lạnh đường phố, như là lập tức bị thức tỉnh cùng hiện ra sống lại bình thường, nhất thời bốc lên đến rồi rất nhiều tán loạn tiếng người cùng bóng người đến. Cửa tây chỗ ấy là ai ở đóng giữ cùng trông coi? Đứng trên đầu tường mặt khác hai người tướng lĩnh một trong lại là hoàn toàn biến sắc, quay đinh hội tức giận quát lên. Tại sao một chút tiếng gió đều không ai đưa tới? Cũng làm người ta đụng đến dưới thành, còn mở ra cửa Ta nhưng phái vài đội người ở gian ngoài canh gác cùng trinh sát tuần hành, tên còn lại càng kêu to lên, nào thì không có tin tức gì cùng dấu hiệu trở về, sự tình lần này phải phiền phức. Mà ở triều Dương Thành ở ngoài Tây Bắc hướng về, một chỗ bên đường trong hốc núi, im lặng không lên tiếng phụ ý hoại tổn, đã ở tâm tình phức tạp đánh giá đầy đất trong khi vùi lấp bên trong thi thể, trong đó có tốt mấy cố là hán ngụy trang thành là qua đường tiểu quan lên như diều gặp gió quân người đưa tin, mà đem những người này dẫn ra giao tiếp lúc, nội lên đi đầu tự tay chém giết, nhưng trong lòng thì than thở đây coi như là chính mình đưa trước nhập độ gì. Trải qua nơi đây song sau chính mình cũng là không quay đầu lại nữa đường. Thế nhưng nghĩ tới các Tòng Chu cho ấy tìm được binh pháp sách, hắn lại cảm thấy như vậy có thể không phải hỏng bét như vậy mới bắt đầu đi. Cùng mang trong lòng do dự cùng đầy bụng ý nghĩ các Tòng Chu, hoặc vừa là rất nhanh tiếp nhận rồi hiện thực cùng thân phận Trương quy Bá bất đồng, hắn càng để ý chính là thật sự gì đó, có loại này khí lượng cùng vận mệnh nhân vật, có thể ở những nghĩa quân này đội ngũ ở trong dẫn dắt bọn họ đi tới bước đi kia. Quyển sách đến tập 1 chương 144, gặp hạ, điện thoại di động đọc. Mà ở cửa tây xung quanh trên đường phố. Các huynh đệ, đều đi theo ta. Giơ lên cao một con cờ thương Quan. không dứt lớn tiếng giận dữ hết. Ví như có ai dám đối với quản đầu nhúc nhích một chút ngón tay, chúng ta với hắn con chó liều lên. Chúng ta ai không liều mình bảo vệ quản đầu, không phải đợi người cha mẹ nuôi. Trời Chu đã diệt. Thế hộ đến quản đầu chu toàn, diệt hắn chó nuôi gì đó. Tả hữu đều là một mảnh vừa một mảnh cùng chung mối thủ đáp lời cùng tiếng la. Nghe đến mấy cái này, chu Hoài an cũng không khỏi ở trên mặt lộ ra một vài chấn an vẹ mặt đến. Sau đó vô vô trước người phụ trách nâng cờ ngốc đại cá tử nhi, bước nhanh hơn về phía trước đẩy mạnh mà đi. Hắn muốn có thể lén lút lặn tập đi vào. lại đạt được thượng phong cùng ưu thế sau khi vừa mới mặt đường, cái này cũng là cái lúc trước lập ra hạ xuống ổn thỏa kế sách. Thế nhưng Chu Hoài An ở gặp được cửa thành cùng trong thành chứa nhiều phản ứng sau khi, vẫn là lựa chọn thoạt nhìn càng thêm có nguy hiểm công khai lộ mặt phương thức đến giải quyết nhanh chóng giải quyết loạn thành một trong thành loạn chiến. đương nhiên, tinh tướng giá cả không phải dễ chịu như thế, thì đại diện cho bại lộ ở người khác uy hiếp bên dưới, lúc nào cũng có thể gặp đến từ tên bắn lén tập kích, cho nên Chu Hoài An không thể không lại trên người thấu hai tầng áo giáp, vừa mang theo có chứa khoác cánh tay mũ giáp xem như cơ bản các biện pháp đề phòng. mà vào lúc này hắn cao nhận biết bội suất nhãn lực còn có thả phạm vì lớn sinh thể xem xét thì có thể phái thượng dụng tràng cơ bản có thể làm đạo từ trước phát hiện một vài mai phục cùng nguy hiểm manh mối chỉ đâu đánh đó trình độ xem như trong một loại ý nghĩa khác bảo hiểm thi thố chu hoài an cùng phía sau hắn các tướng sĩ mới vừa chuyển qua một tiết lời thì nhìn thấy một đạo lâm thời ngang tre ở đầu đường đắc tử mặt sau bóng người hiểu điệu sợ hai không có năm sáu trăm người bọn họ đã rút ra các màu đao thương kiếm kích một mảnh săn loáng tiêu loạn tiêu la đứng bên cạnh các tòng chu cùng hoắc tồn bọn người không khỏi kinh hãi đều thần tốc rút kiếm ra đến Ở tại bọn hắn dưới sự dẫn động trong chớp mắt, hết thể đao và kiếm đều rút ra, cung nỏ cũng bị nhấc lên nhắm. Nhưng mà, Chu Hoài An lại là dẫn ngốc đại cá tử nhi tách mọi người đi ra đi tới cực kỳ đã đến. Mà cùng lúc đó ở chướng ngại vật trên đường phố sau lưng, này năm 600 người đều chen trúc ở đầu đường trên cùng đường hai bên phòng xá bên trong, lít nhá lít nhít, chặn lại rồi Chu Hoài An đi tới đường. Bọn họ có người mở rộng lực, có người người để trần, có người dùng vải tơ bọc lại thân thể, thoạt nhìn thì tràn đầy một loại nào đó vô tự cùng hỗn loạn khí tức. Nhưng khi bọn hắn nhìn rõ ràng dần dần tới gần đội ngũ ăn mặc, cùng với dơ lên cao đại kỳ nhất thời cảm thấy nghi hoặc cùng kinh hãi la hét tiếng cũng đã biến thành xì xào bàn tán các loại này đội ngũ đi tới nửa dặm trong vòng liền xì xào bàn tán cũng đình chỉ bọn họ đều đoán không được sẽ xảy ra chuyện gì tìm nắm thật chặt binh khí nhìn chăm chú vào thái độ bình tĩnh cùng vẻ mặt lạnh lùng chu hoài an nín hơi không tiếng động quan sát đối phương nhất cử nhất động chỉ có tới gần tiếng võ ngựa cùng trong đám người phát sinh ngắn ngủi hít thở ước chừng cách này đoàn người không đến xa 20 mươi miễn cưỡng đã đến cung nọ bắn tới khoảng cách bên trong chu hoài an vất tay kiềm chế lại tả hữu sao động mà háng giọng một cái la lớn ta nhận được ngươi nhận được toàn bộ các ngươi. đừng tưởng rằng che đầu giấu mặt trốn đi thì có dùng chỗ chu tiểu tứ ta khó khăn cứu ngươi một cái mạng trở về vì cho ngươi quay đồng bào huynh đệ nâng đao nổ xuống gì quách lao ấy ngươi không phải thề muốn tìm quan phụ tuyết hận gì tại sao trước tiên đối phó chính là người của chính mình các ngươi này mở ám lòng vô liêm sỉ vương bắt gì đó cũng là bởi vì người ngoài một câu cổ động cùng kẻ buôn nước bọt đồng ý liền đem đoàn người ngày xưa đồng sanh cộng tử ân nghĩa cùng tình cảm cho giày xéo trên mặt đất lên lương tâm của các ngươi cùng tính cách toàn bộ cho chó ăn ăn gì sau đó vừa nói chu hoài an chầm chầm đi tới chứng ngại vật trên đường phố sau lưng lại là các loại dối loạn lên dù cho người đương thời ôm lấy người đều có chút tay chân luống cuống cùng không biết nên làm thế nào cho phải theo chu hoài an dẫn dắt đội ngũ càng ngày càng gần cuối cùng vừa đoàn người bắt đầu loạn, dồn dập tầm ý tê có người tê không muốn lui về phía sau mà có người tê không nên thương tổn quần đầu không cho phép động võ các huynh đệ ngăn trở cái này hư hoạt thượng không cho lùi về sau lúc này lại có người hô to lên có phải các ngươi muốn bó tay chờ chết gì làm ra việc này sau còn muốn có người rộng bông thà các ngươi gì lúc này rất nhiều sáng lắm đau kiếm cùng mũi thương, đột nhiên lại đang trước mặt của Chu Hoài An nhấc lên, theo chướng ngại vật trên đường phố sau lưng dày đặc quay khuôn mặt của hắn. lão quan, thừa tứ, thành đại giáo cùng Mễ Bảo các loại nhiều thân cận thành viên đều ở trong chớp mắt giơ lên binh khí xông về phía trước tiền vệ bảo vệ Chu Hoài An. chỉ thấy cách một đạo hỗn độn trướng ngại vật trên đường phố, binh khí quay binh khí, phát sinh chập trần va chạm len ken có tiếng, mắt thấy muốn bắt đầu lẫn nhau giết chóc. căn cứ sinh vật trận giò xét mà trong lòng đột nhiên có cảm giác Chu Hoài An lại là phất tay đối với bảo vệ mọi người của hắn lớn tiếng nói, lùi về sau, không cần động thủ, vừa hướng về đối phương quá to, lùi về sau. không cần độc thủ song Vương muốn xem muốn lẫn nhau tiếp xúc binh khí nhất thời ra đi ở cổ vũ đối kháng đoàn người sau lưng vừa có thật nhiều âm thanh hò hét không cho thương tổn quần đầu không cho chạm vào quần đầu cái nào cầu nuôi dám đả thương hắn mảy may sau đó càng xa xăm lại có tiếng chạy bộ cùng chuyện tới phẫn nộ tiếng kêu nhanh thay thế quản đầu để mở đường không cho chặn hắn sau đó chu hoài an tiếp tục tiến lên buộc chướng ngại vật trên đường phố sau bóng người từng bước lùi về sau sau đó hắn một bước đạp vượt lên chướng ngại vật trên đường phố bên trong một chiếc ngã lật xe cút kít trên đột nhiên lại có thật nhiều lay động mũi thương dơ lên trước mặt của hắn trước hắn cười lạnh lớn hừ một tiếng lấy tay hướng về hai bên phải trái một nhóm không tốn sức chút nào mở ra mấy cái bông xuống dây tua cùng vài mũi thương còn lại tựa như là bị lửa nóng hoặc là rắn cắn bình thường đều vội vàng rụt trở về đồng thời tranh nhau để mở ra trung gian đường thời điểm này hắn thể hiện đi ra bình tĩnh cùng trang trọng khí thế khiến người kinh sợ mà không người nào dám chăm chú dùng bình khí chạm hắn một chút số ít có điều gì tâm người cũng không khỏi trong lòng hốt hoảng thế cho nên đều ở đây đoàn thể thoái nhượng ra động tác ở trong cũng không thể không bị người cho đẩy ra đến bên đường đi lên đến mức mọi người dồn dập hướng về hai bên tránh khỏi hai bên đường tạo thành người và các loại binh khí vách tượng. mọi người ở cực độ khẩn trương bầu không khí bên trong mang theo kinh dị cùng kính nghệ tâm tình yên lặng không tiếng động nhìn kỹ hắn theo trước mặt đi qua đằng sau của hắn theo sát sau hứa tứ cùng mấy bảo sau đó là một đám dắt chiến mã hộ binh ven đường có rất nhiều người đều là chu hoài an thấy qua mặt quen có đã xin hắn xem bệnh có hỏi qua hắn có tìm hắn hỗ trợ viết qua thư lúc này nhìn thấy hắn đi tới trước mặt tranh nhau dùng gật đầu vây tay hoặc mỉm cười hướng về hắn bắt chuyện hắn cũng hướng về bọn họ mỉm cười gật đầu giống như ở đóng băng thời kỳ bắt đầu có một tia gió xuân xuất hiện Lúc này, hàng ngày ở Nội Phong doanh bên trong chỗ từng tí từng tí tích lũy lên, các loại ân nghĩa cùng tình cảm thì có thể phái thượng dụ tràng, Chu Hoài An gần như có thể chính xác gọi ra ta một cái bắt chuyện người tên, sau đó bọn họ thì muốn lấy được cổ Vũ cùng Tán Dương giống như, đột nhiên ngạo thủ dẫn ngực tự phát đi ra, vừa kéo càng nhiều người gia nhập vào Chu Hoài An phía sau đội ngũ cùng trong đám người đi. Bởi vậy, làm Chu Hoài An vị trí này lúc đầu đội ngũ vừa mới quá khứ, đằng sau đội ngũ giống như là thủy triều đi theo tới, đem số ít đối lập người các loại cho cuốn tại bên trong, ôm lấy hắn đi tới. mặc dù có người mắng to tả hữu cùng đằng sau người thế nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy tâm mà làm uy hiếp cùng chỉ huy mọi người ngược lại bị mang theo ở trong đám người vừa khắp nơi người bị tay mắt lanh lẹ đánh đổ cùng buộc chặt dậy đi vì vậy chỗ này ngang tre ở đầu đường đắp tử liền như vậy sụp đổ giống như là nước lũ bên dưới trừ khử vô hình cắt đê bình thường lúc này đối diện đầu đường lại tuân đi qua một đại đẩy nâng đao dơ lên thương đội ngũ chỉ là đầu lĩnh mấy người nhìn thấy chu hoài an sau khi đột nhiên lúc biến sắc mà một lần nữa lui trở về trong đám người đi thế nhưng còn lại người lại là ở một loại nào đó quán tính bên dưới tiếp tục khí hung hăng vào tới sau đó ngay ở hai tướng sắp sửa xông tới ở một chỗ mà binh đao gặp lại một khắc đó trong giây lát đó ngay ở mới xuất hiện trong đám người bùng nổ ra một trận dung trời tiếng kêu gào cùng kêu to cho quản đầu vân an hỏi quản đầu mạnh mẽ quản đầu rốt cục đã trở lại quản đầu trở về thì tốt rồi đứng ở một chiếc xe lớn trên mà từ người đẩy tiến lên chu hoài an tập trung nhìn bảo, rõ ràng là Tạ doanh đô ý thủ hạ của lữ phương chỉ là lữ phương thân mình làm sao lại vắng mặt nơi đây mà chỉ có mấy cái đội trưởng hàng ngũ ở dẫn dắt, có phải cũng xảy ra trạng hướng gì gì chỉ là vào giờ phút này hắn cũng không có dư thừa thời gian dừng lại nói nhảm nhiều gì đó ảm tám chỉ là từ đó chọn lựa mấy người theo bên người vừa phân công mấy người đi tăng cường cửa thành các loại chỗ sung yếu khống chế sức mạnh hoặc vừa là đi tới giáp cầm kho xúc chu ngựa các nơi nắm giữ cục diện mà theo chu hoài an kéo lên mênh mông quần quận đội ngũ thường xuyên đẩy mạnh trên một đoạn trải qua một đầu phố sẽ theo tụ tập mà đến đầu người hầu như lại lớn mạnh một phần vừa qua một trận sau khi tại nội thành phủ nhà trước mặt bọn họ rốt cục gặp phải cỗ thứ nhất tránh thức lực cản ước chừng có hơn trăm trận địa sẵn sàng đón quân địch xa lạ binh nghiệp kiên định vung vẩy đào thương ngăn ở trước mặt bọn họ có điều ở bốn phương tám hướng chạy tới dòng người cùng phẫn nộ nước lũ trước mặt bọn họ cũng bất quá là không có bên trong nặng nhẹ một nhúng nhỏ cản trở mà thôi mà ở trong thành một chỗ khác đã chiếm được tin tức mới doanh trụ sở bên trong cũng có rất nhiều người kêu loạn vội vã tụ tập ở trong đó có người mang theo cảm giác say làm càn sắn tay náo chửi rửa có người hung ác loạn vây vẫy binh khí trong tay nỗ lực đều to muốn mỗi loại thuộc hạ tụ họp đến bên cạnh đến sau đó một trận dung trời kêu to cùng tiếng giống giận dữ trong giây lát đó thì theo ra ngoài ép qua bọn họ tiếng huyền áo giết này cầu vật đem tựa đầu đón về đến theo quản đầu đi tiêu diệt này gieo vạn Theo này tiếng rầm rĩ cùng tiếng hô, một trận hỗn tùm mưa tên đột nhiên bay xuống ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, nhất thời kích bắn lên khắp nơi tiếng kêu thảm thiết đến, cũng làm cho bọn họ khó khăn qua loa tụ lại lên trận thế, vừa biến thành chạy tứ phía cùng né tránh tư thế. Sau đó ở một mảnh liên tiếp khẩu lệnh cùng cái còi trong tiếng, một đoàn đỉnh mũ trụ cột xuống giáp cầm nhãn giơ súng, mà cánh tay quần miếng vải đen sĩ tốt đột nhiên tuôn ra tiến đến, nhất thời đem này chưa hoàn thành đội ngũ đoàn người cho súng phong liều xiển, vừa phân cách thành rất nhiều văng tứ tán tiểu đội, mà khua trùng gõ ngọ vây công cùng bốn phía giết chóc lên. Quyển sách đến tập một chương 145, thế cục trên. ngay trong thành một trận lớp 11 trận tiếng ồn ào cùng hò hét sóng chiều hầu như sẽ không có bị đứt nối cùng dừng lại qua hướng về phía này na gì truyền lại cửa nam trên đầu tường làm tất cả bày ra người chỉ huy ngọc người phụ trách đinh hội cùng với hai gã khách đem sắc mặt đã là khó coi cực kỳ Lao đinh người đã của ngươi xong cầu lớn tuổi tên kia khách đem quả quyết thổ khí nói kể cả ta phải đi chi viện sức người cũng sợ là bị nhốt rồi không đi nữa nói ngươi muốn đem đầu treo ở trên tường đi gì nhưng đi trước đây ta cần làm một chuyện cuối cùng một người khác tuổi trẻ ít hỏi khách đem tất là ngắt lời nói chấm dứt hậu hoạn mới là hắn vừa nói quay bên cạnh thân binh chi phối cái bôi qua cổ động tắt tay Dương tay không phải nói chỉ quan không giết gì đinh hội lại đổi sắc mặt lớn tiếng quát lên tại sao lại đột nhiên thay đổi hạ thủ nói một ngàn đến một vạn bọn họ cũng là già của nộ phong doanh huynh đệ cái kia quỷ đầu hòa thượng đột nhiên thì dẫn đội sát tướng đã trở lại đầy tớ tâm tư đều thay đổi cái kia lớn tuổi khách đem lại là lạnh lùng nói còn giữ bọn họ làm chi dẫn làm nội loạn xanh biến mối hòa gì ta đây trước sau như một không đến nỗ lực cùng kinh doanh đinh hội trong lòng đột nhiên phát khổ đạo hai vị này là muốn mượn cơ hội triệt để tuyệt đường lui của chính mình Sự tình đã đến bước này, ngươi còn muốn vọng tưởng cái gì khác?" Tuổi trẻ khách đem càng đoán hơn nói. "Không đem còn lại này đầu lĩnh giết sạch, làm cho bọn họ loạn trên một trận, có phải còn giữ làm đối phương trợ lực cùng bằng chứng gì? Nói lại kế tiếp sự tình cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi." Lớn tuổi khách đem cũng là tiếp lời nói. "Ngươi không phát hiện, ngươi phái ra đi người một chưa từng có thể trở về. Cho nên, kế tiếp sự tình thì giao cho chúng ta được rồi. Ngươi có cái gì có thể thu thập cùng thanh lý mất công việc, mau mau đi xử lý. Không đi nữa nói, có thể sẽ không lấy đi thoát. Mà tại nội thành Lâm Thời ở đầu đường thiết lập lộ Thiên Lâm Thời trung quân bên trong, Chu Hoài An đã ở nước chạy bình thường thu phát tin tức cùng truyền đạt mệnh lệnh. Mặc dù đã đã khống chế trong thành cơ bản cục diện, thế nhưng căn cứ tặng lại trở về đại bộ phận tin tức, sắc mặt của Chu Hoài An ngược lại càng thêm có coi, mượn mượn tợ lần này đinh hội khởi sướng nội loạn nhưng để nộ phong doanh tổn thất lớn rồi, này một đường nam Trinh Bắc thảo chằn chọc mấy khó khăn mới tích góp cùng phát triển lên, tính cả chiến binh cùng nghỉ lại đội ở bên trong gần 8000 số nhân viên, ngoại trừ bị chính mình mang đi ra ngoài gần 2000 nhân mã ở ngoài, bây giờ có thể bị hắn. Triệu tập cùng thu nạp lên, chỉ có 1 phần 3 hơi nhiều hơn chút mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ bên ngoài tình huống không rõ tựa đầu vương bản ở ngoài, từ lưỡi xoái, giáo ý trở lên đầu lĩnh giai tầng cơ hồ bị trở thành hư không, mà ở chuyện xảy ra sau khi chỉ có thể từ một đống đội trưởng cùng có thể đến được trên đầu ngón tay vài tên phụ ý, như là năm bẹ bậy mảng bình thường từng người tự chiến, hoặc là không biết làm sao ở hỗn loạn cùng kinh hoàng không rõ ở trong, tiêu cực ứng đối chờ đợi mệnh lệnh cùng tin tức. Vì vậy phát triển đến lúc sau, lại có người bởi vì tự mâu thuẫn mệnh lệnh mà tiến hành lẫn nhau đánh giết cùng loạn chiến. Thậm chí còn có khuyết thiếu mình lực cướp thúc một số ít người, tất là tự giận mình gia nhập vào trên đường mượn gió bẻ mang danh sách ở trong đi, mà chế tạo càng nhiều đổ máu cùng hỗn loạn. Kết quả trong thành tuyệt đại đa số cơ cấu vũ trang, ở rắn mất đầu mà lẫn nhau ngờ vực hỗn độn dưới cục diện, thì dễ dàng bị đinh hội mang đến cái kia một danh thân tín đội ngũ, còn có một số ít thực hiện xếp vào cùng lôi kéo đội ứng, cùng với đột nhiên xuất hiện ít ỏi mà tinh nhuệ ngoại viện binh mã, cho trong ứng ngoài hợp toàn diện áp chế. mà chính mình nhọc nhằn khổ sở cướp đoạt cùng kinh doanh lên hậu cần hệ thống, còn có ở trong thành thông qua chấn áp cùng thanh toán nhà giàu ngang ngược, chỗ thành lập lên đầu đường trật tự mới cùng uy tín cũng bị bất đồng trình độ nghiêm trọng phá hoại. Chính mình nhưng khó khăn mới quyết định phải lớn hơn làm rất làm sắp tới làm ngày sau sống yên phận cơ sở, tuy biết mới đi ra ngoài một hồi thì phía sau thì gặp tới loại này chuyện hư hỏng đả kích cùng ngắn trở. Quản đầu, chỉ cứ trong phủ nha này người ta nói mong muốn đi ra bó tay chịu chói. Lúc này, xung phong nhận việc phụ trách đi tới giao thiệp cắt tổng chu đạo, nhưng người mọc quản đầu đối với phật tổ thể vòng qua tính mạng của bọn họ mới là. được ta đồng ý bỏ qua cho bọn họ một cái mạng chu hoài an không chút do dự nói thế nhưng chỉ cần bảo đảm thua phủ nha hết thể những người không liên quan cùng vật hoàn hảo nếu không thì làm cho bọn họ đồng thời chết theo đương nhiên cho dù là đáp ứng vòng qua này ngoại binh một cái mạng cũng không có nghĩa là bọn họ kế tiếp có thể dễ chịu đi nơi nào trong khi đổi đến cưỡng bức lao động trong doanh trại đi từ từ bào chế có chính là thủ đoạn cùng biện pháp có ở đây không làm trái lời hứa dưới tình huống theo trên người bọn họ đem giá cả một chút tìm trở về mà so với này loạn nhập ngoại binh chu hoài an càng để ý nhưng thật ra là trong phủ nha này văn thư cùng ngăn thẻ còn có tương ứng nhân viên văn phòng, đây chính là hắn không dễ dàng mới thu nạp cùng tụ tập lên, đại diện là đúng địa phương thống trị cùng khống chế phương diện tình huống hiểu rõ, cùng với địa lý thủy văn sau đó sản vật các phương diện tư liệu tích lũy, đối với nội phong doanh đặt chân địa phương mà có cực kỳ trọng yếu giá trị. mặt khác, khiến người ta có chút bất ngờ chính là trong thành mỗi một chi bộ ngũ mặc dù đều biểu hiện ra bất đồng trình độ phản kháng, nhưng là có thể ở người phản loạn vây công giới kiên trì đến cuối cùng, lại còn là chính mình chỗ xây dựng cùng cấu trúc qua hậu doanh trụ sở, gần như là dựa vào mỗi loại trọng đại trong đội số lượng không nhiều đội hộ vệ cùng đóng giữ nghỉ lại đội binh, còn có thiếu niên tham báo đội tổng điều tra đội. Công tác đội cùng tuần cấm đội các loại, dùng người già Yếu bệnh tật làm chủ một vài thượng vàng hạ cám sức mạnh ở bên trong. Hơn nữa ở quá trình này ở trong, nghe nói còn có một chút bị cảm hóa trước quan quân tù binh, cũng bị vũ trang lên gia nhập vào trong chiến đấu đi, mà nhiều lần chấn áp thôi đến từ nội bộ đối lập phần tử phản loạn, cùng với số ít người dao động sau khi chỗ sản sinh đảo binh cùng rối loạn. Kết quả này để Chu Hoài An vừa là vui mừng vừa là đau lòng, vui mừng chính là chính mình nỗ lực lưu lại chế độ cùng hệ thống ở phải ngăn cơn sóng dữ thời khắc mấu chốt cũng ít nhiều phát huy bổ trợ tác dụng đau lòng chính là này có thể kiên quyết phản kháng đến cuối cùng sức mạnh không thể nghi ngờ đều là chính mình trung thật nhất thành viên nòng cốt cùng ẩn tại người theo đuổi thì như vậy bị một hồi nội loạn cho không công tổn hại cùng tiêu hao hết đặc biệt là này tham báo trong đội người thiếu niên tương lai đều là muốn có tác dụng lớn lại chỉ có thể ở trong lúc nguy cấp giống như người trưởng thành cầm lấy đau thương đã liều mạng mà trong đó biểu hiện kiên quyết nhất cùng anh dũng lại là đám tiêu lưu lại học đồ đội thành viên bọn họ mặc dù chỉ có hai mấy người lại là phát huy hầu như lấy một trọi mười bên trong lưu chỉ cột phép tắc cùng loại tác dụng. đặc biệt là bọn họ cuối cùng lại ở nơi ở của chính mình ở ngoài đắp nổi lên tuổi cùng dầu mỡ làm được rồi một phen chung nhau mang theo mất cũng không muốn dễ dàng rơi vào này làm phản bình tay chuẩn bị cùng kiên quyết tư thế đến càng làm cho chu hoài an tâm tình phức tạp quả thực đều không biết phải nói gì được rồi mặc dù tránh thức quan trọng gì đó chu hoài an cũng đã mang theo người hoặc là xem xét dành riêng thế nhưng đối với này các học đồ thủ vững ở chính mình tài sản riêng chung quanh dũ khí vẫn có chút cảm động cùng được lợi đặc biệt là khi hắn tận mắt xuất hiện ở hiện trường thấy này dính đầy vết máu và cá bẩn vết thương đầy người cùng khó nén huể không chịu nổi tuổi trẻ gương mặt đối với mình chỗ thả ra ngoài thân thiết cùng thoải mái chu hoài an chỉ cảm thấy ở lơ đãng chạm đến cùng bực bội trong lúc đó một ít khó có thể ước chế ướt át đều phải theo viền mắt bên trong rớt xuống ta cũng đồng ý một cây đốt đốt này mới tốt hắn hầu như một bộ vô cùng đau đớn quay bọn họ khoanh tay dầm chân hô như vậy sẽ không dùng không duyên cớ tổn hại các ngươi ta đã nói bao nhiêu lần rồi sống sở sờ người mới là khẩn thiết nhất nay ngoại vật coi như không còn còn có thể từ từ đặt mua cùng bù đắp trở về thế nhưng người không còn cái gì vậy cũng đều không có hy vọng a quản đầu không phải đã nói nay có thể đều là quý báo học thức Một trên bụng trong khi dưỡng máu học đồ, lại là ở nhất trước trên ảm đạm cười nói. Tương lai có thể tạo phúc giải nhiều người cùng khổ gì đó a. Bọn ta phí sức tâm tư, cũng mới học được quản đầu mảy may bản lĩnh. Thật muốn là phúc bạc mệnh ngắn chết rồi liền thì chết rồi, thế nhưng này tạo phúc người học thức. Nếu có thể bảo tồn lại nói, lại là trên đời người cùng khổ đến giải thoát một đại trông tẩy vào. Nghe nói như thế, Chu Hoài An cũng không khỏi thay đổi sắc mặt lên, mà đi theo ở bên cạnh hắn những đầu mục kia, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt cùng kinh ngạc lên, bởi vì, này cho dù là thời đại này có thể sản sinh nhất là một mặt cùng chân thành cấp bậc tình lộ đi, mà vào đúng lúc này hắn cũng cảm thấy cảm thấy mênh mông hoạt động lòng mang bên trong, vừa cái gì vậy đột nhiên dâng lên đi ra. Cho dù là lúc trước chỉ là một lòng muốn lợi dụng lớn nhất của bọn họ giá trị, thế nhưng bây giờ cũng quyết định phải cho này tin cậy người của chính mình, tranh thủ một càng tốt hơn kết quả cùng tương lai. mà không phải theo tương lai lịch sử tiến trình bên trong đã bị nhất định nghĩa quân vận mệnh đồng thời, kê biên và xung công vô danh trở thành toàn bộ thời đại lượng lớn vật hy sinh ở trong một thành viên. Báo. Lúc này, một thanh âm đột nhiên xông tới báo lại. Cửa Nam thu phục chưa từng phát hiện làm phản thủ Đinh Ngỗ, nghi đã xuất chạy thoát. Tô giáo úy mời mọc dùng đoàn ngựa thổ tiếp tục truy tìm. Báo. Lại có một tiếng truyền tới. Tuần Châu phương diện có tin tức đã trở lại. Đường Tăng chỉ tác phẩm tiêu biểu người mèo mỏi mọi quan điểm, như là phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung. Mọi mọc làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục độc bình đại. Cảm ơn mọi người. Quy một chương 146, thay đổi dần. đều chết rồi. Dệt sạch này cầu nuôi tự tử, một cũng không muốn buông tha. ở đột nhiên buộc phát ra tiếng khóc rung trời bên trong, đến từ thành Nam Phương hướng một đám người khí hung hăng vào tới, có sông vào nội thành phủ nhà bên trong. Hung Ác Cơ múa lên đao kiếm, chỉ lát nữa là phải đối với này vừa mới giải trừ vũ trang tù binh động thủ, lại bị trông coi quân sĩ cầm thương dơ bảng cho mạnh mẽ ngăn cản. Nhất thời lại đang quần tình kích phấn bên trong, biến thành lẫn nhau xô đẩy cùng tiếng mắng chửi. để cho ta giết bọn này lòng lang dạ sói gì đó các người muốn bao che những tặc tử kia gì quản đầu có lệnh trước đây có việc cố gắng nói nói ngươi cái quỷ đồ chơi lao tử muốn báo thủ nợ máu trả bằng máu một đều không thể bỏ qua mãi đến tận chu hoài an hỏi ý tự mình xuất hiện sau khi Này kích động sẽ rách quay tay đánh vào nhau đoàn người mới biến thành vô cùng oan ức cùng chua xót vẻ mặt càng lớn tiếng quay hắn gào khóc lên quản đầu nhưng phải làm chủ cho chúng ta a những đầu lĩnh bọn bị giam giữ đầu lĩnh bọn tạm thời gì có từng tìm tới bọn họ gì chu hoài an có chút sốt sáng cùng thân thiết nói Tìm là tìm được rồi. Một gã nước mắt giản rụa nghĩa quân đầu mục bi phấn đắc đạo. Nhưng chết rồi một chỗ. Bị này chạy trốn tặc tử cho giết. Sống sờ sờ mấy chục người A, thì như vậy không còn. Chúng ta mau mau đi trong khi, cửa trong lầu đã không ai ở. Có thể máu tươi chạy đầy đất, trực tiếp từ trong nhà chạy ra ngoài. Đinh cầu tặc thực sự là thật là độc ác tâm địa. Một người khác tóc có chút xám trắng giả nghĩa quân đầu mục, cũng là bán hận tiếp lời nói. Đây có thể đa số là một đường thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong chuyện tới giả huynh đệ. nay quan cầu tử chưa từng khả năng cướp đoạt tính mạng của bọn họ lại không duyên cơ ở từ cá nhân trong tay bẻ đi tính mạng bọn họ nào bọn làm chi khả năng dưới phải đến món này đều là nghĩa quân huynh đệ cổ sư mảnh loại này cầu vật còn có mặt mũi kêu huynh đệ vừa một thanh nhẫm ác liệt phẫn nộ quát lại là một gã khổng vũ hữu lực hán tử vai ưu thịt bắp ngươi làm mỡ heo làm tâm trí mê mội đến sao hắn vừa xoay người lại quay chu hoài an khẩn thiết nói Kính xin quản đầu rất nhiều chúng ta báo thủ làm thịt này cầu vật dùng tâm địa đen tối của bọn họ cố gắng huyết tế những thủ lĩnh kia báo thủ báo thủ rửa thủ hận đây là sau này theo địa phương khác nghe tiếng chạy tới mà càng tụ càng nhiều nghĩa quân sĩ tốt bọn cũng không khỏi vì đó nhiễm trùng cùng ảnh hưởng mà theo cùng chung mối thủ la lên lên, nhất thời để đứng ở chu hoài an bên cạnh duy trì trật tự này hậu doanh sĩ tốt cũng không khỏi lâm vào ta lo sợ không yên cùng dao động ở trong con này bị giải trừ vũ trang bọn tù bình càng như là chấn kinh con gà con giống nhau chăm chú chống đỡ dựa vào nhau mà tái mét các loại các loại máy xin còn có người hạ thân không khống chế mà bước lên mùi hồi đến bất cứ tại đây trường biến loạn phần kết quá trình ở trong còn đã xảy ra loại chuyện này chu hoài an cũng là khá là bất ngờ cùng kinh ngạc Hoặc là nói chính mình là đánh giá thấp đối phương phát rồi trình độ, lại cho rằng giết chết này bị giam giữ hạ xuống đầu lĩnh bọn, thì có thể làm cho đội quân này một lần nữa lâm vào hỗn loạn cùng vô tự ở trong, mà chậm lại cùng kéo dài chính mình trốn đi lúc có thể đã bị truy kích cùng ý hiếp. Có điều hắn lại đang tâm niệm mấy chuyện lợi hại tính toán ở trong, bởi vậy sinh ra từng tia một tương tự với mừng thầm may mắn tâm lý, ít nhất chuyện này trên khách quan lại là đối với hắn có lợi, hoặc giả nói là trở thành vô hình trong lúc đó người được lợi. Dù sao chết đi này có thể đều là nộ phong doanh nghỉ lại làm trụ cột trụ cột bên trong thượng tầng, mặc dù bọn họ bị chết đem trong khoảng thời gian ngắn. nghiêm trọng suy nhược đội quân này lực liên kết cùng sức khống chế thế nhưng theo một góc độ khác nhìn lên trong bọn họ đa số người bởi vì các loại có từ lâu thói quen lâu ngày khó trở lại cũng là trong ngày thường phổ biến này thi thố cùng chế độ ẩn tại trở ngại lực ít nhất ở trước mắt sản sinh bên trong thượng tầng trống không ở trong đã không ai có đầy đủ tư cách cùng ý quyền tới khiêu chiến quyết định cùng của chính mình thủ đoạn báo thủ chủ động đứng ở chỗ cao chu hoài an đột nhiên giơ lên nắm đấm của chính mình quay tình cảm quần chúng mãnh liệt đoàn người dùng lớn hơn nữa giọng hô chúng ta đương nhiên muốn báo thủ cầu quản đầu thay chúng ta báo thủ kích động đoàn người đột nhiên một mảnh đáp lời tiếng thế nhưng chỉ là giết mấy cái trước mắt bắt được là đủ rồi gì sau đó hắn không khỏi chuyển đề tài lại lớn tiếng chất vấn các ngươi cũng đã đủ hài lòng gì viên mắt của các ngươi tử cũng chỉ có nhỏ như vậy gì chủ yếu kẻ cầm đầu còn chạy tiêu dao chú nhớ nhung nói tới chỗ này không khỏi tiếng hử lạnh xem thường quát lên phải dựa vào chặt mấy tên thủ hạ nanh vớt cùng tiểu lâu lâu khả năng cho các ngươi hạ giận gì không thể lúc này chu hoài an bên cạnh rốt cục có người phản ứng cùng dư vị lại mà đi đầu hô to lên như vậy đương nhiên còn thiếu rất nhiều song chu hoài an không khỏi nhìn đối phương một chút Điều gọi lại là mới gia nhập hắc tổn cũng không nghĩ tới hắn còn có ý nghĩ thế này cùng cơ biến kính xin quản băng cột đầu lĩnh chúng ta đi báo thủ rửa hận sau đó nâng cờ trương quy bá cũng theo thét to lên mời mọc quản băng cột đầu lĩnh bằng người lập tức phản ứng lại cắt lớn ở bên trong trừ thủ độ đội mễ bảo dẫn đầu học đồ đội cũng thuận theo hô lên kính xin quản đầu hạ lệnh kế tiếp là lão quan cùng thành đại giáo đại biểu hậu doanh tướng sĩ trung dực dẫn đầu mới hàng phục sĩ tốt cùng với tô vô danh dẫn đầu phụ thuộc cùng phối hợp dưới đầu mục lập tức vừa khuyết tán đến ở đây đại đa số người ở trong đi hóa thành một mảnh san sát mà vung về tay cánh tay nhất định phải đem đám tặc tử kia đều bị bắt trở về đem bọn họ mở ngực một bụng rút gân rút xương dùng điện trên trời có linh thiêng mắt thấy mọi người liên tiếp tiếng gào bên trong lại có người muốn mượn cơ hội méo lầu như về chu hoài an vội vàng lại tiếng la nói trước mắt chúng ta trước tiên kiểm kê đội ngũ cùng khí giới tổn thương hòa tốc đốt lên một điếu đội ngũ đi ra đi tới tuần châu nói tới chỗ này hắn chạm gác do dự một chút mới nói một mặt đuổi theo đám tặc tử kia một mặt cũng tốt đem tựa đầu trước tiên cho tìm trở về lúc này lại là không muốn dùng người đầu lĩnh thì có càng nhiều người hoàn mỹ suy tư lại họ hét lên nhưng dùng quản đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó liên theo quản đầu nói làm hết thảy đều nghe quản đầu tại đây một tấm liên miên không dứt cổ vũ cùng kêu gào trong tiếng chu hoài an cũng dùng khá là động tĩnh thị giác hiệu quả cho bắt được một ít người trên mặt bỗng nhiên tỉnh nộ cùng cười khổ bất đắc dĩ hoặc vừa là do dự không biết cùng ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt thậm chí còn có số rất ít sắc mặt không phải rất tốt mà vô thanh vô tức thẳng thắn quay đầu rời đi bóng người này hiển nhiên chính là là phải ở ngày sau điểm chính chú ý mục tiêu cùng loại trừ đi ẩn tại đối lập phân tử Kế tiếp. chính là chu Hoài an danh chính luôn thuận dùng chủ trì cả đội điểm binh thân phận, các cử chính mình thân tín cùng đắc lực sức người, chỉnh cứ một vài mang tính then chốt vị trí, lại dùng bên trong thượng tầng đột nhiên trở nên trống không vị trí, tính tạm thời thu mua cùng lôi kéo này chết đi đầu lĩnh bọn, bộ hạ cũ cùng thủ hạ ở trong khá là có điều sức hiệu triệu cùng tính chất tượng trưng nhân vật đại biểu. Sau đó thuận tiện chân chọn nơi trong đó này là có thể dựa vào, này là có thể tiếp tục sử dụng cùng nhận sự giúp đỡ, cái nào vừa là tiếp tục bảo trì hiện trạng là tốt rồi, này là ngu xuẩn mất hôn hoặc là thông thái rộng, cần cũng bị loại trừ đi căn trở. đang nghĩa quân quyết định và tới mức độ này vậy thì không có lý do gì lại nghi ngờ có thể ô huế tay của chính mình hoặc là ấy phương diện của hắn đạo đức bệnh thích sạch sẽ ít nhất ở dẫn dắt bọn họ hướng đi càng tốt hơn tương lai cùng kết quả mà đối lập cao thượng lý do cùng mục tiêu bên dưới những thứ này đều là thiết yếu trả giá hy sinh cùng giá cả sau đó ở một lần nữa xuất binh trước khi hắn vừa chiếm được một trong bất hạnh vạn hạnh tin tức này một phòng bị người cho bắn giết ở trong phòng trong đống người chết lại còn có mấy người sống sót có điều đều bị thương rất nặng mà phải cứu trị mới có thể tiếp tục sống trong đó trước cấp bậc cao nhất một vị chính là cùng hắn khá là hôn quen bên phải doanh đô ý lưu mới như vậy nói chính mình trên danh nghĩa chia sẻ trách nhiệm trợ thủ cũng là có tấu chương xong quy một chương 147, thay đổi dân hai điện thoại di động đọc Bùi mù quần quận sơn giã bên trong đi phái ra nhanh nhất người đưa tin mỗi người hai con ngựa thầy phiên kỵ ngồi ở trên xe ngựa thấy cá đôi mà đi dài lâu đội ngũ chu hoài an quay tả hữu phân phó nói bảo đảm một khắc không ngừng ngày đêm kiêm trình chạy tới quảng phủ đi mang nhiều tiền tài đi ở tiến vào phủ đại tướng quân trước khi trước tiên mời sức người mái nhà làm tiên dương liền nói là đinh hội trong bóng tối làm phản rồi nghĩa quân mà cấu kết trong quân kẻ phản bội, muốn dùng nội phong doanh làm nhờ và quan quân lễ vật nội phong doanh chết nặng nghề mà võ lực hạn chế địa phương tính xin hoàng vương giữ gìn lẽ phải mới là cho dù là trên lưng báo cáo láo quân tình tội danh cũng phải phòng ngừa đối phương kẻ ác cáo trạng trước như vậy hạ xuống nắm giữ ở trong tay chúng ta những người này cùng chứng cứ mới có cơ hội phát huy được tác dụng nói tới chỗ này chu hoài an ngừng một chút nói còn muốn phòng bị đối phương có thua chuyện không thành công hậu chiều cho nên chúng ta nơi đây một xuất phát đóng giữ người muốn bắt đầu ngay tại chỗ tăng cường quân bị ít nhất theo nghỉ lại đội cùng đồ quân nhu trong đội đem quyết thiếu quân chán cho bộ túc mới có khả năng ứng đối lũ lượt kéo đến các loại thị phi bằng chứng. Tận lực nắm giữ thủy triều noi hai châu địa bàn, hộ khẩu, còn có tương ứng dụng thổ sản đến cùng tài phú chứng thu. Lúc này mới là chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến sức lực. Đương nhiên, có mấy lời vẫn không thể trực tiếp làm rõ tới nói, tỉ như bởi vậy tạo thành này con nghĩa quân ngay tại chỗ cắt cứ trở thành sự thật loại hình vạch trần ý đồ. còn châu vị trí việt đông bình nguyên cùng triều châu vị trí thủy triều sán bình nguyên mặc dù so với châu giang vùng châu thổ làm đại biểu lĩnh đông tinh hoa khu vực ở khai phá trình độ cùng dân số tụ cư quy mô trên đều không thể đánh đồng hơn nữa địa hình cũng khá là phá nát mà hệ nước phần đông nhưng dù gì cũng là lĩnh nam số lượng không nhiều vài miếng nhân loại thích hợp cư ngụ cùng nông khai khẩn duyên hải bình nguyên một trong hơn nữa còn có rất nhiều chàng chị dậm dạm vùng núi cùng đồi núi làm bình phong ở không cần lo lắng đến từ trên biển uy hiếp dưới tình huống cũng chỉ có đến từ long xuyên lớn thượng du cùng hai châu phương diện lục địa thông đạo có thể đi lại trọng đại quy mô lớn đội ngũ, mà ở trong lúc núi rừng trung địa, kỳ thực có rất nhiều thích hợp xây dựng trại sắp đặt đắp tiến hành đóng kín địa phương. Mặc dù nơi đây còn hơn Quảng Châu vị trí châu Giang vùng châu thổ đại bình nguyên, còn muốn quyết thiếu phát triển lâu dài tiềm lực cùng hạn mức tối đa, thế nhưng làm nộ phong doanh đại biểu nghĩa quân thế lực, ở năm sau trong một khoảng thời gian tu sửa, sinh tụ lại cùng lớn mạnh, cơ bản bản, lại là hoàn toàn dư giả. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái này cũng là ở cần thiết trong khi, cùng Quảng phụ phương diện phủ đại tướng quân tiến hành đánh cờ, thu được tương ứng bồi thường điều kiện hoặc là giá cả quan trọng thẻ đánh bạc cùng theo như tịch lần này đem binh tuần châu mà tìm về nguyên cớ của vương bản, chu Hoài an cũng đem trong quân tuyệt đại đa số biểu hiện ra hận tại không yên tĩnh nhân tố, hoặc vừa là không thế nào có thể tin tại người, đều cho cùng nhau mang đi ra và tập trung ở mấy cái đội ngũ bên trong, cho nên ở tất yếu trong khi cũng có thể nói tiến hành tráng sĩ chặt tay hoặc là thản lằn gãy đuôi phép tắc cắt, để đạt tới tinh thần nội bộ hiệu quả. đương nhiên, trực tiếp thân thể tiêu diệt người phản đối cái kia một bộ không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất biện pháp cũng sẽ chia ra cùng dao động chính mình khó khăn mới ổn định lại nội bộ quân đội, cùng với chính mình chỗ mới dựng nên lên uy quyền, đoạt quyền thất bại mà khiến người người cảm thấy bất an đình hội bọn họ. chính là một tốt nhất bằng chứng mà bây giờ nội phong doanh tương ứng sức mạnh cùng lòng người cũng lại không chịu nổi một hồi mới đại thanh tẩy cùng hơi hơi kịch liệt dung chuyển cho nên đang không có rõ ràng chứng cứ phạm tội cùng sự tích các loại lý do dưới tình huống đem bọn họ tập trung lên lại chia lịa đi ra ngoài xử lý lạnh mà chậm rãi từ hệ thống ở trong biên giới hóa chính là tốt nhất tỷ như dùng quan trọng nhiệm vụ cùng chức trách làm lý do ở ngoài phái ra đi hoặc là thường trú ở một chỗ nào đó mà ở trên thực tế cho theo nội bộ quân đội chủ lưu cùng lực ảnh hưởng trên ngăn cách ra Từ một điểm này đã nói, từng trải qua chứa nhiều chỗ làm việc đấu tranh cùng văn phòng chính trị người hiện đại, không thể nghi ngờ là có nhiều hơn quyền phát ngôn cùng tâm đắc lĩnh hội. Ở bây giờ Long Giang chấn phòng ngự binh năm doanh đội ngũ ở trong, trước doanh cùng hậu doanh đại bộ phận chiến binh, trước khi đều bị chính mình cho mang đi ra công làm, cho nên nội loạn thương tổn chủ yếu tập trung ở lưu lại tam doanh đội ngũ và số lượng càng nhiều nghỉ lại đội ở trong. Tả hữu doanh cũng còn tốt, bởi vì có người tự phát phản kháng cùng đối lập dân cớ, ít nhất còn cất giữ hạ xuống một vài cơ cấu có thể nói, cho nên Chu Hải An trực tiếp để lão quan cùng thành đại đạo. Tạm thời tiếp thủ tương ứng chỉnh đốn lại cùng lại biên thu xếp. Thế nhưng vương bản thẳng thuộc hạ thực lực mạnh nhất, biên chế lớn nhất bên trong doanh, tất là trở thành lần này biến loạn ở trong, bị rửa giấy cùng tán sát trùng thải khu vực. Ngoại trừ số ít tỉnh ngộ được nhanh có thể phá vòng vây chạy mất, hoặc là trốn hướng về cái khác trong doanh trại đi cầu viện người bất ngờ. Rất nhiều sĩ si tốt là không phòng bị chút nào dưới tình huống, bị chặn ở bên trong doanh trại đốt chết người, không chết, hoặc vừa là chém ngã cùng bắn giết ở phạn xá cùng doanh bỏ bên trong. Sau đó, bọn họ thi thể trực tiếp bị gần đây điền vào mương máng bên trong, mà đem một đoạn lớn mương nước đều cho bế tắt lên. Cho nên cuối cùng Chu Hoài An sắp xếp người vùi lấp trong khi, rất nhiều già nghĩa quân là là chạy mắt lưu nghiến răng nghiến lợi chửi bới hoàn thành, cho nên trải qua Chu Hoài An có lòng sắp xếp tình cảnh này hiện thân thuyết pháp giáo dục sau khi, một vài còn có dị nghị hoặc là ôm lòng cầu may người, cũng đột nhiên là yên tĩnh cùng an phận rất nhiều. Ít nhất ở có một chung nhau kẻ thù, bên ngoài uy hiếp, cùng mục tiêu dưới tình huống, gắn bó nhất thời nội bộ đoàn kết cùng lực liên kết là hoàn toàn không thành vấn đề. Giao phó xong này sau khi, Chu Hoài An chỉ thấy cái kia chức quan quân trưởng quân đội Trung Dực đi tới, muốn nói lại thôi một hồi lâu mới thấp giọng dò hỏi. Bây giờ cục diện chuyện này đối với quản đầu chưa chắc đã không phải là cơ hội thiên đại tại sao kỳ thực đều có thể giao cho ta đi qua tay thì tốt rồi ngươi nói ta đương nhiên biết chu hoài an không chút do dự xen lời hắn thế nhưng làm người quan trọng nhất chính là không thể quên tội nguồn. càng không thể tùy tiện vong ân phụ nghĩa đặc biệt là muốn đảm đương trên trời hạ xuống chức trách lớn trong khi thì càng không thể xoắn suýt cùng này tư tâm cùng tiểu tiết nhìn thấy đối phương trên mặt lắp bắp do dự vẻ mặt chu hoài an thở dài nói hoặc là hoán đổi lời giải thích ngươi đồng ý tùy tùng chính là cái với đại thể không có thiệt thòi đoán rõ ràng người dẫn đầu còn là một yêu thích lợi dụng nhất thời mà không chừa thủ đoạn nào muốn có được tất cả không hề điểm mấu chốt người tựa đầu cùng ta không có thiệt thòi mà thủy trung chỉ có ân đức trước đây cho dù là bây giờ gặp khó ta cũng sẽ không kiên quyết dùng bỏ càng sẽ không đi mưu đoạt hắn nửa cuộc đời tâm huyết chỗ kinh doanh sự vật nói tới chỗ này chu hoài an cảnh cáo phép tắc liếc mắt nhìn hắn cho nên chỉ cần có hắn ở một ngày thì thủy trung là nộ phong doanh đứng đầu ngươi thì không cần nhiều suy nghĩ gì ấy đến sao của hắn lại là tiểu nhân ngu dốt muốn sai lệnh trung dự có chút lo sợ không yên cũng là vội vội vã vã nhận sai đạo nhưng trong lòng thì đã nghĩ lại đếm do số lượng tránh Bất cứ nói ra này, Tà đạo nói như vậy, kính xin quản đầu trách phạt. Vậy thì trừng phạt ngươi phụ trách thu dọn doanh công việc." Chu Hoài An lúc này quyết định đến. "Và phụ trách giám sát ven đường tiền đặt cuộc cho khắc phục hậu quả thu xếp." Tuân lệnh. Trung Dực là trên mặt lộ ra càng thêm lo sợ tắt mét mặt mày vẻ, nhưng trong lòng thì vô hình gian thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đối phương đồng ý tiếp tục dùng chính mình, cho dù là trừng phạt tính chất cũng mang ý nghĩa thân cận cùng vừa ý thái độ. Mà thấy Trung Dực rời đi bóng lưng, Chu Hoài An lại là lại thở dài một hơi, hắn vừa rồi nói tới những lời này, ít nhất đại bộ phận là chân tâm thật ý phát ra từ lời tâm huyết bây giờ nộ phong doanh đã là hắn ở cái này hỗn loạn thời đại bên trong nhu cầu một đất đặt chân quan trọng ván cầu cùng cơ sở thế nhưng nộ phong doanh đứng đầu cái tên này lại không hẳn là hắn chỗ cần phải gì đó hắn chỉ cần có có thể thực chất nắm giữ gì đó thì tốt rồi mà ngôn ngữ thoại thuật cảnh giới tối cao chính là chín thật một giả đem mình hàng lậu cùng động cơ giấu ở cao to trên lý do ở trong đi nói dối người khác đặc biệt là ở còn có bất ngờ người nghe trong khi nghĩ đến đây chu hải an dùng khoe mắt quay một cái hướng khác ý tứ sâu xa đảo qua mà ở xe ngựa tầm mắt hoàn toàn nhìn không tới một chỗ khác bởi vì là thuần túy không yên lòng trung dực này đẩy bụng ý nghĩ xấu trước quan quân vừa chỉnh ra ý định quỷ quái gì cùng nhỏ bé thiêu thân mà tự phát theo tới giám thị ngô ngôi sao cùng với bị hắn kéo qua quyền tắc để người vạn nhất tô vô danh lại là hai mặt hướng về muốn được một loại nào đó vẻ mặt phức tạp sau đó biến thành một loại nào đó sâu sắc xấu hổ cùng ấy nấy hiện nhiên chính mình còn là thái quá bụng dạ hẹp hòi cùng tự dương hiểu lầm mà ở tuần châu trong thành đã trở nên hơi buổi chiều hình dung tiểu tụy tựa đầu vương bản, cũng đang cố gắng mở ra xương phủ khoe mắt mà hết sức nhận biết trước mắt mơ hồ bóng người ai có thể nghĩ tới như vậy một dung cảm hiên ngang hắn tử sẽ ở có ý đồ riêng yến hội trên bị một chén hạ độc rượu cho đầy ngã, mà ở sau đó liên tiếp sự tình ở trong đã biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Quyển sách đến tập 1 chương 148, thay đổi dần ba. Điện thoại di động đọc. Vương bản vô cùng cáu giận ngạo mạn của chính mình cùng bất cẩn, bất cứ là bị mấy ngày nay thuận buồn xuôi gió trải qua, cho mơ hồ tâm trí cùng đề phòng tỉnh rồi, vừa thái quá tự tin đối với trong doanh trại cục diện nắm giữ, thái quá khinh tin đối phương làm việc điểm mấu chốt cùng quyết tâm mới có thể rơi xuống bây giờ tình trạng này. Còn hại này tùy tùng chính mình lại các thân binh. là một người theo Hà Nam. Hoài Bắc một đường liên chiến lại lao tốt, hắn cũng không phải không có tự mình trải qua cùng mắt thấy qua. Này khởi xướng cùng địa phương mà muôn hình muôn vẻ lai lịch lúc đầu nghĩa quân bên trong lẫn nhau diễn kịch, chiếm lấy chết cùng nội chiến sự tình, hắn thậm chí làm doanh trại quân đội thân minh, ở hòa tỉnh ở trong tự tay chém giết qua này trên danh nghĩa cùng thuộc về trận doanh nghĩa quân và trấn áp cùng thu thập qua đối phương còn sót lại thuộc hạ. Cho dù là làm nghĩa quân tổng đầu lĩnh Vương Tiên tri cùng dưới trướng của họ xào cũng tương tự là đã trải qua nhiều lần chia ra cùng phản nội cùng với tương ứng ác chiến cùng nội loạn sự kiện, lúc này mới từ từ đánh bảo cùng hiệu lệnh thống nhất lên mà đời trước của nội phong doanh. càng gồm thâu vài chỉ địa phương nghĩa quân tàn quân cùng bạ nhiều giết chết một chút không phục đầu mục cùng lao tốt mới có thể phát triển lên bây giờ đi tới nơi này lĩnh ngoại mới qua vài ngày nữa yên ổn ngày lành khó khăn có khởi sắc cục diện cùng đất đặt chân rồi lại đem này vốn nên lúc nào cũng ghi khắc cảnh giác cùng đề phòng cho dễ dàng quên đi Này đây giá cả cũng là phá lệ làm người đau đớn thế thảm hắn còn nhớ mang máng đại đa số tay không tất sắt bọn họ như thế nào bản cùng đầu bao nhiêu cùng này mai phục ở bốn vách tường binh giáp tranh đấu vừa lạ như thế nào dồn dập ngã vào bắn vào mưa tên bên dưới thậm chí dùng thân thể cùng tia khí lực cuối cùng ngăn chặn cửa sổ xông tới phục binh, làm hắn tranh thủ cùng kéo dài nhảy lầu mà đi chốc lát bước đệm. Sau đó hắn cuối cùng ý thức chính là dừng lại ở ở sắp sửa thoát ra ngõ hẹp bên trong, bị người từ phía sau lưng tinh chuẩn lần lượt bắn thủng xương bả vai cùng bắp đùi đau nhức, mà ở khập khiễng đến nỗ lực trèo đi quá trình ở trong, liền như vậy triệt để ngất đi một khắc đó. Sau đó hắn giống như là triệt để rơi vào một cái nào đó băng hỏa cháy lan ra đốt cháy trong địa ngục bình thường, rét run trong khi khiến người ta trực thấu xương tụy đi đóng băng. nóng lại khiến người ta hận không thể đem ra thịt đều cắt. trong lúc này, hắn vừa tỉnh cờ ngọng thấy rất rất nhiều chết đi người, có là bị hắn tự tay giết chết, lo âu chính là chết ở hắn trước mắt, thậm chí là trong ngực. bọn họ thì như vậy từng lần từng lần một quanh quẩn ở có nơi không biết tên đỏ như máu trên vùng quê. tiêu la hong sòm gào thét không rõ ý tứ lời nói, gần giống như ở kêu gọi vương bản cũng phải giống như đạo trong bọn họ đã đi vậy. mà có đôi khi, hắn vừa sẽ mơ thấy quá khứ một vài bất cứ chuyện gì, đó là một cái bị hắn cố ý lãng quên cùng phong tàng ở trong lòng qua lại. kể cả này đã chết đi người nhà cùng quê nhà từng tí từng tí, đó là hắn còn không có biến thành mặt tím nhi thời kỳ. mặc dù gian nan mà khổ cực mỗi ngày muốn ăn đói mặc rách thế nhưng rồi lại khiến người ta phá lệ hoài niệm cùng dư vị sau đó vô luận hắn muốn bàn thường cùng lưu luyến bao lâu cuối cùng đều là sẽ ở đột nhiên xuất hiện đại đội quan quân nơi đó tuyệt nhiên rồi dừng mặc cho hắn làm sao dễ rủa làm sao liều mạng nhào tới trước cũng không cách nào ngăn cản cùng thay đổi phụ thân và huynh trưởng bị chặt dưới đầu bị đâm chết ở trốn lồng gà bên trong hoặc là lật tung ở đầu tường em trai muội muội bị đè xuống đất mẫu thân và chị dâu có đôi khi vừa đã biến thành lớn giữ linh huyết chiến bên trong thây chất thành núi máu chảy thành sông, này thân thể đã tàn khuyết không đầy đủ vẫn như cũ gào thét từ dưới đất bò dậy đến các đồng bào, cùng với quỳ trên mặt đất quay ông lão linh khổ sở này xin cho doanh trại quân đội lưu lại một điểm hạt giống. Sau đó việc nghĩa chẳng từ nan đón lấy đầy khắp núi đồi quan quân, mà vì bọn họ những người này thời đi tranh thủ thời gian này bao người. Tiếp theo vừa đã biến thành hoàng phủ bắc sơn cuộc chiến tình cảnh này cùng hắn đồng thời thoát ra đến rồi lại ngã xuống dưới thành chiến trường lao bọn trong tay chăm chú lôi bị máu thấu dẫn trước cờ, dùng hết toàn thân khí lực cầu khẩn hắn đem mọi người phần đều tốt sống tiếp, đem giận phong quân cờ đầu cho lại dựng thẳng lên đến. Khi đó. cùng mình sóng vai đứng chung một chỗ đinh hội cũng là đầy áp lệ nóng, thể với trời muốn đem này giận phong cờ hiệu một lần nữa ở nghĩa quân bên trong phát huy lên, nhưng mà vừa là vào lúc nào, cùng mình chung nhau tiến tối lao đinh, đinh huynh đệ trở nên đối với mình mọi chuyện đều phải cất giữ ba phần, đem rất nhiều tâm trí cùng ý kiến đều giấu ở khách khí mà xa lánh bể ngoài bên dưới, thậm chí ở vô thanh vô tức ở trong dùng phản đối này hà khắc kỷ luật quân đội cùng chương trình làm nguyên cớ, ngầm lôi kéo được một tốp lao nhân mà bắt đầu cùng tự mình trong bóng tối phân cao thấp lên, chẳng lẽ là đối với mình khi hắn vắng mặt trong doanh trại trong khi bắt đầu coi trọng cùng đợi tin hòa thượng kia đệ mà có điều bất mãn cùng oán gì? Bởi vậy, hắn ở rút kinh nghiệm xương máu sau khi thẳng thắn tịch yêu cầu hiệp lực duyên cớ, đem hòa thượng huynh đệ trước tiên sai khiến đi ra ngoài một trận, dự định liền như vậy cố gắng cùng hắn ở chung cùng nói rằng nói rằng, điều hòa hai người này cũng mới phụ tá đắc lực trong lúc đó mờ mờ ảo ảo đối lập quan hệ, kết quả, sự tỉnh thì bất cứ đã biến thành như vậy. Đối phương nghĩa Quân không vừa lòng trong doanh trại nội bộ chán tranh quyền đoạt lợi, bất cứ cấu kết người ngoài đến mưu đoạt chính mình khổ tâm kinh doanh nội phong doanh, còn Tịch Quảng Phủ lai sứ cùng đợi mới tuần châu thủ quan nguyên cớ, trên tiệc rượu cho mình đặt bẫy hố hại. Thành thật mà nói, hắn thật tình rất muốn thì như vậy yên tĩnh lại, mà không muốn tỉnh lại đối mặt này khốc hiện trạng. thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình khổ tâm kinh doanh cùng khôi phục lại nộ phong doanh chỗ bị kết cục cùng hậu quả hoặc như là thấm vào nọc độc bình thường bọn tâm linh của hắn đang trốn tránh hiện thực tâm tình cùng luận quần không đi ý thức trách nhiệm trong lúc đó dày vò vương bản còn là chậm gì gì lại tỉnh lại chỉ là loại kia xua không tản mùi hôi cùng mùi máu tươi cũng đã biến mất không còn tâm hơi mà lấy được thay thế bởi quen thuộc nào đó mùi thuốc mà trên người vết thương đã bị một lần nữa dọn dẹp bôi thuốc cùng băng bó qua chỉ là toàn thân là không có cách nào nhúc nhích mà ở khắp mọi nơi đau đớn bình thường thủ lĩnh người cuối cùng là tỉnh rồi một đây áp kích động giọng nói thét to nói mau, mau. nhanh bắt lại canh thẳng đến như trước có chút tạm đạm vững bản nỗ lực phân biệt một trận mới nhận ra họ hết người rõ ràng là chính mình đoàn ngựa thổ lữ xoáy Lưu Lục Mao không khỏi thở phào nhẹ nhõm có chút tối nghĩa mà khàn khàn mở miệng nói Lục Nhi vùn Nào A trong doanh trại trong doanh trại nào đạt được nghe được câu này Lưu Lục Mao sắc mặt thì trở nên càng bi vẫn cùng xúc động lên trong doanh trại đều bị Đinh Kẻ Gian đứa kia cho gieo vạ thật thế thảm lao chu nhọt bọn họ đều bị Đinh Kẻ Gian đưa tới đồng loại cho giết a cái gì nghe đến đó mặc dù sớm có chỗi chuẩn bị tâm lý vững bản còn là không nhịn được giận phát chủ đỉnh trong giây lát đó thì một hơi tiếp không hơn mà đã hôn mê tựa đầu tựa đầu lại không biết qua bao lâu đợi cho vương bàn một lần nữa tỉnh táo lại sau khi lại là không thể chờ đợi được nữa theo tiếng nói hòa thượng hòa thượng hắn có thể vẫn khỏe chứ để hắn khá là an tâm chính là lưu lục mao lại là may mắn cùng phần chân nói lại là ít nhiều quản đầu đến tin vội vàng trở lại đánh chạy đám tặc tử kia còn thu hẹp vào người ảm 32, lúc này mới cứu vãn lại rất nhiều chuyện cùng người tính mạng bây giờ vừa khua chung gõ ngõ chạy tới cuối cùng là đem tựa đầu người cấp cứu rơi xuống Hoàng thượng kia đâu, ta muốn mau mau gặp hắn. Vương Bàn nhấc lên lòng cũng từ từ buông xuống, mà thở dài thầm tự nói. Quả đầu trong khi trong thành tự mình dẫn đội lùng bắt cái kia tặc tử đồng lõa. Lưu Lục mau chậm chạp tiếng giải thích. Tin tưởng hắn rất cao hứng tựa đầu tỉnh lại. Đúng vậy. Âm thanh của Vương Bàn lại là chần chừ một lúc, biến thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài. Gần như ở sau một lát, nghe tin chạy tới Chu Hoài An thì đứng ở trước mặt của hắn, không hề che giấu chút nào lộ rõ trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Tựa đầu khả năng tỉnh lại thật sự là quá tốt. Rất nhiều chuyện còn muốn hy vọng người đâu. Nay hại tựa đầu tặc tử cùng đồng lõa của bọn họ. đa số đã bắt được, chỉ đợi tựa đầu thân thể tốt hơn một chút một vài, liền có thể chủ trì thẩm tra tại tòa án đến xử trí bọn họ. Nhưng mà ta sợ là đã không được. Đây mặt tiểu thụy dị thường tựa đầu vương bàn, khổ cực thở hổn hển nói, muốn giết người nói, khiến cho ta đây tới được rồi. Ta nhưng một quân đứng đầu, bắt tay vào làm chẳng phải là càng thỏa đáng. Thằng ngãi này để bản thân riêng nhiễu loạn trong quân, chế tạo thị phi, há có thể để hắn chết quá thông khoái? Chỉ là sau đó sự tình muốn xin ngươi nhiều hơn tha thứ dậy đi. Vương bàn dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, nắm được tay đạo của Chu Hoài An, tuyệt đối không nên để cho ta chung kiến. tâm huyết uổng phí a. Nói xong những lời này, như là đã dùng hết toàn thân hãn khí lực cùng tinh thần bình thường, mà ở nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tiếng gào bên trong, lại mất đi ý thức. Quyển sách đến tập 1 chương 149, thay đổi dần buồn, điện thoại di động đọc. Cố gắng nằm từ đầu. Dùng tốt nhất thuốc cùng ăn uống. Chu Hoài An chém đinh chặt sắt quay đến từ đệ tam đồ quân nhu đại đội thấy thuốc nói, ta sẽ định kỳ lại kiểm tra. Mà đối với Chu Hoài An tôi nói, hắn bây giờ có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt là, ở vương Bàn lâm vào hôn mê trước khi Hắn chính miệng hoàn thành danh chính ngôn thuận quyền lực giao nhận điều này cũng mang ý nghĩa chu hoài an có thể đúng lý hợp tình dùng đinh hội vây cánh hiểm nghi đến dọn dẹp nội bộ quân đội ẩn tại nhân tố không ổn định không nhất định phải giết người chỉ cần dính dáng đến hiểm nghi đem biên giới hóa cùng vô lực hóa thì tốt rồi còn có chính là dùng làm tựa đầu báo thủ danh nghĩa đối với địa phương tiến hành một vòng mới truy tìm cùng thanh toán dù sao theo tình lý đã nói là có dưới sự phối hợp của bọn họ tài năng tính kế đến tựa đầu của vương bàn nhân tiện đối với thủy triều noi hai châu biên giới đóng giữ đường độ nghĩa quân thế lực tiến hành một vòng dọn dẹp cùng diễn địch. mà tin tức xấu là sự kiện lần này sau lưng nước sâu rất, sâu đến có trực tiếp đến tự đại phủ tướng quân phương diện tham dự trong đó căn cứ nghĩa quân bắt được người liên quan các loại thẩm vấn cùng tra hỏi mặc dù mỗi người bọn họ biết sự tình có hạn nhưng là vẫn liều dậy đi đại khái sự tình nguyên nhân ban đầu nguyên nhân chính là nộ phong doanh ở lĩnh đông mỗi một châu khiến người ta ngoại ý muốn biểu hiện cùng thành quả vương bàn dẫn dắt này còn mới yếu quân nhậm trợ không những không có bị địa phương liên tiếp xôn xao cùng biến loạn cho kéo đổ hoặc là nghiêm trọng làm suy yếu ngược lại hợp thời mà lên làm ra rất nhiều thành tích cùng sự tình đến này khiến cho phe phái san sát nghĩa quân thượng tầng bên trong có người bắt đầu ghi nhớ bởi vì dựa theo bây giờ hoàng xảo dưới trương các lộ nghĩa quân thể chế kỳ thực có thể chia làm hai đại loại một loại là 17 bảy doanh trại quân đội cùng đem dẫn đầu theo bác địa xuôi Nam cơ bản bản từ hoàng xảo thiết lập phủ đại tướng quân thống nhất cung cấp bình thường về mặt ý nghĩa đại khái áo cơm giáp giới vật dùng cần thiết sau đó theo tấn công quan quân cùng chép thoáng qua mới trong quá trình thu được chiến lợi phẩm làm hàng ngày bổ sung mặc dù có mỗi loại dòng họ thương bệ làm ngọn nguồn phe phái cùng đỉnh núi thế nhưng tác chiến trong khi cũng phải tiếp thu hoàng xảo dẫn đầu sai khi cùng phân phối một khác loại lớn tất là ven đường nhờ và cùng tụ lại phụ mà đến thành kiến chế bên ngoài cùng lực lượng vũ trang địa phương phẩm chất của bọn họ cùng biên chế thì có chút rõ ràng vàng tra lẫn lộn, rất nhiều kể cả cơ bản vũ khí đều không cách nào phối tề, ngoại trừ định kỳ trích cấp lương thảo ở ngoài, ấy tất cả của hắn phải nhờ vào chính mình đi thu được cùng chuẩn bị, thường thường là trực tiếp xác định một khối khu vực khiến cho chính mình đi nghĩ biện pháp duy trì. Mà phủ đại tướng quân đối với bọn họ lực gấp thúc thì kém xa tít tắp người trước, thậm chí có chút mặc kệ tự xanh tự diệt ý tứ, bởi vậy, vậy ở biên chế cùng nhân sự trên có tương đương quyền tự chủ. Ngược lại chỉ cần có thể bảo đảm có yêu cầu trong khi, có thể lôi ra đầy đủ đầu người hoặc là cung cấp tương ứng vật liệu thì hình mà ban đầu trùng kiến lên nộ phong doanh thì vừa vặn xen vào hai người này giữa, bởi vì nó cũng là phủ đại tướng quân ủng hộ cung cấp cơm biên chế, lại có địa phương tự dứt tiện nghi chi tiện, nay vốn đến còn không có gì, chỉ là lâm thời quá độ tính kê tạm thời, rồi cùng cái khác một vài giải rác nghĩa quân bên ngoài giống nhau, mặc dù có chút dị nghị có tiếng, nhưng đều không quan hệ nặng nhẹ bị quên trôi qua. thế nhưng theo nộ phong doanh tương ứng ở hỗn loạn không ngừng lính đông, làm người bất ngờ vui vẻ sung sướng lớn mạnh lên, mà thôi một nhánh chừng ba, bốn người quy mô địa phương thế lực, một lần nữa thu được phụ đại tướng quân chú ý cùng ủy nhiệm sau khi, sự tình liền bắt đầu trở nên hoàn toàn khác nhau. bởi vậy vốn ở lại phủ đại tướng quân dưới nắm quyền cai trị trước đầu lĩnh đinh hội chính là một ít người phái trở về tiên hạ thủ vi cường phép tắc cướp đoạt nội phong danh quyền chủ đạo đại diện bởi vì bây giờ nội phong danh ở phủ đại tướng quân bên trong cũng không có sáng tỏ thượng cấp thuộc sở hữu nhưng có ở địa phương trở thành độc lập đỉnh núi nhỏ khuynh hướng thế nhưng tương ứng nghĩa quân bên trong căn cơ cùng giao thiệp lại tương đương nông cạn đến có thể nói là hầu như hơi bằng không cho nên dựa theo đối phương mong muốn cùng dự định nếu như có thể thành công đoạt của nói sẽ dùng danh nghĩa của nội phong danh chủ động yêu cầu trở thành ta một đường nghĩa quân đỉnh núi dưới chướng lệ thuộc mà thôi trở thành sự thật ở phủ đại tướng quân bên trong tiến hành lĩnh giáo trả giá làm người trong cuộc các loại giành tương ứng lợi ích thế nhưng gần như là như thế cũng là thôi ít nhất còn có một lâu dài tiến dần quá trình ở nghĩa quân bên trong thể chế cơ bản điểm mấu chốt cùng không thể công khai trở mặt giàn giáo dưới minh tranh ám đấu cùng rằng có thẩm thấu một phen mới có khả năng tìm được kết quả kém nhất cũng có thể theo thực lực lớn mạnh lên nộ phong doanh lôi đi một phần đội ngũ cùng địa bàn mà khiến cho một lần nữa bị làm suy yếu đi Chính thế nhưng mang về cái kia một chiếc phong trên thuyền thu hoạch, lại thành những người này cuối cùng quyết định bí quá hóa liệu, ủng hộ đinh hội khu trung gõ mõ lập tức tiến hành đoạt quyền chất xúc tác cùng cơ hội. Mặc dù chiếc này phong trên thuyền có giá trị nhất tầng cao nhất trên bong thuyền cùng tầng thứ tư khoang bộ phận, cũng đã bị Chu Hoài An cho chọn lựa ra đến, đến rồi, thế nhưng còn lại đại bộ phận bảo hàng trải qua chiếc khấu 70 phần trăm 8 bắt lại vào đến công chức mục, như trước là một bút tương đương khả quan của cải, mà không khỏi người không động tâm lên tiến hành nu độ. Ở thông qua đinh hội cấp lấy nội phong doanh quyền khống chế sau khi, cũng coi như là một bút tương đương khả quan tiền thu cùng bổ sung. cho nên ở như vậy một bút to lớn mê hoặc bên dưới đối phương cũng không tiếc vốn liếng phái ra dưới tháo vát đội ngũ đến trợ giúp đinh hội võ lực đoạt quyền làm việc dùng bảo đảm không có sơ hở nào không những như thế đối phương còn hai bút cùng vẽ lựa chọn về phương diện khác độ công kích thủ đoạn thông qua phủ đại tướng quân mới phái đến thanh ruộng của tuần châu sứ giả cùng đồn trú quan trực tiếp ở địa phương đón gió cùng chiêu đãi đính hội trực tiếp cho tiến đến tựa đầu vương bàn đặt bẫy bắt lại bắt lại dùng bảo đảm nội phong doanh bên trong không thể đinh hội địa vị ngang nhau tồn tại đương nhiên dựa theo trong thành bị bắt giữ cái kia những người này đổ cất đái cùng lưu bên dưới giải thích bọn họ cũng không có dự định thương tổn vương bản tính mạng. chỉ là muốn dựa vào cái này đem hắn đẩy ngã giam giữ hạ xuống, mãi đến tận triều dương thành phương diện đinh hội làm thành trở thành sự thật thì vạn sự thuận lợi. Sau đó sẽ đem hắn áp giải hướng về quảng phủ phương diện, chơi sáng dùng lợi hại được mất mà cho dành một chiếc xuông làm bồi thường xong việc. Chỉ là sau đó sự tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới đã biến thành bây giờ cái này hình dáng vân vân. Mặc dù như thế, đối với mới có thể theo trên quan trường cùng ngầm sử dụng năng lượng cùng tài nguyên, vẫn để cho chu Hoài an có chút nghiền ngẫm sợ vô cùng lên, đặc biệt là chính mình lên phía bắc tiểu châu hiệp lực sự tình cũng có khả năng xuất từ đối phương bày ra cùng hoạt động dưới tình huống. Bởi vậy. Bây giờ mặc dù giải quyết nội phong doanh nội loạn cùng nguy cơ, nhưng cũng đau đớn tới căn bản nguyên khí, vừa trên quẩy như vậy một đã trở mặt mà không tiếp xung đột vũ trang cường được đúng, đây thực sự là một không hơn không kém tin tức xấu. Về phương diện khác thì lại muốn xem Quảng phủ phương diện tiếng vọng cùng ứng phó đúng rồi. Mặc dù trước mắt Chu Hoài An đã cơ bản thống nhất toàn quân tâm tư cùng thái độ, cũng bắt được danh chính ngôn thuận làm việc tạm thích tướng, thế nhưng kế tiếp không tiếp cùng với những cái khác nghĩa quân bộ đội sở thuộc các chiến là một chuyện, thế nhưng làm một cách công khai đối kháng đến tự đại phủ tướng quân uy quyền, vừa là một chuyện khác hiểu rõ. Từ một điểm này đã nói, nội phong doanh là thái quá khuyết thiếu tương ứng cơ sở cùng gốc thế cho nên ở phủ đại tướng quân bên trong căn bản không có tin tức khởi nguồn cùng mật báo con đường chỉ có thể gửi hy vọng vào ngày xưa kết bạn tào sư hùng bọn người có thủ lao giá cả có thể nói bóng gió đến một vài thứ có điều bất kể nói thế nào lần này đi tới qua lại đều phải chừng mấy ngày mới có thể thấy được kết quả hắn trước tiên cần phải sắp xếp cùng chỉnh đốn tốt nội bộ sự tình đồng thời khống chế được trước mắt địa bàn bên trong cục diện nói lại tỷ như nghỉ lại ở lại vui vẻ lâu dài huyện biên giới đối lập thân thiện màu đỏ tồn bộ đội sở thuộc chu hoài an sẽ không có dự định động đến hắn ngược lại cho đưa tới giá trị hơn một nghìn sâu tơ lụa xem như chuyển hiện cho hắn thượng quan đưa tặng lễ nghi. sau đó phái ra chuyên môn cưỡng bức lao động đại đội đem vui vẻ lâu dài huyện đông bắc quần đồi miệng núi trong lúc đó xây dựng ở ngã ba đường trên bỏ đi thành phố quan cho trùng tu cùng xây dựng thêm lên mà dùng tường gỗ tiến hành củng cố cùng phong tỏa dùng đánh thuế cùng tra phòng gian tế lẩn trốn làm lý do làm tay hướng về đạo thứ nhất bên ngoài để phòng trạm canh gác cùng cứ điểm chính là là ở bề ngoài đấu tranh cùng ngầm phong bị hai tay đều phải nắm chặt hai tay đều phải vứt vàng mới có khả năng ở chứng cứ xác thực dưới tình huống vẫn như cũ khiếu lại bất quá đối phương mà thu nhận đến từ quảng phủ phương diện chất trách cùng truy cứu cái gọi là lòng người mặt tối cùng tư dụng hắn ở Phi Châu Đại Lục lúc sau đã kiến thức qua, có trong khi để cái gọi là lấy đại cục làm trọng cùng đối với mình càng có lợi lập trường, hy sinh hết chính xác sự tình cùng đã rõ ràng thị phi khúc chết, cũng là trong lịch sử cùng trên thực tế chẳng lạ lùng gì sự tình, tốt nhất ví dụ chính là này đến từ quốc gia Âu Mỹ chủ lưu phương tiện, hoặc vừa là quốc nội này cổ suý người muốn mọi việc hướng về nước ngoài làm chuẩn những người đồng hành, bọn họ trên miệng kêu gào đều là đường hoàng độc lập, tự do cùng công chính lập trường, làm đều là chính trị chính xác hoặc là giữ gìn sau lương tập đoàn lợi ích, mà dùng có điều lựa chọn thật tướng đến hướng dẫn chịu được nhiều nhận thức, thu được bọn họ muốn dư luận cùng không khí. mặt khác, để vương bàn biến thành như vậy chủ yếu mấy cái kẻ cầm đầu cũng đã ở tuần châu trong thành thuận tay bắt được, thế nhưng kế tiếp xử trí như thế nào thì có chút khiến người ta làm khó. bọn họ dù sao này đây phụ đại tướng quân danh nghĩa phái qua đến rồi, nếu như sự tình có điều không đúng nói, vậy cũng chỉ có thẩm tra tại tòa án sau giết chết tế cờ. 4. mà ở mấy ngày sau quảng châu trong thành, theo kéo dài không dứt bệnh dịch truyền lưu, không những người đi đường trở nên càng ngày càng ít đòi, kể cả nghỉ lại ở lại trong thành nghĩa quân doanh trại. uuu đọc sách giảm một trăm mười chín, vê đút vê đút bốn mươi sáu, một trăm linh bảy, còn cũng bị lần lượt chuyển rời ra nội thành, mà chỉ còn lại có một vài ở ngoài quách cùng bên trong trên tường thành, cơ bản nhất đóng giữ cùng sức mạnh, thậm chí kể cả đầu đường trinh sát tuần hành đều rõ ràng giảm bớt số lượng cùng nhóm lận. Nhưng mà ở khỏe mạnh núi cùng ngu núi trong lúc đó lạnh lùng đường lớn trên, đột nhiên chạy như bay qua một đoàn người ngựa, mà lẹ sẹt nhiều tiếng trực tiếp đi tới nội thành vị trí mà đi, cuối cùng lại lớn phủ đô đốc phủ đại tướng quân trước cửa xuống ngựa, mà theo một gã nước mặt tầm lông mày tướng lĩnh núi đuôi nhau mà vào. sau đó bọn họ lập tức ở cổng trào sau cửa lớn bị người ngăn lại một gã trên người mặc kẹp áo ngắn cùng ôm bụng cửa thúy khá là cung kính quay người này rất có chút giả dặn giả dặn tướng linh nói kính xin châu lang tướng dừng chân thì lại cái gần đây hoàng vương có lệnh làm phòng quân trong phủ nhiều người nhiều miệng ra vào sĩ quan cấp cao tùy tùng đều phải lưu ở bên trong cửa lặng lạc chờ tự có nước trà chiêu đãi đúng là như thế cũng được nhăn lang tướng không khỏi đem tầm lông mày gạt gạt đối với tả hữu khoát tay áo đã bị dẫn tiến vào sau đó hắn xuyên qua cổng trong ba môn cùng gặp chuyển hành lang uốn khúc đi tới một chủ ngoài sân theo lệ chờ trong sành. Nhân Lang tướng vừa mới ở một tấm hồ trên giường ngồi xuống, bưng lên đưa ra chén trà, thì nói một bóng người vội vàng đẩy cửa xông vào, dùng một loại gấp gáp mà thấp đệ thanh âm nói: ra nhăn, ngươi làm sao đột nhiên đã trở lại? Chẳng lẽ không biết được ngươi sự tình đã phát ra gì?" "Đúng là như thế." Đa Tạ Lý chủ sự nhắc nhở, "Nhà ta tất có hậu báo." Nhất thời cả kinh châu Lang tướng bỗng nhiên đứng lên, lại ngay cả chén trà đều đánh đổ ở một bên. "Nhanh thay đổi hành trang, theo ta theo cửa hồng đi ra đi thôi." Lý chủ sự lại là sắc mặt lo âu vội vàng thúc dục, "Không đi nữa thì không còn kịp rồi." lúc này xa xa đã truyền đến liền mảnh giáp lá đinh đương tiếng bước chân quyển sách đến tập 1 chương 150, thay đổi dần năm điện thoại di động đọc chỉ là làm lý chủ sự dẫn châu lang tướng một đường hành lang qua hẻm hữu kinh vô hiểm đã rời xa tiếng ồn nào mà đi ra thiên môn sau khi lúc này mới tầng tầng thở dài một cái mà vô cùng trịnh trọng nói giá nhân a ngươi trong thành này là không thể lại để lại con là trở lại trung tâm trong quân đi mới càng thêm thỏa đáng thình ta nhân lang tướng nhữ nhữ mày tầm lông mày đạo sau đó móc ra một túi đầy nhét vào đối phương trong lòng đa tạ lý huynh chỉ điểm trong khi càng có tầng tầng báo lại lời còn chưa dứt của hắn lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa đột nhiên có người la lớn các ngươi chỗ nào cũng không cần đã đi hoàng vương đang chờ hai vị chỉ thấy này nghiêng ngoài cửa trong hẻm trước sau mỗi loại đi ra một vài vải vàng đầu bạc mặc giáp sĩ tốt đến ngăn cản bọn họ trước sau đường đi mà tuổi trẻ giáo ý sài bình cũng là theo thiên môn bên trong chậm rãi đi ra làm sao đến mức này a ta bất quá là bán trao tay một chút quân tư mà thôi nhăn lang tướng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút mới gian tiếng nói cần phải làm to chuyện như vậy gì ta nhận phạt là được đương nhiên là không ngừng này giáo úy xài bình lại là thể diện có lại mới nói Bên cạnh ngươi vị kia mới là mấu chốt chính chủ nhân. Ha, chuyện này là sao nữa? Nhận Lang tướng không khỏi kinh ngạc nhìn bên cạnh Lý chủ sự, đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bị người kéo vào một bãi nước đục. Ngươi, ngươi đây là ở mưu hại ta gì? Mà lúc này, phụ đại tướng quân bên trong tiếng huyên náo cũng không có vì vậy bình ổn ngược lại xuất hiện càng lúc càng kịch liệt chi thế, thậm chí còn có phòng xá bị phá tan, dụng cụ bị tịch thu đi ra ném đi ném trên mặt đất nặng nề đánh lại tiếng. Mà ở Quảng Châu nội thành trong lúc đó, cũng tưởng nổi lên liên tiếp hò hét cùng tiếng gào thét, nếu như từ khỏe mạnh trên núi nhìn xuống nói, có thể nhìn thấy nhiều đội trinh sát tuần hành, kỵ binh cùng thổ cùng khóa đao theo sát bộ đội ở trên đường phố nhanh chóng buôn ba mà qua, hoặc vừa là một số bị áp giải túi đầu đủ rũ bên đường mà qua bóng người. Mà ở khỏe mạnh trên đỉnh núi, cao to cao ngất cây bông gòn cây dưới cỏ trong đỉnh, đầy mặt nghiêm mặt trăm vạn nghĩa quân đô thống, tận trời đại tướng quân hoàng sào đã ở mắt nhìn thẳng quan sát dưới chân núi động tĩnh, một bên nghe chạy vẫy khắp nơi dưới trướng ngu hầu, quân sĩ báo lại. cầm nắm hoàng vương, phi vân đều, thần sẻ cũng đã đàn áp hoàn tất. cầm nắm hoàng vương, hồ lục doanh, bay tiết doanh bấy nhiễu đội đã bình ổn. cầm nắm hoàng vương, hoa đuôi đến màn hình phường trong lúc đó đã quét sạch. ngoài cửa đông báo lại trước xuất toa sau phụ lang tướng quyết nói bên phải mái nhà kỵ đều muốn tôn bay bách gọi bằng chỉ có dùng phụ đại tướng quân chi mệnh là tử tây ngoại thành ở ngoài thuận lúc phường thần kiện quân trụ sở đã mở doanh trói quân chủ bạch nhớ ngông bó tay chịu trói nghe đến đó hoàng sao vẻ mặt mới hơi có vương lòng hạ xuống chuyển hướng tả hưu nói quân phủ bên trong lại làm như thế nào vây hoàng vương nói sáu tàu hai trong viện đa số đã bắt lại rơi xuống một gã tướng mạo xung xuê tuấn tú ngâm đen thuộc cấp nói chỉ có Lý tư mã trần sử ti cùng mấy vị thẩm phán tuần quan việc chung hoặc là yến ẩm không về cho nên vẫn còn trong thành lúng bát nay cầu thả hàng người chịu đựng là ta quân phụ trước sự lại làm sự tình riêng lén lút chịu đựng hoạt động hoàng sao từ từ hừ một tiếng nói nếu không phải là có lần này lộ ra chán nhược điểm cùng nguyên cờ nói chỉ sợ còn muốn ngồi xem này bối tiêu giao đi xuống kế tiếp thì còn lại mặt tây quân chức một vài dấu vết đi đã dừng binh bàn bạc mới thành cũng nên cố gắng nghiêm túc một phen trong quân chỉ là nộ phong doanh đầu kia có ý gì tố cùng quân phụ trước khi trước hết là mọi người đều biết hoàng sao sắc mặt hơi có không lo nói chỉ lo ta không thể công bằng xử trí việc này gì hại ta một phen bố trí không thể không phòng sớm phát động lên mặt tím nhi dù sao cũng là quân phủ danh nghĩa sai phái thì như vậy không tin được gì nhưng này sanh sự linh hội lúc đó chẳng phải quân phủ danh nghĩa đi ra ngoài gì ở bên quân phủ trưởng sử hoàng thụy lại là lặng lẽ tiếp lời cởi đáp thời điểm này hắn lại là nhớ tới đối phương sai người chẳng chọc đưa đến trên cửa cái thứ kia đó là một đôi thủy sắc vân văn ngọc bích cùng với không cầu thiên vị bất luận người nào chỉ cần nói câu công đạo thỉnh cầu mà thôi sợ là có người cảm thấy đây là đại huynh chuyên ý hoặc là ngầm đồng ý hoạt động hiển nhiên quân phụ trước khi hiệu lệnh thống nhất cử động còn là làm có chút không đủ lúc này mới sẽ có người dựa vào cái này sanh sự đi ra ngược lại cuối cùng mắng mỏ đều là đại huynh không phải lẽ nào có lý đó hoàng sao trùng nặng đập xuống vụ án này bối đem quân phủ coi là cái gì dùng sinh tư dục vị trí gì bốn mà ở triều dương thành bên trong loại này chiến đấu gian ngắn ngủi thanh nhàn cùng an nhàn cũng không thể kéo dài bao lâu theo tuần châu trở về không bao lâu chu Hoài an cũng không thể không gặp phải cùng xử trí một đột phát tình hình bởi vì trước đây không lâu loạn chiến duyên cớ hơn nữa mấy ngày nay không dứt rơi xuống mấy trận nước mưa triều dương thành bên trong nghĩa quân doanh trại ở trong cũng đột nhiên toát ra dịch hòn dấu hiệu cùng manh mối lần này xảy ra vấn đề lại là đến từ bên phải phân doanh đội ngũ hơn nữa ở nghỉ lại đội cùng chiến binh ở trong đều có bất đồng trình độ phát sinh điều này cũng làm cho thân là đô đầu lại không thể nghiêm ngặt đốc thúc cùng chấp hành cơ bản vệ sinh thi thố cùng phòng dịch phương pháp đã chết đô đầu cánh rừng quyền bị chu hoài an mượn đề tài để nói chuyện của mình ở bên trong quân bàn bạc trên cho ngay mặt chửi đến máu chó đầy đầu có điều cũng may trước mắt xuất hiện còn chỉ là bình thường nhất lỵ nhanh hòn mà thôi ở mỗi một phân doanh cô lập người liên quan các loại vừa ngăn trở nguồn nước cùng bái tiết vật truyền bá cách sau khi thì rất nhanh khống chế được cục diện mặc dù vừa hơn trăm người bởi vậy mất đi năng lực hoạt động thế nhưng ngoại trừ nghiêm trọng nhất kéo mệt là ở ngoài cũng không có người bởi vậy tử vong thế nhưng còn lại mới đô đầu lắc quan thành đại giáo bọn họ lại là khó tránh khỏi lòng còn sợ hai vô cùng vô cùng trịnh trọng lên mà đốc thúc mỗi một doanh náo loạn tiến hành lại kiểm tra cùng dọn dẹp hoạt động bởi vì theo giải thích của bọn họ lúc trước ở hà nam cùng gai hồ nước trong khi bởi vì này ra vẻ không đáng chú ý lị hòn bùng nổ một lần chết đi huynh đệ nhưng so với bị quan quân giết chết còn nhiều mà chu hoài an lúc này mới phát hiện mình vừa lâm vào một tư duy chỗ nhầm lẫn Đối với người hiện đại tới nói bất quá là phổ thông đi tả bệnh trạng kết lị, đặt ở cổ đại này bởi vì lâu dài ăn đói mặc rét mà khuyết thiếu dinh dưỡng, liên quan sức đề kháng đều nghiêm trọng giảm xuống nông dân quân trên người, lại là tương đương đòi mạng cùng đáng sợ sự tình. Thậm chí ở Chu Hoài An chủ động nói tới trước khi, bọn họ cũng không biết kiên trì uống đốt tán nước, có thể phòng ngừa đại đa số bệnh truyền nhiễm thông thường. Có này bệnh dịch cơ hội. Hắn cũng có thể ra sức dẹp nghị luận của mọi người ở lớn thứ ba đội quân nhu danh nghĩa mới thiết lập một chủ yếu là do nghĩa quân chỗ thu nhận phái nữ chỗ tạo thành hộ công đội này phái nữ khởi nguồn cùng bối cảnh khá là tạm thế nhưng không có ngoại lệ đều là vì quan quân hoặc là đất đoàn tàn phá qua lưu lại người bị hại trong đó đại đa số được giải cứu ra thì cho chút lương thực vải vóc cái gì thì phái người đưa về hồi hương đi hoặc là để người nhà đến lính trở về đoàn tụ nhưng là vẫn có tương đương tỷ lệ phái nữ ở tao nộ rồi loại này đau đớn thê thảm sự tình sau khi lại phát hiện mình đã cửa nát nhà tan mà không chỗ có thể đi. Vừa đưa mắt không quen đã không có kê sinh nhai khởi nguồn, cho nên bị tạm thời ở lại đội ngũ ở trong làm ít chuyện vặt cái gì, một đường liên chiến lại lục tục tích lũy xuống cũng đạt tới nhất định số lượng. Hơn nữa lần này theo Triều Dương thành bên trong chỗ giải cứu cái kia một nhóm người lớn hàng, cũng tương tự có thật nhiều không nhà để về nữ nhân, sắp xếp của các nàng vấn đề thì một lần nữa xếp tới, bắt đầu tránh thức đương thời cùng nắm quyền trên bản của Chu Hoài An. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, này no nó trải qua hoạn nạn phái nữ cùng này bị nghĩa quân thu nhận cô nhi giống nhau. có thiên nhiên có thể bị phát động lên cấp bậc tỉnh nộ cùng đối với quan phủ kiêu hận, cho nên Chu Hoài An hoàn toàn không cảm thấy các nàng sẽ trở thành trong miệng người khác oán trách trói buộc cùng liên lụy, mà thẳng thắn đem tạo đội hình lên tiến hành đơn giản quân sự hóa quản lý. Bình thường thì phụ trách trong doanh trại may vá giặt loại hình vụn vật tạp vụ, chú lưu lúc. phân tổ sản xuất đệm chăn mũ áo dày loại hình hậu cần quân lu, hoặc vừa là đơn giản dạy dỗ sau khi xung làm bệnh tật doanh hộ lý cùng nhân viên phục vụ. Chu Hải An còn chuyên môn vì thế chế định tương ứng đơn giản quy trình cùng chế độ và coi đây là lâu dài duy trì cơ sở. Ngược lại chỉ cần nghĩa quân có địa và nói. thì căn bản không kém các nàng này mấy trăm tấm miệng cơ bản áo cơm, thế nhưng mang đến tinh thần, hậu cần các loại những phương diện khác cần tính bổ trợ hòa hợp đi lại là lâu dài tồn tại. Quyển sách đến tập 1 chương 151, mùi mới, điện thoại di động đọc. Có một đối lập ổn định địa bàn, dù cho có thể là loại lâm thời địa bản sau khi, Chu Hoài An cũng có thời gian bắt đầu cân nhắc càng nhiều mới đồ chơi, đến cải thiện tự thân hoàn cảnh cùng quanh thân điều kiện. Tỷ như ở tiếp theo mới bắt đầu bản làm sấy bọc giấy ép lương khô hòn, lọ nhỏ giả bộ cơm rang cùng mì xào sau khi, tiếp tục chế tạo thử đi ra loại sách tay đồ ăn trang thứ ba. đem các loại ngay tại chỗ thu thập được các loại ngũ cốc đập nát nấu chín thành dải tương gia nhập xấy chế rau khô cùng thịt muối mạnh vỡ nghiền nát qua bột xương đậu phách cùng bã dầu sau đó áp chế hong khô thành từng khối từng khối chặt chẽ cực điểm mà có thể chịu thời gian hơi dài cứng bánh bích quy mặc dù cuối cùng làm được thành phẩm như trước là trùng dầu trùng muối thô vị thế nhưng ở nhiệt lượng cung cấp cùng thành phần dinh dưỡng còn có hấp thu hiệu suất vừa là có điều bất đồng trình độ đề cao sau đó sẽ dựa theo một bữa một ngày ba ngày bảy ngày 10 ngày phân chia cuốn ở dạng dị định giả bộ bọc giấy bên trong phối hợp kể cả một khối nhỏ cho vô cùng to tấm đường ăn một mảnh hóa canh gia vị cô động tương làm chỉ cần có một chút nước là có thể phối hợp ăn uống Dùng trình thùng hoặc là vò rượu lọ nhỏ giả bộ làm lọ chứa thì lại có thể cung cấp ít nhất một đội hoặc là một hỏa người cả ngày đồ ăn tiêu hao cần thiết mặc dù thời gian dài ăn hạ xuống có lẽ sẽ dẫn đến dạ dày cùng khẩu vị trên vấn đề nhưng là tương đương tiết kiệm rơi xuống ở giã ngoại bình thường hành quân hoặc là tiến mạnh trên đường ở nhóm lửa trên chỗ tiêu phí thời gian và khí lực mà để si tốt có nhiều hơn nhàn hạ hơn cùng tinh thần dùng để chấp hành chuẩn bị địch cùng canh gác các loại cái khác cần vụ hạng mục công việc mà ở quá trình này ở trong, Chu Hoài An thậm chí muốn lấy ra trong giới tự nhiên phổ biến tồn tại a axit nỉ trị muối, đặc biệt là này gần sát bờ biển mà phổ biến tồn tại lượng lớn nước muối phẩm khu vực. Mặc dù ở đời sau thực phẩm điều lệ cùng người thường quan niệm bên trong, đối với thứ này coi là nước lũ và manh thú bình thường sự vật, thế nhưng đối với loại thịt giữ tươi cùng chống phân hủy, lại là có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công hiệu, mà ở gần hiện đại quân đội tiếp tế hệ thống ở trong diễn viên khá quan trọng nhân vật, ít nhất ở thời đại này tuyệt đại đa số người. cũng còn không có đầy đủ sống lâu có thể sống đến để gây ung thư chất liệu tích lũy thành bệnh biến cơ hội thế nhưng đối lập với này bởi vì hậu cần cùng giao thông khốc khoái mà chỉ có thể mốt xấu hoặc là nát ở trong thổ địa còn lại nông sản phẩm một chút chất bảo quản tăng thêm thành phần lại có thể cho mấy thứ này phát huy ra càng nhiều thêm giá trị hoặc là cứu sống càng nhiều trên đời đói khát người tính mệnh cho nên bước tiếp theo ở bờ biển tìm kiếm thích hợp vị trí thực hành tính kiến tạo nước chất phân cấp ruộng muối cùng thiên nhiên phơi khô sân phơi nắng đến thay thế truyền thống đốt cháy nấu nước biển lấy muối cũ pháp thuận tiện còn có thể suy nghĩ đối với tinh xảo muối ăn ở ngoài để luyện ra một vài hữu dụng sản phẩm phụ thành phần đến dù sao chu hoài an đã chịu đủ lắm rồi loại kia có chứa nước biển thanh vị chắt cái gọi là thượng phẩm xanh muối, mỗi lần còn phải một lần nữa nấu chín loại bỏ lắng động sau khi tài năng làm nấu ăn đồ gia vị ngoài ra còn có một cái mới chế tác được phiên bản cải tiến giấy giáp bởi vì triều dương thành xung quanh cũng chép thật tốt mấy nhà trọng đại tạo giấy nhà xưởng thu được rất nhiều nguyên liệu cùng công cụ bởi vậy không muốn dùng vốn không thế nào không thấm nước hồ dán giấy cả cổng thủ đoạn đến ứng phó rồi chỉ cần đem địa phương sở sinh giấy cùng cỏ tê dại giấy, từng tầng từng tầng luân phiên soạt trên cây chậu làm chất keo dính lại chồng chất đánh lên, mai đến tận không hề khoảng cách cùng mắt trần có thể thấy bảo khí, coi như thành một cái càng thêm nhẹ nhàng giấy giáp linh kiện. Chỉ cần không phải thời gian dài trực tiếp ngâm ở trong nước, thì cơ bản sẽ không tổn hại hoặc bóc ra từ mạng. Trước mắt thông qua đám thợ thủ công phân loại thủ công dây chuyển sản xuất, đại khái có thể mỗi ngày sản xuất đến hơn một trăm như vậy là có thể làm chút ít nạm thiết giáp cùng bộ phận giáp da ở ngoài quá độ, từng bước đem này đối lập nặng nghề tê dại tâm trúc giáp cái gì, lọc bỏ cho nghỉ lại đội sử dụng. Bước tiếp theo, Chu Hải An còn muốn làm ra cái giản dị xúc vật kéo kéo máy móc, thậm chí là lợi dụng sức nước cơ quan, mới không nguồn công vượt mức quy định trên ngàn năm tầm mắt cùng kiến thức. Sau đó là thu thập địa phương lấy tài liệu đối lập giản tiện mà giá rẻ thảo dược phương thuốc, chế tạo ra loại sách tay mà số lượng lớn viên tàn đến, chủ yếu là nhằm vào ngoại thương đau thuốc cùng chấn thương dầu dầu, cùng với uống thuốc trị liệu bị cảm nắng, đi tả các loại dạ dày không điều bệnh trạng viên thuốc, dùng để loại bỏ con mũi kiêm làm trị liệu bệnh ngoài da, thoa ngoài da thuốc bột các loại mấy cái tổ muốn loại hình. Như vậy, cho dù là không có nhận qua truyền thống y khoa truyền thụ, mà chỉ có thể dùng một vài đơn giản vết thương câu lại, vải cầm máu. Hoặc là nước sôi khử độc, vô cùng hun lửa đến sắt trùng phòng dịch gà học cấp tốc cứu thương binh, cũng có thể dựa vào này có sẵn bạn ứng thuốc cùng ăn đuổi thành phần, thực hiện đối lập có hạn bộ phận thể thuốc trước trách. mấy thứ này vốn nước nguyện ban đầu là vì chính mình ngày sau thoát ly nông dân quân chạy trốn lúc, cung cấp tiện lợi cùng chuẩn bị từ trước thủ đoạn, thế nhưng bây giờ thay đổi chủ ý sau khi làm theo có thể trở thành gián tiếp tăng cường thủ hạ nhánh quân đội này điều kiện vật chất. mặc dù như vậy phát triển hạ xuống còn là khó tránh khỏi có chút dị dạng cùng nhược điểm khuynh hướng, thế nhưng cho dù là không thăng bằng quẹ chân đi đường phép tắt phát triển, cũng so với trước khi mở mịt không biết mùi vị ao tù nước động thật là tốt. sau đó chính là một cái chu hoài an cấu tư có đoạn thời gian hạng mục trước khi là vì vẫn không có khá dài khẽ hở cũng không có đầy đủ yên ổn quanh thân hoàn cảnh đến bảo đảm tương ứng giữ bí mật thi thố bây giờ cuối cùng là điều kiện cơ bản thành tụ tịch thu góp cùng chế tạo loại sách tay phương thuốc cùng chế phẩm lý do hạ lệnh khiến người ta lục soát khắp hiệu thuốc của triều dương thành cùng sản vật núi rừng trại sau khi chu hoài an rất nhanh sẽ tập hợp chính mình cần thiết cơ bản vật liệu như loại này thủy bộ tụ hợp khu vực chỗ sung yếu các loại vật liệu hội tụ còn là đối lập đủ cùng đầy đủ đặc biệt là còn có hải ngoại thuyền lớn đến sản vật kéo dài khởi nguồn dưới ít nhất ở thời đại này lưu hành đường thảo một bên trong lưu hình là dùng để trị liệu bại đau cùng bệnh ngoài da thoa ngoài da thuốc thành phần tức lưu hình chủ chưa bị thương bệnh nước cũng thích đắm nhưng mà quặng cờ nho ba tất là dùng để trị liệu ngũ tạng tích nóng dạ dày trướng nhắm các loại bên trong hòn vừa được xưng là âm uối, phát tiêu các loại như thời đại này dùng để trị liệu kim sang vàng đã phấn ảm 85 chính là dùng đỏ trì lưu hình quặng cờ nho ba các loại hợp luyện mà thành còn than tuổi thì càng đơn giản hơn chỉ cần bảo đảm đầy đủ bịt kín sau thiêu đốt hỏa hầu là được tùy tiện người nào có kinh nghiệm đốt than người đều có thể giải quyết cùng cung cấp có đôi khi khoa học kỹ thuật phát triển nút cổ chai cùng đại không đều, chính là không đều vậy một tầng không có thể bị vạch trần mỏng manh xa lạ. Sau đó, chính là ở một túi bên trong tiến một bước tinh nghiên cùng tinh luyện sau khi ở vật chế hong khô thành đối lập đều đều mà có thể đầy đủ thiêu đốt hạt nhỏ. đương nhiên, trừ lần đó ra còn có một quan trọng bước đi, chính là dựa theo đời sau mạng lưới truyền lưu đại khái bảy đá tiêu, hai lưu mình, một than tuổi tỷ lệ phương pháp phối chế, tiến hành nhỏ bé phối trộn điều chỉnh cùng tương ứng kích thích thí nghiệm, dùng tìm ra nhanh đốt hiệu suất tốt nhất đến phương pháp phối chế. đương nhiên, bởi vì chính mình nắm giữ thổ địa, nhân khẩu và tài nguyên sản xuất đều đối lập có hạn. trước mắt thứ này còn không có sản xuất hàng loạt độ khả thi cũng chính là trước tiên bảo chế cái mấy trăm cân trên nghìn cân đi ra làm kề bên người bí mật thủ đoạn hoặc là tình cờ xuất kỳ bất ý sử dụng trên một hai lần lâm trận thí nghiệm thế nhưng chỉ cần là tương lai điều kiện thành thục, có đầy đủ nguyên liệu cùng sản lượng khởi nguồn nói cái kia rất dễ dàng là có thể đem bộ đội biên chế ở trong ném lửa đội trực tiếp thay đổi trở thành đúng nghĩa quang đạn binh không sai chính là quang đạn binh ở có đủ điều kiện nòng súng khoan cùng đúc pháo kỹ thuật lượng lớn thành hình trước khi nhưng thật ra là hoàn toàn có thể dùng nhân lực hoặc là khí giới ném mạnh tiêu đốt vật cùng chất nổ đến quá độ Cái này cũng là một loại để ngừa vạn nhất dự bị thủ đoạn, một khi Quảng phủ Phương diện sự tình có không hòa hợp nói, có thể lại chính là trinh phạt đại quân, chút ít chất nổ hơn nữa ném mạnh tiêu nó vật, chính là một loại thủ vương đối kháng tiếp khiến cho đối phương thỏa hiệp mạnh mẽ vũ khí. Chính là là quân sự đấu tranh cùng lễ độ có tiết giao thiệp thủ đoạn, hai tay đều phải chuẩn bị hai tay hỗ trợ lẫn nhau mới là. Quyển sách đến tập 1 chương 152, mùi mới điện thoại di động đọc. Thời gian loáng một cái vừa là một tuần trôi qua, đến từ Quảng phủ Phương diện lại là như trước là tin tức không rõ hỗn độn, tựa hồ liền như vậy chấp nhận hiện trạng của nộ phong doanh. Mà Triều Dương Thành ở ngoài một nhóm đóng gói đơn giản người ở trong. Tiểu thất ta, ngươi phải hiểu được một chuyện hôn. Chu Hoài An quay theo bên người trai trai thiếu niên nói, cho ngươi vẫn phụ trách sinh hoạt hàng ngày của ta này tạm khiến sự tình là thái quá lãng phí. Ta dạy cho cái kia của ngươi, vài thứ không phải là để làm cho người ta làm nô bộc sai khiến, nên ở địa phương khác cử đi càng nhiều công dụng mới là. Tất cả nghe quản đầu là được. Tiểu thất không chút do dự nói, quản đầu muốn ta làm gì, ta liền làm gì, chỉ cần đối với quản đầu hữu dụng là được. Tốt, theo ta cho ngươi tìm tiếp nhận. Chu Hoài An khá là khen ngợi nói. sau đó ngươi liền đem đội thiếu niên cùng tham báo đội đầu kia sự tình đánh lấy đến tương lai còn có quan trọng hơn sự tình đang chờ ngươi đi tiếp nhận chu hoài An này cũng không phải không có lượng mà lại có khói hoặc là thuần túy cho hắn vẽ bánh lớn cái gì mà là có hiện thực phải trên thực tế để hữu hiệu nắm giữ này con bộ đội không thế nhưng học đồ đội cái kia mấy chục số người đã bị thay đổi một gốc dạng kể cả trực thuộc đội thành viên cũng bị giao thoa sai khiến đi ra ngoài hơn nữa, dùng làm cùng bổ khuyết tầng thấp nhất hòa trưởng đội phó loại hình vị trí làm sớm nhất tùy tùng tiểu thất của chính mình hướng đi cũng chỉ là trong đó tất nhiên sản sinh một khâu mà thôi trên thực tế kể cả nguyên tính, Liêu viễn này trước quan văn giúp đỡ liêu nhân viên cũng không có thể ngoại lệ bọn họ mặc dù không có bị trực tiếp cho sai khiến đi ra ngoài thế nhưng cũng gánh vác tới càng nhiều chức trách cùng nhiệm vụ dùng trợ giúp chính mình đối với này con loạn sau chỉnh đốn lại nghĩa quân vũ trang tiến hành trực tiếp hoặc là gián tiếp về mặt ý nghĩa điều chỉnh cùng cải tạo công tác dùng càng thêm phù hợp chính mình yêu cầu cùng yêu cầu phương hướng tỷ như đã nắm giữ một con thành kiến chế lực lượng vũ trang muốn bắt đầu phát triển tổ chức tác dụng thậm chí phát huy ra lý niệm trên lực lượng tỷ như thử nghiệm trên địa phương bước đầu thành lập lên phụ trách tiến hành tập thể thủ công làm lụng công trường cùng sản xuất nông nghiệp các cấp hợp tác xã nông trường cùng trong quân đội tầng dưới chót sĩ tốt tổ chức hội giúp nhau người trước chủ yếu dùng để ở này tịch thu tự hào gượng nhà giàu trên đất tiến hành đồn điền làm chủ tập thể sản xuất nông nghiệp hoạt động để khôi phục cùng giải quyết cơ bản nhất lương thực cung cấp vấn đề mặt khác chính là theo này khôi phục lại công nghiệp và khai thác mỏ sản xuất ở trong thu được tương ứng tư liệu sản xuất cùng thành phẩm vật liệu bổ sung mà hình thành một phiên bản sơ cấp tốt kinh tế tuần hoàn nói trắng ra là chính là trong lịch sử nghỉ ngơi lấy lại sức cái tia một bộ ở đời sau quản lý chế độ tối ưu hóa dưới cao cấp phiên bản ở tổ chức quản lý lúc trước đồ quân nhu đại đội trong khi thì có bộ phận thực hành thành quả Người sau tất là từ dưới lên hạn chế, phân hóa cùng không tưởng, này tiểu cũng nghĩa quân trung hạ tầng các đầu mục thủ đoạn trọng yếu cùng cách, đương nhiên, ở ban đầu ở bề ngoài biểu hiện hình thức cùng hoạt động, còn này đây mọi người góp tiền để giải quyết trong đó thân thể gặp phải kinh tế khó khăn, và có tương ứng đơn giản chế độ cùng quy trình, dùng tiếp thu đến từ tầng lớp cao nhất trực tiếp quan hàn giáo, cũng là quân đội tầng dưới chốt một phản ứng vấn đề cùng tặng lại tin tức gần hình con. Đường. Đương nhiên, thể chế này ở hậu doanh ở trong đã có điều mô hình cùng thực hành, vốn là dùng để nhận biết cùng chân chọn tiên định người theo đuổi, có điều nghiêng về người cùng trung lập người, thậm chí kẻ đầu cơ một loại thủ đoạn Bây giờ chỉ cần độ công kích mở rộng đạt được cái khác trùng tiến cùng mở rộng lên 5, cái doanh đầu ở trong đi. Không sai, chính là 5 cái doanh đầu hơn nữa hậu doanh 6 doanh biên chế, mặc dù đinh hội mang đến mới doanh ở lần này biến loạn ở trong, có thể nói là lớn nhất đồng loạt, thế nhưng tương ứng đưa tới cửa biên chế nhưng không cần thị phí, chỉ là hủy bỏ mới doanh sưng hô mà soạn lại ở bên trong doanh danh sách ở trong, xưng là bên trong nghị doanh. Ấy thật sự bây giờ giai đoạn bên dưới, bù đắp đại đa số chiến binh số nhân viên cùng trang bị hoàn toàn không phải vấn đề gì, mặc dù trải qua một phen náo loạn thế nhưng giáp giới áo cơm cái gì tổn thất lại còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi nhưng lại gồm thâu nhiều tuần châu biên giới quân đội bạn lần cận bộ cái gì bởi vì lớn nhất vấn đề là huấn luyện độ cùng chiến trường kinh nghiệm thiếu hụt có điều so sánh với này bị diễn kịch lại người già yếu bệnh tật đều có còn kèm theo đàn bà và con nít vớ va vớ vận phép tắc quân đội bạn cái gì rồi lại tính trên là trên không lo thì dưới lo làm cái gì chất lượng tốt binh nguyên ít nhất ở làm nộ phong danh dự bị danh sách nghỉ lại trong đội cũng này đây giữa lúc bởi thanh tráng niên làm chủ chỉ là bởi vì trưởng thiếu dinh dưỡng tạo thành tố chất thân thể gầy yếu không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục cùng điều chỉnh lại mà trước mắt chu hoài an cảm thấy lớn nhất vấn đề còn là bên cạnh mình có thể dùng vừa tin cậy người là là có ít như là tiểu thất mê bảo nguyên tĩnh liều viễn như vậy người hầu cận hoặc vừa là lao quan thành đại dạo lan niệm rừng cây quyền hứa tứ loại hình bộ hạ, có thể làm khá là có đủ điều kiện trung tầng và chức quan văn giúp việc ứng cử viên gộp lại cũng không có vượt qua đôi mươi số lượng cho nên không thể không dùng một chút thoạt nhìn có thể dùng thế nhưng không thế nào bền chắc người đến bổ khuyết cùng chiếm lấy tương ứng vị trí chỗ trống tỷ như mới đầu hàng chức quan quân tiểu giáo trung dực loại hình hoặc vừa là tô vô danh Ngô ngôi sao tôn sáu mao như vậy lập trưởng khá là mơ hồ thế nhưng đối lập nghiêng về thân thiện của chính mình phái người chọn hoặc là dứt khoát chính là một vài có chuyên nghiệp tài nghệ cùng tương ứng sở trường ứng cử viên hữu ám tám hỗn hợp lại cùng nhau sử dụng còn muốn sắp xếp thích hợp người và bọn họ lẫn nhau đi chung tiến hành tương ứng hạn chế cùng giám sát mới dám yên tâm mặc kệ làm việc bởi vậy ít nhiều khiến quân đội phản ứng hiệu suất cùng lực chấp hành có điều giảm giá cùng bảo lưu lại cái này cũng là hoàn toàn không có cách nào sự tình quan đầu địa phương đã tới một thanh âm cắt đứt tâm tư của Chu Hoài An có khác với ấy lưu dân của hắn thu nhận cùng giản dị nơi chỗ này lâm thời thu nhận trong doanh địa, tụ tập luôn hình muôn vẻ trong khi làm lụng nữ nhân, cùng với các loại may vá, giặt, phơi nắng quần áo, màu sắc rực rỡ toàn bộ đầu đầu cũng có. trong khi nơi đây làm việc nữ nhân, tuyệt đại đều là theo địa phương thanh tra tịch thu này ngang ngược nhà giàu nhà, trực tiếp hoặc là gián tiếp giải cứu ra, vừa tạm thời không chỗ nào có thể đi người đáng thương, mà tạm thời đợi ở chỗ này tiếp thu ngắn hạn huấn luyện cùng thích lại phân công đến tương ứng lao động trong tiểu tổ đi. dù sao các nàng nhiều hay ít đều có như vậy hoặc là như vậy tao nộ bi thảm trong lòng cũng có các loại vấn đề, cần thời gian đến làm hao mòn cùng thích, thích. cho nên an bài trước ở nơi đây đều là cùng loại gặp hoặc là đồng bệnh tương liên hoàn cảnh ở trong thông qua tập thể lao động đến bao đoàn sửa ấm cũng tốt lẫn nhau an ủi cũng tốt trước tiên từ từ yên tĩnh trở lại sau khi tài năng bỏ lên trên tránh thức công dụng mà đối với người khởi xướng chu hoài an mà nói có vài thứ dù cho đã đối lập tỉ mỉ bố trí đi xuống cần muốn tận mắt nhìn thấy hiệu quả thực tế cùng thành quả tài năng chắc chắn như vậy mới có thể tránh cho vốn tràn ngập có lòng tốt cùng hài lòng điểm xuất phát gì đó không sẽ bị đầy tớ vay rắn thêm chân hiệu lầm hoặc là vốn con thành thẳng vặn vẹo đi Bởi vì hắn cũng không chỉ một lần nghe đến ngọn nguồn dưới đồn đại cùng không phải bàn về dồn dập, đây thật ra là theo quân chuẩn bị doanh gái phường trèo cái gì, cho nên có vài thứ vẫn phải là có chính mình dùng hành động để loại bỏ cùng trừ khử. Nhưng mà, sau đó Chu Hoài An đột nhiên nhìn thấy một cái nào đó gì đó, mà không khỏi gì một tiếng. quyển sách đến tập 1 chương 153, ba, điện thoại di động đọc. Những nữ nhân này ở trong, còn có chút là tuổi khá là nhỏ. Thật sự là không có cách nào làm nặng nghề đại nhân việc, cho nên thì sắp xếp làm điểm phân chọn lựa cùng xuyên tuyến, hệ mổ chuyện bất vĩnh, sau đó theo món thu được một ngày cơ bản đồ ăn số lượng, mà hoàn thành số lượng vượt qua nhất định tiêu chuẩn, hoặc là có điều có thể cải tiến kiến nghị thì lại còn có khen thưởng. Có điều, Chu Hải An lại thấy được cái bị đơn độc lệnh cưỡng chế đứng ở góc tường cô đơn bóng người, đang từ một vị phụ nhân lớn tiếng chất vấn đạo. "Nào vừa là ngươi? Đây đều là thứ mấy trở về. Nay đổi lấy hoán đổi đi, làm sao cũng làm không được. Mọi người đều giống như ngươi có tay có chân. Làm sao việc này, tới trên tay ngươi liền đều tạm thời đều làm không được rồi." Bây giờ đều không ai mong muốn cùng ngươi dựng kết bạn với, bởi vì ngươi lão liên lụy người ta hoàn thành con số, ngươi để ta nên làm gì? Cả ngày không làm được hợp dùng con số đến, nhường một lớn phân ngươi một hơi ăn. Ngươi con vật nhỏ này cũng e lệ không. Nghĩa quân đàn ông lòng tốt, cho chúng ta bằng hai tay ăn cơm cơ hội, cũng không thể cho ngươi thì như vậy bạch ta. Ngươi thầy giáo chỉnh ra đây có không? Rốt cuộc tâm tư là nghĩ như thế nào? Mơ hồ bên cạnh nghe đến đó, Chu Hải An nhất thời thì tắt trực tiếp can thiệp cùng hỏi đến tâm tư. Điều này hiển nhiên không phải phổ biến tình hình, cũng không phải chính mình lập ra tiêu chuẩn quá cao. hoàn toàn là thân thể không thích ứng cá biệt ví dụ mà thôi. Sau đó, thì nghe được một ngạt kinh hô cùng mơ hồ tiếng la khóc, sau đó một gì đó bị len ken một tiếng xa xa tiêu mất lại, phất một tiếng đánh ở Chu Hoài An trên bà vai, đạn rơi vào hắn dưới chân mà có bị thuận thế đặt lên, chỉ nghe nhỏ bé bẹp một tiếng, đợi cho hắn giơ chân lên cũng chỉ còn xuất lại cái đánh sẹp đừng danh. Chu Hoài An không khỏi hơi kinh ngạc đem thứ này nhặt lên, phát hiện lại còn là một màu xám đen kim loại vật, sau đó chỉ thấy cách đó không xa cái kia phụ nhân đột nhiên đã bị đẩy ngã té ngồi dưới đất trên, người một nho nhỏ bóng đen ở nàng ngắn ngồi kinh hô, cùng tả hữu tiếng hét thất thanh bên trong. đột nhiên thì bay đánh tới vừa bỗng nhiên đụng vào trên người của chính mình chu hoài an lúc này mới cảm giác đạo trên tay đau xót lại bị cắn chỉ là đối phương hiển nhiên đói bụng đến phải quá lâu không có gì khí lực cho nên dù cho thoạt nhìn đã dùng hết toàn lực cũng không thể tạo thành càng sâu sắc hơn thương tổn ngược lại bị treo ở trên tay của chu hoài an dễ dàng bày ra giơ lên sau đó hắn mới chú ý đạo cái này thật ra thì cũng là nữ chỉ là tuổi rất nho nhỏ đến khiến người ta cơ bản có thể không để mắt đến giới tính ngược lại làm hắn nhớ tới trong khi thuần. dưỡng linh cầu con non gấu cho săn con tia tràn ngập cảnh giác vật nhỏ Mặc dù còn là vậy một bộ động một tí nhe răng trận mắt siêu cấp hung cùng được không tin ta cắn chết hình dáng của ngươi, cũng đã không muốn lúc trước vậy địch ý tràn đầy, cho dù là cho ăn cũng không muốn khiến người ta chán đạo, mà là có chút lợn chết không sợ bỏng nước sôi phép tắc, ở không thể lui được nữa, không thể trốn đi đâu được mà mặc người vừa sợ vừa bóp dưới tình huống, Hóa bi vẫn cùng ghét bỏ làm muốn ăn các loại ăn môn yến. Mà Chu Hoài An trên tay cái này vật trang sức một bên ác liệt cắn không ngừng, một bên còn liều mạng dùng cánh tay gãi thân thể của Chu Hoài An, như là dụng hết toàn lực muốn theo trong tay hắn đem cái gì vậy đoạt lại bình thường. Chu Hoài An lập tức thì phản ứng lại, bàn tay ra mở lời hỏi đây là gì đó của ngươi gì sau đó không ngạc nhiên chút nào bị đối phương như là lên cây con mèo nhỏ bình thường ra sức vịn cánh tay mà một cái cho đoạt trở về sau đó thấy đã trở nên đánh xẹp vật mà phát sinh một trận có chút tan nát cõi lòng ý tứ bi thương cùng nước nở đến vậy thì khiến người ta có chút lúng túng thứ này thoạt nhìn đối với nàng rất trọng yếu thế cho nên không tiếp xông tới chính mình cũng phải hợp lực đoạt lại đi được rồi có thể hay không đem thứ này cho ta chu hoài an lúc này nghĩ đến muốn ôn thanh nói nhìn có thể hay không tìm người sửa trở về hoặc là làm tiếp một được rồi sau đó đối phương lại là đầu vai nhốn càng thêm lợi hại diễu dít tiếng khóc giống như là bị bỏ rơi sau vừa tìm không ra về nhà đường nhỏ bình thường thê tuấn lên chu Hoài an không khỏi sờ sờ mũi mà cảm thấy càng lúng túng được rồi mặc dù nàng rõ ràng quá mức gầy yếu cùng tóc nhỏ bị cắn treo ở trên cánh tay trong khi tựa như là bị ngậm lên mẹo giống nhau cuộn thành một đoàn rất dễ dàng cũng làm người ta quên quá khứ hơn nữa mặt cũng là đói quá sâu sắc lõm xuống đi vào chỉ còn một tầng bao da này xương hình dáng tóc làm vàng như là phơ hiệu xìu cỏ dại nhưng chỉ có một đôi mắt như trước sáng sủa cùng trong vắt mà không giống chu hoài an từng những người khác giống nhau âm mũ đầy từ khí hoặc là tràn đầy theo một ý nghĩa nào đó tuyệt vọng đến mất cảm giác tĩnh mịch cùng dại ra. Sau đó, hắn vừa chú ý tới đối phương hàm răng cũng rất trắng rất chỉnh tề, hầu như có thể nói dùng trên gạo nếp răng nhỏ hoặc là cắn chặt hàm răng, chỉ là này một hơi hàm răng thì không phải này, khuyết thiếu dinh dưỡng thu hút mà trường bảy quay tay tám méo hoặc là cao thấp không đều, hoặc là sử dụng to gạo dã trước ký đồ ăn mà ngả mài mòn rõ ràng phổ thông người ta có thể nuôi đi ra kết quả. Được rồi, ngươi trước tiên đi theo ta được rồi. Chu Hoài An không khỏi trong lòng giật giật, vung tay lên cũng là người ta đem nàng cho nâm dậy mang tới. Nhìn có thể hay không cho ngươi. Đột nhiên một nặng nghề rơi xuống đất tiếng ở phía xa vang lên. như là một chậu lớn rửa sạch đợi phơi nắng quần áo bị không chút do dự quen té xuống đất sau đó vừa có thật nhiều giá áo cùng cảnh vật vật bị đánh ngã âm thanh sau khi xin ngươi được được, được rồi một gấp gáp bóng người đột nhiên nhào tới quỳ trên mặt đất âm thanh khàn khàn hô nàng con nhỏ chuyện gì đều không làm được có chuyện gì mặc dù trùng nô đến đây đi chu hoài an nhất thời cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được rồi ngươi kêu như vậy thê thảm vừa là có ý gì giống như ta muốn trước mặt mọi người làm cái gì tội ác tại trời sự tình bình thường hận không thể đem hết thảy mọi người chiêu lại vây xem hắn không khỏi đánh giá một đột nhiên giết đi ra cái này trình rào kim được rồi vừa là một đói quá gầy cho xương bộ xương tinh kề sát ở xương gò má cùng mắt lóm vào trên nhăn nhó ra mặt thoạt nhìn không hề nữ nhân vị nhưng có chút đáng sợ cùng tinh sợ ý tứ Người là thứ gì đồng hành tiểu thất lại là trên mặt có chút nhịn không được rồi lớn tiếng quát lớn nói dám cùng chúng ta nô là a tỷ của nàng cơ thể sống bộ xương tinh tiếp tục cầu khẩn nói cầu ngươi được, được được rồi bỏ qua cho nàng một mạng đem một đôi tỉ muội này bề ngoài tướng mạo kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng kém nhiều lắm một là lật phát thiên nhiên cuộn sóng quyền một cái là cỏ dại bình thường tiểu hoàng bao chẳng lẽ là hướng về cách vách người hồ lao vương nguận giống kết quả ngươi hay không hiểu lầm cái gì tình cảnh này lại làm cho chu hoài an trong lòng có một tí kẹo như thế chẳng đến lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi buồn cười nói ta chỉ làm muốn. nâu càng có khí lực cũng càng có thể chịu được cực khổ nghe lời bộ xương tinh hiển nhiên không hề bị lay động tiếp tục năn nỉ nói nàng quá nhỏ cái gì cũng làm không được sau đó bị nâng lên con kia vật trang sức cũng như là kịp phản ứng nhanh như chấp quay đầu cùng bộ xương tinh ôm cùng nhau nghẹn nghẹn ngào nuốt khóc lớn thành một đoàn đừng a tỷ. thỉnh thoảng không muốn ngươi rời đi a rút ra rút ra ưu tư như là con mèo nhỏ ấy a giống nhau tinh tế âm thanh gạo khóc nói muốn chết thì chết ở cùng một chỗ tại sao ta còn không có làm cái gì thì thành theo một ý nghĩa nào đó người xấu cùng mặt trái vai trò chu hoài an rất có chút không nói gì chết thầm nghĩ vốn định làm chút chuyện bồi thường cái gì làm sao lại đã biến thành này tấm đức hạnh cùng quang cảnh lúc này nói lý ra này làm lụng bọn nữ tử cũng vây quanh chỉ chỉ trò trò mà ở cái kia đứng lên phụ nhân đầu linh dưới cũng có chút không xác nhận cẩn thận theo tiếng nói nhưng quản đầu hư đại sư trước mặt chu hoài an có chút buồn cười khẽ gật đầu xem như giúp đỡ xác nhận thực sự là cái tia lòng từ bi hư đại sư đến thăm chúng ta ôi sau đó nàng quay tả hữu rất có chút chịu đựng khích lệ đạo ít nhiều hư đại sư thiện tâm ta này người cơ khổ mới có điểm ấy an thân địa phương bọn ta đều muốn góp tiền cho đại sư đứng trường sinh bài vị cung phụng vậy thì hoàn toàn không cần chu hoài an có chút bất đắc dĩ mỉm cười đến các người có thể tay làm hàm nhai cho nghĩa quân làm việc chính là tốt nhất cung phụ không nên lãng phí mồ hôi và máu đi làm dư thừa sự tình cũng làm trái làm việc thiện tích đức ước nguyện ban đầu đại sư nói chính là sau đó Nàng vừa tay mắt lênh lẹ kéo lại đôi kia ở trong đám người, muốn lén lút trượt mở tìm muội Người này một lớn một nhỏ chính là có ý gì? Trước mặt mọi người muốn nói xấu hư đại sư danh dự gì? Khó khăn mới trông hư đại sư tham viếng một hồi. Sau đó hai người này tìm muội nhất thời thì đã biến thành mọi người thiên phu sợ chỉ dưới chung chú mục quyển sách đến tử